q u ba chương bốn trăm ba mươi mốt ly dán kế sách thánh thượng đã tại trước cửa cung chờ đợi tướng ra thỉnh tướng ra đạp liễn một tay cầm phất trần tiểu hòa quan gấp bước đi thong t h ả mấy bước đi tới mới trò chuyện tất tiêu tướng trước người k h ô người n g mời lão phu tự hồi kinh phía sau còn chưa vào cung d i ệ n thánh đã là bất kính p h ê n này nếu là đạp liễn vào cung hạ không càng là phạm k i n kỵ còn mời công công hồi bẩm thánh thượng tiêu mẫu người tự nhiên đi bộ vào cung d i ệ n thánh dùng toàn thần t ử lễ tiết lão nhân trong lời nói tràn đầy cung kính nhưng cái kia sống lưng nhưng như cũ thẳng tắp chưa từng túi xuống nửa phần tiểu h ạ n quan hiển nhiên chưa từng thấy qua cỡ này chiến trận từ hắn vào cung đến nay còn chưa từng thấy qua có người cả gan cự tuyệt đ ư ờ n g kim thánh thượng húng chi thánh thượng ban cho ngọc liễn vào cung chính là vô thượng chi v i n h trong lúc nhất thời tiểu h ạ n quan ngây người nguyên địa không biết nên làm sao cho phải chỉ có thể kinh ngạc nhìn lấy trước mặt vị này d a n h chấn thiên hạ vô song quốc sĩ quay đầu nhìn tới hoàn thành trong dũng đạo như có vô hình áp bách chuyển tới nghĩ tới chính mình chuyển chỉ bị cự phải đối mặt trong cung hình pháp tiểu h ạ n quan bị dọa đến trong nháy mắt run r u y mắt thấy liền muốn sụp đổ thời khắc xác thực ngay sau lưng vó ngựa đạp đạp thanh em vang lên quay đầu nhìn tới chính là bây giờ cựu môn ti đốc chủ đoàn mục thu lái ngựa đến đây phu cận trong nháy mắt tung người xuống ngựa vị này đương kim thánh thượng trước mắt hồng nhân không giống đối đ ạ i bách quan lúc nạo m ạ n tư thế ngược lại so với tiểu h o ạ n quan càng thêm kính cẩn vung tay đi c h ậ m tới lao nhân trước người vung lên giáp quần một gối một quỳ đi ra quân lễ ôm quyền mở miệng đổ nhi hành lễ trong n h y mắt đoàn mục thu ánh mắt đã nhẹ dương hơi liếc chuyển hướng chuyển chỉ tiểu hạ quan mắt thấy đoàn mục thu giải vây tiểu hạng quan trong nháy mắt phản ứng lại chính mình cái này mạng nhỏ tính là bảo vệ lập tức hướng đoan mục thu q u ă n g tới ánh mắt cảm kích bước nhanh xoay người hướng cổng thành dũng đạo phục mệnh mà đi đoan mục thu ánh mắt không rời như c ũ bảo trì quý lễ hướng tiêu tướng bên thân vương việt nhi hành lễ nói cựu môn ti đốc chủ đoan mục thu tham kiến quận chúa điện hạ miễn lễ đoan mục thu bản cung lại hỏi ngươi ngươi thân là tướng gia thân truyền đ ổ nhi tới đây là vì bãi kiến sư phụ còn là tới bức bách tiêu tướng gia đạp liễn phà cấm vương việt nhi dù chưa gặp qua đoan mục thu nhưng cũng theo trường lỗ hai người trong miệng nghe nói qua hắn tham mộ quyền thế sự tỉnh mở miệ lúc mảy may không cho vị này thá cỡ này đánh mặt hành vi chớ nói quỳ tại trước mắt hồng nhân đoan mục chính là trong triều quan kinh thành cũng sẽ không không chút nào phản ứng hết lần này tới lần khác đoan mục thu tựa như không nghe thấy vương d u y ệ t nhi câu hỏi chỉ khẽ rời ánh mắt chuyển hướng nàng bên thân chưa từng mở miệng l a o nhân chấp nhất mở miệng thánh thượng có chỉ thỉnh sư phụ đạp liễn vào c u n g còn mời sư phụ chớ có cô phụ b ệ hạ nội khổ tâm tiêu tướng bên thân vương d u y ệ t nhi nhìn đoan mục thu coi thường chính mình một đôi trong trẻo trong mắt không chỉ chưa hiện tức giận ngược lại hơi hiện vui mừng phen này thánh t h ư ợ n g t ư ợ n g liễn chính mình chính khổ não vô pháp thay tiêu ra ra ngăn trở một kiếp này vừa v ạ mượn dùng r a tiểu nữ nhi tư thế giả ý nổi giận đem nước này q u ấ y đủ tâm tư định xuống vương việt nhi thu lại trong mắt vui mừng một đôi tú mi dựng thẳng lập tức liền muốn đối đoan mục thu làm khó dễ lúc lại nghe bên thân tiêu ra ra lại đậu thoáng cuối người vươn tay ra đem quỷ xuống đất không dậy nổi đoan mục thu đ ỡ dậy vừa tỉ mỉ đem hắn trên thân giáp trụ phía trên vật bẩn v h i đi rồi sau đó mới mở miệng thu nhi còn nhớ rõ năm đó các ngươi bảy người tại ta phủ thượng bái sư chi cảnh sao chính mình n ồ i kinh lúc liền nghĩ bái tiến lại chưa từng vào tới tướng phủ đoan mục thu chính nói là sư phụ trong lòng đối chính mình tên đồ nhi này thất vọng t u ộ c ù n g mới không nguyện tương kiến bây giờ lại nghe hắn như thế từ ái thanh â m tâm thần khuấy động bên dưới vội mở miệng trả lời kia là đồ nhi đời này không bao giờ quên sự tình ngươi ngược lại nói cùng vi sư nghe nhìn chút tiêu tướng mở miệng như cũ hiền lành vị này tay nắm giang lâm cửu mô t i nhưng đối với tam phẩm trở xuống quan viên đi tiền trạm hậu tấu quyền lực đ ố c chủ tại tiêu tướng trước mặt tựa như lại biến thành năm đó trong tướng phủ cái kia sau cùng mở miệng nhát gan thiếu niên nhưng mở miệng nhưng như cũ chấp nhất đoan mục chỉ cầu có thể che trở lại ra vô luận học cái gì làm cái gì ta đ ề u nguyện lao nhân nghe nói n g ử a mặt lên trời cười to không nói thêm lời nào vỗ nhẹ đoan mục thu bà vai tự tiến lên mà đi bên thân vương duyệt nhi cũng không biết tiêu ra ra trong hồ lô muốn làm cái gì vội vang bước nhanh truy hắn mà đi chỉ để lại đoan mục thu như cũ đứng yên trước cửa cung tư thế một màn này cũng tự nhiên rơi vào cuối dũng đạo cái t i a không ngừng vân vây chối ngọc đường triều cựu ngũ trong mắt hồng mang trợ t hiện trợ tiêu sau lưng còn lưng láo cẩu cũng tựa như nhìn thấy vị k i a quốc sĩ cùng thánh thượng trong mắt coi trọng nhất đoan mục thân thiết cử động vẩn đục ánh mắt hơi chuyển hơi rời bức phạt đi tới cựu ngũ sau lưng nhẹ g ọ n mở miệm hắn tất đều là tiêu tướng vậy hạ phải chăng lời còn chưa dứt chỉ nghe trước người cựu ngũ uy nghiêm trong thanh âm mang theo một chút nhìn thấu hết thầy đắc ý thanh âm đánh gãy chính mình trung tề à ngươi hiện tại dù đã không tại giang hồ có thể trong giang hồ phải chăng còn có chuyện xưa của ngươi h i ệ n nhiên chưa từng ngờ tới thánh thượng sẽ có câu hỏi như thế nghĩ tới vừa rồi tại vân thư điện bên trong chính mình hai tay đắp lên hắn bả vai trong nháy mắt đạo kia bá đạo tà ma chân khí trong nháy mắt đánh tan chính mình tri cảnh trung tề không khỏi mồ hôi lạnh trong nháy mắt ra lập tức mở miệch đáp lao sớm đã không tại giang hồ trong giang hồ cũng lại không sẽ có nô tài nhân vật này là lao nô l ắ m mổm lao nô đ á g chết nói ra trong nháy mắt lập tức liền muốn quỳ xuống lại bị cựu ngũ lại ra lời ngừng lại nhìn bệ hạ ánh mắt khé rời tựa như nhìn ra chính mình sợ hãi rồi sau đó mới h o a n xuống ngự a khí mở miệng trung thể chấm vị tiên sinh này thế nhưng là thiên hạ đều biết vô song quốc sĩ a ngươi mà lại suy nghĩ ngày đó đoan mục thu nghe hắn quy giang lâm bông u xuống chấm việc làm bất chấp hết thể trở về kinh nghĩ muốn gặp hắn một lần kết quả làm sao là ai đem đoan mục thu gọi hồi trong cung vì sao hết lần này tới lần khác tại chấm cửa cung trước đó đội bực này thân thiết tư thế nghe thánh thượng cái này mới hỏi trung tề thoáng suy nghĩ sáng tỏ thông suốt lẩm bẩm mở miệng chẳng lẽ người phỏng đoán không sai châm vị tiên sinh này đầu đến trí kế vua xong a từ xưa đến nay vua của một nước rất là lo lắng chính là chính mình tin tệ thần tử cùng trọng thần quá mức thân cận tốt một chiêu kế ly g i á n a tiên sinh đến cùng là tiên sinh chỉ sợ hắn chính tại nhìn thấy đoan mục thu xuất cung trong nháy mắt liền đã định xuống tâm tư thi triển kế này thánh thượng mang theo nhìn thấu hết thẻ ánh mắt xuyên qua hoàng thành d ũ đạo nhìn về cái kia dần đi tiến gần thân h n h gian mua mỉm cười mở miệng sau l ư n g trung t ề trương kia tràn đầy nếp nhăn trên mặt đã lại h i ể n lộ kinh khủng theo cựu ngũ ánh mắt cùng nhau nhìn về cái kia một da một trẻ thân ảnh n ắ n ngủi trong nháy mắt trí kế chi đấu đã tại trong vô hình giao phong cũng không khỏi cảm thán anh hùng xế c h i ề u vị kia vô song quốc sĩ cũng đánh không lại tuế nguyệt lưỡi bén mà đ ố i t r ư ớ c người vị này cựu ngũ tắc càng sợ hãi tiêu ra ra ngài vừa rồi chiêu kia kế ly rán bưng đến dùng đến tốt h ử cái này đoan mục thu t h a m mộ q u y ề n thế tối nay về sau nhìn hắn còn làm sao lại được sùng tín vị lấy tiêu tướng cánh tay vương duyện nhi một đôi trong trẻo con người tràn đầy khâm phục nhìn hướng bên thân lão nhân. phía sau hai người vẫn còn tồn tại tuyết động chi địa sớm đã lưu lại chuyển xa dấu chân nghe lấy bên thân thiếu nữ không phục thanh âm lão nhân khỏe môi tiếu dung hơi lộ có lẽ là nghĩ tới mấy năm phía sau nàng cùng tiểu tử kia thành hôn phía sau có lẽ còn cần nàng thời khắc đề điểm với hắn hơi làm suy nghĩ ngừng lại tiến lên bộ pháp liếc mắt mở miệng duyệt nhi tiêu g i a g i a gần đây lại dạy ngươi một pháp vương duyệt nhi vốn nghi hoặc vì sao tiêu g i a g i a sẽ dừng bước không tiến bất quá nghe đến vị này vô song quốc sĩ nguyện thụ tùy cơ hành động lập tức hiện ra hài đồng hưng phấn chi ý duyệt nhi cầu còn không được bất quá tiêu da da a nhưng không cho phép lại nói một nử tư ớ i giang lâm trên lâm đ ờ n nhiều lần ta đều thành đêm suy nghĩ trắng ngủ. g khó Haha, tiêu kia đều suy ta ra ra ra để, trắng đêm để, đêm dùng ĩ nhiên sẽ không. Tiêu sẽ d vừa rồi ngươi nhắc lên đối đoan mục thu thi triển kế ly gián ngươi cực kỳ thông minh tự nhiên có thể nghĩ đến tầng thứ hai như kế này còn có tầng thứ ba chi giải ngươi khả năng lĩnh hội tiêu tướng trong mắt lộ ra vừa rồi đối đoan mục thu càng thêm từ ái ánh mắt mở miệng hỏi vương duyệt nhi vốn cho rằng vừa rồi tiêu ra ra tán dương chính mình đã là khen chính mình nhìn thấu kế sách của hắn thẳng đến lúc này nghe nói cái này tính còn có thứ ba giải trong nháy mắt chừng lớn như hồ nước trong t r è o hai mắt lộ r a dục vọng muốn biết lặng đợi tiêu da da mở miệng dùng n g ư ỡ n như vậy thông minh đều nhìn ra ta vừa rồi thân cận đoan một cử động chi ý ngươi mà lại đoán một chút nhìn hắn nhìn ra không tiêu tướng thu liễm trong mắt t ừ ái chuyển hướng hoàng thành c u ế dũng đạo vệ kia thân mang vàng sáng thân ảnh thông minh vương duyệt nhi trong nháy mắt tất nhiên là theo tiêu da ra, ra vấn đề này nghe được ra dạng khác ý vị lập tức t ĩ n h tâm suy tư không cần chốc lát nhất thời giật mình theo tức mặc mi tao lại lẩm bẩm mở miệng không đúng không đúng phủ định chỉ nàng đã nghĩ đến nơi mấu chốt nhưng chưa mở miệng nhắc nhở ngược lại giống như là kiên nhẫn dạy học chi tư thuộc tiên sinh lặng c h ờ học sinh tự mình lĩnh hội trong sách đạo lý trầm tâm chờ đợi vừa lúc có trên cổng thành một phiến tuyết động cánh hoa chậm rãi bay xuống chính rơi vào hạt đậu đỏ thiếu nữ hơi con g tóc mái phía trên theo đó tan giã hóa thành một giọt lạnh leo sơn g sớm n h ỏ tại thiếu nữ trên c h á n tựa như điểm thông tâm tư thiếu nữ n h ư ợ n g nàng bừng tìm hiểu ra nguyên lai、like、như thế thiếu nữ như là giải khai nhiều ngày khúc mắc sảng khoái sảng khoái mở miệng cười nói người minh mạch tiêu tướng vớt dâu cùng cười duyệt nhi toàn minh mạ lúc này vương việt nhi giống như là giải khai khúc mắc hài đồng thoải mái khét lời nhảy nhảy nhóp nhóp theo kịp phía trước bộ pháp truy tìm mà đi hoàn g thành dung đạo so với giang lâm cổng thành không kém bao nhiêu mà lại càng thêm vững chắc lao nhân đi tại trong đó chỉ nghe chính mình bước chân g dẫm đạp mặt đất thanh âm bất quá lại mảy may chưa từng quấy dậy vị này vô song quốc sĩ tâm cảnh chất chứa giang sơn hai hàng lông mày bên dưới cặp kia chứa đầy trí kế hai mắt lúc này lại không vào trước hành lang dạy hạt đậu đỏ thiếu n ữ lúc từ ái mừng rỡ tiên h sinh có thể biết c h â m chờ một ngày này đã có mười tám năm nhìn lao nhân đã xuyên ra hoàn thành dũng đạo thánh thượng mở miệng cũng không mảy may trách cứ hắn kháng chỉ không ngồi ngọc liễn tri tội ngược lại lộ ra người thắng tư thế nhẹ giọng mở miệng nhuộn thánh thượng lo lắng thực là thần tử tri tội tiêu tướng hiếm thấy thấp xuống mấy phần một m t h á n ồ tiên h sinh kia trong đêm tiến cung lại là vì sao thánh thượng trong đôi mắt vui mừng dần tan chuyển thành từng trận hàn ý nhìn tới đạo kia tựa như có thể nhìn thấu hết thẻ ánh mắt nghĩ đến bệ hạ tối nay đã có thể nhìn ra tinh vị tri dị thần tối nay cũng chính là vì thế mà tới lão nhân lúc này lại không như hoàng thành bên ngoài thẳng tắp tư thế ngược lại là nắm thật chặt trên thân áo choàng tựa như bị gió lạnh tập kích quấy rối dưới khảm trên đoài là vì khốn k h ố n g tại góc m ộ t và hữu gốc c h ớ m từng từ tiên sinh trong tay học được xem sao chi thuật tối nay tinh vị quẻ tượng như thế nhìn tới không chỉ có là c h ớ m nhìn thấy tiên sinh cũng nhìn thấy t h á n h thượng trong nháy mắt sáng tỏ vị này quốc sĩ ý ở ngoài lời lập tức mở miệng nói thẳng bên thân trung tề nghe cái này sư đồ đối thoại trong lòng thất kinh lập tức thối lui mấy bước nghiêng đầu nhìn về mười bước bên ngoài để phong giáp vàng đám vệ sĩ chỉ liếp mắt một đám tề vân vệ trong nháy mắt sáng tỏ vị này đại hoạn quan chi ý nao nhao cầm d ư ớ i bước nhanh tối lui thẳng đến ngoài trăm bước mới ngừng q u ba chương bốn trăm ba mươi hai lô châu d ư ớ i thành khốn q u ỏ về sau cái k i a tử nhất định rơi vào t ử cục đây là năm đó tiên sinh dạy cho chấm đến không biết lần này tiên sinh nhưng có phương pháp phá giải dư quang nhìn thấy trong vòng trăm bước trừ trung tề lại không người khác thánh thượng vớt khẽ chối u ngọc khoan thai mở miệng tay của lão nhân theo k i ể u ngũ nói xong đã theo áo choàng bên trong chậm rãi rối ra gió lạnh thừa cơ chui vào áo choàng bên trong t ị c vào lao nhân lồng n ự c nhuộm hắn lại không cách nào ép lại trong n ự c lửa thêu k h u khụ kịch liệt ho khan n h ư ợ c lao nhân không thể không túi xuống thẳng tắp c á i e o bên thân thiếu nữ cũng n h ị n không được nữa đoạt tới đến đây đỡ lấy lao nhân tiêu ra ra duyệt nhi bảo gan thỉnh hoàng bá bá nhanh gọi ngựa y vương duyệt nhi trên mặt cấp thiết đã sắp không áp chế được gấp hướng lấy mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này k i ể u ngũ thịnh lệch thánh thượng cũng chưa mở miệng chính là mặc cho lão nhân ho khan thẳng đến trên mặt đất hiện ra điểm, điểm đỏ i ể m đ thấm k i ể u ngũ uy nghiêm trong mắt con người đột nhiên lóe ra hầm mang điểm đệm tinh hồng tựa như so với mặt đất trong tuyết động đỏ thấm càng n h ế p nhân tâm không bao lâu điểm kia hầm mang đã ph mắt thấy liền muốn đem cựu ngũ hai mắt thốt vệ lại nhìn khục con heo lão nhân chợt ngừng lại khục câm thanh khe nâng ánh mắt nhìn hướng cựu ngũ hai mắt cái này trong n á y mắt cựu ngũ trong mắt hồng mang tựa như hiện ý sợ hãi gấp hướng lấy con ngươi lui tán mà đi nhưng vẫn là chậm một bước bị lao nhân nhìn rõ ràng bên thân vương duyệt nhi vốn tại lo lắng tiêu tướng lại gặp hắn đông nhiên nước g mắt không rõ nguyên do bên dưới thuận theo lão nhân ánh mắt nhìn hướng cựu ngũ nhưng nhìn tới lúc lại chưa từng nhìn thấy bất cứ dị thường nào cặp tia trong mắt tràn đầy uy nghiêm nghiêm trọng cũng như thường ngày không có khác biệt biết rõ nhìn h liền nhanh chóng rời đi ánh mắt vương việt nhi lại chuyển hướng lao nhân lúc lại gặp hắn hơi có vẻ mệt mỏi trong ánh mắt hiện ra chưa bao giờ từng thấy chân kinh chi s á c không rõ bên dưới trong lòng lo lắng lao nhân b ì n h t ĩ n h mở miệng hỏi tiêu tiêu ra ra ngài làm sao có lẽ là bị lao nhân bình tĩnh ánh mắt nhìn kiểu ngũ qua nhiều năm như vậy lần đầu hiện ra một chút vẻ b ố i r ố i không đợi lao nhân mở miệng kiểu ngũ đã là rời đi một chút ánh mắt chuyển hướng một bên vương v i ệ t nhi thân thiết mở miệng ngươi tiêu ra ra chấm tiêu tướng chẳng qua là bệnh cũ tái phát trung tể mau truyền thái y vì tiêu tướng chẩn trị tại cách đó không xa hầu hạ trung tề nghe đến hoàn mệnh vội vàng không người thối l u i tiêu ra ra kiên trì một chút nữa hoàng bá bá đã sai người đi mời thái yỉa vương việt nhi nhìn trung tề rời đi một khoảng ỗ i lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống chính mình vốn còn tại khổ não đôi này quân thần như thế đối trọi gây gắt chính mình nên như thế nào giảng hòa vạn hạnh hoàng đế cuối cùng là lòng có không n ữ a mở miệng hô hoàn t h á i yỉa có thể lời còn chưa dứt lại cảm giác trong tay vịn lấy lao nhân đã g i a n g chống đỡ lấy đứng thẳng người mang theo yêu chiều ngữ khí hướng chính mình mở miệng duyệt nhi người đi trước một bước đi hoàng thành bên ngoài đi tìm ngư trường nô hai vị bà bá, bá. thánh ồ i đi. phủ c i à y sao c thượng hiếm thấy cùng lao nhân chỗ nói nhất trí đối vương việt nhi nhẹ giọng mở miệng nhưng không giống lao nhân yêu triệu ngữ khí mà là mang theo không thể nghi ngờ i ự u ngũ chi mệnh dù trong ngày thường tại huy châu ỷ vào vương điểm cùng tiêu tướng xung ái lại có trương nô đắm người một đám thủ biên đại tướng thương yêu vương việt nhi từ trước đến giờ là không sợ trời không sợ đất có thể gần đây sự t ì n h lại không cho phép nàng lại mở miệng cự tuyệt biết rõ lúc này lại lưu tại tiêu da ra, ra bên thân sẽ chỉ chọc cho thánh thượng không vui thôi nghĩ kỹ m ư ờ hai vương việt nhi mắt ngưng một chút lo âu nhìn lấy cái kia thật không dễ dàng thẳng người lên lão nhân thối lui mấy bước bất an rút về ánh mắt chuyển hướng thiên tử h ơ i phúc một lễ cẩn thận mỗi bước đi hướng hoàng thành bên ngoài thối lui mới vào dũng đạo không lâu hoàng thành cửa cũng đã mang theo ma sắt đất tuyết thanh âm chậm dại khép kín đạo kia giả mua lại cao ngất thân ảnh cũng theo khe cửa nhỏ dần mà dần dần biến t r ậ t hẹp cuối cùng là theo to lớn khép kín thanh âm mà hoàn toàn biến mất tại ánh mắt bên trong không được g i a g i a từng nói qua tuyệt không thể nhượng tiêu g i a g i a đơn độc d i ệ n thánh cần nghĩ cách mới là thiếu nữ xoay người trong nháy mắt não hải đã đang nhanh chóng xoay tròn tự nói mở miệng hai mắt giống như xoay tròn suy nghĩ không ngừng l ư ớ t hướng dũng đạo bên ngoài vương việt nhi trong trẹo trong hai con ngươi phản chiếu ra một người đứng yên tư thế như hồ nước bình tĩnh trong mắt hiện lộ gần sóng có nói ra trong n h y mắt thiếu nữ thân hình không ngừng bước nhanh mà đi sau lưng chỉ để lại hắc á m bên trong khép kín hoàn thành cửa、cung. Cửa cung bên trong, nhân lao được ã ngừng khan, nô lên sống lại liệt l kịch ho n trên mặt hiện ra bệnh trạng hồng ánh ngưng chắn, nhìn hướng cái kia đã xoay người nhìn trời kiểu ngũ. g mặt bất mắt trời ra hào, chắc lại cái kia xoay quả kiểu ư đã đ rồi nơi này đã lại không người khác ngươi điều đi mẫn duyệt q u ủ n chúa không phải cũng chính là vì thế sao ngươi có gì muốn h ỏ i chớm có thể cứ hỏi tới có lẽ là cảm thụ đến lao nhân ánh mắt cựu ngũ như cũng nhìn chăm chú trời đêm lấp l o e phồn tinh tự mở miệng lao nhân nghe đến cựu ngũ một chút nhìn hướng hắn hơi tráng sương thấp hai không khỏi h o ả n hốt lẩm bẩm mở miệng nam đó trong vương phủ nhân tài đông đúc vương chu hai tướng tề vân thất tử đều tướng xoái chi tài hai vị thế tử hỏi một chút một văn một võ cũng đương thời anh tài huynh hữu đ ệ cung phụ tử đồng tâm một phiến thịnh thế chi cảnh lao phu cũng tự xưng là coi là thiên hạ các chuyện lại không tính được danh o giang chi chiến ngươi lại như thế nào l ư u lịch lại như thế nào nhượng nam đường cang nguyện cùng ngươi vạch sông mà trị nhìn thấy lao nhân lộ ra hồi ức c h i sắc thánh thượng ngửa mặt lên trời khét l ờ i hơi liễm trong mắt để phòng mở miệng nói ha ha ha không nghĩ tới thiên hạ này lại còn có vô s o n g quốc sĩ không tính được sự tỉnh k ó được tối nay đầy trời sao tiêu tướng không bằng cùng chấm dạo đêm nắm sao làm sao v ậ hạ khó được nhã hứng lao thần tự nhiên liệu mình tương bồi lão nhân cũng nhìn k i ự u ngũ trong mắt để phòng tiêu tan mấy phần trong mắt c h ớ p lên qua mang chật mở miệng đáp thánh thượng nghe tự xoay người tiêu tướng cũng đi theo theo kịp ngoài trăm bức giáp vàng tướng sĩ thấy thế cũng phải đi theo bảo hộ lại bị tự tiến lên thánh thượng ngẩng đầu ngừng lại chúng tướng hai mặt nhìn nhau không dám cãi hoa mệnh đành phải đứng thẳng nguyên địa lại không đi theo đầy trời sao như rơi tinh h à cuốn lên tầng tầng u ọ n sóng n g u y ệ t quang lưu luyến ẩn náo sắc cơ vạch phá quần quận sóng ngầm dưới màn đêm năm đó sư đồ hai người sớm đã biến đổi tiến lên phía sau cùng tư thế năm đó nhẹ nhóm bầu không khí bây giờ sớm đã ám ngưng c h ấ n biết tiên sinh vì sao mà tới bất quá cũng muốn hỏi tiên sinh một câu không biết tiên sinh có thể hay không như thật mà đáp t h á n h thượng chưa từng quay đầu d ừ n g bước nhàn nhạt mở miệng t h á n h thượng có hỏi thần tự nhiên như thật bật tới sau lưng lão nhân cũng chưa bởi vì phía trước cựu ngũ hoan xuống ngựa khí mà tiêu tan trong mắt đề phòng nếu như năm đó là chấm lên phía bắc khả tấn hoàng huynh xuôi nam địch đường cuối cùng là chấm mệnh tăng triệu đô hoàng huynh lấy thiên hạ tiên sinh nhưng sẽ như bây giờ đổi sắt năm đó sự tính không thả lão nhân nhìn đến rõ ràng trong mắt nghi hoặc chất lên ngay sau đó vớt d â u trầm giọng mà đáp triều đại thay đổi cũng là dân tâm sở hướng vô luận là hắn lên phía bắc còn là thánh thượng xuôi nam đều thiên ý sở định thần không dám nói vậy có thể ngươi là quốc sĩ vô song quốc sĩ nhưng tính tận thiên hạ nếu không ngươi vì sao sống đơn độc thâm sơn c ự số đường chư hầu tương tình đơn độc đợi đến phụ hoàng người mới chịu rời núi không phải cũng là đoán chuẩn phụ hoàng là thiên tuyệt người có thể cho ngươi một đời vinh hoa thánh thượng mở miệng thay đổi lúc trước hỷ nộ không hiện thân sắc mở miệng lúc tràn đầy tâm giận nhìn hướng hắn lúc này t h ầ n sắc lao nhân trong mắt đề phòng đã bị thật sâu vẻ sầu lo chỗ thay cũng chưa trả lời hơi lộ điên cuồng hoàng đế ngược lại bình tĩnh đặt câu hỏi năm đó doanh giang c h i chiến lời còn chưa dứt thánh thượng trên mặt hơi có vẻ căm giận c h i sắp biến mất đã quay về bình tĩnh mở miệng đem năm đó chuyện hận cũ như thật nói ra năm đó phụng phụ hoàng tri mệnh binh gia giang lâm c ẩ n vương bảo hộ lê dân hoàng huynh xuất tinh kỵ lên phía bắc mà chớm cắt xuất thiên vân vệ xuôi nam đi hướng doanh giang dùng chống năm đường chấm xuất năm vạn đại quân một đường xuôi nam sắp tới lô châu lúc mới dò được q u n báo nam đường mười ba vạn đại quân sớm đã vượt qua doanh giang ít hôm liền sẽ đến lô châu dưới thành mà chấm vốn nghĩ dựa dẫm doanh giang lệch trời ngăn cản nam đường kế sách đã không thể làm lao nhân nghe cựu ngũ nói lên năm đó thế binh trong mắt hiện ra điểm điểm thần thái phản phất lại trở lại năm đó theo tề vân vương trinh chiến thiên hạ lúc tiếp lấy thánh thượng lời nói tới binh quý thần tốc nếu vô pháp tại nam đường thủy sư độ nước lúc ngăn chặn nhất định là sẽ rơi vào bị động thánh thượng tựa như h á m năm đó trong hồi ức em hay nói đúng vậy à địch nhiều t á ít mười ba vạn đại quân đã sắp tới lô châu dưới thành chấm không dám chủ quan thế là hạ lệnh tốc độ cao nhất tiến qu cuối c ù ngầm là tại n đầu nhìn trời nhìn hướng tinh vị luân chuyển thánh thượng trong mắt hơi định hơi liếc trong mắt ngưng trọng lão nhân tiếp tục nói vào thành về sau lui đá gô lăn đều không chớp cùng phạm hắn sau khi thương nghị liền vứt bỏ thủ thành suy nghĩ định xuống chủ động xuất kích kế sách lão nhân trong mắt quang mang chật lóe không biết là khen hoàng đế chủ động nên kích dũng khí còn là khen hắn nghe theo chính mình tại t ề vân vương phủ bên trong chín tháng kế sách nam đường chi binh am hiểu thủy chiến lục chiến lại mệnh dẫn hắn đổ bộ kỵ binh tập kích quấy dối tất bại chi không sai chấm nhớ kỹ năm đó tiên sinh kế sách chia binh hai đường thánh thượng tựa như tỉnh mộng trận đại chiến kia cùng với đang nói vu lão người càng tựa như tại hồi ức tề vân chủ tướng chu mẫn cùng nhị thế tử tề thiệu tại lô châu dưới thành chính cai vã kịch liệt nhộn chờ đợi đại chiến tể vân binh lính đều như lọt vào trong sương n g không biết xảy ra chuyện gì đợi đến có người hiếu kỳ do được c h u y ề n vào trong quân mới để cho tể vân các tướng sĩ nhịn không được cười lên nguyên là hai vị chủ xoáy đang vì ai dẫn binh dụ địch mà tại tranh chấp thế tử điện hạ lão phu xuất binh lúc t ừ n g hướng vân vương cam đoan qua tuyệt sẽ không nhượng thế tử mạo hiểm cái này dụ địch một chuyện vẫn là để mộ d ẫ n binh thế tử xuất khinh kỵ mai phục chỉ cần đường quân vào nghiêm cốc liền có thể ngăn chặn trước sau đến lúc thế tử lại xuất khinh kỵ tập kích quấy r ố i tắt một trận chiến có thể định chu mẫn nuốt n u ố t dâu đẹp liên miên khuyên can muốn mang binh dụ địch nhị thế tử tê thiệu nhấn mạy cười nói chu lao tướng quân cùng vương tướng quân, chính là phụ vương ta hai vị đại tướng theo phụ vương nam trinh bắt chiến nhiều năm. chu ũ n g mẫn này chinh t ư chiến một đời nhìn vị này sư tổng tiêu dục thân thế tử đầy mắt vui mừng thầm nghĩ trong lòng nếu không phải vân vương lão nhân i a ông ta hai tử đều là nhân kiệt dùng nhị thế tử bực này trí kế lại nguyện cùng binh lính đồng mệnh tư thế tương lai hơi định tâm tư chu mẫn lập tức mở miệng thôi được đã là thế tử điện hạ lập công nóng lòng chu mộ tự nhiên giúp người hoàn thành ước vọng bất quá thế tử phải n h ớ kỹ địch nhiều t a c ít dù đ ị c h lúc lại không thể thâm nhập nếu như bị vây lại nghĩ lui binh lúc liền trễ dặn dò xong những n à y chu mẫn tựa như còn không yên tâm cầm tay lại nói thế tử đ i ệ n hạ đường quân chủ xoáy đường t á i hưng không chỉ am hiểu sâu binh pháp càng là võ cao thủ nghe người này là nam đường võ học thế g i a đường môn bên trong trăm năm vừa gặp kỳ tài một tay công phu hàm khí không ai ngăn được dù đ ị c h lúc như chính diện giao p h ò n g thế tử đương tránh được nên tránh chớ nên cùng chiến đô a Quay đầu ầ nhìn hướng d trong ơ n h lều thề thiệu vung lớn sau đường tái hưng nhìn hướng trong t r ư ờ n g sa bàn lông mày cao lại ánh mắt theo dần dần dâng lên trong trường anh đến lấp lái bất định mà dưới trướng đường tướng đều là lặng tiếng không nói lặng chờ hắn vị chủ tướng này mở miệng vốn cùng tấn chủ tông duyện thương định cộng đồng xuất binh phạt triệu chính mình cùng đường chủ định xuống tốc độ doanh giang kế sách đã thành không có doanh giang l ệ c h trời ngăn trở đường quân bước lên trùng châu chi địa những nơi đi qua đều không ai ngăn được đang lúc đường tái hưng trí khí p h â n chấn chuẩn bị dẫn quân lật đổ lô châu thời khắc lại nghe trinh sát t ớ i báo tể vân vương lại khoác dắt mây đã xuất tể vân quân chia ra ba đường ra tề địa dưới sự kinh hãi đường tái hưng vội vàng hạ lệnh tạm n ừ n g hành quân tuyển chỉ hạng ạ i nhìn lấy dưới trướng rất nhiều đường tướng trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra khiếp đ ạ m chi sắc đường tái hưng biết nếu là lúc này lại không nhắc lên đường quân sĩ khí còn chưa giao phong đường quân đã thua b ả y thành kỳ thật đường tái hưng trong lòng cũng có mấy phần e sợ tề vân vương là người nào năm đó xuất tề vân quân quét ngang chư hầu trao trả chính quyền triệu đế chi chiến thần vốn cho rằng triệu thị giang sơn khí t ậ n tề vân vương g i à rồi tấn đường hai đường xuất binh mặc dù là tề vân vương cũng chỉ sẽ coi chừng tề vân đất phong lại không hỏi đến lại không nghĩ đến tề bên lại sẽ ra hết tề vân chi binh bao bọc triệu thị giang sơn đối đầu đối thủ như vậy đường tái hưng không dám nói thắ chư vị nghĩ t đến cũng đã đến quần báo thế hên đã tận lên tể vân c h i minh phân ba đường hướng quân ta mà tới chư vị có ý nghĩ gì cứ việc nói thẳng nói ra chốc lát dưới trướng chư tướng chính là hai mặt nhìn nhau nhưng lại không có một tướng mở miệng hiên kế đường tái hưng lông mày hơi dựng trong lòng tức giận trong nháy mắt lên để cao một chút tâm điệu mang theo một chút bất mãn lần nữa lên tiếng chư vị đều là đường danh tướng chẳng lẽ không một người có đối địch kế sách có thể không phụ lòng chủ thượng tri ân có lẽ là nghe ra chủ tướng tức giận dưới chướng chư tướng bên trong đã có một người chậm dại đứng dậy vớt râu mang theo lo lắng mở miệng tề vân vương tề huyên năm đó chỉ dựa vào tề vân một quân quét bằng chư hầu trao trả chính quyền triệu đế là đương thời chiến thần dưới gối hai tử võ co vương trụ ngưu có tiêu phạm tề vân thất tử đều có thể một mình gánh vắt một phương những này không cần ngươi tới kệ kỹ bản tướng chẳng lẽ không biết bản tướng là họ ngươi làm sao đối địch đường tái h ư n g đại thủ k h é vỗ trước người quân án trong nháy mắt vỡ v ụ n ra đ ứ n g lại dưới trướng đường tướng tiếp tục mở miệng dưới trướng một người khác dù cũng thân khoác giáp trụ có thể cùng trong trướng còn lại đường tướng trọng giáp bất đồng giáp trụ chính là p h ụ trước sau thâm vừa nhìn liền biết chính là trong quân n h u sĩ hắn than nhỏ một người đứng dậy ôm quyền mở miệng tướng quân mô đến quân báo lúc đã sai người điều tra tể viên dù tận lên tể vân quân nhưng hắn lại mang theo tiêu dục thân dẫn quân đi trùng châu xua tán hung nô cái kia am hiểu dẫn binh đại thế tử tề lân chính là lên phía bắc khẳng t ấ n phen này xuôi nam hướng quân tam mà đến chính là nhị thế tử tề h i ệ u nghe đến người này mở miệm trong trướng đường t đối địch tề huyên bọn hắn lòng có e sợ nhưng nghe nói lần này l ĩ n h quân đến đây chính là tề huyên thế tử tề thiệu có thể còn chưa chờ bọn hắn thoáng lòng ra tâm thần lại nghe được để bọn hắn hơi cảm giác tuyệt vọng lời nói chư tề thiệu còn có đại tướng chú mẫn người này trong trướng mưu sĩ còn tại thao thao bất tuyệt dưới trướng đường tướng đã ở trong lòng âm thầm tính toán cái kia cần hắn tới tường h thuật chú mẫn người nào chỉ cần thần châu binh nghiệp người sợ là không ai không biết không người không hay phụ tá tề vân càn quét chư hầu cùng vương điểm cùng xưng lúc đó bất bại trí tướng chỉ có chú mẫn năm đó tề vân càn quét chư hầu lúc người này từng xuất hơn một v ạ n chúng chính diện n ê n kích đại phá bảy đường chư hầu m ộ ư ơ i tám vạn liên quân sau đó đại chiến không một lần bại vô luận binh pháp thao lược lâm trận chỉ huy người này tuyệt không tại vương điểm bên d ư ớ i phen này quân ta cùng đối địch dùng tại hạ tới nhìn không bằng đổi công làm thủ mới là thượng sách mưu sĩ cuối cùng là đem chính mình kế sách nói ra nói tận một thoáng nhìn về mặt lộ ra do dự đường quân chủ soái đi qua đi lại mấy phần đường tái hưng ơ cuối cùng là định xuống tâm tư hướng chúng tướng mở miệng nói cẩn chi nói không sai chúng ta cùng với chính diện cùng trung mẫn tề thiệu giao phong không bằng thủ Như đại tướng ấ n có thể tề phá quân lời này mô cũng không dám gật bừa chủ tướng quân sách lại có người dám phản bác trong trướng chư tướng đều quay đầu nhìn tới thấy là đường quân manh tướng phan tuấn tên bên trong dù có tuân chữ có thể người này mặc hướng hư hát cùng với tên không chút nào dình dáng thân giải tam thước cực kỳ hùng trắng thiện dùng một đôi trăm cân cự truy huy động lên tới khoảng một trăm người không được cẩn thân nhìn chư tướng nhìn về phía mình phan tuấn h ừ lạnh một tiếng coi thường ánh mắt mọi người trực tiếp đi tới chủ tướng dưới bản quân lễ bẩm nói tướng quân bọn hắn những người này chưa chiến trước sợ là đạo lý gì đại tướng quân mộ d ù bất tài nguyện dẫn ba ngàn bộ tốt đi chạm cái kia c h ú l á o nhi thủ cấp bắt sống tể bên thế tử dâng cho dưới trướng đường tái hưng ơ vốn định quát mắng phan tuấn có thể dư quang lại nhìn dưới trướng hữu sĩ dương cẩn chi ánh mắt chất động lập tức hơi định tâm tư ánh mắt thăm hỏi dương cẩn chi thư sinh t ư ớ n mạo nhưng hai mắt hẹp dải một phen gian trá tư thế n chư ta nam đường có phan tướng quân vực này mạnh tướng lo gì đại nghiệp không thành bản tướng quân tựu cho ngươi ba ngàn bộ tốt mệnh ngươi làm tiên phong đi hướng lô châu vì ta quân đánh cái chợ đầu bản tướng tại đại doanh bày xuống thực diệu chờ đợi phan tướng quân toàn thắng mà về mạnh tướng phan tuấn nào có cái gì tinh tế tâm tư nghe chủ tướng cho phép lập tức đại hỷ đáp mặt tướng được lệnh nói xong lúc đã xoay người thẳng ra quân trướng mà đi dưới trướng đường tướng có người vội vàng tiến lên mở miệng khuyên can lại bị đường tái hưng quát lui mà những k i a quanh năm trên t r i ề u n h ì n người đã là biết chủ xoáy tâm tư đều lặng tiếng không nói rời khỏi trướng đi không bao lâu liền chỉ có đường tái hưng cùng dương c ậ n chi hai người tại trong quân trướng c ậ n chi ý tứ là muốn dùng cái k i a phan tuấn cùng ba ngàn cái tính mạng đi thử một lần t ề vân quân phải trăng như năm đó đồng dạng thẳng đến trong trướng lại không người khác đường tái hưng mới nhìn lấp lóe lửa đèn mắt lộ ra không nỡ lẩm bẩm mở miệng ngự sĩ nghe nói k h é cười không người tiến lên so với m ư ơ i ba vạn đại quân cái này, 3, cái thực này ngàn tính mạng, thực không, không ba đường đường đúng vậy à đường cựu tiểu tử k i n là thật cố chấp đường môn đợi đợi đều dùng mật công khinh công danh trấn giang hồ hắn lệch là tuyển kiếm đạo một đường bất quá cũng chính là hắn, phần này kiên chỉ, thật làm cho hắn xông ra thành t cựu dương cẩn chi nghĩ tới triều đình chi loạn ngưng trọng mở miệng tiểu tử kia thật là nhân tài đáng tiếc ta đường môn độc công lại muốn tuyển cái khác chuyển nhân đường tái hưng ánh mắt lấp lóe lẩm bẩm mở miệng dương cẩn chi tiếp lấy lời nói tới nghe nói đường cựu đã tự mình ly khai đường môn nói là muốn đi trùng châu lịch luyện một phen kiến thức một chút thiên hạ cao thủ còn có đại tướng quân có thể từng nghe nói nghiên tinh công chúa sự t ì n h bây giờ không phải là thảo luận triều đình sự t ì n h thời điểm dùng ba ngàn mạng người đi dò xét tề t i ệ u trú mẫn chúng ta cũng phải từ trên người bọn họ cởi xuống lớp ra đúng không đường tái hưng lời nói xoe chuyển đem dương cẩn chi theo c h i ề u định sự tỉnh kéo về trước mắt chiến sự bên trong dương cẩn chi đáy mắt hơi sáng lập tức tiến tới một bước mở miệng đại tướng quân y tứ người xem một chút xa b à n lô châu thành khoảng cách chúng ta hạ trại chỗ trung gian ngăn cách lấy cái gì đường tái hưng nói ra lúc một đôi đem mắt lưu chuyển thẳng tắp rơi tại trong trướng xa b à n một chỗ trung gian dương cẩn chi thuận theo đại tướng quân ánh mắt nhìn tới xa bàn phía trên thế có núi cao đồi núi mặc dù là nam địa lên phía bắc trọng thành lô châu cũng cùng nhau đắp trồng lên mà tại đường quân nơi đóng quân đi hướng lô châu phải qua đường thật có một chỗ khe núi rất là nổi bật trên sơn cốc c ắ m vào một phương cờ nhỏ khuyên cốc dương cẩn chi nhẹ dọn thì t h ầ m không sai chính là khuyên cốc hạ trại phía trước ta đã phái trinh sát đi dò xét cốc này hai núi rất chật hẹp cây cối hô tạp vốn là phục binh tốt địa giới chỉ đáng tiếc lúc này chính là mùa đông như là cuối mùa hè đầu mùa thu cành lá sút xuê chớ nói phục binh mấy ngàn chính là quân ta một nửa phục tại cốc này cũng sẽ không bị tề vân c h ố cha đường phía trên tướng ánh mắt khóa chặt khuyên cốc lắc đầu thăm nhỏ thấy được tướng quân rằng này dương cẩn chi nghi nói đã là vô pháp phục đến nhóm lớn nhân mã vì sao tướng quân nhưng nhượng ta chú ý cốc này hơn vạn nhân mã đương nhiên là vô pháp phục đến nhưng nếu là năm ba ngàn người chỉ mặc giáp trắng nhất định là không thể phát giác phan tuấn lần này đi thất bại chu mẫn là thế gian danh tướng chưa chắc sẽ truy có thể cái tia tề thiệu tiểu nhi nhất định là lập công nóng lòng ta đoán định hắn nhất định dẫn quân đ u ổ i tới đến lúc đem hắn vây khốn trong cốc người ta xuất t r u n g quân giấu tại ngoài cốc đợi đến tề thiệu đổi u vào trong cốc tầng gian à y ta liền có thể bơi x u n g tới tướng quân trong mắt xảo trá chi quang dân t ị n h có thể tướng quân tại sao lại chắc chắn cái kia tề thiệu nhất định sẽ truy dương cẩn chi không hiểu hỏi tề vân vương có hai con trai thế gian từ trước đến giờ chỉ biết huynh trưởng của hắn tề lân có thể làm ngày khác tề vân c h i chủ hắn lại chính là có thể phụ huynh trưởng người cẩn chi à ngươi nên biết nhưng phạm là người liền sẽ có tư tâm cho nên tề thiệu nhất định dẫn quân đuổi theo lập xuống chiến công không chỉ có là cho hắn huynh trưởng kia nhìn cũng là cho tề vân vương nhìn hắn tề thiệu cũng có thể dẫn binh xuất trình tương lai cũng có thể chấp trưởng tề vân đường tái hưng trong miệp nói dội ra hai ngón đem xa bản phía trên k h u n h cốc lá cờ đã nhô lên hướng một bên dương cẩn chi mở miệp nói việc này không nên chậm trễ cẩn trì, ngươi mang lên năm ngàn cung nọ thủ trong đêm độc thân đi hướng quynh gốc nhớ kỹ cho dù là nhìn phan tuấn bại lui cũng không thể hiện thân cứu rút tất yếu đợi đến tề thiệu nhập gốc mới hiện thân nếu có thể bắt sống tự nhiên tốt nhất như không thể cầm ngay tại chỗ đánh giết chớ nên chạy thoát hắn lĩnh mệnh đường quân trong trướng lửa đèn chập trờn mang theo gió đông lên cuốn lên một chút mùi âm mưu nhìn bắc mà tung bay thẳng đến lô châu dưới thành thế tử mà tung bay thẳng đến lô châu dưới thành tướng quân yên tâm tề thiệu định nhớ kỹ tướng quân dặn dò chỉ làm đánh nghi binh dẫn dụ quân địch tề thiệu trong miệng đáp lời trong lòng lại có một chút k h n g phục chính mình sư tòng tiêu dục thân tại giang lâm lúc chính mình thanh danh vận g rội có thể theo dẫn quân xuôi nam một đường vô luận triệu c h i quan viên b á c h tính chính đem chính mình nhận thành huynh trưởng dần dần trong lòng đã có mấy phần k h n g phục phen này xuất binh cũng không vì những thứ khác chỉ nghĩ vì chính mình chính một chính danh qua loa có lệ đại tướng trung mẫn ngay sau đó vẩy lên áo choàng đỡ lấy bên hông bội kiếm mở miệng quất lên xuất binh Quy 3, chương 434, chu mẫn nhìn lấy dần dần chui vào trong màn đêm thế tử cùng một vạn thiên vân b ệ thân kinh bách chiến hắn vô luận tại loại nào chiến sự phía trước đều tâm như chỉ thủy có thể hết lần này tới lần khác hôm nay trong lòng không nguyên do t h ỉ n h thịch trực ngày mang theo phần này thấp t h ỏ g hồi lô châu thành thẳng đến trong đêm chu mẫn phân phó dưới trướng kỵ binh canh ba nấu cơm chuẩn bị ý kế hành sự đột nhiên nghĩ tới tại binh gia giang lâm phía trước tiêu quân sư từng lén lút tìm tới chính mình ngạnh sinh xinh lôi kéo chính mình bồi hắn uống nửa đèm rượu thẳng đến chính mình say truyền c h o á lúc mới lấy ra một nho nhỏ cầm nang nhét cho chính mình chu m i n h chinh chiến một đời như phen này sôi nằm cùng đường lúc đối địch do dự thấp thòng lúc có thể mở ra c ầ m n ă n g này bên hai nghĩ tới quân sư lời nói chu mận lúc này mới hoàn hồn vội vàng tay v ô giáp trụ tìm kiếm một mực tiếp thân để đó cầm n ă n g gặp xui hôm nay đại chiến đ ổ i tiếp thân chi quần áo người tới người tới không thu được gì bên dưới chu mận lúc này mới nghĩ tới chính mình hôm nay đ ổ i tiếp thân quần áo không lo được hô hoán thân b i n h vội vàng cất bước chạy đi bên thân chúng tướng sĩ chưa từng thấy qua đại tướng quân hốt hoảng như vậy cái gì nhao nhao liếc mắt nhìn nhau chu mẫn thân binh tự nhiên biết rõ nhà mình tướng quân mỗi khi gặp đại chiến tất có đổi mới áo chi thói quen cho nên hôm nay biết được sẽ có đại chiến lúc sớm đã hầu hạ đại tướng quân đổi xuống mấy ngày này thiếp thân chi quần áo đưa tới thanh tẩy phen này chính chiếu theo quân lệnh phản hồi trong quân chuẩn bị chiến đấu vừa mới quay người thân binh quay đầu t i ể u trông thấy đại tướng quân cấp thiết thần sắc còn không biết xảy ra chuyện gì trọng đại quân tỉnh chính thấy đại tướng quân ba chân bốn c ẳ n g đi tới trước người một thanh đẩy ra chính mình hướng chính tại giặt g ũ binh linh cao giọng hỏi lao tử quần áo ở đâu một đám binh lính sách lấy trong tay quần áo chậm dại đứng dậy mang theo vài phần e sợ mở miệng bẩm bẩm tướng quân tại ta cái này không kịp giải thích nhiều chu mẫn đoạt lấy quần áo cuối cùng là tại dính đầy nước tiếp thân trong quần áo tìm đến sớm đã ướt đấm cầm nang mở ra cầm nang từ trong lấy ra chưa ướt đấm m ậ t hàm l ù i binh lính chu mẫn n h u mày triển khai nhìn m ậ t hàm bên trên tri cực nhỏ chữ nhỏ đại bộ phận đã mơ hồ không chịu nổi chỉ có thể mơ hồ trông thấy mấy chữ chu mẫn chân mày nhữ chặt nhìn lấy mấy cái mơ hồ có thể phân biệt chữ viết đã dần hoảng sợ nghĩ tới xuất binh đêm trước trên bản rượu quân thế tử lập công nóng lỏng chỉ có thể tọa trấn trung quân chớ nên xuất trinh chu tướng quân lần này đi tránh như đọc đến đây chu mẫn đã kinh ngạc mở miệng người tới nhanh chuyện trinh sát không đợi đến trinh sát ngược lại làm ộ t máu me khắp người binh lính tại hai người nâng đỡ bước nhanh mà tới không chờ chu mẫn mở miệng ngược lại trước đem phía trước quân báo báo cáo bẩm tướng quân thế tử xuất lĩnh một vạn thiên v â n vệ đã cùng đường quân tiên phong tang o ộ thế tử dũng mãnh chém giết tướng địch phan tuấn nhưng chu mẫn kinh hãi nhấc lên binh lính quắt lên nhưng là cái gì nói nhảm không cần nói nhiều thế tử hiện tại làm sao thế tử điện hạ chém giết địch tướng về sau chỉ huy truy kích quân địch thâm nhập q u y n h cốc nhưng không ngờ trong cốc sớm có phụ binh thế tử bị khốn ở q u y n h cốc bên trong sông trái giết phải không được ra vậy lời này vừa ra chu mẫn cũng một đám tướng sĩ đều thất sắc vị này đương thời danh tướng dẫn đến l ô ngày m dự n g thẳng cũng không phải tức thế tử không nghe chính mình khuyên can truy kích quân địch mà là tại khí chính mình dùng binh một đời sớm nên nghĩ đến nhị thế tử ban đầu trưởng binh quyền nhất định lập công nóng lỏng bất chấp hết thẻ truy kích chính mình sao có thể như thế hồ đồ đáp lại thế tử cố ý dẫn binh tiến đến binh lính nhìn chu mẫn ngây người ngay tại chỗ chính nói tướng còn chưa từng nghe rõ quần báo lúc này cũng không lo được thương thế trên người nhịn đau muốn lại thuật lại còn không đợi mở miệng tự cảm giác thân thể nhẹ bỡng chính mình đã rơi tại mặt đất quay đầu nhìn tới duy nhìn tướng quân bước nhanh rời đi bóng lưng còn có cái kia vang vọng lô châu có lệnh dẫn hắn chưa thương còn lại người lưu một vạn bộ tốt thủ lô châu thành còn lại t r ú n g tướng theo ta gọn nhẹ khoái mã đi chi viện thế tử điện hạ khuynh cốc bên trong tề thiệu chật vật không chịu nổi sau l ư n g áo choàng sớm đã tại sùng phong bên dưới bị nát thành từng mảnh nếu không phải tề vân vương ban cho vân thiên khải bảo vệ sau lưng chỉ sợ vị này nhị thế t ử điện hạ sớm đã mất mạng nhiều lần lúc này hắn chính ra sức huy động trong tay trường kiếm không ngừng đẩy ra khe núi hai bên bắn nhanh mà xuống mưa tên biết vậy chẳng làm tề thiệu hồi tưởng vừa rồi phạm vào sai lầm lớn tự nghị sư tổng tiêu quân sư không đem quân địch để ở trong mắt tại ban đêm tao nộ đường quân ba ngàn tiên phong quân lúc nhẹ nhõm chém giết phan tuấn lập công nóng lỏng tề thiệu bất chấp đi theo thiên tướng khuyên tàn càng đem chu mẫn dặn dò quên mất không còn một mảnh chỉ huy một vạn thiên vân vệ truy kích đối phương tài binh theo phía trước đường núi dần chật hẹp thiên văn vệ từ ban đầu mấy chục hàng song hành dần hiện lên hai ba hàng lúc thể thiệu lúc này mới phát giác sự tình có không đúng hai mắt nhìn hướng hai bên trên sơn cốc rậm rạp cây khô trong lòng thầm nghĩ tiên sinh từng dạy qua lâm trận hành quân tối kỵ vào chật hẹp khe núi hai bên như có phục binh trước sau vây cốc không tốt nghĩ đến đây đã không lo được đường quân tàn binh trốn hướng nơi nào vội vàng rút kiếm tại tay quát lên nhanh chóng lui quân nào có thể đoán được quân chữ mới ra khe núi hai bên p h ụ binh bóng nổi đẩy trời mưa tên như mưa to gió lớn rơi xuống một vòng để bắn liền đã có mấy trăm thiên văn vệ t á n thân mưa tên bên dưới. dù ham chung đ â y bất quá tề thiệu đến cùng tại tiêu dục thân cái kia học đến bản lĩnh thật sự lập tức hô hoán chỉnh quân nâng tấm chắn ngăn cản đồng thời hạ lệnh dùng hậu quân làm t i ề n quân hướng phía lúc đầu miệng cốc p h a vây thật không dễ dàng chỉnh quân lùi lại trên cốc hai bên mưa tên liền ngừng tề thiệu thấy thế trong mắt không chỉ để phòng không thấy ngược lại lộ ra càng thêm vẻ ngưng trọng trong lòng đã sớm biết đối phương muốn thi triển thủ đoạn là gì lập tức lớn tiếng mở miệng quát lên đường quân muốn dùng đá lan nghe ta lệnh thốt trận tề vân vệ không hổ là tề vân vương dưới trướng tinh nhuệ nghe đến hiệu lệnh liền ngừng kinh hoàng đều núp ở thuận trận về sau hướng miệng cốc chậm dãi thối lui cứ việc thiên văn vệ nghiêm trình huấn luyện vẫn như trước c h ố n g không được rất nhiều đá rơi chỗ tập nghe trong thai không ngừng vang vọng binh lính bị c ự thạch đoạt mệnh tiếng kêu thảm tề thiệu hận không thể giơ kiếm tự vẫn tạ tội bất quá trong lòng lại biết nếu như mình chết những ngày này vân vệ mất chủ tướng nhất định toàn bộ mất mạng cốc này nghĩ đến đây chỉ có thể cắn răng theo quân chậm dãi thối lui rút về suy nghĩ nhìn lấy theo chính mình xuất trình thiên văn vệ đã hao tổn hơn nữa tề thiệu không lo được trong lòng thương tiếc nhưng cũng khản khản biết hầu không ngừng rơi xuống q u â lệ một mặt ngăn cản mưa tên, một mặt nhượng tiếc rằng lõm chữ miệng cốc vốn là đi vào dễ dàng ra khó khăn huống chi dương cẩn chi xuất lĩnh đường quân sớm đã vây quanh miệng cốc vô luận mấy lần trùng kích phá vây đều không thành đành phải lui về miệng cốc đau khổ dãy ruột dương tham sự theo ta nhìn lại không hơn nửa canh giờ chúng ta liền có thể đánh vào miệng cốc bắt sống tề thiệu dương cẩn chi bên thân một đường tướng xa xa nhìn lấy trong bóng đêm đau khổ chống đỡ mây xanh vệ trong mắt lộ ra vui mừng mở miệng bầm nói dương cẩn chi lúc này lại cũng chưa hiển lộ mảy may vui mừng càng không bắt sống tề thiệu ý niệm ngược lại ngoái nhìn nhìn về sau lư bất quá không nghĩ tới cái kia t ề thiệu tại như thế vây khốn bên dưới có thể chống đỡ lâu như thế nếu như nửa canh giờ lại không cách nào đem k h ố n tại khuynh cốc bên trong mây xanh vệ cũng t ề thiệu toàn diện chỉ sợ chú mẫn viện quân sẽ tới thế nào nhượng các ngươi hồi bẩm tướng quân xuất đại quân đến đây nơi này chiến báo có thể từng truyền lại đến tướng quân đại trướng nghĩ đến đây dương cẩn chi hơi có vẻ cấp thiết hỏi vặn lại đường tướng đường tướng không nghĩ tới dương tham sự chưa từng lộ ra nửa phần vui mừng ngược lại truy hỏi chính mình chiến báo một chuyện vội mở miệm trả lời vây khốn bắt đầu ta liền theo tham sự chi lệnh mệnh trinh sát k h á i mã chạy về đại do nghĩ đến đại quân tối đa bất quá một canh giờ liền sẽ chạy tới như thế liền tốt truyền lệnh xuống mệnh tiên phong doanh lại tiếp cận miệng cốc t r ă m bước vô luận như thế nào muốn đem bọn hắn vây ở trong cốc dương cẩn chi ánh mắt ngưng trọng trầm giọng hạ lệ n g h e đến tiếng hô g i ế t tái khởi mới hơi chỉnh đốn mây xanh vệ lập tức đứng dậy đều cầm binh khí một mực đề phòng mấy cái thiên tướng bước nhanh đi tới chống kiếm mà đứng thế t ử bên thân ngưng tiếng mở miệng thế tử điện hạ trước mắt vây k h ố n chi thế đã thành quân ta hao tổn hơn nữa trước mắt có thể dùng chi binh đã không đủ đ ú n ngàn cứ như vậy không đợi chu tướng quân viện đến tới Không bằng cái gì. Thiệu nâng kiếm người, chúng ta thỉnh thế tử cởi bỏ tể vân giáp trụ trốn vào trong cốc đợi đến đợi đến chúng ta đều chết quân địch quét dọn chiến trường thời gian nhất định lơ là sơ suất đến lúc thế tử một người liền tốt thoát khốn tiếng nói mới rơi chính thấy hàn quang trận lóe thế tử trong tay ô thanh trường kiếm đã đắp lên tướng này bên cổ tể thiệu hai mắt t r n lên mở miệng vẫn nộ quát n g ư ờ i n h ư ợ n g bản thế tử vứt bỏ đại quân tự mình chạy trốn lâm trận loạn quân tâm người phải bị tội gì mấy tướng t h ấ y thế vội vàng bị dạp trên đất nói thẳng không dám nhưng cái này ngay thẳng tri tướng tựa như không để ý nói thẳng khuyên bảo nói thế tử như muốn quân pháp luận sử mặt tướng c a n nguyện lanh cái chết nhưng thế tử suy nghĩ nếu như ta tể vân cùng đường chi trận đầu liền lấy thế tử, chiến tử chiêu ế n tử c h i cáo thiên hạ lên phía bắc kháng tấn đại thế tử sẽ như thế nào chính tại trung châu cùng hung nô ác chiến văn vương sẽ như thế nào thế tử một người sinh tử dính g i n g thế nhưng là tể vân q u a tâm thiên hạ thương sinh còn mong thế tử cân nhắc Tướng mấy tướng nhìn thế tử dạng này do dự biết trong lòng của hắn nhớ mong tướng sĩ trước đây mở miệng khuyên can tri tướng bỗng nhiên đứng dậy rút dao tại tay hướng trong cốc thiên văn vệ quất lên Các i nói h nhản, vào nam ra bắc, chỉ vì thiên hạ thương sinh, nay ham tuyệt cảnh, thế tử không nguyện quang đi chúng ta, muốn cùng ta cùng chết, nhưng thế tử an toàn dính đệ, đi đi tuyệt nguyện ta tể tướng tử ta, ta tử toàn toàn tể quang an nam ra nay quang vân vào vì vân muốn cùng cùng an dáng quân n sĩ, thâm. bắc, bộ đến chỗ này tướng này lại không có mở miệng nói tiếp nhưng trong cốc thiên văn vệ đều đã biết thiên tướng ngụ ý chúng ta n g u y ệ n hướng gió lạnh chui vào khe núi thổi tan trong cốc dần lên sương m g lại lướt không đi thiên văn vệ tràn đầy nhiệt huyết vô luận có thể chiến cũng hoặc không thể chiến chi binh theo đồng thanh một hồ đều cầm binh khi đứng dậy lặng lẽ bày ra quân trận tại tướng lĩnh xuất lĩnh bên dưới hướng miệng cốc phóng tới trong cốc cũng lần nữa vang lên d â y cung thanh â m bị mưa tên pha không cùng gào thét tiếng la g i ế t gọi hồi tâm thần tề thiệu quay đầu nhìn tới chỉ thấy được không ngừng ngã xuống t ề vân binh sĩ bóng lưng hai mắt bên trong đã là đỏ bừng một phiến nghĩ muốn cầm kiếm cùng đi có thể mới đi mấy bước tựa như nhớ tới vừa rồi thiên tướng k h u y ê n can không khỏi hoán xuống bức thế ngừng lại thân hình thường thường sống sót muốn so chết càng có dũng khí thở dài một tiếng bên dưới tề thiệu đông nhiên t h u kiếm hởi bỏ trên thân vân thiên khải lặng lẽ xoay người kiên quyết hướng khuynh quốc chỗ sâu đi tới nghe vị này cựu ngũ chậm rãi nói tới tiêu t Đuổi đ miệng hỏi sát mở năm q ba chương o chú t bốn trăm ba mươi lăm khởi tử hoàn sinh gió lạnh lăng lệ tề thiệu bên thai như cũ vang vọng chém giết thanh âm nhưng hắn cũng chưa quay đầu không phải không dám là không nỡ là hối hận Hận chính mình rõ ràng tại tiêu quân sư cái kia học đến nhiều như thế, nhưng bị công lao che ràng quân đến công cái m rõ tại tiêu kêu sư bị lao ở hai m ắ trong lúc, lúc có cốc hết thể khuyên t đều ném sau đầu, sau ném này mới có quốc bại、trợ. Ở t r sơn cốc đi không lâu chỉ nghe ngoài cốc tiếng hô rết dần tan nam nhi lệ cuối cùng là ức chế không nổi theo tề thiệu khỏe mắt trở xuống xét qua gò má lách tách rơi vào trong cốc mặt đất tiếng hô rết tiêu tan không lâu liền nghe đến tiếng người huyền áo vang ở sau lưng tề thiệu vội vàng lao đi nước mắt đẻ thấp thân thể nghiêng thai n g h e qua tham dự chúng ta đây là là đang tìm cái gì tề vân tiên phong đã bị quân ta toàn diện nhưng chưa từng tìm tới cái kia tề thiệu thi thể nếu như ngươi là tề thiệu ở chỗ này tử cục sẽ như thế nào ứng đối mặt tướng không biết nhưng có thể xác định một điểm ta nếu là cái k i a tề vân vương thế tử cái này hai quân giao phong trận chiến đấu nếu như lại bại không chỉ có là xuôi nam tề vân tướng sĩ sĩ khí chính là hiện tại trùng châu xua tán hung nô tề vân vương còn có bắc thượng cùng tấn giao phong tề lân cũng sẽ gặp khó khăn đó chính là theo ta nhìn tới cái k i a tề thiệu định cũng nghĩ đến tầng này ngươi suy nghĩ một chút tề vân quân bị nhốt trong cốc bao lâu lúc này chờ đợi trù mẫn dẫn quân đến, đến rút mới là chính xác mà vừa rồi bị nhốt trong cốc tề vân quân chủ động xuất kích nhìn như đang chịu chết thực ra thực ra bọn hắn tại vì tề thiệu đào thoát hấp dẫn quân ta dương c ẩ n chi cười vỗ vỗ bên thân thiên tướng bả vai mở miệng nói n g ư ơ i suy nghĩ không sai cái này cũng là chúng ta vì cái gì chỉ thấy được bộ kia vân thiên khải lại tìm không đến tề thiệu thi thể nguyên nhân truyền lệnh xuống lại điều một doanh binh lính lên tới theo ta lục soát cốc được lệnh thiên tướng hành lễ xoay người muốn hành chi lúc nghe đến ngoài cốc vó ngựa rung trời như có thiên quân vạn mã hướng khuynh cốc mà tới dương cần chi trong lòng hơi loạn không đợi trinh sát mở miệng hỏi vội là chu mẫn đại quân chạy tới không, không phải dương tham sự là đường tướng quân xuất đại quân tới trinh sát vội mở miệng bẩm nói n g h e là đường tái hưng đến quân báo xuất trung quân tới dương cẩn chi lúc này mới yên lòng lại trong mắt k h ẽ động đội trinh sát phụ cận phân phó mở miệng người đi đại tướng quân bẩm báo t i ự u nói ta dẫn quân lùng bắt tề thiệu nghĩ đến không cần bao lâu cái tia chu mẫn nhất định tự mình dẫn đại quân đến đây chúng ta biết tề thiệu chưa chết nhưng chu mẫn lại không biết người đi bẩm báo tướng quân tùy tiện tìm một thi thể mặc vào tề t i ệ u vân thiên khải n u ộ p chu mẫn cho là tề t i ệ u đã chết bởi như vậy tề vân quân nhất định quân tâm đại loạn đến lúc quân ta lại thừa cơ đánh lén tắt một trận chiến, có thể trinh sát nghe nói trong mắt hơi sáng lập tức l í n h mệnh tìm đường về đi đường tái hưng đại doanh bẩm báo m à đi được rồi mười người thành hàng riêng phần mình t ặ n g ra chính là đem cốc này tuyệt địa ba thước cũng muốn đem tề thiệu cho ta đào ra dương cẩn chi thu hồi ánh mắt hướng xung quanh quân sĩ tức khắc hạ lệnh tất cả những thứ này đều rơi vào ẩn nấp thân tề thiệu trong thai nghe đến kế này tề thiệu trong lòng đã thất thố người này vô luận đối hành quân sự tình nhìn đến cực chuẩn dùng kế cũng độc nhìn tới nam đường tới đây đã là định tâm tư muốn cùng bắt tấn nam bắt cùng công nghe cái này mưu sĩ châu nói chú tướng quân đã dẫn quân đến giút chính mình tề thầm nói không t cái này tham sự nói không sai nếu như chu tướng quân nhìn ta giáp trụ nhất định q u â n tâm đại l o ạ n đến lúc quân ta thất bại trận chiến này như bại l ô châu khó giữ được trung châu môn hộ mở rộng không được đến nghị cách chạy ra cốc này mới có thể định xuống q u â n tâm định xuống tâm tư tề thiệu đã tới không kịp là từ trận tuấn quốc thiên v â n vệ bắc thượng lặng lẽ đứng dậy muốn tìm đường thoát đi khuyên cốc nào có thể đoán được tại đứng dậy trong nháy mắt trong tay vỏ kiếm chạm đến r ầ m rạp c ả n h khô trời lạnh động đất cảnh khô sớm đã yếu ớt không chịu nổi cái này vừa chạm bên dưới phát ra vỡ vụn thanh âm dẫn tới cách đó không xa dương cẩn chi nhất thời ngoái nhìn, Dù chỗ cảnh đêm, bốn mắt nhìn nhau. dương cẩn chi lạnh lùng khét l ờ i giơ tay ra hiệu xung quanh binh lính lúc đã hướng đạo kia nơi xa thân ảnh cao r ộ n g mở miệng đường quân tham sự dương cẩn chi gặp qua tề vân vương thế tử đ i ệ n h ạ thấy được đối phương lớn lối như thế tề thiệu hận không thể rút kiếm tiến lên một chiêu kết thúc người này bất quá lý trí cuối cùng là chiến thắng xúc động tề thiệu biết rõ chính mình đầu này tính mệnh chính là ngàn vạn thiên vân vệ dùng tính mệnh cứu xuống quyết không thể bạch bạch mất mạng ở đây trong đầu suy nghĩ tề thiệu thân hình sớm đã hướng cốc đỉnh chạy như điên đã phát hiện tề thiệu tung t í c h dương cẩn chi trong lòng cấp thiết hơi hoãn tề thiệu hoàng hốt chạy bựa lúc này cũng không lo được trong cốc đường núi gập ghềnh cũng hoặc t r o n g gai c ả n h khô r ầ m rạp vừa vung kiếm chém ra chặn đường c ả n h khô liền quay đầu nhìn về sau l ư n g truy binh đường quân tự biết được vị này tề vân thế tử vị trí đều nghĩ lập xuống đại công vốn trong cốc quét dọn chiến trường chi đường quân tướng sĩ đều đã gia nhập đuổi bắt hàng ngũ trong lúc nhất thời khuynh cốc bên trong xa nhìn đi đều là tay cầm bó đuốc đường quân binh lính mà cái kia lấy nội y thế tử đã thành chó nhà c ó tăng tận lực chạy trốn nhìn hướng sau lưng thoát không nổi đường quân tề thiệu đã mệt bở hơi thai nước mắt nhìn quanh thấy được khắp núi trong cốc đều là đường quân bao đuốc như là trong bầu trời đêm sao trời điểm điểm nhiều vô số k ể trong tuyệt vọng tự lẩm bẩm chẳng lẽ hôm nay thật là tề thiệu mất mạng lúc sao quả thật trời không phù hộ tề vân sao nói xong liền muốn giơ kiếm tự vẫn chính vì tề thiệu biết chính mình chết thì thôi nếu như bị đường quân bắt sống sẽ chỉ bị dùng tới cản trở chu tướng quân không bằng v ừ a chết có lẽ tề vân tướng sĩ có thể bởi vì chính mình chết mà p h â n khởi phản kích xoay chuyển chiến cuộc cảm thụ đến lơi kiếm sắc bén rạch ra một chút da thịt nương theo kịch liệt đau lớn cảm giác chuyển tới còn có phun ra ngoài nhiệt huyết trong nháy mắt theo đường quân binh lính đuổi theo dương cẩn chi đã xa xa trông thấy cảnh này dù tề thiệu sống hoặc chết đều không quá quan trọng nhưng bắt sống tề vân vương thế tử chính là thiên đại công lao người nào không nghĩ tại công lao bộ bên trên viết nhiều x u ố n g một trang nổi bật đây mau mau ngăn lại hắn dương cẩn chi nói ra trong nháy mắt khuynh cốc bên trong lại xương dày trong nháy mắt lên tuy nói thường ngày trong đêm khe núi sẽ lên một chút sương mù nhưng tối nay cái này sương mù lại khắp nơi lộ ra quỷ dị không chỉ tại một hơi tầm đó liền đem toàn bộ khuynh cốc che đậy cho dù mặt đối mặt đều không thể nhìn đến bóng người mà ngàn vạn đường quân trong tay bó đúc càng là theo mây mù dâng lên trong một đường quân binh lính dùng đao dò xét thời khắc lưới đao tựa như chạm đến cứng cỏi vội mở miệng đặt câu hỏi thế nhưng là ta đường quân nhắc tới cũng kỳ lúc trước dương cẩn chi mở miệng lúc hay còn có thể theo trong x ư ơ n g d ậ y nghe đến thanh âm ngắn ngủi chốc lát ngay cả âm thanh cũng không cách nào xuyên phá mây mù tinh thần căng cứng bên dưới đường quân binh lính sớm quên đi khuynh cốc bên trong đều là đường quân một chuyện vì cầu tự vệ nhấc đao liền chém đối phương tựa như cũng cảm thụ đến l ơ i đao phá không đánh tới hoành đao ngăn cản thuận thế hồi phách khuynh cốc bên trong đ ỗ n g hám vô thanh loại c ụ khuynh cốc bên ngoài dẫn quân chạy tới đường tái hưng đã theo trong cốc chạy tới trinh sát biết được dương cần chi đã bại tề thiệu hiện chính tại trong cốc siêu tầm tề thiệu tung tích vui mừng liền nói ba cái tốt chữ có thể còn ch chu mẫn xuất ba vạn tể vân khinh kỵ mã tới quay đầu nhìn thấy mây mù trong nháy mắt lên đem toàn bộ khuynh cốc che đậy chi tượng đường tái hưng ngừng lại chia binh nhập cốc c h i viện d ư ờ n g cẩn chi tâm tư trước mắt trọng yếu nhất chính là nhân dịp tốt này nhất cử đánh tan tể vân chủ lực như thế trung châu có thể định vậy nghĩ đến đây đường tái hưng theo trinh sát trong tay một thanh kéo qua bộ kia tượng trưng cho tể vân vân thiên khải g ơ lên đỉnh đầu hướng sau l ư n g đường quân tướng sĩ cao dõng quất lên các minh đệ thế gian đều nói hắn tể bên là chiến thần truyền thế nhưng bây giờ đây con của hắn bị ta đường quân chỗ chạm vân thiên khải lúc này liền tại đường mộ trong tay chu mẫn thất phu. đã dẫn quân tới chúng ta t i ệ u nhất cổ tắc khí thuận tay đem vị này tề vân danh tướng cũng chém ở dưới ngựa làm sao giết giết giết đường quân nghe tề u y ê n thế tử đã chết bộ kia vân thiên khải chính n ắ m ở đại tướng quân trong tay trong lúc nhất thời sĩ khí đại thịnh nhao nhao nâng giới hò hét quân uy trong nháy mắt trèo tới đ ỉ n h phong thấy được đường quân sĩ khí đã lên đường tái hưng lạnh leo khét lợi đem trong tay vân thiên khải cao cao c ă n g lên túi người lấy tới bụng ngựa b ằ n thương vận đủ nội lực thuận thế nghiêng vậy mà lên vốn là đường môn cao thủ đường tái hưng thương này chi uy lại dẫn tới trời đem tiếng sấm dền l ĩ chính là bầu trời trăng sáng cũng thuận thế trốn vào trong tầng mây mà bộ kia bị ném đến không trung vân tiến khải sớm đã tại hàn mang lướt qua trong nháy mắt hóa thành bột m ệ n theo gió lạnh cùng nhau tiêu tán đêm đông bên trong thấy được nhà mình đại tướng quân như thế vũ dũng đường quân binh lính nao h nhao giơ lên trong tay binh khí hô hào thanh â m vang vọng chân trời đường tái hưng khỏe môi câu lên một vệ tiểu dung cũng không quay đầu lại é p động bụng ngựa vận đủ nội lực mở miệng tiếng chấn khuyên cốc các linh đệ chúng ta đi gặp gỡ vị này danh tướng trung mẫn vó ngựa đạp đội đất lên tiếng rết từng trận phá và g i ọ n đường quân mang theo vô thượng quân chỉ cảm thấy đầu c h ó n g mắt hoa chậm dại đứng dậy lúc vừa rồi nghĩ tới chính mình đã rút kiếm tự vẫn bỗng nhiên hoàn hồn hai mắt bên trong bỗng nhiên lóe ra vẻ cảnh giác chỉ cảm thấy trong tay trường kiếm còn lại lập tức xoay người lên giơ kiếm ngay ngực ngưng thần đề phòng hai mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh c h i cảnh cũng chưa phát giác bất kỳ nguy hiểm nào tới gần thể thiệu hơi h o a n tâm cảnh giơ tay vô hướng bên cổ quỷ dị chính là chính mình rõ ràng đã dùng trường kiếm rạch ra cổ cũng nhìn thấy chính mình p h u n tung tóe mà ra máu tươi lúc này cái c ộ nhưng lại không có mảy may miệm vết thương đến cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là một trận ác mộng hay sao Kinh tề thiệu lẩm bẩm tự nói ngay sau đó ánh mắt khẽ rời thẳng đến nhìn thấy chính mình trên quần áo tràn đầy vết máu vừa rồi tin tưởng chính mình vừa rồi kinh lịch đều không phải m ộ t cảnh nghĩ tới chính mình còn tại đường quân vây khốn bên trong tề thiệu vội vàng thu liễm tâm thần ngước mắt nhìn quanh xung quanh có thể đập vào mi mắt lại là đen kịt một mảnh không biết thường thường làm người ta sợ hãi nhất chính là chết cũng không sợ tề thiệu lúc này trong lòng cũng âm thầm đánh trống mặc dù không nghĩ ra chính mình vì sao còn hoặc là nhưng có hy vọng sống sót bất luận người nào đều không muốn cầu chết tề thiệu chậm rãi di chuyển bước chân theo ử thăm dò bằng cách giờ t h u y ể n r ờ i tề thiệu đã nhớ không rõ chính mình trong bóng đêm đi bao lâu nhưng m ệ t m ỏ i bên dưới hắn đã lại không cách nào cầm kiếm đề phòng chỉ có thể dùng kiếm trống đất dò tìm lấy đi về phía trước đi có lẽ là hai mắt đã thói quen hát cám tề thiệu đã có thể dần dần nhìn rõ chính mình thân ở chỗ hẳn là khuynh cốc bên trong sân động nhưng chính mình chỉ nhớ rõ tự vẫn phía trước nhìn thấy k u y n cốc bên trong mây mù bốc nổi cái kia đưa tay không thấy được năm ngón mây mù tự như h á cám đồng dạng đem chính mình cũng khắp núi đường quân cùng nhau n ư ớ hết lại sau đó chính mình tự cảm giác lâm vào một phiến hắc cám hỗn độn bên trong về sau sự tình tê thiệu liền cũng lại không nhớ nổi chính năm chiêu thời khắc chợt thấy phía trước xuất hiện một điểm tia sáng nhựa tê thiệu lâu dài ở vào hắc cám bên trong hai mắt không thể thừa nhận vội vàng giơ tay che đậy thẳng đến con mắt có thể thoáng thích lưng ớ ánh sáng lúc mới chống kiếm theo ánh sáng chậm rãi đi tới theo dần vào quang mang bên trong tê thiệu chỉ cảm thấy xung quanh ánh sáng đều hiện lên hồng mang hình dạng chính mình như đạp vào huyết hải đồng dạng chính là xung quanh trong không khí cũng tràn ngập tràn đầy mùi mọc canh sau lưng đã không có đường lui chỉ có thể cắn răng tiến lên lại đi trăm bước chợt thấy có một cỗ bá đạo cương mánh lăng lệ chi khí đánh tới vội vàng nỗ lực nâng lên trong tay t r ư ờ n g kiếm nghĩ bảo hộ quên thân lại nghe một đạo hùng hậu t h a n h â m vang lên tiểu tử lão phu cứu ngươi một mạng ngươi không cảm kích còn nghĩ lấy oán trả ơn hay sao q u ba chương bốn trăm ba mươi sáu chu đường độc đấu khuynh cốc bên ngoài tề đường hai quân rơi vào chiến đấu vốn cho rằng tề vân quân biết được tề thiệu tin qua đời lại không có sức chống cự chính mình đại quân nhưng chưa từng n g h ĩ chi này tề vân quân lại có như thế chiến lược ngược lại làm cho binh lực chiếm ư u đường quân hơi rơi xuống hạ phong có như thế ngắn ngủi trong n a y mắt đường tái hưng có chút hối hận nếu như mình hạ xuống cho dương cần chi quân lệnh là bắt sống tề thiệu phải chăng hiện tại chiến cuộc sẽ có chỗ đổi mới trước mắt tề vân quân tựa như biết được tề thiệu tin qua đời không chỉ chưa hiện thế suy bại ngược lại anh dũng tranh giành n g h ị muốn chính tay đâm đường quân vì bọn hắn thế tử báo thù đ ồ n g dạng bất quá rất nhanh đường tái hưng liền lại không hối hận ý niệm vị này nam đường danh tướng đường môn tuyệt thế cao thủ liếc mắt t i u nhìn thấy chính tại đường quân trong trận tà sung hữu đột tề vân danh tướng thân h n h tự ly dù xa đường tái hưng đều có thể cảm thụ đến ánh mắt của hắn bên trong ng đ ư ờ n g linh quân đại tướng mất bình tĩnh binh bại liền khoảng cách hắn không xa khoe miệng tiếu dung tái hiện đường tái hưng lẩm bẩm mở miệng vừa lúc này trong nháy mắt đã có dăm ba tể vân khinh kỵ đ ộ t qua trọng binh phóng n g ự a đã tới đường tái hưng trước người trong mắt bọn hắn đường quân đại kỳ bên dưới vị chủ tướng này chính là trận chiến này mấu chốt chỉ cần chém giết hắn đường quân nhất định đại l o ạ n bà thanh ma sóc mang theo trước người đường quân dâng trào ra máu tươi đánh tới đã không người có thể ngăn chỉ thẳng đường tái hưng bên thân đường quân đã có ba người muốn phóng nhựa ngăn cả lúc lại nghe nhà mình tướng quân lớn tiến h ắ n tới lưu ra đường quân g ì m chặt trong tay dây cương trong nháy mắt chỉ ngay bên thai tiếng xé gió v a n g lên ngước mắt nhìn tới cái kia ba thanh mã sóc chủ nhân đã ngã xuống ngựa tới trong lòng đối nhà mình tướng quân khâm phục t u ậ t cùng q u a y đầu nhìn tới nhưng không thấy nhà mình tướng quân thân ảnh chỉ có cây kia đường chi đại kỳ tại lẫm đông trong gió lạnh bay phất phới đường tái hưng thuấn sát ba người trong nháy mắt tính cả t ò a hạ chiến mã một thanh biến mất nguyên đ ị a lại xuất hiện lúc đã là dừng ngựa trong vòng chiến mang theo vô thượng chiến ý bỏ qua bên thân chém giết say sưa đường tề quân sĩ ánh mắt thẳng khóa lại trong tay kia song g i ả n như dòng tề vân chủ tướng vận đủ m u ố n cầu một trận chiến có dám nên c h i ế n tiếng này dẫn hết đường tái hưng vận đủ mười phần nội lực tiếng giống ra trong nháy mắt không chỉ thiên địa biến s á c quanh thân mười t r ư ợ n g bên trong vô luận tể vân quân sĩ còn là đường quân tướng sĩ tại một tiếng gầm t h é t này bên dưới đều miệng phun máu tươi rớt xuống ngựa tới mà bọn hắn tọa hạ chiến mã chính là miệng núi phun máu mất mạng tại chỗ tại phía xa trong trận dẫn quân chém giết chu mẫn đã ghìm chặt trong tay dây cường dừng lại trong tay song giản theo tiếng trông tới bốn mắt nhìn nhau ở trong màn đêm vô hình chạm nhau chỉ là vừa rồi hống một tiếng chu mẫn đã biết chính mình gặp gỡ đối thủ kh chủ tướng khiêu chiến n h ư không nên chiến tề vân quân chắc chắn sẽ sĩ khí suy húng chi trận chiến này chuyện liên quan đến lô châu định không thể lui tâm tư định xuống trong n a y mắt chu mẫn kéo động trong tay càng cất đơn giản k h ẽ kẹp bụng ngựa muốn tiến lên hướng chiến lại b ắ c bên thân thân binh gắt gao ngăn lại chủ tướng quân chớ có xúc động cái kia đường tái hưng cũng không phải bình thường binh nghiệp tướng quân hắn trong võ lâm cũng là tính được danh hào cao thủ càng truyền người này đã là nửa bước tông sư chi cảnh tương lai sẽ trưởng đường m ộ n g ư i chúng ta đã mất thế tử như thân binh lời nói là nói tận ý ở ngoài lời đã là rõ ràng đường tái hưng thanh danh s ớ m chuyển vào tể vân quân bên trong bọn hắn cũng muốn vì thế tử báo thù nhưng càng biết rõ lúc này một khi chú mẫn lại có sai lầm cái k i a tể vân quân liền sẽ rơi vào vạn k i ế p bất phục tình trạng cho nên mới càng muốn khuyên n ủ chú mẫn khuyên n ủ lời nói ra lúc gặp trước người tể vân danh tướng hoán xuống ngựa thế một đám theo sau thân binh không khỏi hơi hoan tâm t ì n h trong lòng tầm h nói cuối cùng là khuyên n ủ nhà mình tướng quân nhưng còn chưa chờ bọn hắn hơi định tâm thần chỉ nghe chu mẫn đã chậm rãi mở miệng bản tướng theo vân vương nam trinh bắc chiến cuộc chiến hôm nay so với những năm qua đấu là tiểu vũ gặp đại vu vân vương lão nhân ra ông ta y ta sự b chi nhau nhau các người n chờ ế tử m có theo ta cùng đi sau đó trước trận tranh đấu lúc các người mang theo ta chủ tướng ân tín chuyển xuống tướng lệnh nếu như ta chạm đường tặc tắc thuận thế đánh lén mà lên nếu như ta không địch lại hắn các ngươi không thể dừng lại nhanh chóng lui binh tới lô châu trong thành phạm mưu tiếp ta ân x o á i không được lại ra thành nên chiến tử thủ lô châu chờ đợi vân vương việt quân có thể từng nghe đến chu mẫn trong lời nói quyết ý đã là cực kỳ rõ ràng một đám thân binh đã là ửng đỏ hốc mắt quân lễ đáp lại xa xa dừng ngựa nhìn nhau đường tái hưng nhìn thấy tay cầm song giản chủ tướng thúc ngựa mà tới trong lòng âm thầm mừng rỡ ngay sau đó n g h i ê n đầu hướng sau lưng đường quân mở miệng truyền lệnh chuông vang theo thu binh chuông vang thanh â m vang lên chiến đấu song phương riêng phần mình lui bước hồi tới bạn phương trong trận vừa rồi nhìn rõ ràng bên trên có hai người chưa từng theo c h u ô vang thanh em mà lui nhao nhau, nhau ngưng m may mắn gặp đương thời danh tướng đường mẫu đặc đ e m này trăm trượng c h i địa đưa ra hôm nay đường mẫu cùng tướng quân đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử đường tái hưng từng câu từng chữ từng câu mở miệng lúc quanh thân khí thế liền kéo lên một phần nói tận trong nháy mắt quanh thân lan ra ngoài cơ thể chân khí đã như có sinh mệnh đồng dạng hiện ra thực hình v ư n quanh xung quanh n ư ơ n g khí hóa hình thông sư c h i cảnh tề vân quân bên trong đã có người nhận ra đường tái hưng quanh thân chân khí c h i hình ngay sau đó nhớ tới thế tử dưới trướng vị t i ế đã vào tổng sư tri cảnh hộ quân tông sư du long lân liên trưởng nghiêm n g c hải cũng không khỏi cảm thắn nếu như nghiêm hộ quân ở đây h ã có thể dung cái này đường tái hưng lớn lối như thế chỉ đáng tiếc thiên hạ đại loạn trong giang hồ cũng có không ít bại hoại thừa dịp loạn thế nhiêu dân binh r a giang lâm lúc nghiêm nhược hải đến thế tử tề thiệu chi lệnh linh ba ngàn thiên vân vệ đi quét dọn những n à y giang hồ bại hoại sau đó mới sẽ tới lô châu hội hợp tề vân các tướng sĩ chỉ có thể hy vọng nghiêm hộ quân có thể kịp thời chạy tới ha ha ha mô cả đời này có thể gặp đường tướng quân b ự c này tinh địch cũng là chu mô may mắn chu mẫn cao giọng khét lời đối mặt tông sư cường địch cũng chưa hiện ra mảy may ý sợ hãi ngược lại đem trong tay càn không i ả n nhẹ dương hiện tại ngoài trăm trượng đường quân chủ tướng, cao giọng mở miệng. tà chi song giản gọi là càn khôn ba thước có sáu từng nhiễm mười tám lộ chư hầu dưới chướng chín mươi chín vị thượng tướng chi huyết hôm nay t i ể u dùng ngươi đường tái hưng là tà chi càn khôn giản phá bách tướng chi huyết dù không hiện ngưng khí hóa hình chi tông sư cảnh như thế tiến g ra như sấm nhưng đương thời danh tướng cao giọng m à quát lại như lôi đỉnh rõ ràng chuyển vào đường quân tướng sĩ trong hai danh tướng thần m i n h khí thế quá lớn không hề yếu hơn tông sư chi cảnh ngưng mắt quan chiến đường quân tướng sĩ chỉ cảm thấy dưới chướng chiến mã theo danh tướng mở miệng sao động không ngừng cất vó kêu lên về sau nhao nhao túi đầu thối lui rất nhiều đường tướng vội vàng khống chế lại tọa hạ chiến mã. tê i phong c hôm i nay h kình địch sợ là người ta trận chiến cuối cùng chớ nên nhượng đường quân coi thường người ta chúng ta phải nhượng đám này tặc tử nhìn một chút năm đó dù vân vương diện chư hầu là nhân vật bậc nào toàn thân như mực ngựa tốt đã sớm đem hết thể nhìn tại trong mắt càng như nghe h i ể u chủ nhân lời nói chính tại chủ nhân nói xong trong nháy mắt tại ngoài trăm trượng đối thủ ngoái nhìn một sắt na móng trước nâng cao ngay sau đó lao nhanh mà ra như thành trong màn đêm đêm tối làng gió chật lóe mà ra trăm trượng c h i địa tại cái này ngựa tốt dưới chân như thành kích thước c h i cảnh xé rách gió lạnh trong trước mắt đã tới đường quân chủ tướng trước người đạo kia xé rách gió lạnh bóng đen phía trên hiện ra càng không i ả n hình bóng tới phủ đầu bổ xuống muốn đem ngoái nhìn đường tướng một kích trí mạng một màn này cũng rơi vào hai phe quan chiến tướng sĩ trong mắt vừa mới khống chế lại chiến mã đường quân bên trong tuân gia kinh hô thanh âm muốn mở miệng nhắc nhở nhà mình tướng quân nhưng lại là lúc đã trưởng mà ngoài trăm t r ư ở n g t ề vân quân t ắ c lóe ra đồng thanh hò hét là nhà mình chủ tướng lớn tiếng khen hay sau khi dùng tăng thanh thế keng hai phe quân sĩ thanh âm đều ngừng trong t r à n g bỗng h a m tính mịch tất cả mọi người đều t r ư ờ n g lớn hai mắt không dám tin tưởng nhìn hướng trong t r à n g hai tướng ngoái nhìn đường tướng chẳng biết lúc nào đã quay đầu trở lại tới trong tay bằng kích sớm đã phiết tới một bên trong tay nắm lấy chính là hai thanh dao găm không chỉ c h y thân là loại nào kim thiết tạo thành có thể ngăn cản vừa rồi tru mẫn một chiêu nặng tựa vạn cân cản không g n phủ đầu một kích không chỉ như、thế. càng cản là ngăn cản trong ngáy m ắ tay t h nhức t đẩy mọi không ngừng song giảng kém chút rời tay mà bay bất quá chu mẫn lâm trận liều đấu kinh nghiệm lại đủ biết rõ không phải bên địch đối thủ vội vàng đem trong tay song giảng chính phản rằng c ó ở trước người huy động ngăn cản trước mắt đạt đến ngàn vạn hàn mang t ò a hạ tê phong cũng cùng chủ nhân tâm ý tương thông tại chu mẫn toàn lực ngăn cản trong nháy mắt lần nữa hóa thành một đoàn màu mực gió lạnh né tránh ra tới tránh né đánh tới á m khí đinh đương thanh âm không dứt bên thay đang lúc chu mẫn may mắn chính mình cuối cùng là chặn lại đối thủ á m khí lúc không ngờ nhìn thấy rõ ràng bên trên một hơi còn thân ở t r ư ợ n g bên ngoài đường tái hưng thân hình đã tiêu tại chỗ duy thừa lại hắn t ò a hạ chiến mã đứng yên nguyên đ i ệ ngửa đầu kêu lên thầm nói không tốt vội vàng nước mắt tìm kiếm có thể xung quanh lại thật là gặp đối thủ thân ảnh với lúc lại lúc này nghe đến trước người cười lạnh một tiếng vang lên hơi kinh ngạc bên dưới trong tay song g i ả n chi thế hơi hoãn bị một thanh lăng không xuất hiện dao găm đột nhập trước người vung nhanh song g i ả n ngăn cản đã đã chậm chỉ có thể trơ mắt nhìn trôi này dao găm sắp đâm vào bộ ngực mình nghìn cân treo sợi tóc sinh tử trong nháy mắt t ỏ a kỵ tê phong kêu lên một tiếng cất vó dựng lên dùng chính mình chi thân ngăn lại cái k i a dao găm bén nhọn trên lưng ngựa trung mẫn chỉ cảm thấy một trận nóng ướp văng tung tói đầy mặt cũng bị nhấc xuống ngựa tới rơi ra h ơ trượng càn k h ô n song g i ả n cũng rời tay mà bay xoay tròn cắm ngược vào đất ba phần không lo được n g ư ợ c bụng bên trong kịch liệt đau nhức chuyển tới chu mẫn xoay người mà lên có thể mới đứng dậy trong cổ hơi n g ọ n n g ư ợ c hắn thân hình trì trệ h á miệng lúc phun ra một đoàn huyết vụ lại không cách nào di động hai chân chỉ có thể trơ mắt nhìn bồi bạn chính mình chinh chiến nhiều năm chiến mã bị cặp kia g i a o găm sống sờ sờ một phân thành hai mệnh tang tại chỗ máu tươi hiện lên huyết vụ hình dạng chậm rãi rơi vào vị này t ề vân danh tướng khuôn mặt hóa thành từng phiến đỏ thẫm giống như hắn trong mắt tràn đầy cựu hận huyết hồng đồng dạng bất quá đường tái hưng lúc này lại không để ý chỉ tràn đầy bại địch đất ý d ạ bước mà tới trong miệng đều chưa bại một lần bất quá ngắn ngủi một đêm bị ta đường tái hưng liên tiếp bại hai trận trên đời này có tiếng không có miếng hạ người quá nhiều dùng ta tới xem không chỉ ngươi chính là tề vân vương cũng bất quá mà thôi mà thôi nghe đến đường tái hưng mở miệng vũ nhục vân vương dưới cơn thịnh nộ chu mận nghĩ muốn đứng dậy tái chiến có thể nội thương rất nặng tay chân sớm đã không nghe sai khiến đứng dậy trong n y mắt hai chân mềm lũn nào tới trên mặt đất duy có thể dùng mắt nhìn hàm hàm đối thủ trước trạm tê thiệu sau chu chu mẫn tối nay về sau ta đường tái hưng thanh danh nhất định chuyển khắp thần châu đường tái hưng ơ bung rơi trong tay s o n g trụy phía trên vết máu chậm rãi dạo b ư ớ c hướng vô lực tái chiến chu mẫn đi tới tề vân quân tướng sĩ thấy được cảnh này sớm đã quên đi chu mẫn quân lệnh mặc cho chu mẫn thân binh h ò hét tướng lệnh không chút động lòng nao nhao phóng n g ự a mạ tới nghĩ muốn cứu xuống nhà mình chủ tướng chu mẫn tự nhiên cũng nghe đến sau lương tề vân quân chi động tĩnh hối hận sau khi muốn ngăn cản tề vân đại quân đến đây cứu giúp chính mình nhưng vô lực chỉ có thể ở trong lòng thầm hô tề vân quân thôi vậy nhưng tại lúc này dị biến tái sinh b a phủ k h u n h cốc chi trong nơi mủ một tiếng dị thú gào thét thanh âm vàng tận m đ ộ c thân phá địch khuynh cốc bên ngoài tề đường tướng sĩ tính cả trong trận tranh đấu chủ tướng hai người nhao n h a u quay đầu nhìn tới mười vài người đều đứng chết chân tại chỗ lúc trước che đậy khuynh cốc m ê n mủ đã theo vừa rồi cái k i a tiếng giống giận thanh âm bị toàn bộ đánh tan khuynh cốc dáng vẻ lại hiển lộ trước mắt mọi người kia là cái gì đường cái hưng trong lúc nhất thời quên đi chính mình muốn lấy trù mẫn tính mệnh cử chỉ chính là ngơ ngác nhìn lấy đã thay đổi bộ dáng khuynh cốc vốn chỉ là h u n lượn khe núi k h u y n cốc lúc này liền như là cuộn ngồi tại mặt đất bên trong to lớn dị thú phát ra dung trời t i n giống chính là dị thú đầu lâu mọi người còn tại là khuynh cốc dáng vẻ bầu trời màn đêm cũng đang lặng lẽ kịch biến vốn đã chui ra mây mù che đậy trăng sáng phía trước từng trận m à u mực mây đen cuốn lại mà lên mây đen bên trong vang lên từng trận tiếng oanh minh không giống quần c u ộ n kinh lôi nhưng c h ấ n ở phía dưới tề đường tướng sĩ mỗi người trong lòng mười vạn người không người dám lên tiếng l ặ n g lặng nhìn lấy trên bầu trời đêm tầng mây chì biến trên bóng đêm m à u mực mây mù cuốn lại chốc lát cuối cùng là ngừng lại đang lúc mọi người hơi thoáng an tâm thời khắc lại gặp dị tượng lại sinh từng trận mây đen giống như là thủy chiều theo trời đêm chút xuống lần nữa đem khuyên cốc thu vào trong đó không chỉ như thế khuyên cốc bên ngoài t không biết khủng hoảng quanh q u ầ n tại tề đường tướng sĩ mỗi người trái tim mọi người không biết cái này m à u mực trong mây mù đến cùng có không kịp độc nhao nhao nín hơi ngưng thần nghĩ chống tới m à u mực mây mù tàn đi có thể những n à y mây mù bao phủ mọi người về sau lại không một tia một hào tàn đi chi ý đám này binh lính cuối cùng là nhịn không được há miệng hô hấp vốn cho rằng sẽ mất mạng tại m à u mực mây mù bên dưới, nhưng phát hiện chính mình cũng không dị thường lúc này mới an định tâm thần tề đường binh lính chưa phát giác màu đen trong mây mù dị thường nhưng đã gần tông sư t h i cảnh đường tái hưng nhưng tại trong mây mù cảm nhận được một tia bá đạo quỷ dị trân khí không giống tầm thường cao thủ có trên thân tản ra cỗ này bá đạo vô cùng chân khí lại tràn ngập tại màu đen trong mây mù phảng phất cái này mây mù chính là cao thủ cao thủ chính là mây mù sự tính ra khác thường trước mắt còn là nhanh chóng lấy chu mẫn tính mệnh lại lui binh rời đi chậm thì sinh biến đường tái hưng cuối cùng là lấy lại tinh thần ngoái nhìn muốn đi tìm kiếm chu mẫn thân hình không ngờ phát hiện màu đen mây mù đã tại chính mình ngoái nhìn trong nháy mắt trở nên nồng nặc vô cùng cho đến chính mình như đã rơi vào vô tận trong vực sâu hừ nho nhỏ trò xiếp còn khó không được ta đường tái hưng hử lạnh một tiếng trong tay song chị có chút nâng lên vung tay trong n h y mắt hai thanh dao găm đã rời tay lơ lửng mà lên. quần đang ư tái hương thân, chốc bên lúc á tề đường tướng sĩ đều thân ở màu mực trong x ư ơ n g giày luôn cùng lúc cuối cùng là nghe đến vừa rồi hai vị chủ xoáy tranh đấu chi địa phát ra một tiếng giận hét mở chữ vừa ra quá nhiều chúng binh lính màu mực sương giày tiêu tán theo đường quân binh lính nhóm quen biết lên mắt lập tức biết vừa rồi chính là nhà mình chủ soái thi triển ra vô thượng công pháp đẩy lui vây khốn mọi người chi màu mực xương dày theo xương dày lui tán trên trời trăng sáng chi quang cũng tái hiện k h u y ê n cốc gặp lại không thể ngăn trở mình nổ vật đường tái hưng ơ trong mắt đắc ý vừa h i ệ n ngay sau đó giơ tay xoay quanh không trùng xua tán xương dày hai đạo lăng lệ chân khí chợ hướng hắn lòng bàn tay tụ tập m à đi nặng ngưng dao găm chi hình t r u mẫn l i ê n bực này bầu trời dị tượng cũng không thể nào cứu được ngươi tính mệnh ta nhìn còn có người nào mắt ngưng sắc ý chuyển hướng tể vân chủ tướng lúc chợ có một tiếng xem thường đánh gây đường tái hương mở miệng. còn chưa vào tới tông sư c h i cảnh liền đã không coi ai ra gì hôm nay cũng để cho ngươi thưởng thức binh bại nỗi khổ thanh âm này từ sau lưng chuyển tới rõ ràng thanh âm nghe tới cũng không g i à n mua nhưng ngựa khí liền tựa như đã cô độc vượt qua trăm ngàn năm chỉ nay một tiếng đã dẫn tới đường quân nhau nhau quay đầu chính vì thanh âm chuyển tới c h i đ ị a chính là lúc trước bị sương d à y bao phủ khuyên cốc đợi đến lúc này nhìn tới gặp cái kia khuyên cốc đỉnh t r ó t dường như dị thú đỉnh đầu chi vị mơ hồ đứng thẳng một đạo mơ hồ thân ảnh hướng tới vừa rồi chuyển xa mà tới thanh âm chính là đến từ hắn lúc này trăng sáng mới hiện nguyệt quang rơi vãi khuynh cốc đỉnh chót đem đạo thân ảnh kia nổi bật lên giống như lâm phạm tiên nhân đồng dạo nhuộm người lòng sinh sợ hãi cũng chính là trong treo ánh trăng mới càng là tôn lên người này trong mắt một vệ hồng mang rất là nổi bật tựa như trắng như tuyết trong bức tranh nhiễm phải một điểm tru xa trói mắt tột cùng nhìn không rõ người này dung mạo bất quá chỉ dựa vào hắn một lời tự nhuộm nửa bước tông sư đường tái hưng trong mắt để phòng đại thịnh vốn cho rằng vừa rồi là chính mình bằng ngưng khí hóa hình cùng đường môn song truy đánh tan đầy trời mỏ mực sưng dày như thế nhìn tới bởi vì là người này cố tình làm lập tức thu liễm nạo mạo mạn tư thế, tạm đường tái hưng vận đủ mười thành công lực cao dọn g cung kính mở miệng tại hạ đường quân chủ soái đường môn đường tái hưng không biết tiền bối ở trong núi tu hành như có q cái dày vạn mong tiền bối thứ lỗi triệu quân mê muội ta đường quân trên thuận thiên ý dưới thuận dân tâm hưng binh phạt triệu còn mong tiền bối lời còn chưa dứt t ự u nghe đến khuynh cốc phía trên người kia ngửa mặt lên trời cười lớn ha ha ha tiền bối ngươi không phải phái dương cẩn chi tại khuynh cốc mai phục nghĩ muốn lấy tính mạng của ta sao sao đến lúc này lại lại như thế cung kính gọi ta tiền bối tiếng gợi như quần quận kinh lôi chấn động chân trời chuyển vào đường tái hưng trong hai nhuộ vị này đường môn cao thủ thân hình khẽ run. vẹn vẹn lắc đắc mấy lời cũng đủ để cho đường tái hưng lòng sinh khủng hoảng dương cẩn chi mai phục muốn giết người còn ai vào đây chỉ có vị kia t ề vân thế tử phen này dẫn quân đến đây cùng đường quân giao thủ t ề vân vương nhị tử tề thiệu ngươi ngươi không phải dương cẩn chi ở đâu đường tái hưng đã cảm giác nhìn thấy trước mắt quá mức quỷ dị khuynh cốc phía trên người kia như là tề thiệu hắn có cỡ này võ cảnh như thế nào lại bị khốn ở khuynh cốc bên trong đến cùng cái này ngắn ngủi nửa đêm xảy ra chuyện gì bất quá lúc này đã không có canh giờ lưu cho đường tái hưng đi suy tư đ ạ t không chỉ có là lo lắng để phòng đường quân chính là vị kia khoảng cách tông sư chi cảnh cách xa một bước chủ xoáy đường tái hưng cũng không khỏi hít vào một nguồn khí lạnh khi thấy rõ đạo kia mắt ngưng hồng mang thân ảnh rơi vào đường quân sau lương thời gian đường tái hưng sớm đã không có lúc trước bại địch vẻ tự ác mặt mũi đều đã và mẹo thân hình chất động thảng quy bản chất lúc đã là vận đủ nội lực hướng còn chưa hoàn hồn đường quân dẫn hết mau mau bày t r ậ n nên địch chữ vừa mới mở miệng kêu thảm thanh â m đã theo đường quân hàng cuối chuyển tới còn tại phía trước đường quân tướng sĩ còn không biết xảy ra chuyện gì chỉ nhìn gặp tự quân hậu phương đã đại loạn tiếng hô giết chiến ma kêu lên như trong nháy mắt dây dưa đan sen thẳng đến trời đêm truyền vào sau lưng khuynh cốc bên trong phát ra trận trận tiếng vang giống như đường quân nhạc buồn chu mẫn lúc này đã nhìn choáng ngoài trăm trượng tể vân tướng sĩ cũng nhìn lên người vô luận là chinh chiến một đời tể vân danh tướng còn là theo tể vân vương chinh chiến xa trường nhiều năm lão binh hoặc là mới nhập ngũ không lâu vừa mới x u i nam tể vân mới binh tốt trong mắt chỉ có một đạo giống như đấm máu giết thần lật tung ngoài trăm t r ư ợ n g mười vạn người vô luận đại thuẫn trường kích đoàn kiếm cung nỏ không có một người có thể ngăn cản tay kia cầm trường kiếm hai mắt hiện ra quỷ dị hồng mang giết thần hắn như ác lan g xông vào bề dê tùy ý săn giết trong tay thanh phong cũng tốt trên thân nội ý cũng thế chính là đầu kia đen thui tán loạn tóc dài đều đã bị đường quân máu tươi nhuộm hết đỏ thấm mười vạn đường quân ngắn n g ủi một nén hương thời gian bị cái này độc thân đột nhập trong quân giết thần chấn hiếp đã đại loạn lại không người dám ngăn ở trước mặt hắn chính tại đạo kiêng ngưng tụ hồng mang ánh mắt hơi liếc tới trong nháy mắt hận không thể vứt bỏ trong tay binh khí lập tức chạy trốn mà đi gió lạnh lướt qua lại có r ă m ba đường quân binh lính bị phong cổ họng tại chỗ bất quá hắn lại cũng không để ý chính là có chút giơ tay tùy ý lao đi trên mặt đỏ thấm điên cuồng t h ị thầm còn chưa đủ còn chưa đủ ha ha ha nói xong lúc n h â t miệng khét lời đầu lưỡi liếm láp lấy trên hai gò má trượt xuống máu tươi trong mắt lưu c h u y ể n lúc như lại phát hiện mới con mồi trong tay trường kiếm như là độc xà lê lưỡi như thiểm điện điểm hướng đã bị sợ ngây người đường quân binh lính mắt thấy liền muốn m như đã nhận mệnh đường quân binh lính tuyệt vọng khép lại hai mắt chờ đợi vận mệnh hàng lâm lúc chỉ cảm thấy trước người gió lạnh lướt qua ngay sau đó vang lên kim khí tương giao binh khí thanh âm vội vàng mở mắt nhìn tới chỉ nhìn gặp nhà mình chủ xoáy nở nang bóng lưng cùng cái kia đan sen sóng truy vì chính mình chặn lại vận mệnh gió lạnh đường tái hưng ngươi không phải nghĩ đánh tan tề vân quân sao không phải muốn lấy ta tề thiệu tính mệnh sao tề thiệu mệnh liền tại đây nhìn ngươi có bản lánh hay không lấy đi trong mắt hồng mang đại thịnh đã sắp con ngươi thôn vệ tề thiệu một tay cầm kiếm đã đem nửa bước tông sư ép tới không thờ đổi có lẽ là bị đối thủ bực này khinh thường ngự a khí chọc giận đường tái hưng thái dương nổi gân xanh chân khí trong cơ thể vận chuyển tới đỉnh một tiếng giận hét đẩy ra giống như vạn cân trường kiếm quay người trong nháy mắt thi triển đường môn â m khí chi pháp đem trong tay song truy vung ra vận đủ đường tái hưng nội lực song truy cũng gánh chịu lấy xung quanh đường quân sinh chi hy vọng binh khí liền tại vạn chúng chú m ụ bên dưới bị nhẹ nhom vung rơi ngoài trang trượng tề vân tướng sĩ nhìn giống như thiên thần đồng dạng không người có thể ngăn thế tử không khỏi đồng thanh hô hào tiếng reo họ cuối cùng đem chu mẫn gọi hoàn hồn lại bất quái vị này tề vân chủ xoáy lại không ngược lại mắt ngưng lo âu nhìn về thế tử điện hạ biết do tề thiệu sâu cạn hắn đã nhạy bén phát giác chính mình vị này thế tử điện hạ ngắn ngủi nửa đêm nghiêm nhiên đã thành một người khác bất quá lúc này chiến sự trước mắt lại không có tâm tư đi nhớ cái này nhiều nỗ lực đứng dậy không lo được đau đớn thở dốc chốc lát chu mẫn quay đầu hướng phía t ề vân tướng sĩ mở miệng q u á t lên phá địch lệnh ra trong nháy mắt nóng lòng muốn thử t ề vân tướng sĩ cũng lại kìm nén không được như là r a áp hồng thủy c h ú t xuống mà ra thẳng thẳng hướng sớm đã đại loạn đường quân mà đi nghe đến chiến mã lướt qua bên người mình phóng tơi quân địch trọng thương lực k mắt t ố i sầm lại nhất thời nào tới trước ngã xuống trước mắt mơ hồ thời khắc đập vào con mắt chính là tề vân tướng sĩ nhao nhao vung đao chém về phía đường quân c h i cảnh nhìn thấy tề vân quân đã xông vào đường quân trong trận t ù y ý chém giết đường tái hưng biết rõ đại thế đã mất đành phải đưa mắt nhìn sang cái kia mang theo t r e o tức cười tà nhìn chính mình tề vân thế tử trong lòng tức giận dấy lên oán hận mở miệng không nghĩ tới đường đường tề vân quân còn có này tà pháp hôm nay quân trận bại đường mỗ còn chưa bại cựu nhượng đường mỗ lại đến lĩnh giáo thế tử cao chiêu tề thiệu nghe nói trong mắt hồng mang lấp lóe nhìn bại tướng cười lạnh nói được làm vua thua làm g i ặ sao tới tạ pháp bất quá ngược lại là muốn đa tạ đường tướng quân n h ư ợ n g t ê thiệu thấy được đại đạo nếu không cuối cùng ta một đời cũng bất quá là cái k i a hết ngồi đ ạ i giếng không biết thiên ngoại hữu thiên nha lời này một chỗ đường tái hưng trong lòng hơi lạnh lẽo nhìn tới t ê thiệu nhất định là tại khuynh cốc bên trong tìm được cái gì chính mình không biết đồ vật lúc này mới sẽ có trước mắt bực này tả công nghĩ đến đây không khỏi ánh mắt khẽ rời lần nữa nhìn về phía sau hắn khuynh cốc toàn cảnh lúc này chiếu vào đường tái hưng trong mắt khe núi n g h i nhiên hiện ra một loại dị thú dán vẻ con người thu nhỏ đường tái hưng bừng tình hiệu ra lẩm bẩm mẩm mẩ cái q ba chương bốn trăm ba mươi tám phá đường khải hoàn đợi đến chu mận tỉnh lại lúc phát hiện chính mình đang lặng lặng nằm tại trong sư phỏng ánh mắt khẽ rời lúc này chính gặp hoàng hôn thời gian năng triệu dư quang xuyên qua sông cửa sổ dọi vào phòng bên trong phảng phất trong đêm đại chiến chính là mơ mộng háo huyền chẳng lẽ thật là ác mộng một trận chu mẫn lẩm bẩm tự nói nghĩ muốn đứng dậy lúc chỉ cảm thấy ở ngực kịch liệt đau nhức chuyển tới nhuộm vị này tề vân danh tướng nhất thời thanh tình trong nháy mắt nhớ lại khuynh cốc bên ngoài trong đêm đại chiến không phải làm động ta đây là ở đâu t ề vân quân là thắng hay bại thế tử điện hạ như thế nào nhiều tầng nghi vấn trong nháy mắt lấp đầy chu mẫn trong lòng quyết định tâm tư nghĩ muốn đứng dậy điều tra nhưng không ngờ thương thế trầm trọng vừa xuống giường trong nháy mắt chu mẫn thân hình bất ổn lập tức k é ngã trên đất phát ra động tĩnh cũng đem cửa phòng bên ngoài thủ hộ người kinh động nghe đến cửa phòng đầy ra không biết chính mình thân ở chỗ nào chu mẫn bản năng v ậ n lực đề phòng đợi nhìn rõ vào cửa phòng binh lính trên thân giáp trụ kiểu dáng vừa mới thở phào nhẹ nhõm đoạt vào trong phòng chính là thân khoác t ề vân khôi giáp quân sĩ gặp chu mẫn đã tỉnh lập tức mừng rỡ mở miệng đại tướng quân ngài n g à i cuối cùng tỉnh nói xong vội vàng nghiêng đầu hướng mặt khác một binh lính q u á t lên nhanh nhanh đi bẩm báo thế tử đại tướng quân tỉnh một người khác lúc này mới lấy lại tinh thần vội vàng xoay người bẩm báo mà đi ta ở đâu tình hình chiến đấu như thế nào chu mẫn thương thế không nhẹ vẫn như trước ghi nhớ lấy tể đường chi chiến cố nén trong ngực kịch nén trong liệt đại a ta u quân, nhất, hướng binh lính mở miệng tướng chúng hỏi. Khởi bẩm mở đ hoạch toàn thắng thế tử đ i ba vạn trốn, trốn Hắn đối phá mười vạn thế tử làm được bằng cách nào chu mẫn như còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần binh lính đầy mắt súng kính có lẽ là nghe đến đại tướng quân nghi hoặc thanh âm nghe ộ i v a n mở miệng trả lời, đại tướng quân n trả ấ t tặc trọng thương gây nên, đường quân thủ lĩnh đạo tặc, cùng thế tử điện hạ tương giao một trận, thế tử điện hạ chỗ cầm, mà quân ta thừa định đường đường đạo điện đó điện đánh bị bị nên, quân lĩnh cùng ngay quân lén. n hạ chiêu hạ chỗ h là mà bại gây giao g cầm, cơ sau đến binh lính thao thao bất tuyệt nói thế t ử đại bại đường quân chi anh dũng chu mẫn cuối cùng là nghe rõ thế tử bại địch chi pháp trong đầu cũng nhớ lại phảng phất đ ấ m máu giết thần lâm thế tư thế không khỏi trong lòng khe run chính mình cùng đường tái hưng giao thủ qua cũng biết vị này đường quân chủ xoáy chính là tuyệt đỉnh cáo thủ một chiêu bại trận ngay sau đó bị bắt ngươi nói có thể là thật chu mẫn lẩm bẩm mấy lần không dám tin tưởng binh lính gặp nhà mình tướng quân như thế vội vàng nói lên tiểu nhân nào dám lừa dối tướng quân thế tử một chiêu bại lại một chiêu bắt sống đường quân chủ tướng chính là tiểu nhân còn có tại tràng tất cả tề vân tướng sĩ đều nhìn thấy một chiêu kia chật chật chật cũng có trách ta thế tử điện hạ thế nhưng là tiêu quân sư cao đồ nhìn thấy binh lính như lại dư vị tề thiệu bại địch anh tài chu mận không chỉ chưa hiện nhẹ nhõm ngược lại lộ ra nồng nặc vẻ sầu lo k h u y ê n cốc phía trên mấy lần dị tượng quá mức quỳ dị mà thế tử điện hạ thân thủ chính mình cũng là biết được đại thế tử điện hạ chính là võ học kỳ tài từ nhỏ tập võ đến nay cũng mới tới tri thiên tri cảnh chính mình cùng đường tái hưng trước trận giao thủ hắn có thể sử dụng ngưng khí hóa hình chí ít cũng đã là nửa b ư ớ c tông sư nhị thế tử điện hạ tuy nói biết chút quân trận võ nghệ nhưng nghĩ một chiêu bại nửa b ư ớ c tông sư đường tái hưng lại là không thể nào vì sao ngắn ngủi một đêm nhị thế tử v ô cảnh có thể đột nhiên tăng mạnh đến như thế tình trạng không lo được n g ư ợ c bụng kịch liệt đau nhức chu mẫn tỉ mỉ suy tư trong đó nguyên nhân cuối cùng là nhớ tới cái kia vốn là kế hoạch phục binh chi khuyên cốc chớ nói tề đường giao phong phía trước trong cốc dị tượng nhị thế tử tùy tiện tiến quân chính là bị khốn ở khuyên cốc về sau mới có bực này tu vi quyết định tâm tư chu mẫn cắn răng đứng dậy hỏi binh lính hắn hiện tại người ở nơi nào binh lính gặp đại tướng quân mang thương đứng dậy chính nói hắn là lo lắng chiến sự vội mở miệng quên y đ ủ tướng quân yên tâm cái kia đường tặc chạy không được thế tử điện hạ đã tự mình dẫn quân ra thành truy sát mà đi nghĩ đến không bao lâu nữa liền sẽ lao tử hỏi ngươi cái kia đường quân thủ l ĩ n h đạo tặc hiện tại nơi nào chu mẫn trong lòng cấp thiết q u á t ngưng binh lính binh lính không biết khuynh cốc đại thắng vì sao nhà mình đại tướng quân lại như lâm đại địch gặp tướng quân nổi giận vội vàng như thật bẩm tới đường thủ lãnh đạo tặc cựu giam giữ tại lô châu trong thành bất quá lời còn chưa dứt gặp chu mẫn đã đứng dậy, đi ra cửa. binh lính vội vàng rút chân đổi u tới phía trước đem thế tử rời thành phía trước quân lệnh cáo chi đại tướng quân thế tử điện hạ dẫn quân ly khai lô châu lúc thường hạ lệnh bất luận người nào không được thẩm vấn đường tái hưng đại tướng quân ngài thương thế chưa lành đại tướng quân ngài chậm một chút chu mẫn một lòng chỉ nghĩ biết rõ thế tử trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì bất chấp sau lưng binh lính ngăn trở nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức x ả i bước đi ra thu xếp chính mình tiểu viện ra được cửa viện vừa mới biết chính mình cũng chưa được a n trí ở trong thành quân doanh bên trong chính mình thân ở chính là lô châu trong thành một chỗ giàu có nhân gia biệt viện mà thôi trong lòng nghi ngờ bỗng nổi. biệt viện bên trong có mấy chục tinh binh canh gác gặp đại tướng quân đại tỉnh long hành hổ bộ thẳng ra cửa viện mừng rỡ cắt chào quân lễ chu mẫn lại không còn tâm tư từng cái đ ạ m lễ hơi cả quần áo mở miệng phân phó nói các ngươi nhanh chóng mang ta đi gặp bị thế tử điện hạ cầm nã đường quân thủ lãnh đạo tặc bản tướng muốn biết đường quân đạo tĩnh đội thành thường này chu mẫn lệnh ra trong nháy mắt sớm đã có người phụng mệnh mà đi có thể hôm nay thẳng đến chu mẫn hạ lệnh một lát sau những n à y tể vân binh lính như cũ quân lệ q u ỷ xuống đất không có một người theo chu mẫn quân lệnh mà đi các ngươi đây là nghĩ làm trái quân lệnh hay sao chu mẫn thường ngày tuy tử tế quân sĩ nhưng tại thời chiến lại rất nặng quân kỷ gặp binh lính không lĩnh quân lệnh lập tức g i ậ n hét mở miệng tướng h quân hiểu lầm vừa rồi trong phòng binh lính cuối cùng là đuổi theo tướng quân bộ pháp gặp chu mẫn giận dữ vội vàng bước nhanh về phía trước mở miệng giải thích không phải mọi người muốn làm trái quân lệnh mà là, mà là... binh lính như có khó xử muốn nói lại thôi chu mẫn càng phát giác sự tình có không đúng lông mày dựng lên nổi giận nói mà là cái gì binh nghiệp người n g ư ỡ n g nghịu cái gì mau nói là là binh lính không biết nên làm sao mở miệng lắp bắp từ đầu đến cuối chưa từng nói rõ đang lúc chu mẫn muốn lại phát nỗi lúc chỉ nghe trong viện một t h ô n g dong thanh â m vang lên được rồi đã đại tướng quân đã tỉnh các ngươi không cần lại thủ r i ê n g phần mình về doanh đi a nghe tiếng nhìn tới chính thấy một người gầy gò khuôn mặt xương gò má nhô cao hai mắt hẹp dài có thần thân mang lông nhung áo dài l ư n g tướng mạ tới chính là quân sư phạm u phạm quân sư ngươi tới được vội vặn như đã phát giác cái gì chu mẫn nhìn rời đi một đám tề vân quân sĩ như bắt lại cứu tinh đồng dạng hốt hoảng mở miệng nóng vội bên dưới khẽ động ngực bụng nội thương dẫn tới ho khàn không ngừng phạm n ư u hẹp dài hai mắt hiếp lại trong mắt lấp lóe bất định q u a mang không nhanh không c h ậ m mở miệng khuyên cốc một trận chiến chu tướng quân sung phong đi đầu đại phá đường quân thân thụ trọng thương lúc này ứng hào tốt tu dưỡng mới lạ vì sao lại không để ý thân thể không đợi phạm n ư u nói xong chu mận đã đánh gãy phạm quân sư những này dung phía sau lại nói không mượn ta lại hỏi ngươi ngươi thế nhưng là một mực đợi ở trong thành ánh mắt hơi quét phạm ngư không sai phạm mưu cần tuân đại tướng quân trí lệnh dẫn quân thủ thành một mực chưa từng lý khai chu mẫn biết rõ tiêu phụ lân phạm phụ thiệu chính là vân vương định xuống phạm mưu một mực đổi bạn tại nhị thế tử bên thân như thế tử có gì thường phạm mưu nhất định có thể nhìn được ra vội mở miệng hỏi phạm quân sư có thể từng phát hiện thế tử có gì không đúng phạm mưu than nhỏ một tiếng chu tướng quân lệnh phạm mộ dẫn quân thủ thành thẳng đến nghe thế tử bị nhốt quân cốc phạm mộ trong lòng đã đại loạn đợi chỉnh quân xuất chính lúc lại nghe thế tử đã phá địch trở về trời xanh có mắt nếu như thế tử thật không biết nên như thế nào đối mặt vân vương láo nhân ra ông ta phạm n ư u cũng chưa nói thẳng trả lời chu mẫn câu hỏi nhưng cái này một lời hai ý nghĩa lời nói như đang vô tình hay cố ý lúc nhắc nhở lấy chu mẫn sai lầm chu mẫn sao có thể nghe không ra phạm n ư u trong lời nói chất vấn chi ý trong lòng của hắn cũng đối hao tổn hơn vạn vân thiên vệ cùng ham thế tử tại hiểm cảnh thật cảm thấy hổ thẹn nhưng so với những này chu mẫn lại càng muốn điều tra thế tử đến cùng kinh lịch cái gì nhìn hướng phạm n ư u biết theo trong miệng hắn hỏi không ra cái gì nghĩ tới lúc trước quân sĩ t r ỗ báo chu mẫn lời nói xoay chuyển phạm quân sư quân ta vốn là binh lực yếu hơn đối phương cứ việc chém giết hơn ba vạn chúng nhưng quân ta như cũ thế yếu nghe thế tử tù binh tám ngàn đường riêng là mỗi ngày đồ ăn hao tổn chính là không nhỏ quân lương tiêu hao yên tâm chu tướng quân hôn mê cái này mười ngày nay thế tử đã sớm đem cái này tám ngàn đường quân đ ê u đầu dùng đ ặ k huynh cốc bên trong tuân quốc tướng sĩ phạm mưu hẹp dài trong mắt lộ ra một tia hung ác hơi liếc mà tới phong khinh vân đạm mở miệng chu mẫn nghe nói kinh hãi vội mở miệng nói cái gì ta đã choáng mười ngày quân ta tuy là xuôi nam lui đường quân trận đối địch tự không cần phải nói nhưng đã là bắt sống tù binh liền không thể tàn sát đầu hàng binh lính nếu không thể tàn sát đầu binh lính nếu h ô n g thể tàn sát đầu binh lính nếu không thể tàn sát đầu i n h lính nếu k h ô n những n à y ngươi so chu mẫu càng hiểu vì sao không khuyên ngăn điện hạ chẳng biết tại sao chu mẫn lại nhìn hướng phạm n g u lúc lại gặp vị này tại vân vương dưới trướng giam mưu hiến kế nhiều năm mưu sĩ trên mặt lại hiện ra làm chính mình lạ lâm thần tình không khỏi thối lui mấy bước phạm phất hôm nay mới một lần nữa nhận biết phạm n g u đồng dạng đang lúc chu mẫn cùng phạm n g u trò chuyện thời khắc nghe đến ngoài viện chuyển tới quân sĩ cao giọng tấu báo chuyển tới thế tử điện hạ tại doanh giang bờ lại phá đường quân mấy vạn đường quân không thể ngăn cản lại gãy hơn vạn nhân mã hốt hoảng chạy trốn vượt sông hướng nam chạy trốn trinh sát cao giọng q u báo một chuyển mười, mười chuyển trăm, không bao lâu. đã vang vọng toàn bộ lô châu thành lo lắng chu mẫn cũng bị cái này kinh thiên tin tức tốt thoáng sông tan trong lòng sầu lo ngửa mặt lên trời lẩm bẩm nói trời giúp tế vân trời giúp bách tị n h a thế tử đ i ệ n hạ công tre và thế quân sĩ tiến g bước chân chuyển tới một trinh sát phong trần m ệ n mỏi chui vào trong tiểu viện hướng phía phạm ngưu quân lê quỳ nói phạm quân sư thế tử truyền lệnh mệnh ngươi mở rộng lô châu c ổ m thành nên đại quân khải hoàn phạm ngưu nhẹ liếc chu mẫn vẻ đề phòng trợt lóe lên ngay sau đó khẽ nói ta đã biết ngươi hồi bẩm thế tử chu tướng quân đã theo trong hôn mê tỉnh lại tạm thời chưa có đáng ngại trinh sát sớm đã nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh chu mẫn vội vàng cười nói được lệnh mặt tướng này liền đi nói cho thế tử cùng đường quân kịch chiến những ngày này thế tử một mực quan tâm chu tướng quân thương thế lần này thế nhưng là s o n g h ỷ lâm môn không chỉ lui nam đường đại quân chu tướng quân cũng không ngại hành s o n g quân lễ trinh sát lòng tràn đầy vui mừng đi hướng ngoại thành đại quân bẩm báo tin vui đi mà phạm hưu trong mắt lại lộ ra vẻ phức tạp chầm mặc chốc lát chợt hướng chu mẫn mở miệng Lao chú, dùng sức một người xoay chuyển chiến cuộc v ề tình về lý chớ nói chu mộ đã có thể xuống giường đi lại chính là lúc này gãy tay chân sai người nhất cũng muốn đem mộ nhất đi gặp thế tử mắt thấy không khuyên nổi chu mẫn phạm n ư u ngay sau đó xoay người thở dài một tiếng nói nếu như thế chu tướng quân lại theo ta ra thành a Quy quá quân, quân Khuynh sau thiệu truy gây chương cốc chi chiến, chỉnh kích, thắng thành. hơn thiên thắng doanh đường vạn vân giang bất tề tại lợi đại về vệ, dù bở đó tinh ạ tề kỳ pháp phối đón gió mạ động hai vạn mặc giáp tướng sĩ thần tình trang nghiêm toàn thân lan ra lang lệ sắc ý tùy bọn hắn bước động đại địa càng lộ túc xác theo trời lặn mà xuống tinh nguyệt mới lên cảnh đêm xẹt qua chúng tướng sĩ khuôn mặt thẳng đến phía trước lĩnh quân người bên thân phần phật đại kỷ phía trên tể vân hai chữ rất là bí vũ đi đầu dẫn binh người dù cho thân khoác tầm thường áo giáp nhưng vô luận sĩ nguyệt quang rơi vãi hắn lên trên khuôn mặt chứng hiện lạnh lùng c ò nhưng là l khi nguyễn n mắt đ quang chiếu sáng những ngày binh lính trong mắt lúc mới có thể nhìn rõ bọn hắn trong mắt điểm kia hở mang mơ hồ hiện hiện dưới màn đêm không gặp đại quân thân ảnh duy gặp ngàn vạn hồng mang tại trong đêm lặng lẽ tiến lên uy dị như vậy một màn lĩnh quân người không chỉ chưa hiện kinh ngạc ngược lại trong mắt cũng hiện ra đồng dạng quỷ dị hở mang bất quá so với sau lưng t ề vân quân sĩ trong mắt quỷ dị lĩnh quân tri tướng trong mắt hồng mang giống như trong đêm lấp lóe hình thành đồng dạng lấp lóe không ngừng vạn hạnh cảnh đêm hoang dã cũng không người khác nếu không nếu là người bình thường nhìn thấy sợ là gặp quỷ mị đồng dạng hụ chết tại chỗ mắt thấy đã có thể xa xa trông thấy lô châu thành lĩnh quân người khoe miệng lộ ra một chút tà ác ý cười chậm rãi giơ tay trong màn đêm nếu là tầm t h ư ờ n g sau lưng đại quân binh lính sao có thể nhìn rõ s ở nhưng hết lần này tới lần khác nay tại lần khác n tại lần khác nay tại lần khác nay tại lĩnh q u â tri tướng giơ tay lúc sau lưng c h n g tướng tựa như mày kiếm bên dưới mắt sáng khẽ nâng nhìn hướng lô c h â u dưới thành đến bó đuốc rực rỡ có chút đóng mở hai mắt sau lưng t r ú n g tướng cũng l à như hắn đồng dạng nhắm mắt mà đứng toàn bộ đại quân đông ham tính mịch gió đông nuốt vé lúc chỉ nghe đại k ỳ phần phật thanh âm lại không nghe bất kỳ tiếng vang hắc á m bên trong nếu như p h ụ cận kiểm tra mới gặp dẫn đầu c h i tướng một tay dây cường tay kia trên cổ tay chính treo lấy một chuỗi bạch ngọc chẳng hạn lúc này chính không ngừng vần v ề chỗi u này chỗi ngọc mấy hơi về sau đống nhiên mở ra hai mắt lĩnh quân tri tướng trong mắt h n g mạng đã tiêu tan lần nữa biến trở về trong quay đầu chúng ta đây là ngũ trưởng đại nhân chúng ta vì sao lại hồi lô châu ta không phải tại doanh giang cùng đường quân rằng có sao không đúng ta thật giống trong ngộng chém giết đường quân vô số ta chỉ nhớ rõ đường quân vua hô chạy trốn binh lính nhóm phản g phất tử trong ngộng tỉnh lại nao nhao gì hai thì thẩm mà trên lưng ngựa thiên t ư n g nhóm cũng là đại n g mới tỉnh nhập nhẹm hình dạng nhìn nhau nhìn nhau thất vọng trò chuyện lao lưu ngươi có nhớ chúng ta tại sao tại đây không nhớ ta chỉ cảm thấy nhớ kỹ chúng ta hướng đường quân s u n g phong a sau đó sự t ì n h đều nhớ không rõ hầu n g h ĩ huynh ngươi có nhớ lao tử đầu này mộng động thật giống say mè một m trận các ngươi nói ta thật giống cũng có chút ấn tượng không phải cũng không nhớ về sau đến cùng xảy ra chuyện gì chúng tướng sĩ nhao nhao nói đến trong lòng nghi hoặc lúc chỉ nghe phía trước linh quân người đã rụt ngựa xoay người mọi người nhìn tới thấy được đại kỳ bên dưới người kia mắt sáng m ả y kiếm vội vàng thu liễm tâm thần tung người xuống ngựa hướng người này hành lễ hô to gặp qua thế tử điện h ạ tê thiệu phóng ngựa đi chậm thế tử thanh em vang vọng trong quân chuyển tới mỗi một vị tướng sĩ trong hai mọi người suy nghĩ xuất thần tựa như còn chưa tỉnh táo lại thẳng đến một lát sau trong quân vừa mới phát ra mừng rỡ gieo họ sau đó dần dần thế lên tề vân tướng sĩ đều túi đầu cúng trúc dù còn có lác đác mấy người tựa như vẫn nhiễu mày suy tư hồi tưởng đến chính mình cùng đường quân giao thủ đủ loại nhưng chun trả canh giờ về sau cũng theo tiếng hoan hô nhao nhao tương khánh lên đem trong lòng nghi hoặc ném sau đầu được rồi dù đường quân tạm lui nhưng chúng ta còn cần giữ nghiêm lô châu để phòng đường quân trọng chấn cờ trống lại độ doanh giang chuyên lệnh xuống tối nay trước hồi lô châu chỉnh đốn thế tử thấy được binh lính vẻ mừng rỡ trong mắt khẽ rời hạ lệnh hành quân trong nháy mắt đã là rục ngựa q u e n người hướng lô châu mà đi chúng tướng sĩ thấy thế diễn phần mình thu lại thần sắt mừng rỡ vội vàng xếp thành hạt xếp hướng lô châu hành quân lô châu cửa nam mở rộng lính canh sớm đã đợi ở ngoài cửa thành đều cầm bó đuốc ngẩng đầu n g ắ m trông lính canh tướng sĩ phía trước đại tướng quân chu mẫn cùng quân sư phạm n ư u hai người đứng yên trong gió lạnh nhìn lấy phía trước đã tối bên dưới cảnh sát chờ đợi thế tử trở về đọc sách lạp m ê n n g ô n g trong đêm tối chất hiện một điểm hỏa quang sau đó hàng ngàn hàng vạn bó đuốc như trong đêm bốn lượn tri long hướng lô châu thành tới lui m à tới cây kêu bay phất phới tề vân đại kỳ tại hỏa quang chiếu dọi bên dưới rất là nổi bật phạm như hẹp dài trong mắt mừng rỡ trợ sinh gấp hướng bên thân mở miệng thế tử điện hạ thắng lợi trở về lính canh nó nghe n h o nhao mở miệm đồng thanh qu dân chúng trong thành nghe đường quân vối lui nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng rơi xuống đ ư ờ n g lô châu thái thú vứt bỏ bách tính chạy chỗ lúc các dân chúng đều cho là mình muốn mất mạng tại đường quân lưới bén bên dưới mây vương đại quân vào thành bất quá ngắn ngủi thời gian không chỉ đối trăm họ thu không chút nào phạm bây giờ càng là đánh lui đường quân bảo vệ lô châu thành trong lúc nhất thời toàn bộ lô châu trên thành trống rỗng đều là tiếng hoan hô đ ầ y thành vui mừng bên dưới chỉ có một người không gặp bất kỳ vui mừng đầy mắt ngưng trọng lo âu nhìn lấy dần dần tới gần lô châu để vân đại quân người này chính là đại tướng quân t r u mẫn mặc dù nội thương chưa lành nhưng lúc này chính t h ấ p giọng tự nói địch nhiều ta ít trong và quân bắt giữ quân địch chủ tướng lại dẫn quân xuất trình lấy ít đánh nhiều đại thắng mà về nghĩ đến chính là vân vương lão nhân gia ông ta thân trình cũng khó làm đến đến cùng là ta chủ mẫn xem nhẹ điện hạ còn là có ẩn tình khác nhìn lấy linh quân chủ tướng từ xa tiến gần thẳng đến hơn một ư ơ i t r ậ lúc chu mẫn tạm thu suy nghĩ không đợi bên thân p h n m mưu hay còn vô ngựa nên tướng tiến lên nhìn tới chu tướng quân đã không còn đáng ngại thật là ta tể vân may mắn vậy thế tử dẫn quân tiến phía trước nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh chu mẫn trong miệm tràn đầy may mắn ngữ khí chu mẫn cỡ nào người vậy bồi bạn vân vương chinh chiến nửa đời tri tướng chỉ một chút liền nhìn ra trước mắt thế tử cùng mấy ngày trước so sánh tựa như biến thành người khác cứ việc kiếm mi lãng mục như cũ có thể trong ánh mắt kia t h i ế u mấy phần lúc trước kính cần hữu lễ nhiều hơn mấy phần bá đạo liều lĩnh bất động thanh sắc chu mẫn t u người n g xuống ngựa theo trong quân lễ thiết hướng tề thiệu hành lễ nói chu mẫn phán đoán sai đến nỗi quân ta k h u y ê n q u ố c bại trận nhuộm thế tử thân hạm hiểm cảnh còn mời thế tử trách phạt chúng tướng sĩ gặp chu mẫn quỳ xuống hành lễ đều cho là thế tử thân h ạ sẽ như trước kia đỡ dậy vị này đi theo vân vương nhiều năm lao thần để an ủi nhưng thắng bại là chuyện thường binh ra huống hộ như không có chu tướng quân dẫn quân tiền tới tư n g viện bản thế tử sớm đã mệnh tăng khuynh cốc bên trong lại sao có thể bắt giữ cái k i a đường tai hưng thôi khuynh cốc sự tỉnh tướng quân chớ có lại nhớ nhung trong lòng trước mắt quân ta dù tạm thời đánh tan đường quân bất quá tàn quân đã vượt sông mà chạy không biết phải chăng là sẽ chỉnh quân lại đến quân ta đương nhanh chóng chỉnh đốn binh phát danh giang dùng phòng đường quân lại tới trong lời nói tuy là an ủi nhưng mọi người đều theo thế tử trong miệng nghe được một chút qua loa có lệ chu mận rủ tới thế tử tại hiểm cảnh nhưng mọi người đều biết chính là thế tử cố ý truy địch gây nên có thể t r ú n g tướng tại thế tử tại t r u tướng quân chỉ lúc cũng không dám tùy ý ra khỏi hàng mở miệng đang lúc trong chàng ham lung túng tình cánh lúc phạm hưu từ trong đám người trôi ra túi người đã d ậ y chu mẫn hướng trên lưng nhựa thế tử mở miệng t r u tướng quân là vân vương ái tướng phen này dùng binh cũng không sai lầm theo phạm mỗi nhìn tới cũng là cái kia đường quân thủ lãnh đạo tặc xảo trá gây nên t r u tướng quân chớ có để ở trong lòng điện hạ không phải cũng nói thắng bại là chuyện thường binh ra chu mẫn nhìn thế tử trong đôi mắt cỗ kia cảm giác xa lạ càng là chắc chắn mấy phần trong lòng suy đoán trong mắt khé động lập tức hất r a phạm mưu cánh tay hướng tề thiệu góp lời nói thế tử nói không sai đường quân phen này thối lui không thông báo sẽ không chỉnh quân lại tới dùng chu mỗi nhìn tới đã là thế tử bắt được cái kia đường tái hưng không ngại trong đêm thẩm vấn có lẽ có thể thấy được mấy phần đường quân hư thực cũng tốt chu tướng quân viên can bản thế tử tự sẽ cân nhắc bất quá đường quân thủ l ĩ n h đạo tặc võ nghệ cao cường bản thế tử đã hạ lệnh chặt chẽ t r o n g giữ không có ta lệnh bất luận người nào không cho phép gặp hắn không chờ chu mẫn nói xong thế tử trong mắt đã lộ ra một chút không kiên nhẫn mở miệm lúc đã lộ ra không cho nghi vấn ngay sau đó t r ò n g mắt di động chuyển hướng quân sư phạm lưu l ô ngày m n u chặt chu mẫn nhìn ngắn ngủi thời gian đã tính tình đại biến thế tử chỉ có thể im lặng hơi lui c h ơ mắt nhìn lấy tại mọi người chen t r ú c bên dưới thế tử dẫn quân vào thành mà đi còn muốn nghĩ muốn khuyên cắt lúc có lẽ là trong lòng lo âu quá thịnh dính dáng nội thương kịch liệt ho khan tái khởi nhuộn vị này d i à n h tướng thân hình l â y nhẹ bên thân phạm lưu t h ấ y thế đã bước nhanh đi tới đỡ lấy chu m ẫ n lúc kề thai nhẹ nói tướng quân còn là trước hồi biệt viện nghỉ ngơi thế tử dẫn quân luân phiên đại chiến nghĩ đến đã làm ệ t mọi không chịu đổi không bằng chờ ngày mai tướng quân lại đi c h trong, trong thành chủ tướng đại trướng hỡi bỏ giáp trụ thế tử đã thay đổi một thân thinh bảo tay vân vây chối ngọc tại trong trướng đi qua đi lại liên tiếp mấy ngày chinh chiến tựa như cũng chưa nhượng thế tử tề thiệu hiện ra mệt mỏi hắn một đôi mắt như cũ sáng ngời có thần bước chân càng bước đi thong thả càng nhanh tựa như tại chờ đợi người nào đồng dạng một nén hương về sau ngoài trướng vang lên một trận gấp gáp bước chân thủ vệ quát mắng giỏ hỏi thanh nhâm v ă n g lên liền bị người này quang minh thân phận ngừng lại nghe đến người này bước chân tề thiệu ngừng lại dạo bước chi thế trong mắt hơi đổi hướng ngoài trướng nhẹ dọn g mở miệng phạm m i u chính là phạm m i u thế tử điện hạ nhìn tới còn chưa từng nghỉ ngơi phạm m i u trong lời nói rất là t h ô n g dong bản thế tử chờ ngươi bao lâu tiến t r ư ớ n g trò chuyện phạm m i u cất bước nhập trướng thời gian ngoài trượng thủ vệ đã thức thời lui ra chủ tướng đại trướng xung quanh chỉ có tề thiệu cùng phạm mưu hai người chu mẫn có thể từng nghỉ lại thế tử dừng lại trong tay chối ngọc hỏi phạm mưu hành lễ ngước mắt đáp Chu m nói những này, nếu không ố đến, đến, đến đây phạm ngưu hẹp dài trong mắt hiện ra vẻ do dự bị thế tử tề thiệu thu hết vào mắt trong mắt lóe lên một tia không vui thế tử ngựa khí hơi trầm mở miệng hỏi ngươi ứng biết ta tính tình ngươi truyền thư tới sự tỉnh có thể xác thực phạm ngưu lập tức hiểu ý chắp tay một lẽ mở miệng nói phương bắc trung châu quân báo đã xác minh đại thế tử điện hạ tại vô quy sơn c h ú n g mai phục tại cố kiếm nhất phụ tá bên d ư ớ i đại phá bắc tấn tông duyện trọng thương đ ộ t đi vân vương cũng đã tại trung châu đại bại hung nô thế tử nghe nói xoay người l ạ g tiếng không nói trong tay chối ngọc không ngừng vân v ề lên phạm mưu hẹp dài hai mắt hiếp lại tả h ư u chuyển động chốc lát rơi b ư ớ c phụ cận thấp giọng hỏi thế tử điện hạ xin thứ cho phạm mưu nói thẳng bắc cảnh trung châu đã định nghĩ đến triệu thị khí số chưa hết quân sư đại nhân thế tử mở miệng đánh gãy nhẹ dương hai mắt trong mắt phản chiếu trong trường anh đến tựa như bị ánh nến chi quang giấy lên hai mắt hồng mang chất lên ta cùng đường quân giao chiến những ngày này. để ngươi nghĩ cách liên lạc triệu đông người như thế nào nghe nói vội vàng thu lại trong mắt c h i quang phạm mưu túi đầu cung kính mở miệng đã làm xong còn kém cái gì thế tử thoáng quay đầu trong đôi mắt vô hình c h i áp đã ép phạm mưu đ ô n g cảm giác trong ngực khủng hoảng bay lên t r o n g trước t r o n g sau phạm mưu tận lực thấp giọng mở miệng muốn dùng dược vật khống người có lẽ có lẽ chỉ có đường môn có thể làm được đến nói như vậy ta lưu lại đường tái hưng ơ một mạng là đúng thế tử quay người lại trong mắt hồng mang đã biến mất q ba bốn trăm bốn mươi cậu thả cầu sinh theo thái thu chạy trốn trong lao sớm đã không người canh gác các phạm nhân trốn thì trốn sớm đã thành trống giống ngục một tòa bất quá gần đây lô châu trong đại lao tầng tầng thủ vệ tái hiện đã không phải lúc trước triệu quốc ngục tốt những n à y binh lính đều là t h ầ n khoác giáp trụ khoảng cách chi rất xa liền có thể cảm thấy tốt sát chi ý ba bước một tốt mười bước một trắng gác trong không khí chỉ có bó đ u ố c đùng đùng rung động tiêu h đốt thanh â m cùng thỉnh thoảng chui vào trong n g ụ c gió lạnh phát ra gào thét q u á i thanh nhâm cùng t h n h thoảng chui vào t r n g mục g lạnh phát ra mệt mỏi trong mắt như cũ mang theo để phòng không ngừng quét lấy xung quanh chợt nghe nhà giam bên ngoài chuyển ra hai tiếng bước chân thanh âm, thủ vệ nhất thời cảnh giác. bàn tay nhanh chóng vô hướng bên hông b ộ i đao hướng ra phía ngoài nhìn tới trong đêm đường phố đã không quá người đi đường hai người thân ảnh tại n g u y ệ t quang chiếu dọi bên dưới hình bóng kéo đến quá dài đi đầu một người bước chân phủ phiếm trầm trọng mà người sau lưng bước chân nhẹ nhàng lại đạp đất vững chắc lộ ra tự tin vô cùng người nào thế tử điện hạ có lệnh bất luận người nào không cho phép tới gần nghe đến tiếng bước chân càng thêm tới gần thủ vệ thấp giọng mở miệng cảnh cáo người tới thế tử điện hạ khải hoàn thân thẩm đường tặc phạm n ư u thanh âm truyền tới trong n h y mắt hai người đi đến tới gần c á n h các nhà giam thiên vân vệ cũng cuối cùng là nhìn rõ người tới khuôn mặt phạm quân sư đương nhiên không cần phải nói người sau lưng phần kia nho nhã tự phụ không giận tự uy chính là vân vương nhị thế tử tề thiệu khuynh cốc bên trong độc thân phá địch doanh thủy bên bờ lấy ít đánh nhiều nhuộm nguội vạn đường quân hốt hoảng chạy trốn vào lúc này lô châu thành tề vân tướng sĩ trong lòng nhị thế tử điện hạ nghiễm nhiên đã là trong lòng chiến thần tồn tại nhìn rõ tề thiệu khuôn mặt trong nháy mắt thủ vệ nhà giam thiên vân vệ nhao nhao một gối quỳ xuống mang theo sùng tính hướng thế tử hành lễ dừng lại trong tay chối ngọc thế tử nhẹ dương bàn còn cần các ngươi vất vả thủ vệ thiên v â n vệ nhóm tâm tình k h á i động nhao nhao túi đầu hô to tề vân uy vũ thế tử v ă i hùng trên khỏe miệng r ờ i tề thiệu thu hồi ánh mắt lần nữa vân vê trong tay c h u ỗ i ngọc lần nữa lên tiếng người kia làm sao có thể còn thành thật thế tử điện hạ yên tâm cái k i a tặc tử bị xuyên xương bạ vai lại không cách nào thi triển nếu không phải niệm tại hắn đối thế tử còn hữu dụng sớm đem hắn tháo thành tám khối đã đ ặ t tử trận các huynh đệ thủ vệ bên trong một ngũ trưởng mở miệng đem nhà giam bên trong giam giữ người tình trạng báo cáo tề thiệu khẽ gật đầu cũng chưa mở miệng bên thân phạm lưu đã nhìn ra thế tử trong m Được rồi, nơi đây có rồi, nơi ta bọn ồ i tiếp thế tử điện hạ, các người lui ra đi, mà lại tại nhà giam bên ngoài trong coi, người đi thế tử trong thế tử thẩm vấn đường tắt bất phép hạ, nhà không cho lệnh. đường Được lệ. bên vấn luận nào các lúc, ra mà vào. b thủ vệ lĩnh mệnh tự đi nhà giam bên ngoài bảy trận đợi sẵn nhìn thấy lúc này nhà giam bên trong lại không người khác phạm lưu từ một bên lấy xuống bó đuốc ở phía trước dẫn đường linh thế tử đi vào bên trong tới thép tinh khóa lại cửa nhà lao phía trước phạm lưu ngừng lại bộ pháp q u a y đầu nhìn tới đến thế tử cho phép đem bó đuốc cắm vào một bên trong vách tường đang muốn mở ra cửa nhà lao chỉ nghe suy yếu tiếng người từ trong chuyến tới nhìn tới là tề thiệu tiểu nhi đến d i ơ tay vẫy lui phạm lưu tề thiệu rời bước tiến lên mở ra giày nặng cửa nhà lao cất bước mà vào phạm lưu hiểu ý ngay sau đó dừng bước quay người lặng chờ ở bên ngoài theo tề thiệu đi vào phòng giam gặp cái này mấy trượng đông không thấy ánh mặt trời ám lao bên trong bốn mặt trên vách tường đều dùng đinh ghim đem trăm cân xích sắt đinh vào trong đó xích sắt một chỗ khác tắt dùng sắt luyện đ ú c câu xuyên thấu trong lao phạm nhân xương b ả vai đem h ắ n khóa vào trong đó bị khóa người trên thân giáp trụ sớm đã tàn phá không chịu nổi tóc hai bụ sủ nửa quỳ dưới đất lại không lúc trước lĩnh mười ba vạn đại quân trong mắt lộ ra ác độc q u ạ n phẫn không giữ mở miệng đ ư ờ n g m ỗ u thực là hối hận ngày đó cần chi đem ngươi khốn tại khuynh cốc lúc mộ i ự u không nên q u ă n g ngươi mà đi n ê n chiến t r u mẫn t i ự u nên bày xuống trọng binh đem ngươi rào sát tại khuynh cốc bên trong đối mặt cỡ này ác ôn tê thiệu không những không giận mà còn cười trong bàn tay chuỗi ngọc vân ve mấy phần bình tĩnh mở miệng trên đời này như có thuốc hối hận liền không cần quyết định n g ư ơ i thương ta hơn bạn thể vân binh sĩ tính mệnh đoán một chút nhìn ta sẽ như thế nào xử lý ngươi đại trượng phu ra ngựa bọc t h â chính là quy túc ngươi còn có cái chiêu gì cứ việc dùng da một chút n h ữ mày lao tử cựu không phải ngươi đường ra, ra. đường tái hưng nộ nói mở miệng lúc nghĩ muốn vận công lấy xuống trước mặt thế tử tính mệnh nhưng xương b ả vai bị khóa vận công trong nháy mắt kịch liệt đau nhức chuyển tới nhựa vị này đường quân chủ xoay sắp dậy thân hình trong nháy mắt trì trệ vệ vải quỳ xuống nghe đến đường tái hưng chi nhục mạ tề thiệu như cũ chưa hiện v ẻ n giận dữ mà là vớt vớt trong tay chuối ngọc vớt k h ẽ nói đường tướng quân x ư ơ n g c ố t cứng bản thế tử là biết đến bằng không thì cũng sẽ không bị xuyên xương b ả vai như cũ không đúng miệng chỉ đáng tiếc đường quân lại không giống tướng quân sương cứng ừ ít dùng những này tới lựa gạt với ta ngươi dùng cái kia t à pháp tại khuynh cốc may mắn thắng quân ta một trận thôi quân ta còn có mười vạn người ngươi chỉ còn lại vẹn vẹn bốn vạn có thể dùng chi binh còn muốn chia quân phòng thủ lô châu chỉ cần quân ta trọng chấn cờ c h ố n g nhìn ngươi muốn thế nào ứng đối đường tái hưng dù thụ thương rất nặng mỗi một câu nói đều khẽ động trên lưng miệng vết thương vẫn như chức không chịu tại tề thiệu trước mặt túi đầu tề thiệu nửa g mặt lên trời cười lớn quanh thân lan ra bá đạo chân khí vang vọng nhà g i a m bên trong chấn động đến khóa lại đường tái hưng xích sắt rầm rầm rung động bỗng nhiên dừng lại tiếu dung trong mắt hồng mang chất lên mở miệm lúc nghi đáng tiếc nha đáng tiếc đường quân đã bị ta chỗ phá nam độ doanh giang trốn chạy ngươi mười vạn đại quân có thể còn sống đến doanh giang bờ phía nam mười tồn hai ba vậy suy yếu đường tại hưng mang ngầm đầu nhìn về trước mặt trong lòng tính t r ư ớ c tề vân thế tử tựa như không đang nói dối ánh mắt chấp động chốc lát đột nhiên hiện ra n ở nụ cười trào phúng kém chút bị ngươi lừa qua dù tại cái này ám lao bên trong không thấy ánh mặt trời lao tử cũng có thể tính ra mười vạn người mặc dù là đem đầu d ỗ i cho ngươi tề vân quân đi chém cũng muốn chặt lên nửa tháng trước mắt khoảng cách khung ố c chi chiến bất quá hơn mười ngày ngươi tề vân quân là trên trời tiên binh tiên tướng hay sao lần này tề thiệu cũng chưa phản bác chính là đem chỗ ngọc treo xoay tay lại cổ tay khẽ vớt lòng bàn tay một mực trông giữ ngoài cửa phạm n h u nghe đến thế tử vỗ tay thanh â m vội vàng xoay người t h ầ n tới đẩy ra cửa nhà lao mà vào thấy là một thư sinh yếu đuối đường tại hưng nhịn xuống đau đớn trên người kéo ra tiếu d u n g cười nạo mở miệng làm sao l ừ a gạt không thành thế tử điện hạ chuẩn bị thay người tới thuyết phục sao thế tử nghe nói c ư ờ i lạnh giơ tay bên thân phạm n h u thấy thế vội vươn tay vào r ộ n g lớn áo bảo trong tay áo lần mọ chốc lát lấy ra một phương dính đầy máu tươi xếp trồng gấm vóc hai tay nâ rồi tay vây lên xếp trồng gấm vóc thế tử dùng sức run lên gấm vóc trong nháy mắt triển khai tú kim đại kỳ chính giữa đường chữ đã thẩm thấu máu tươi thế tử cười khẽ không nói một lời đem đại kỳ quân hữu kỳ quăng tại đường tái hưng trước mặt nhìn thấy xoáy kỳ bên trên dính đầy máu tươi vị này đường quân chủ xoáy tựa như bị rút khô sức lực toàn thân tại nhiều ngày nhà giam cực hình tra tấn bên dưới đều chưa từng thấp xuống đầu lâu lúc này cũng vô lực rủ xuống thấp hai mắt chăm chú nhìn đường chữ nếu như lúc trước còn ôm lấy một tia h u t ư ở n g hắn giờ phút này đã biết tề thiệu trong miệm đường quân t ă n vỡ đã là sự thực tệ thiệu tỉ đại quân đội doanh giang mà chiến không chỉ một thành chưa l ấ y ngược lại hao binh tổ tướng mười ba vạn đại quân chỉ q hai m ba lại không nói tướng quân còn có không tính mệnh quy đường chính là tướng quân may mắn quy đường hôm nay bại trận không biết tướng quân nhưng sẽ lại được đường chủ tín nhiệm thế tử lời nói như trọng truy chữ chữ đánh vào đường tái hưng trái tim tự binh bại khuynh quốc về sau vị này đường quân chủ soái đường môn cao thủ đáy lòng lần đầu dâng lên cảm giác vô lực nhìn đường t ạ i hưng trong ánh mắt như có bước lỏng tê thiệu mắt sáng hơi mở chính nghĩ rèn sắc khi còn nóng lúc dị biến tràn lan đường tái hưng vốn là hệ p h i ánh mắt trợi biến lăng lệ chẳng biết lúc nào đã vận chuyển chân khí trong cơ thể chỉ một hơi lúc khóa lại hắn xương bả vai ngàn cân xích s ắ t lại tại chân khí của hắn vận chuyển bên dưới lơ lửng mà lên một đạo như ẩn như hiện chân khí lưu động mà lên ngưng chân khí hóa ra mấy viên tấu c ố t đinh hướng đang muốn mở miệng thế tử kích xả mà đi một mực ở bên phạm n h ư u thấy thế thần sắc k ị c biến nghĩ muốn mở miệng hô hoán thế tử cẩn thận lúc đã không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ám khí bay đi thế tử cũng chưa kinh hoàng tránh cũng không tránh có chút vung tay áo nhìn như đoạn mệnh một chiêu bị hắn nhẹ nhọn hóa đi có chút nhưng đầu hướng bên thân quân sư thản nhiên phân phó nói đi ra t h lại lại đợi đến i hạ. Mưu cửa nhà lao đóng lại phạm ngưu chưa từng thu về bàn tay đứng sững chốc lát cuối cùng là nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ lại không một tia dừng lại xoay người hướng cửa nhà lao bên ngoài đi tới ám lao bên trong thế tử dạo bước mạc tới đối mặt thi triển sát chiêu về sau suy sụp hiện rõ tựa như không chút nào để ý khoan thai mở miệng ẩn nút nhiều ngày vì chính là hôm nay gặp ta lúc đột thi sát chiêu mắt thấy chính mình sát chiêu bị tề thiệu nhẹ nhõm phá vỡ tự biết muốn lấy tính mạng hắn lại không khả năng nội thương mãnh liệt t i ế t hầu ngai ngái vọt tới đầy mang hận ý đem trong miệng máu tươi phun hướng tề thiệu đường tái hưng chỉ cảm thấy hoa mắt thế tử thân hình đã biến mất đợi đến lấy lại tinh thần lúc t i ế t hầu đã bị hắn thon dài bàn tay bắt giữ tập võ nhiều năm n g ấ bao nhiêu lắng mới có thể chạm đến tông sư cảnh cánh cửa thèm cửa mất mạng tại cỡ này âm ú trong lao há không đáng tiếc nho nhã tự phụ thế tử lúc này đã là diện mục dữ tợn hai mắt trở lên ngưng đầy tàn nhẫn ý cười kề thai nhẹ nói ngừng lại chốc lát có lẽ là nhìn ra đường tái hưng trong mắt ý sợ hãi lòng bàn tay dùng s ư ớ c tiếp tục mở miệng húng chi dùng tướng quân tuổi tác tu vi nếu có thể sống sót tương lai trên triều đình không chỉ có thể tiến thêm một bước đường môn cũng là vật trong bàn tay nói không chắc vừa chạm tông sư cảnh về sau cái kia đỉnh phong c h i cảnh nhưng tất cả những thứ này hết thảy đều muốn giữ được tính mạng mới là có lẽ bản thế tử có phương pháp nhưng nhường tướng quân giữ được tính mạng lại có thể bảo vệ thanh danh một số năm sau thế tử ám lao bên trong kề thai nhẹ b ậ n thiệu đường đại tướng theo thấp giọng ngôn ngữ vốn đã không hào quang trong ánh mắt dần sinh quang m à u theo thế tử bông lỏng lòng bàn tay nam đường võ lâm nổi bật hạng người nam đường chiều đường xương cánh tay chi thần đã chậm rãi lướt mắt lại đánh ra trước mắt thế tử chỉ bất quá phen này d o xét ánh mắt bên trong lại không phẫn hận tức giận kiên kỵ nghi hoặc do dự liên tiếp xuất hiện hai mắt về sau đường tái hưng tựa như đã quyết định tâm tư d o xét mở miệng muốn làm sao ha ha ha thế tử đứng dậy cười lớn điên cùng trong nháy mắt đầy ám lao thu lại tiếu rung quay người lúc bệ nghệ hiện, hiện hiện tướng quân không hối hận c hồn hồn theo hắn g khoái trước mã đi qua sau lưng khinh kỵ từng cái lướt qua màu đen như ngưng mắt mảnh nhìn mới gặp đám này lưng ngựa kỵ sĩ đều là đầy mặt mệt mỏi vừa nhìn liền biết liên tiếp mấy ngày đi đường chưa từng nghỉ ngơi nghiêm hộ quân phía trước chính là lô châu thành bên thân binh lính đ u ổ i kịp phía trước phóng ngựa lao nhanh người nâng lên trong tay doi ngựa nhắm vào mở miệng truyền lệnh xuống nhanh chóng vào thành mắt hổ kỵ sĩ trong mắt tràn đầy cấp thiết hạ lệnh xong về sau đã vung nhanh doi ngựa toàn lực thúc ngựa hướng lô châu thành mà đi q ba bốn trăm bốn mươi một chu mẫn cái chết người nói cái gì chủ tướng quân bỏ mình thế tử điện hạ hiện tại nơi nào nghiêm n h ư ợ c hải trong cơn giận dữ đã không nghĩ ngợi được nhiều một thanh tóm lên ngăn chở chính mình thiên vân vệ binh lính giáp trụ dẫn hét mở miệng tông sư cảnh tu vi cỡ nào thân thủ dưới cơn nóng giận không chỉ quanh thân khí thế tăng vọt nhuộm một đám thiên v â n vệ bị trong nháy mắt đẩy lui mấy bước mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình bị nghiêm ngược hải nhấc lên thiên v â n vệ đã là sợ đến s ắ p mặt trắng bệnh tề vân quân bên trong người nào không biết vị này tổng sư hộ quân từng dưới cơn nóng giận đơn thương độc mã chém giết ngàn người cử chỉ đại đại tướng quân bị thương nặng không chị đã ở tại đêm qua binh lính đối mặt hung ác quân địch đều chưa từng sợ hãi nhưng là đối mặt bạo nậu nghiêm ngược hải câm như hến run rẩy nói ra chu mẫn bỏ mình sự tỉnh mơ mị thất thố nghiêm ngược hải vững tin chính mình lần này không có nghe lầm về sau bất giác bung lòng thiên vân vệ nước g mắt nhìn tới chính thấy lô trâu trên dưới đều là l ụ a trắng lại n g h ĩ khởi binh ra giang lầm phía trước chính mình cùng chu mẫn nâng cốc nôn hoan tràn g cảnh ngắn ngủi hơn thắng đã là thiên nhân l ư ợ n g cách mắt hổ bên trong tràn đầy bi thương bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt nghiêm nhược hải đã hoàn hồn hơi liễm bi thương lông mày dựng thẳng hỏi tới thế tử an uy thế tử ở đâu có thể từng chịu thương chúng tướng gặp nghiêm nhược hải phen này tư thế không dám thất lễ vội mở miệng nói thế tử thế tử điện hạ hắn nghiêm nhược hải nóng này tính tình nghe thiên vân vệ như thế mở miệm còn lại ép không được trong lòng cân giận cương m á n h chân khí bốn phía mà ra thẳng đem xung quanh hơn trăm binh lính toàn bộ là tung mắt thấy nghiêm ngược hải như thế t r u n g tướng bên trong một người bận bịu bỏ dậy vượt lên trước mở miệng nghiêm hộ quân an tâm chớ tội thế tử không ngại chớ nên lo lắng nghe đến tướng này lời nói nghiêm ngược hải nhất thời tỉnh táo lại tứ tán mà ra cương m á n h chân khí cũng nhất thời tiêu tán bước nhanh về phía trước nhắc lên người này lại xác nhận nói n g ư ơ i biết lựa gạt ta là loại nào hạ tràng sao dám lừa dối nghiêm hộ quân thế. thế tử hắn không chỉ không ngại còn dẫn quân đại phá đường quân phía sau lại phá đường quân tại doanh giang b thiên tướng lời còn chưa dứt c h í nghe nói nghiêm tông sư cùng chu tướng quân tư giao rất sâu đậm theo ta nhìn chỉ sợ doanh giang lệnh trời cũng không cản được thế tử điện hạ cùng nghiêm tông sư cân giận có thể chúng ta chỉ có hơn bốn vạn chúng cho dù đường quân ta vỡ chúng ta muốn độ doanh giang mà chiến sợ không phải chuyện dễ à chu tướng quân thường ngày đối đãi chúng ta như con cháu huynh đệ đừng nói là doanh giang chính là g i ế t tới thiên đ ỉ n h cũng muốn vì chu tướng quân báo thủ biệt viện bên trong thế tử tề thiệu xoa xoa trong tay giấy vàng ánh mắt không hề lay động bình tĩnh nhìn lấy trước người lò lửa nhìn giấy vàng dần bị hòa thế n u ố t hết bên thân phạm m ư u đang muốn tiến lên khuyên bảo thế tử chớ có quá mức thương tâm lại bị bên thân một người ngăn lại phạm n ư u tự vào tướng phủ liền bị vân vương dặn dò bồi bạn tề thiệu bên thân đối tề thiệu tới nói phạm n ư u cũng vừa là th phen này bị ngăn cản không khỏi giận dữ nhìn hướng người trước mắt đ ỗ n g nhiên phát hiện chính mình chưa từng tại t ề vân quân bên trong gặp qua người này một thân hắc bảo thân hình loãng họng trên mặt nếp nhăn trồng chất thoạt nhìn đã gần tuổi thất tuần bất quá đôi t r ò n g mắt kia rất là sáng l g ờ i cùng hắn tướng mạo cực kỳ không hợp mà đôi này con người phạm hưu nhìn cũng là q u e n mắt lại t ổ n g nhớ không nổi chính mình tại cái kia gặp qua đôi mắt này đại nhân, nhân ứng biết lễ tiết người này mở miệng thanh nhâm bình ổn nhưng ngữ điệu lại nhọn do xét chốc lát phạm hưu tự xưng là thế từ trước người lao nhân cũng chưa để ý trong n trở viện h mấy người đồng thời quay đầu nhìn về cửa viện chính là ngăn trở phạm hữu lọn vào người cũng là nghiêng đầu ánh mắt chuyển hướng thanh em chuyển tới chỗ trong mắt bên trong lộ ra một chút kiếm kỵ sau lưng còn đi theo không ngừng chắp tay ngăn cản thiên văn vệ binh lính nhìn thấy nghiêm ngược hải trên mặt thật tình thế tử giơ tay ngừng lại còn muốn khuyên bảo binh lính ngay sau đó đưa mắt nhìn sang phong trần mệt m ọ i nghiêm n h ư ợ c hải nghiêm n h ư ợ c hải nhìn lấy không nói một lời thế tử luôn cảm thấy thế tử so với xuất binh phía trước tựa như thay đổi rất nhiều nhưng lại không nói được đến cùng chỗ nào có vấn đề vốn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng nghĩ nhìn đến lao chu cùng thế tử chính tại trong viện cùng trang đối ẩm nhìn chính mình cấp thiết chạy tới t r e o chọc chính mình không biết giả chết kế sách thẳng đến lúc này nhìn thấy cái này đ ầ y viện cờ trắng nghiêm ngược hải tâm chìm vào biển rộng lẩm ẩm miệng thế tử điện hạ đây là thế nào lao chú hắn lời còn chưa dứt cự bị thế tử gi gặp h ắ n ánh mắt lướt qua mọi người nhẹ dọn g mở miệng các ngươi trước lui x ù a à nhược ta cùng nghiêm tông sư đơn độc tán gẫu nghiêm n h ư ợ c hải dù tính tình nóng nảy nhưng tại tề thiệu trước mặt cũng chỉ có thể cẩn t h ủ lễ độ ép lại trong lòng nghĩ muốn tìm tòi hư thực dục vọng nhẫn mại tính tình chờ đợi trong viện mấy người thối lui thẳng đến trong viện chỉ còn lại thế tử điện hạ cùng chính mình lúc ngước mắt trông thấy thế tử bên thân cái tiên lọn khổng thân hình người Người là người nào thế tử điện hạ chi lệnh ngươi không nghe thấy sao đầy bụng lựa giận nghiêm lược hải chính không có chỗ vung hỏa chính nhìn thấy người mà đứng lập tức giận hét mở miệ nào có thể đoán được người này như c ũ đứng yên một bên không nhúc đ í c h nghiêm nhược hải không khỏi giận tí mặt m mày nhưng trở ngại chu mẫn linh tiền thế tử cũng ở bên tạm thu trong lòng tức giận thằng đến trong viện lại không người khác ánh mắt chuyển hướng chu mẫn linh vị bi thương cuối cùng là lóe lên trong đầu lại không quản rất nhiều sải bước đi tới chu mẫn linh tiền phù p h ù một tiếng quỷ ở linh tiền thẳng thắn cương nghị chi người rắn giỏi cũng lại ép không được trong lòng b i thương rơi lệ mở miệng lao chu binh ra giang lâm phía trước chúng ta không còn hẹn tốt đợi đến phen này bình định nam đường chi loạn người ta lại n â n cốc l ô n hoan người láo tiểu tử này còn thiếu lao tử một đàn rượm ngon chẳng lẽ liền nghĩ lại không thành nghiêm nhược hải trong mắt thỉnh thoảng b i thương lúc h i ệ n hồi ức d ố i tay nắm qua một bên giấy vàng song trưởng t r à sát trong tay giấy vàng đ ố n g thành một mịn theo nghiêm nhược hải song trưởng nâng lên như bông tuyết đẩy trời phiêu tán không trung huynh m à lại đi đợi nhược hải dẫn quân san bằng nam đường dù n g an ủi h u y n h trưởng trên trời có linh nói xong lúc nghiêm nhược hải bỗng nhiên xoay người q u ở tề thiệu trước mặt ôm quyền mở miệng thế tử điện hạ nhược hải thỉnh lệnh tự dẫn quân một vạn đi lên chiến đường quân vì t r u tướng quân báo huyết hải thâm cứu thợ dài một tiếng thế tử giơ tay nâng đỡ n g i ê m nhược hải cá ta có thể lý giải chu tướng quân thủ ta đã báo đông nhiên ngầm đầu mắt hổ t r ấ n lên nghiêm nhược hải không dám tin nhìn về trước mặt thế tử chính mình đạt được quần báo chính là mười ba vạn đường quân đội doanh giang mà tới tề vân quân bất quá năm vạn cho dù chu mẫn cực thiện dùng binh đối mặt lần cùng phe mình chi binh muốn thế nào phá địch thế tử lại là như thế nào tại mất chu tướng quân cái này đại tướng bên d ư ớ i phá cái này mười ba vạn đại quân nghiêm nhược hải bất giác thất lễ một đôi mắt hổ bình tĩnh quan sát thế tử anh tuấn khuôn mặt như muốn tìm đến đáp án có thể thế tử trên mặt cũng không mảy may biến hóa tự liền cặp kia trong mắt trầm tĩnh cũng không có chút nào nghiêm t ô n g sư nếu như không tin có thể dẫn bản bộ ba n g h n khinh kỵ tự đi kiểm tra doanh giang phía bắc lúc này đã lại không đường quân vậy thế tử mở miệng như cũ chưa gặp v n sóng p h ả n phất dùng quả phá địch trong mắt hắn bất quá tầm thường sự t ì n h thế tử lời nói nghiêm mỗi sao dám không tin m ộ chỉ nghĩ biết lao chu đến cùng là như thế nào từ trận nghiêm n h ư ợ c hải như cũng chưa vứt bỏ truy cứu chú mẫn quá cố c h i tử mở miệng hỏi thế tử nghe nói trong mắt lăng lệ t r ậ t l ó é bất quá chốc lát lại khôi phục như thường trầm giọng trả lời ta tại khuyên cốc bị vây chu tướng quân dẫn quân đến, đến rút nào có thể đoán được đường quân xào trá dùng ta làm m chu tướng quân cùng đường quân thủ lãnh đạo tặc đường tái hưng giao thủ không địch lại thân thụ trọng thương cứ việc quân ta dung manh phi thường lấy ít đánh nhiều đại bại đường quân tiếc rằng chu tướng quân thân thụ đường tái hưng chi kịch độc bại địch về sau độc thương phát tác chúng ta đều không thể cứu vãn đường tái hưng đường môn đường tái hưng hắn là đường quân chủ soái nghe đến thế tử chính miệng chuyện t r ò nghiêm nhược hải cuối cùng là tiếp nhận chu mẫn tử trận sự tình bất quá nhưng tại vừa rồi thế tử đề cập đường quân thủ lãnh đạo tặc đường tái hưng lúc nhẹ bén bắt được thế tử bên thân cái tia lọn khổn thân hình người thân hình hơi dừng lại mắt hổ hơi chuyển đ thế tử điên hạ thủ l ĩ n h đạo tặc đường tái hưng phải chăng đã theo đường quân tan vỡ hướng nam chạy trốn thế tử ánh mắt hơi đổi ngay sau đó mở miệng nói thủ l ĩ n h đạo tặc đã đền tội đường tái hưng chết rồi cái tia đường tái hưng trong võ lâm cũng là thanh danh không cạn một thân độc công đã làm một chân đạp vào t ô n g sư chi cảnh ta tể vân quân bên trong là người nào chém giết hắn nhiều tầng điểm đáng ngờ trong nháy mắt đầy nghiêm n h ư ợ c hải trong lòng tự nghĩ cho dù chính mình cùng đường tái hưng trước trận tranh đấu sợ cũng khó có một trăm phần trăm tự tin thắng hắn liền nghĩ hỏi một chút tể vân quân bên trong đến cùng là người nào có công việc này Quan s á thế n g trọng yếu. Trọng yếu tử điện hạ xuất binh này g chúng ta chỉ vì lui đường bảo hộ bất tính như lúc này vượt sông xuôi nam mà lại không bản chúng ta binh lực không đủ như đơn độc thâm nhập bị nam đường hòa hoãn tinh thần chặn đứt quân ta đường lui đến lúc tể vân quân hai không thành cá trong chậu nghe đến thế tử nghĩ muốn dẫn quân xuôi nam nghiêm ngược hải, hải, hải tuy chỉ h hộ quân quan chức cũng biết rõ đơn độc xuôi nam nguy hiểm nhìn lấy thế tử bình tĩnh ánh mắt bên dưới lại hiện sóng lớn tạm thu trong lòng cửu hận mở miệng khuyên can nói trung tướng quân mối thù đã báo vượn sông xuôi nam sự tỉnh còn mời thế tử điện hạ cân nhắc ý ta đã quyết nghiêm hộ quân chớ lại khuyên thế tử trong mắt lóe lên kiên quyết chính mở miệng lúc nghe đến ngoài viện vang lên gấp gáp bước chân thanh âm cùng nhau chuyển tới còn có phạm hưu cấp thiết thanh âm thế tử điện hạ việc lớn không tốt tiếng hô to đánh gây chính trò chuyện hai người nghiêm nhược hải bỗng nhiên đứng dậy nên tiếp kéo lấy bước mạnh chạy chậm mà đến phạm hưu hổ mi chống lên thế tử không chuyển ngươi sao dám tùy tiện xông vào phạm hưu lại như lúc trước nghiêm nhược hải đối đại h ắ n đồng dạng chưa từng ngừng lại bộ pháp chỉ nghĩ lấy thế tử hốt hoảng mở miệng thế tử điện hạ việc lớn không tốt n g i ê m nhược hải còn nghĩ trách cứ phạm hưu lại bị thế tử ngất lại mắt vân vân vương cùng đại thế tử điện hạ bị bị triệu để bỏ bỏ tù đã chiêu cáo thiên hạ đem dùng phản quốc chi tội vấn trảm phạm lưu như đã bị sợ vỡ mật mở miệng lúc đã là run dày không ngừng q ba bốn trăm bốn mươi hai tàn q u y ề n manh mối cựu ngũ từ năm đó sẽ trong ý rút về suy nghĩ ánh mắt khé rời đem khuynh cốc đại chiến tưởng tận giảm bớt hơn nữa hướng sau lưng trong gió lạnh lão nhân nhàn nhạt mở miệng năm đó khuynh cốc chi chiến chu tướng quân vị c h ấ m thân t h ụ trọng thương không chỉ bỏ mình thẳng đến vì hắn túc trực bên linh cữu lúc mới phát hiện tiêu tướng cầm nang bất quá trong đó kế sách đã sớm bị thấm nước ướp mà không thể thấy tiêu tướng còn chưa từng trả lời t r o n câu hỏi thánh thượng có thể dùng quả pha chúng thực là vượt quá thần chỗ liệu lao thần lúc trước cũng đã trả lời thánh thượng hết thể đều thiên định thần không dám nói bậy. Tiêu tướng lông mày cao lại, gặp thánh thượng ánh mắt chuyển tới có chút n g ầ n đầu nhìn về trời đ ê m tinh vị thánh thượng xoay người tới cũng theo tiêu tướng ánh mắt chuyển hướng trên trời phồn tinh lẩm bẩm mở miệng đã là tiêu tướng là vì khốn q u ỏ mà tới cái tia chấm liền cùng tiêu tướng luận một luận cái này tinh tượng không đợi tiêu tướng mở miệng thánh thượng vân vây trong tay chuỗi ngọc khỏe môi hiện ra cười tới lúc trước tại tiêu tướng trong phủ tiêu tướng không phải nói chắc như đinh đóng cột nói chấm lấy không đi mệnh của hắn sao tối nay nếu không phải vì hắn nghĩ đến tiêu tướng như cũng không nguyện vào công a thánh thượng hiệu lầm thần tối nay tới cũng không phải vì hắn mà là vì thánh th lao nhân lặng đợi thánh thượng nói xong vừa mới vớt râu chậm rãi mở miệng chối ngọc liền ngưng thánh thượng ánh mắt ngưng lại nhìn về lao nhân lúc đã tối ngưng gợn sóng dò xét chốc lát cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh mở miệng tiên sinh lời này ý gì xem sao chi thuật là thần dạy cho thánh thượng cũng biết thánh thượng nhất định có thể nhìn ra tối nay tinh tượng bất quá cái này tinh vị quận ngồi dây d ư a chỗ bày ra lại không phải hắn mà là ninh vương điện hạng thánh thượng thần tình khai biến chậm giọng hỏi làm sao mà biết thánh thượng giải vạn quân binh quyền là vì bưng lòng đối thủ cao đăng một tử tinh diệu dẫn tới đối phương vào kết、cụ. đan bân trá hàng khiến đối phương đem trong tay sát chiêu hiện rõ tất cả những thứ này hết thảy đơn giản là muốn là ninh vương một t r ư ờ n g nhạn bắt làm tốt làm nền tương lai binh ra nhạn bắt lúc lại không được cản lão nhân đêm hai nói cũng không hiện bất kỳ gợn sóng tâm tình gì tiên sinh lập kế hoạch ở ngoài ngàn dặm có thể biết chấm tâm tư thiên hạ này duy tiên sinh một người mà thôi nhưng chấm làm như thế cũng bất quá là vì thiên hạ bách tính tương lai lại không bị binh hỏa nỗi khổ thánh thượng nghe lão nhân mầy hơi nhăn quan sát trước mặt nhìn như đang giải thích thánh thượng trong mắt không hiện thoải mái ngược lại để phòng càng sâu bất quá vẫn theo trong lòng kế hoạch mở miệng như thần nghĩ không sai thánh thượng không chỉ nghĩ một k h ố n g nhãn bắc còn nghĩ một t i ễ n hai chim bất quá thần cũng có một điểm thủy t r u n g vô pháp hiểu thấu đáo còn mời bệ hạ vì thần giải h o ạ c thánh thượng thu lại lặng đợi trước mặt vị này quốc sĩ tự mình lĩnh hội cuối cùng là nghĩ đến vô pháp hiểu thấu đáo tầng này tới vừa rồi ngụy trang ra hoảng loạn biến mất lộ ra bệ nghệ chi sắp tới tiêu tướng là muốn h ỏ i chấm vì sao c a n nguyện nhượng thao nhi thân hãm hiểm cảnh uy mị dạ hành bất quá là che giấu hai mắt người thánh thượng con cháu duy thừa lại ninh vương nếu như trong này bố cục có chút thất thủ váng cờ, đánh cờ. cũng không thể dùng tướng x o á y c h i tử d ụ đ ị c h trừ phi cái tiết tử vốn cũng không phải là chấp cờ người trong tay tướng x o á y c h i tuyển như cũng là tốt qua sông lao nhân nhìn lấy cựu ngũ trong mắt bê nghễ lông mày nhăn đến càng sâu ngược lại là thánh thượng trở nên hứng thú chẳng trẻ đánh cờ vây sốt ruột binh đi cờ hiểm mới có thể phá cụ chính là tiên sinh dạy không biết là tiên sinh nhát đan còn là chấm học nghệ không tinh huống hồ tướng x o á y c h i tử không trải qua phong hiểm làm sao có thể thoát ra bàn cờ trở thành chấp cờ người thánh thượng nói xong nhìn hướng lao nhân nói ngay vào điểm chính tiên sinh biết chấm trong lòng h à n h nguyện nhưng như cũng nắm chặt trong tay tám vạn tinh、binh. không chịu giao cho chấm bất đắc dĩ chấm đành phải đi hiểm chỉ cần tiên sinh chịu giao ra binh quyền chấm có thể thả hắn một con đường sống lông mày dán ra lão nhân ánh mắt nên tiếp bệ n g ẽ không tránh không né nguyên lai、like、như thế tiên sinh vừa rồi nói một tiễn hai chìm chấm nghĩ thay tiên sinh sửa chữa một chút hẳn là một mũi tên chúng ba con chìm mới lạ là. làm sao tám vạn binh sĩ đ ổ i tiên sinh cháu ngoại nghĩ đến tiên sinh tối nay h i ể u thấu đ á o lúc trong lòng sớm có quyết ý bằng không thì cũng sẽ không trong đêm tiến cung tới gặp chấm đúng không thành thượng quan sát đã là xế triều lão nhân hiển nhiên đã là tính sẵn trong lòng lão nhân đột nhiên cười trong mắt l ó e ra điểm điểm tinh quang làm cho ban đêm phồn tinh cảm đạm phai mở thánh thượng nhìn tới đã sớm tính toán dùng ta đưa bé kia tới làm tối nay thẻ đánh bạc thánh thượng cười to nói nếu không tiên sinh cảm thấy chấm sẽ tin năm đó triệu đô bên trong sẽ có người có thể đỡ nổi cố kiếm nhất sẽ lệnh cố kiếm nhất gãy một cánh tay v õ cảnh giảm lớn tiên sinh cùng cố kiếm nhất khổ nhục kế giấu giếm được người trong thiên hạ nhưng không giấu giếm được chấm con mắt chỉ bất quá chấm không nghĩ tới cố kiếm nhất liền ngã hai cảnh lại vẫn có thể trốn cứu đi đứa bé kia bất quá cũng tốt n h ư ợ n g tiên sinh tự cho là cái được cũng có thể cho chấm một chút thời gian tận t r ư ở n g tề vân như thật đem đứa bé kia giao cho chấm giết là không giết chấm còn thật không tốt quyết định lao nhân lại bắt đầu ho khan ho đến túi xuống một mực thẳng tắt eo mấy hơi về sau vừa mới làm dịu một chút lẩm bẩm mở miệng nhìn tới ta không có đoán sai đoán đúng làm sao đoán sai thì lại làm sao từ xưa được làm v u a thua làm giặc đợi chấm nhất thống thần châu tái hiện doanh tình thế mới có thể nhuộm thiên hạ này bách tính chân chính an cư lại không nhận binh họa nỗi khổ thánh thượng từng bước ép sát vươn tay treo lấy chỗ kia chối ngọc tới tay trong mắt tẩn ẩn lấp lóe hồng mang mở miệng giao cho chớm tiên sinh cũng tốt cố kiếm nhất vương điểm cũng thế chính là trương hồ đức n ô phấn hàng ngũ trâm đều có thể chuyện cũng bỏ qua mặc cho bọn hắn tự đi vậy tiên sinh cũng có thể một hưởng niềm vui gia đình ha không vẹn cả đôi đường lão nhân đứng thẳng người đối mặt thiên tử chi uy cuối cùng là nói ra trong lòng phỏng đoán nhuộm tự cho là trưởng không hết t h ể thiên tử bỗng nhiên biến sắc thánh thượng trưởng tề vân m ư ơ i tám năm trong bóng tối thi triển quỷ mưu thủ đoạn nghĩ lại chống lên tể tấn đường đại chiến đạo không phải nghĩ nhất thống thần Châu. t r ả bách tính vạn thế thái bình bắc tấn nam đường cảnh nội có cái gì là thánh thượng muốn tìm nhượng lao thần đoán một chút nhìn có phải hay không là một tàn quyển nghe đến lao nhân trong miệng tàn quyển hai chữ thánh thượng trong mắt hồng mang tái hiện làm nổi bật tại cựu ngũ vàng sáng long bảo phía trên trong nháy mắt sát ý quá lớn bao phủ một tấc vông ngoài trăm bức giáp vàng tề vân vệ cũng bị cố này sát ý chỗ kinh nao nhau, nhau chống tới có lẽ là phát giác đến ánh mắt gây nên thiên tử thu lại trong lòng sát ý đem bộ tay chỗi ngọc nặng vân vệ trong bàn tay khôi phục lúc trước cựu ngũ tư thế thản nhiên mở miệng ngươi l ạ như thế nào biết được đồ vật kia thá năm đó vân vương tại trung châu đại phá hung nô lúc là ai trợ vân vương liên trạm hung nô vương tọa hạ đại tướng tiêu tướng giàn mua trong ánh mắt tinh quang khâm hàm cố nén trong ngực lửa thiêu nhìn chặt cựu ngũ thần t ì n h từ giữ t ậ n s á t ý quay lại bình tĩnh c h i sắc chấm sớm nên nghĩ đến thánh thượng vân vây chối u ngọc nói quân thần giữa hai người giống như cự thạch rơi vào trong hồ khuấy động mà lên tầng tầng gợn sóng trung quy bình tĩnh vừa khéo cũng lúc này lọn k h ổ n g lao c ầ u cũng cuối cùng là mang theo ngự ý bước nhanh mà tới bất quá còn chưa phụ cận tự nghe đến thánh t h ư ợ n g thanh âm đã chuyển tới chấm xem tiêu t ngay sau đó hướng trước mặt lão nhân nhẹ giọng mở miệng phương bắc c h i cục đã thành chấm không còn nhúng tay hắn nếu có thể trốn được đi chấm liền theo hắn đi n h ư chạy không p h á t cho tới tiên sinh còn là suất cung dưỡng hạ bệnh tái nhập c u n g không muộn lão nhân có chút túi đầu hướng chín ngũ hành lên ó i thần c ầ n tuân thánh thượng ý chỉ cái này liền hồi phủ đi ngày mai tào c h i ề u thần sẽ thượng tấu một bàn không cần tối nay trời lạnh chấm mệt mỏi nghĩ muốn thật sớm nghỉ ngơi trung tề thánh thượng đã phất tay á o xoay người tiến ra thời gian nơi xa lộm k h ổ n lao cầu đã bước nhanh mà tới không người nghe thánh thượng thấp nói mấy lời trí thánh bên trên hã mới trở về xoay người hình hướng nơi xa giáp vàng vệ sĩ thoáng giơ tay đám này tinh nhuệ tề vân vệ ngay sau đó có thứ tự l ạ g yên thối lui không cần một nén hương thời gian nơi đây đã lại không người khác chỉ có l ạ n h leo t ư ờ n g thành cùng trên trời như cũ lấp lóe tinh không b ồ i bạn thân hình thẳng tắp quốc sĩ đứng yên trong gió lạnh lọn khổng lao cẩu nhìn thấy cái kia cô độc cao ngất bóng lưng ngoái nhìn nhìn về cựu ngũ rời đi phương hướng không gặp thánh thượng thân ảnh về sau mới dạo bước mấy bước đi tới lao nhân bên thân tiêu tướng ra nhuộm lao nô đưa tướng ra xuất cùng a lao nhân ánh mắt sáng rực nhìn về sớm đã không thể thấy cựu ngũ thân ảnh theo trung tề mở miệng chậm dai xoay người hướng ngoài cung đi tới lọn h ọ n ở phía trước dàn mua theo sau hai người trên một đường cũng chưa mở miệng nói chuyện thẳng đến trước cửa cùng lúc lao nhân đột nhiên trở lại ánh mắt lần đầu quan sát vị này đại hỏa quan cảm thụ đến vị này thiên hạ vô song quốc sĩ ánh mắt trung tề l ư n g không đến càng sâu mấy đã không nhìn thấy hắn tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt chỉ có nhẹ mà lại bén nhọn giọng nói chuyên ra tiểu tướng bảo trọng lao n â còn muốn trở lại hầu hạ bệ hạ tự đưa tiêu tướng đến đây nói xong trung tề đem trong tay phất trần đáp tại cánh tay ph hướng hoàng cung muốn đi lúc nghe đến sau lưng lão nhân thanh em chuyển tới trung tể công công đã bên vua nhiều năm cũng đã tại ta tể vân nhiều năm không biết có thể từng quên mất doanh gia nước n là loại n à o tư h vị thân hình chi trệ lọn c ỏ m lao cầu cũng chưa mở miệng chính là cái kia eo con địa sâu hơn quốc sĩ cũng không để ý trung tể chưa từng trả lời chính mình cái này hỏi chính là q u e n người lặng đợi cái kia d ậ y nặng cửa cung chậm rãi mở ngẩm đầu vững vàng mà ra lúc này hoàng thanh ngoài cửa cung ử a c vương việt nhi chính đầy mặt vẻ g i n dữ chằm chằm trước mắt không chịu theo chính mình tâm tư cửu môn đốc chủ đoan mục thu bản quận chúa để ngươi hộ ta vào cúng là làm kh ngươi đừng quên ngươi không chỉ có là thánh thượng tần h tử cũng là tướng gia đ ộ nhi tiêu g i a g i a tại vào cung lúc đã ho ra máu chẳng lẽ ngươi nghị trơ mắt nhìn lấy tiêu g i a g i a bệnh phát cựu môn đ ố c chủ ừ bản quận chúa hôm nay càng muốn giao h ơ n ngươi nhìn vương việt nhi om sòm bên xe ngựa quan sát trương hổ đức không khỏi tiến về phía trước một bước hướng bên thân ung dung nô phấn mở miệng lao nô quận chúa nổi quạo đoan mục thu tuy không có khó xử nàng nhưng chưa biết chừng những cái kia ê cựu môn vệ bên trong có khinh suất người ta đi chợ duyệt nhi một chút sức lực vừa vặn thả lòng n ự c ta bên trong cất thân hình mới động trương hổ đức liền bị nô phấn ngăn trở, mới lộ chỉ nghe ngô phân n h u mày mở miệng duyệt nhi cử động này vì chính là muốn đem sự tình h g u y ê n náo càng lớn càng tốt tốt nhất có thể kinh động trong hoàng thành người kia dùng cây dọa khỉ mới có thể n h ư ợ n g người kia có chỗ k i ê n kỵ nên biết duyệt nhi sau lưng nhưng còn có vương lao tướng quân vỗ mạnh đầu trương hổ đức giật mình nói vốn là như thế ta kém chút hỏng duyệt nhi kế sách mà lại nhịn xuống tính tình l ạ n g trờ chính là vừa vặn n h ư ợ n g duyệt nhi thu thập một chút đoan mục thu cái kia phản đồ Ngô phấn lời còn h lời c ba người n mấy là đồng thời chống ở tiêu tướng trước người vương việt nhi nhìn lấy sắc mặt nghiêm trọng mệt mỏi hiện rõ lao nhân như hổ nước hai mắt bên trong bóng lòng tràn đầy thương yêu vội vươn tay đỡ lấy tiêu tướng cánh tay mở miệng tiêu ra ra lời nói mới đưa ra m i ệ n g lúc chỉ cảm thấy lao nhân thân hình sớm đã vô lực tại chính mình lòng bàn tay đụng chạm cánh tay hắn trong nháy mắt hắn cũng nhìn không được nữa ngửa mặt ngã xuống tiêu tướng t h g ra tiêu ra ra hoàng cung chỗ sâu cựu ngũ chính vân vây chối ngọc lạnh lùng nhìn chăm chú ngoài cửa cung phát sinh hết thảy thẳng đến cái k i a thân ảnh dàn mua ngã xuống chi cảnh chiếu vào hắn trong đôi mắt k h ỏ môi ý cười cuối cùng hiển xoay người tự nói hướng thâm cung đi tới ly khô vinh chất cuối cùng biết ngươi vì sao sáng lập vọng ly sơn trang về sau từ trí khi ph nhìn tới năm nay chấm nên tự thân đi vọng ly sơn trang một chuyến tự thân phong thưởng để tạ năm đó ngươi tương trợ phụ hoàng t r i công mới đi ra mấy bước cựu ngũ như lại nghĩ tới cái gì giơ tay nhìn về trời đ ê m phổn tinh lẩm bẩm nói tiểu tử mà lại nhìn ngươi làm sao đào thoát chấm ván cục quý ba chương bốn trăm bốn mươi ba trong rừng mê khách thương sơn con tuyết đèn sáng trời nam rõ ràng đã tới đầu xuân nhạn b ắ c trên thành không chẳng biết lúc nào trăng sáng tinh không đều đã không thấy tầm hơi cảnh đêm đã bị tuyết sắc t h ấ m luộm theo trắng g ầ n rơi hết bông đầy nhạn bắm nói tại cái này trong tuyết bốn người hiện lên rằng co hình dạng xung quanh cũng không mảy may dấu chân đủ thấy ba người đã có không ngắn canh giờ chưa từng di động thân hình thiếu niên đầy đầu tóc đen đã bị tuyết nhiễm trắng cứ việc trong bầu trời đêm đã không gặp trăng sáng tinh thần nhưng đôi t r ò n g mắt k i ệ t nhưng như cũ lấp lóe như sao tới lui lướt qua tả hữu hai người hơi chập trùng lồng ngực tỏ rõ lấy hắn đã mệt mỏi nghĩ đến cũng là thiếu niên bất quá mới vào khí nhân cảnh muốn cùng hai đại cao thủ dây dưa đồng thời còn cần bảo vệ bị tàn mộng công vây khốn dương hộ thần c h ỗ hao phí chất khí đủ để cho thiếu niên lại vô lực cùng hai người dây dưa lữ tàn nhìn thấu ta ý đồ hắn cũng biết ta không nghị thương tổn tới dương đại ca cho nên mới không kiên nể gì cả khống ch hiện tại nên làm thế nào cho phải thiếu niên trong lòng tầm h nói rơi vào lưỡng nan thiếu niên dù rơi vào lưỡng nan lựa chọn tình trạng hai người khác sao lại không phải như thế lữ tàn bất đắc dĩ toàn lực thi triển tàn mộng công lúc đã báo hẳn phải chết tâm tư vạn hạnh vương hằng đã che chở hà quý đã ra nhà bắc chỉ cần mình lại có thể kéo tới bình minh cũng tính chết có ý nghĩa nhìn hướng thở nhẹ lồng ngực cũng biết hắn đã l à h ề phải không chịu nổi người này tuổi còn nhỏ liền có như thế tâm kế cùng võ cảnh tu vi nếu như lại cho hắn một chút thời gian tương lai nói không chắc sẽ thành tấn chi họa lớn trong lòng có thể tiếc rằng mình lúc này đã không dư lực đánh giết hắn vốn cho rằng cho có trong h nhẹ nhóm giải quyết những thi ể người này, giải lại quyết t i cái kia ể n phương quốc sư pháp, h t e d ư ơ Hổ Thần nhìn hoạch thay đổi. trong tìm trí, tới Trong đầu đến ra đồ kia cái kế vị lòng ta thôn lữ tàn quyết định tâm tư mượn lấy trước người dương hổ thần n ợ nang thân hình nhiệm hộ trong tay chỉ quyết có chút biến đổi lao trần cuối cùng cũng minh bạch thiếu niên này đã quyết tâm ngăn cản chính mình lấy dương hổ thần tính mệnh trong hai còn không ngừng chuyển tới nhạn bắc quân binh lính lẫn nhau tàn sát thanh âm cùng với lãng phí vô ích khí lực không bằng chức nghị cách phá vỡ tàn m ộ công mang trong thành nhạn bắc quân binh lính khôi phục thanh tỉnh tự nhiên có pháp bắt giữ dương hổ thần nghĩ đến chỗ này lao trần hướng mấy trượng bên ngoài thiếu niên cao giọng mở miệng mỗi binh đệ không bằng chức liên thủ đem lữ tàn cầm xuống giải tàn mộng công lại thong thả bàn bạc làm sao thiếu niên trong lòng không chỉ lo lắng dương hổ thần càng lo lắng lữ tàn đem sư phụ tị thế tin tức tiết lộ biết rõ giải khai tàn mộng công về sau nhạn bắc trong thành binh lính khôi phục thần trí chỉ sợ mạc quận bên trong sự tình sẽ tái hiện nhưng bây giờ như thế rằng c o súng dưới chết tại người mình dưới đao nhạn bắc tướng sĩ càng nhiều tấn quốc nếu là thừa cơ đột kích nghĩ tới chính mình tại vân lai khách sạn xung quanh trong trạch viện nhìn thấy những cái kia chết thẳng c ò ngay có cái k ra o n lòng trẻ nhỏ, trong g trẻ mắt lộ ra tuyệt vọng phụ thân, thiếu u y t vọng thân, niên trong lời nói ý uy hiếp lao trần nội tâm ngũ vị tạc trần vô luận là người thiếu niên còn là dương hồ thần lao trần cũng không muốn khó xử bọn hán tiếc rằng hoàng mệnh khó trái trước mắt đã là muốn trước phá tàn mật công tự nhiên là muốn trước ông đến thiếu niên liên thủ lập tức đáp lời cầm xuống kẻ này mọi chuyện đều tốt thương lượng hai người mới đưa thương định lúc lại nghe trên cổng thành tranh đấu thanh em liền lưng còn chưa hoàn hồn chỉ nghe mấy tiếng vật nặng r ứ t xuống thành lâu thanh em vang ở sau lưng không khỏi quay đầu nóng nhìn tới chính thấy ủng thành trên mặt đất giam ba c ố nhạn bắc quân binh lính sớm đã không có tính mệnh ké chết tại dưới t ư ờ n g thành có người ngã diện bạo biến dạng có còn có thể phân biệt dưới khuôn mặt trong mắt cũng không lộ vẻ sợ hai chút nào như lối tử vong không có chút nào phát giác máu tơi cùng với đầu lâu bên trong đỏ trắng đan sen đông đem đã bị tuyết đ còn chưa chờ lao trần cùng thiếu niên lấy lại tinh thần đã nghe đến trên cổng thành lại hiện rơi xuống thanh âm ngẩng đầu nhìn tới lại có r ă m ba binh lính sắp rơi tại mặt đất hai người cơ hồ là theo bản năng thân hình đều động thi triển khinh công nhảy lên thật cao thắng bên trên rơi xuống thân ảnh lao trần ngang eo nâng đỡ một người nhưng trụy xuống chi lực quá lớn thêm nữa lúc trước cùng thiếu niên rơi giữa lúc tiêu hao không ít nội lực toàn lực bên dưới mới miễn cưỡng nâng đỡ binh sĩ này thân thể liếc mắt nhìn tới thiếu niên thanh sam đã tả hữu cắp kéo lại một người g i a chân liên tiếp đạp đạp tường thành dùng hoán xuống rơi chi thế nghĩ muốn giút giú xoay người rơi xuống đứng v g ư n g thân hình lúc lao trần đem trong ngực binh lính ngã xuống mặt đất lúc vội vàng ngước mắt tìm kiếm thiếu niên thân ảnh gặp h ắ n y ê n ổn rơi vào bên cạnh mình cuối cùng là yên lòng dù hai người liên thủ cứu xuống ba người bất quá mặt khác rớt xuống mấy người lại không có vận tốt như vậy giống như bắt đầu té chết binh lính đồng dạng mất mạng hai người bên thân không cần suy nghĩ nhiều b ự c này quỷ dị sự t ì n h nhất định là xuất từ lữ tàn tay vừa rồi cứu người nóng l ò n g hai người nhất thời quên đi chỉ có giải quyết cái này kẻ cầm đầu mới có thể ngừng lại bi kịch tiếp diễn n h o nhao quay đầu tìm kiếm lữ tàn tung tích có thể nhìn đến lại chính là lại không gặp vị này tấn c a o thủ thân ảnh chính ảo nao mất hắn tung tích muốn thế nào phá vỡ tàn mộng công lúc ngẩng đầu lại gặp trên cổng thành những cái kia nguyên bản như mất khống chế tự mình tự tử nhảy xuống thành lâu binh lính nhóm phản phất mất đi khống chế tuyến cắn như tợ ư n gỗ g đã nhao nhao đứng sừng s n g ở thành lâu lỗ c h â u m a i chỗ dừng bước đình trệ lao trần thấy thế cuối cùng là t h ở phào một hơi hướng bên thân thiếu niên mở miệng một huynh đệ người nhìn nói xong lại không được thiếu niên đáp lại thầm nói không tốt quay đầu nhìn tới nơi nào còn có thiếu niên thân ảnh không cần suy nghĩ nhiều cũng biết hắn nhất định là truy lữ tàn mà đi trong lòng lại sinh ra một chút vui mừng không chỉ có là là trên cổng thành nhạn bắc quân sĩ tương tàn đã ngừng càng là đã có mượn cớ đi bẩm cao đăng cũng không phải chính mình chưa theo quân lệnh hình thức mà là thiếu niên quá mức xào trá lại thừa dịp chính mình cứu người không phòng bị truy tìm lữ tàn mà đi ánh mắt quét qua lao trần liền nhạy bén bắt được mặt đất trong tuyết nhàn nhạt dấu chân dù thi triển kinh công nhưng cái kia dấu chân lại chạy không thoát lao trần ngưỡ này cao thủ hai mắt bất quá lao trần nhưng lại chưa theo dấu chân đuổi theo ngược lại giơ tay nhìn lấy trời đem dần thịnh tuyết lớn bay xuống tại đất mấy hơi liền thấy đã đem mặt đất nhàn nhà tớn ngự k khoe miệng lại kéo ra một chút lời lao trần xoay người lại thi triển khinh công hướng nhìn vân lai khách sạn mà đi lúc này như có biết rõ lao trần người nhìn thấy liếc mắt có thể nhìn ra hắn lúc này bằng lưng đã là mang theo vài phần hoài niệm nhẹ nhõm mà đi vừa rồi ủng thành trên đất dấu chân thiếu niên cũng tự nhiên nhìn thấy thế là liền thừa dịp lao trần không xem xét kỹ trong nháy mắt thi triển khinh công lặng yên đuổi theo t h dương, dương hổ thần đã là bị vạn tướng quân giao phó bố phòng đầu người cũng định biết trong họa tường tận cố tiêu tin tưởng dương hổ thần thẳng thắn cương nghị tuyệt sẽ không lộ ra trong họa vẽ ra nhưng lữ tàn đã có thể dùng tàn mộng công nhìn trộm ra bản thân trong lòng bí mật dương đại ca tự nhiên càng khó ngăn cản trong lòng cấp thiết hóa thành giới chân kinh công thiếu niên dù đã mệt mỏi nhưng lại lên dây c ố tinh t thần truy tìm mà đi nhạn b á c thành cao vút tường thành tại trong tuyết dần dần mơ hồ thẳng đến triệt để không gặp xung quanh gió đông cũng theo gió tuyết dần thịnh nổi lên theo rời xa nhạn b á c thành càng gần phương bắt tri địa trong núi càng biểu hiện ra sự hoang vu chính là cây khô cũng càng thêm ít gió tuyết quá lớn nhuộm thiếu niên đã nhanh nhìn không rõ con đường phía trước càng không cách nào phân biệt trong tuyết dấu chân nóng vội bên dưới v u ệ vải đánh tới thiếu niên chỉ có thể hoan xuống thân hình tinh mô khẽ rời chợt thấy mặt đất trong tuyết hiện ra điểm đỏ thấm thẳng đến phía trước mảng lớn rừng cây khô bên trong tinh môi có thể che giấu hành tùng c h i địa cũng không nhiều truy tìm hồi lâu hắn mang theo dương đại ca theo lý thuyết trốn không xa ta cùng hắn giao thủ hồi lâu cũng chưa thương hắn chút nào vết máu này bất quá trong lòng còn là quyết định vào trong rừng gió xét tâm tư định xuống rơi tại rừng cây khô bên ngoài thiếu niên khẽ vớt sau lưng h ộ kiếm đem đoạn nguyệt nắm tại lòng bàn tay mang theo đề phòng chậm rãi đi vào trong đó cành khô r ầ m rạp không chỉ đem gió tuyết hơi giấu cũng ngăn cản thiếu niên ánh mắt đi chậm trong đó vận đủ chất khí một mặt g ò tìm lữ tàn thân ảnh một mặt sưu tầm trên đất vết máu kỳ quái là dần thâm nhập chỉ có mảnh tuyết xuyên qua tầng tầng cành khô rơi vào lúc này tiếng gió bị cành khô ngăn tại ngoài rừng tiếng gào thét đã nhỏ rất nhiều thiếu niên hai mắt không ngừng ở trong rừng tìm kiếm lúc trong lòng cũng đang âm thầm suy nghĩ kỳ quái bên ngoài gió tuyết chính thịnh còn có thể tìm đến vết máu nhất định là mới đến đây không lâu nhưng vào rừng về sau lại tìm không gặp tung tích trong lòng đăm chiêu thời khắc chợt nghe rừng sâu chỗ một điểm nhỏ nhẹ tiếng vang dù t h a n h âm này tới nhẹ vô cùng nhưng lại bị thiếu niên nhẹ bén nắm giữ tinh mâu lấp loe trong n h y mắt thiếu niên thanh sam thân ảnh biến mất tại chỗ vừa lúc có gào thét gió lạnh th nhưng cũng không đuổi theo thanh sam hình bóng trong c h ư ớ c mắt thiếu niên liên tiếp thi triển lướt nước đạp tuyết thanh sam hóa thành một đoàn thanh mang lướt qua tầng tầng c á n h khô thẳng đến tiếng vang truyền ra chi địa thiếu niên tế r a đơn trưởng mượn khinh công chi thế chụp về phía trước mắt trong rừng có lẽ là lo lắng thương đến dương h ộ thần không dám thi triển toàn lực bất quá trường này cũng đủ để phá vỡ ngăn cản tầm mắt cây khô bất quá nhưng tại trường lực đến tới trong nháy mắt trong rừng cũng có trưởng phong chuyển g a trường đội trưởng lực đ ố i lực thanh sam lùa đen nhanh và n h hai đạo trưởng phong so sánh trong n h y mắt che đậy thiếu niên trước người cây khô nhận không sóng trưởng chi lực cùng nhau ngang neo mà đoạn mặt đất bùn đất cũng bị t r ư ờ n g lực toàn bộ nhấc lên liên thông một chút rơi vào trong rừng đông tuyết cùng nhau khó ý động trong rừng thiếu niên cũng chưa dùng r a toàn lực ngược lại bị trong rừng trưởng này đẩy lui không lo được đối thủ trưởng lực nhập thể mang tới kịch liệt đau nhức cố tiêu không dám chủ quan dùng tay áo bịt mũi tinh mục híp lại thân hình lui nhanh thời khắc ở trong rừng tìm kiếm đối thủ thân ảnh cuối cùng tại ổn định thân hình trong n y mắt tại khói bụi màn tuyết hỗn hợp bên trong tìm đến thân ảnh màu đen người này thân hình không giống dương hổ thần cao lớn cố tiêu cũng lại không có chỗ cố kỵ Hóa vỡ trong rừng đồng bền bật bẩn, bật khói m thẳng hướng bụi a đứng yên thân ảnh đối mặt đoạn nguyệt kế quang không tránh không né thư lạnh một tiếng vẹn vẹn khén nâng cánh tay dùng vung tay háo tư thế liền đem thiếu niên dốc sức một kiếm nhẹ nhõm hất ra bất quá đợi kiếm quang rời thân mã quá lúc người này không giống lúc trước xem thưởng ngược lại phát ra nhẹ giọng nghi vấn a chữ mới ra kiếm quang lại hiển trên đỉnh đầu kiếm chiêu lại tới t h i ế uy n ba chương bốn trăm bốn mươi bốn truyền công trữ thương đoạn nguyệt ánh kiếm lấp lóe phá vỡ khói bụi đâm thẳng mơ hồ thân ảnh yếu hại người này cũng không né tránh như lối cố tiêu kiếm này không chút nào để ý trong t r ư ớ mắt đoạn nguyệt mũi kiếm đã tới trước người vừa rồi hai người tương giao một trường phá vỡ che đậy gió tuyết khóng cây khô lúc này gió đông đã đem vừa rồi khói bụi vật bẩn toàn bộ s a tán mơ hồ thân ảnh cũng dần rõ ràng cố tiêu nhìn rõ người này lúc tinh mâu trợt co lại một thân hắc bảo tuổi bốn mươi tuổi tác lúa đen che dọc nửa trường khuôn mặt thân hình cao ngất như thường lúc này lộ ở bên ngoài đơn mắt chính ngưng sát ý bất quá đương khói bụi tan hết trong nháy mắt người che mặt cũng đã thấy rõ người tới trong mắt sát ý biến mất lại hiện ra một tia mừng rỡ quả nhiên là ngươi hà quý ở đâu thiếu niên trong miệng k h á quát trong tay kiế bất quá đêm h ô n kinh lịch cùng lao trần lữ tàn tạ i nhạn bắt trong thành dây dưa kiếm chiêu đã lộ ra một chút mệt mỏi có thể hết lần này tới lần khác cái này mang một chút mệt mỏi kiếm chiêu nhượng người che mặt né tránh ra tới liền lùi lại ba bước nghiêng người trong né mắt thiếu niên đã cầm kiếm miễn cưỡng rời thân m à qua cố tiêu thầm nói không tốt cứ việc chính mình tận l ự c thi triển nhưng người che mặt cái này chợt lóe lại là cực kỳ tinh diệu không chỉ tinh chuẩn tránh né chính mình đoạn n g u y ệ t m ũ i kiếm chính mình rời thân một s á t na kẽ hở hệ rõ muốn ngừng chiêu xoay người lại vì lúc đã mượn thâm vận chất khí cố tiêu cũng định dùng nội lực đón đỡ người che mặt một chiều nhưng không ngờ đối phương không có chút nào lại ra tay ý tứ mặc cho chính mình rời xa xoay người rơi xuống đứng v g ư n g thân hình cố tiêu giơ kiếm ngay ngực ngưng khí đề phòng cũng chưa sốt ruột cùng công trong lòng thầm nghĩ kỳ quái lúc trước tại mạ c quận trong núi từng cùng hắn giao thủ qua dùng hắn v õ cảnh tu vi nhất định có thể nhìn ra ta vừa rồi trong kiếm chiêu kẽ hở vì sao không ra tay thương ta có lẽ là nhìn ra thiếu niên trong lòng nghĩ hoặc người che mặt quay người trở lại lúc trước còn túc sắt trên mặt đã mang theo một chút tiểu dung tiểu hữu người ta rất là hữu dân à mặt quận trong núi giao thủ lúc người kiếm chiêu sắp bén vừa rồi lại tràn đầy mệt mỏi không biết là gặp cường địch còn là bị nội thương tạm thu trong lòng kinh ngạc chính mình vào trong rừng này cùng hắn giao thủ bất quá hai chiêu hắn liền nhìn ra chính mình mệt mỏi nhưng vì sao tại vừa rồi chính mình lộ ra kẽ hở lúc không thi sát thủ nghiệm đến đây không khỏi rời miệng mà hỏi vì cái gì người che mặt tiêu sái cười nói trên đời này nào có nhiều như thế vì cái gì duy muốn hay không muốn mà thôi thú chi ta giết cái này hai tặc cũng thụ thương không nhẹ người che mặt trong miệng nói lộ ở bên ngoài đơn mắt ánh mắt hướng thiếu niên đứng thẳng ở bên thoáng ra hiệu biết rõ đối phương không m i ệ n nói nhiều cho dù lại hỏi cũng là tốn sức đang suy nghĩ làm sao theo người che mặt trong miệng moi ra hà quý hành tung lúc thiếu niên nhìn thấy người che mặt ánh mắt đề p h o n g đến tới dư quan g thuận theo người che mặt ánh mắt ra hiệu chỗ nhìn tới đ ỗ n g nhiên nhìn thấy hai người l ặ n g lặng nằm ở trong rừng cùng hắn nói là người không bằng nói là hai cỗ tràn đầy đau thương thi thể chỉ là t h o á n g nhìn thiếu niên đã nhận ra hai người thân phận cứ việc một người trong đó đầy người vết đau vết máu đã đem quần áo cắt đứt nhưng cái kia leo nghiêng lông nung n áo choàng n h ư ợ n thiếu niên trong nháy mắt nghĩ tới ngày đó tập sát cao đăng tuần thủ quân kim đao môn thủ lĩnh đạo tặc mà tại bên cạnh hắm lấy chính là hai ph Cố tiêu tại nhạn Bắc trong i ê u t đầu trong lúc nhất thời có chút loạn từ phía trước đủ loại đến xem vô luận là cùng hà quý đồng ưu còn là bắt đi vân công tử cùng mạc ti thừa người che mặt hẳn là cùng hai người này cá mẹ một lứa mới là vì sao hắn sẽ đối hai người này độc thủ lại nói dễ tặc trận nổi lên một trận gió lạnh xuyên qua khóng cây khô phất ở thiếu niên khuôn mặt nhộn thiếu niên trong nháy mắt tỉnh lộ giật mình mở miệng nói cao đ ă n g tuần thủ quân gặp tập kích đan bân giả ý phong nhạn bất thành thiện sửa quân lệ chỗ như là vì đem bắc cảnh bên trong phỉ tặc cũng tốt người tấn gián điệp toàn bộ dẫn xuất vẫn cần một cao thủ toa c h ấ n mới có thể diện trừ những này hai hoàng ẩm nói như vậy cố tiêu cuối cùng là giải khai trong lòng nghi hoặc chính mình cùng kim đao môn cái kia dùng yến vĩ đao phỉ tặc chiến đấu bị hắn tự b ạ o đan điền vùi lấp trong tuyết l ú người che mặt đem chính mình theo tuyết động vùi lấp bên trong cứu gia vân công tử cùng mạc ti thừa hai người rõ ràng đối đã chạy ra nhạn bắc thành hắn cùng hà quý tại không công dụng lại không mất một sợi l ô n g hết thảy hết thảy đều giải thích được nguyên lai、like、ngươi trong mắt đống h i ể n vẻ khâm phục cố tiêu vừa đem mở miệng lại gặp người che mặt đã là nhẹ dương ngón tay so tại khoe môi làm cái im lặng thủ thế cố tiêu vội n mở miệng lại không nhiều lời đem đoạn nguyệt thu hồi r à o ra tay náy ôm quyền mở miệng van bối hiểu lầm tiền bối còn mời tiền bối thứ lỗi không cần tiểu tử người cái này khinh công ngược lại là không tệ nhìn người cái này một thân mệt mỏi nhạn bác trong thành phiền t h i giải quyết người che mặt như rất có hứng thú mở miệng hỏi cố tiêu nói nghe đến người che mặt đặt câu hỏi cố tiêu nghĩ tới lữ tản vội mở miệng hỏi tiền bối vào rừng này bao lâu có thể từng nhìn thấy có người khác vào tới rừng này ngươi đổi tới thời gian uống cạn c h u n g trà phía trước ta mới truy này hai tặc vào rừng mới đưa chém giết hai tặc còn chưa thở đều khí ngươi liền tới ngươi truy người nào người che mặt hơi có vẻ nghi hoặc mở miệng hỏi trong lòng đã loạn cố tiêu chỉ hận chính mình không có xích tín đại ca truy tung bản sự lữ tàn đào thoát chuyện nhỏ bất quá dương đại ca lại còn tại trong tay hắn mà lại không bàn chính mình cùng dương hổ thần tư giao chính là dương đại ca biết nhạn bắt bố phòng đồ một khi rơi vào người tân tay hậu quả khó mà lường được người che mặt nhìn ra người thiếu niên tâm tư gặp hắn chưa từng trả lời chính mình tra hỏi cũng chưa tức giận mà là tiếp tục mở miệng hỏi ngươi có gì sầu lo không ngại nói cho ta nghe có lẽ ta có thể trợ ngươi cố tiêu nên tiếp người che mặt ánh mắt dù có thể chắc chắn hắn là tề vân nội ứng lại chưa thả xuống cảnh giác nghe hắn đặt câu hỏi cũng chưa toàn bộ cho biết ngược lại đưa mắt nhìn sang một bên hai cô kim đao môn thủ lãnh đạo tặc thi thể thoáng suy nghĩ rời bước mà tới càng là tại chỉ tô mai cái kia kiến thức qua dịch dung thuật về sau cố tiêu lo lắng cái này hai thủ lãnh đạo tặc thế nhưng là bản thân túi người dối tay tại hai người khuôn mặt cái cổ dò tìm một phen xác nhận hai người này đúng là mình tại cao đang trong quân nhìn thấy thủ lĩnh đạo tặc về sau vừa mới yên lòng chính n g h ị quay người mở miệng lúc lại cảm giác đao quang t h i ể m diệu hoảng sợ bên dưới vội vàng đứng dậy nhảy lùi lại đứng vững thân hình đ ể phòng lúc gặp đao quang cũng không phải hướng chính mình chạy tới mà là hướng phía tặc nhân thi thể mà đi tại chính mình nhảy ra trong nháy mắt hai cỗ thi thể đã bị trong nháy mắt đeo đầu cùng lúc đó đao quang t r ô n vùi nước mắt nhìn tới người che mặt sớm đã thu đao đứng ở hai tặc thi thể bên cạnh hướng chính mình mở miệng tiểu huynh đệ hai người này cũng chưa dịch dùng ta kêu hắn thủ cấp cũng là nhuộm tiểu huynh đệ này triệt để yên tâm hiện tại có thể như thật bẩm bạo à. đến cùng đang vì sao phát s ầ u cố tiêu dò xét người che mặt cùng mặt đất kim đao môn tặc nhân thi thể t hơi có vẻ lúng túng người khác h ả o ý bị chính mình hiểu lầm chính nghĩ làm sao mở miệng lúc nghe đến người che mặt tiêu sái cười nói không cần để ý nếu ta là ngươi cũng sẽ không như thế dễ tin nghe đến lời này cố tiêu lại không chần trừ đem n h ạ n bắt trong thành chính mình cùng lữ tàn giao thủ một chuyện nói cùng người che mặt tiền bối ta một khắc không ngừng toàn lực thi triển k i n h công chỉ đáng tiếc trời giáng tuyết lớn che giấu hành tùng của hắn người che mặt nghiêm túc nghe xong cố tiêu lời nói nước g mắt thong rong mở miệng chỉ duyên thân ở trong núi này tốt một chiêu dương đông k í c h tây chỉ là một câu cố tiêu bị trong nháy mắt điểm t ỉ n h đ ỗ n g nhiên nước g mắt nhìn phía nhạn bắc thành phương hướng kinh ngạc mở miệng khó trách những cái tiêu binh lính chưa lại nhận tàn mộng công mê hoặc ta chính nói hắn đã thoát đi nhạn bắc thành nhưng chưa từng nghĩ đến là hắn dụ rời kế sách đa tạ tiền bối văn bối này liền chạy về nhạn bắc nói xong cố tiêu chắp tay một lễ lúc này liền muốn động thân lúc lại thấy hoa mắt người che mặt một hơi tầm đó đã chấp động thân hình ngăn trở trước người cố tiêu nghi hoặc mở miệng tiền bối đây là ý gì? lúc trước ngươi không phải hỏi ta hà quý người ở nơi nào sao người che mặt ngược lại không hiển cấp thiết chậm rãi hỏi mặc dù cố tiêu cũng nghĩ tìm hà quý tung tích nhưng lữ tản dương đại ca cùng hà quý cái gì nhẹ cái gì nặng chuyện liên quan đến nhạn bắc b á c h tính cố tiêu tự có cân nhắc cấp thiết mở miệng nói tiền bối đã có sứ mệnh tại vai cứu đi hà quý nghĩ đến hà quý đối tiền bối làm việc sự t ì n h tự có công dụng văn bối tự nhiên yên tâm tiểu tử ngược lại là thông minh người che mặt khoe miệng kéo ra tiểu dung từ đáy lòng khen văn bối một chuyện muôn cầu ồ chuyện gì văn bối hảo hữu từng nhờ văn bối lấy hà quý tính mệnh từ hà quý trong tay đoạt lại dị thú trước mắt van bối phân thân thiếu phương pháp muốn tỉnh h tiền bối hoàn thành trên vai sứ mệnh lúc có thể đem hà quý giao cho tại hạ xử lý cố tiêu ngược lại không ngượng nghịu ân cần mở miệng muốn cầu điểm này ngược lại không khó bất quá ta muốn hỏi ngươi chỉ bằng ngươi cái này một thân thể vải trạng thái cho dù để ngươi tìm đến lữ tản ngươi nhưng có một trăm phần trăm tự tin thắng hắn người che mặt như cũ chưa từng tránh ra chỉ nhẹ giọng đặt câu hỏi người che mặt cái này hỏi một chút cũng làm cho cố tiêu không phản bắt được hắn nói không sai tuy nói lữ tản cường vận tản nội công đã không còn lúc trước chi uy có thể hắn nhưng vẫn là thượng tam cảnh tác thủ như hắn thật chuẩn bị cá chết lưới rách như chính mình chưa từng trải qua đêm hôm hát chiến hoặc có mấy phần tự tin nhưng trước mắt chính mình người che mặt nhìn thấy thiếu niên cỡ này do dự thần sắc không cần suy nghĩ nhiều đã biết đáp án thừa dịp thiếu niên trầm mặc suy tư trong nháy mắt bàn tay nhanh ra cố tiêu không nghĩ tới người che mặt lại sẽ đột nhiên ra tay như thế tập kích bên dưới còn chưa từng tới kịp phòng bị tự bị người che mặt chụp lại cổ tay dưới sự kinh hãi vội vàng muốn ra tay trái vô hướng sau lưng hộ kiếm muốn tại người che mặt thương mình phía trước tránh thoát đối thủ trói buộc nào có thể đoán được tay trái còn chưa chạm đến sau lưng hộ kiếm l cố tiêu liền cảm giác một cỗ chân khí từ cổ tay h u y ệ t đạo chính chui vào thể nội lúc trước cùng trần lữ hai người chiến đấu hễ vải theo chân khí nhập thể quét sạch sành xanh nhất thời biết người che mặt chính t r u y ề n chân khí trị thương cho chính mình lòng cảm kích đỗng lòng tràn đầy bên trong cố tiêu nước mắt đang muốn mở miệng lại bị người che mặt ngừng lại tiểu tử chuyển nội lực chữa thương phân thần chính là tối kỵ ngươi mà lại chuyên tâm dẫn ta chi chân khí vào đan đ i ệ n chớ có phân tâm t ẩ u hỏa nhập ma nghe đến lời này cố tiêu lại không suy nghĩ nhiều lập tức hơi khép hai mắt hết sức chăm chú đem người che mặt chuyển vào trong cơ thể mình chân khí dung nhập đan người che mặt đ ỗ n g nhiên thu tay liền lùi mấy bước mới ngừng vội q u a n h chân mà ngồi hô hấp thổ nạp trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi trái lại cố tiêu mở ra hai mắt trong n ấ y mắt trong mắt tinh mang đã thịnh lúc trước trong mắt mệt mỏi quét sạch xanh xanh nhìn thấy người che mặt bộ dáng như thế vội vang bước nhanh về phía trước túi người lo lắng tiền bối ngươi người che mặt chưa từng mở ra hơi khép hai mắt mở miệng tràn đầy vẻ vải suy yếu chớ nói nhảm nếu không phải ta có chuyện quan trọng tại người nhất định bồi ngươi đi một lần nhạn bất thành chỉ đáng tiếc ngươi nhanh lên đường lữ tại nhạn bắc đã hao phí không ít nội lực nhớ kỹ lữ tàn cho dù trọng tướng cũng không thể chủ、quan. có thể ta ly khai tiền bối một thân một mình tại cái này giã ngoại hoa n g vu cố tiêu trong lòng ngày náy người che mặt c h u y ể n nội lực cho chính mình chữa thương lúc này suy yếu như chính mình ly khai hắn xảy ra ngoài ý muốn không sẽ hay n ấ y một đời có lẽ là nhìn ra thiếu niên tâm tư người che mặt tiêu sái cởi nói đại trượng phu làm việc chớ có lề mề chậm chạp ta dù hao một chút c h â n khí người bình thường cũng lấy không đi tính mạng của ta thủ hộ muốn thủ hộ người mới không thẹn người tập võ cái này một thân tu vi đi a nghe đến lời này cố tiêu nghiêm mặt đứng dậy ô n quyền hành lê nói tiền bối dạy bảo van bồi nhớ kỹ đợi nhạn bác xong chuyện văn bối lại bái tạ tiền bối tương trợ tri ân nói xong thiếu niên lại không do dự lập tức đ ộ c thân mới đi ra d ầ m ba bước xa ngừng lại thân hình đ ố n g nhiên thu tay hướng còn tại trong tuyết khoanh chân ngồi tính tọa đ i ề u tức người che mặt mở miệng tiền bối tính danh có thể hay không cáo chi văn bối gió tuyết như cũ nhìn không rõ người che mặt trên mặt thần t ì n h chốc lát sau mới có hai chữ xuyên qua màn tuyết chuyển vào cố tiêu trong hai chữ nghĩa q u y ba chương bốn trăm bốn mươi lăm trong thành các ảnh tuyết càng thêm lớn không cần bao lâu nhạn bác thành n h u m thấm đồ trắng lao trần nhìn lấy tuyết lớn che phủ mặt dần hòa vào những cái kia đứng yên trên tường thành binh lính khuôn mặt tại lạnh leo nước tuyết kích thích bên d ư ớ i những n à y binh lính mở mịt ánh mắt dần dần có chút sinh cơ len k e n một thanh quân đao theo binh lính trong tay rơi xuống phát ra kim khí thanh âm cuối cùng là đánh thức một loại bị khốn ở tàn ngộng công bên trong nhạn bắc quân binh lính ác ngộng mới tỉnh binh lính nhóm nao h nao h vứt bỏ binh khí mở mịt nhìn quanh thẳng đến nhìn thấy rất nhiều đồng bào thi thể trên mặt tràn đầy vết máu cuối cùng mới hiểu được chính mình vừa rồi trong ngộng nhìn thấy cũng không phải ác ngộng mà chính mình trong ngộng chém giết quân địch ác quỷ chính là nhạn bắc quân bên trong đồng bào huynh đệ. ảo nao hãy náy n h ư ợ n g những này nhạn bắt quân các tướng sĩ chân tay luôn cuống đứng chết chân tại chỗ còn không biết nên làm sao cho phải lúc chính thấy một người theo ủng thành bên dưới lên lầu mà tới binh lính nhóm thấy thế còn nghĩ là có tặc nhân vào thành tạm vứt bỏ ý niệm trong lòng nhao nhao vây đem lên phía trước muốn bắt giữ người này lao trần nhìn lấy vọt tới binh lính đang muốn giải thích nào có thể đoán được đám này đem theo tàn mộng công bên trong tỉnh lại binh lính còn chưa hoàn toàn khôi phục t h ầ n chí chính đem hắn xem như tặc nhân đang lúc lao trần vô kế khả thi thời khắc vạn hạnh một giáo ý nhận ra lao trần chính là cao đang tuần thủ quân dưới trướng y quan lập tức ngừng lại sau mở miệng hỏi lên lao trần đến cùng đã xảy ra chuyện gì lao trần trong lòng tính toán muốn đem thiếu niên thoát đi sự tình báo tại cao tướng quân liền chuẩn bị hoàn chỉnh biên cái cớ nhuộm mọi người trước đi hướng ủng thành bên ngoài đem cổng thành đóng lại nhưng trước mắt binh lính cũng không phải tầm thường nhạn b ắ c quân những người này đều là đan vân dưới trướng thân binh mọi người không gặp nhà mình tướng quân sao có thể cam tâm ly khai tất cả những thứ này rơi vào ẩn nấp tại ủng thành bên ngoài hành lang trong chỗ tối một đôi mắt bên trong có lẽ là nhìn thấy không người phát giác chính mình nhận nó ở đây cuối cùng là yên lòng nhẹ l i ế c nhìn sau lưng im lặng đứng thẳng cường tráng há tử trong mắt sát ý lưu truyền chính nghĩ động thân tại hướng trong thành đi tới lại thân hình trì trệ ngực bụng bên trong kịch liệt đau đớn chuyển tới cố nén đứng dậy làm sơ suy nghĩ định xuống tâm tư mang theo không n ữ a t hận ý lẩm bẩm mở miệng nếu không phải còn có chưa hết trách nhiệm định muốn huyết tẩy nhạn bắc ngay sau đó nhìn phía sau lưng mở ra nhạn bắc cổng thành lại k h ô n g đợi lâu xoay người lại lặng yên t ố i lui sau lưng dương hổ thần như như cũ chưa từng theo tàn mộng công bên trong giải thoát theo sau lữ tàn ra nhạn bắc thành biến mất tại màn tuyết bên trong thành bắc trên cứ ử a nam việc đầu xuân dù lạnh gió lạnh lăng lệ trời giáng tuyết dày gió tuyết như bị một cố vô hình quang mang ngăn tại hơn chợ bên ngoài chúng tướng không khỏi ngẩng đầu nhìn tới gặp một thanh tản da gợn sóng quang huy trường kiếm chính treo ở mọi người đỉnh đầu tựa như phật quang phổ chiếu đem tuần thủ quân toàn bộ chụp ở trong đó chúng tướng sĩ bị trước mắt chi cảnh kinh đến nói không ra lời nhìn thấy cách đó không xa cái kia giống như tiên tử lâm phạm nữ tử Như như c dang da ngưng s tuyết thoáng bình phục quần quận không chỉ chân khí nguyên bản nghĩ lấy kinh hồng kiếm bên trong sót lại thiết lực đánh thức bị tàn mộng công huyễn tượng mê hoặc binh lính có thể tuần thủ quân thực là nhân số rất nhiều chỉ có thể tạm khống chế lại chúng tướng sĩ không còn tự giết lẫn nhau có thể theo vận chuyển kinh hồng kiếm bên trong tàn dư tiết lực mang cho thân thể to lớn phụ tải dang ngưng tuyết trên mặt nhất thời đổ mồ hôi lầm địa bất quá nàng cũng không dám buông lỏng khống chế lại kinh hồng toàn lực thi triển phạm nhân thân thể lại sao có thể khống chế tiên nhân chi lực đang lúc giang ngưng tuyết cảm thấy vô pháp lại khống chế lại cái này mạnh mẽ chi l ự c lúc phía dưới bên trong tướng sĩ cuối cùng là tỉnh táo lại lại vô lực chống đỡ vội vàng tản đi c ô n g pháp một gối m ộ t quỳ giang ngưng tuyết miệng lớn thở hồn hện treo ở bên trong tướng sĩ trên đầu chính không ngừng lan ra tiên lực quần sáng kinh hồng kiếm như cũng cảm ứng được chủ nhân tâm ý hàn mang lấp lóe về sau xoay tròn bay trở về giang ngưng tuyết bên thân lĩnh quân thiên tướng nhóm cũng nghiêm chỉnh huấn luyện vội vàng cao giọng hò hét mau mau cầm xuống chớ nên chạy thoát yêu nữ lời này vừa ra ra ngưng tuyết âm thầm tiêu khổ tuần thủ quân tự giết lẫn nhau chính mình toàn lực thi triển kinh hồng kiếm c h i dị tượng sao có thể không nhượng những này tuần thủ quân binh lính hiểu lầm nhất định là đem chính mình xem như mê hoặc nhân tâm để bọn hắn tự giết lẫn nhau yêu nữ nghĩ muốn như vậy rời đi có thể thi triển kinh hồng kiếm tiên bên trong mang tới thân thể phụ tải để cho mình hai chân giống như rót trì đồng dạng vô pháp di chuyển mắt thấy lấy lại tinh thần tuần thủ quân binh lính nhóm trong mắt sinh ra hận nộ hướng chính mình xuống tới trong đầu hối hả vận chuyển nghĩ đến làm sao thoát t h â n lúc chỉ nghe phía dưới nhà dân trong viện chuyển tới một tiếng giận h é t tất cả dừng tay chúng tướng sĩ nghe tiếng mà dừng nhao nhao nhìn tới gặp một mắt hộ thanh niên chính ôm lấy một máu me khắp người người, theo trong viện chậm rãi mà ra vừa rồi g i ậ n h é t chính là cao đang rời đi nhượng hắn tạm quản tuần thủ quân nghiêm thanh xuyên nhao nhao dừng bước nhưng phúc thị huynh đệ dưới trướng tướng sĩ lại không chịu bỏ qua bọn hắn vốn là đối bao cỏ tướng quân cao đang cực kỳ không không biết nghiêm thanh xuyên thân phận bên dưới phen này lại sao nguyện ý nghe lệnh với hắn đang muốn hạ lệnh đổi bắt giang ngưng tuyết lúc lại nghe được nghiêm thanh xuyên ôm lấy máu me khắp người người suy yếu mở miệng các chư vị tướng quân mà lại chấm đã chúng tướng nhìn tới vừa mới nhận ra người này chính là mang theo nhà mình hai vị chủ xoáy hổ phụ đ i ề u binh người vội vàng tung người xuống ngựa chạy tới nghiêm thanh xuyên bên thân đỡ lấy người này lo lắng mở miệng huynh đệ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì phải chăng là cái kia yêu nữ chính mở miệng muốn hỏi thời khắc lại nghe nhạn bắt trên đường phố phát ra bức nhanh mà tới thanh âm ngao nhau, nhau ngẩu nh t hướng mọi người băng băng m à tới phía sau bọn họ tắt có không ít h ấ p ý tử sĩ cầm đao đổi tới cứ việc gió tuyết che giấu nhưng nghiêm thanh xuyên liếc mắt một cái liền nhận ra đi đầu công tử chính là ninh vương t h thao mắt hổ bên trong tràn đầy vui mừng đương nhìn thấy trên đường phố truy sát ninh vương điện hạ sát thủ áo đ e n lúc không khỏi h ơ i n h ữ mày g i ậ n hết một tiếng hướng ninh vương điện hạ sau l ư n g tử sĩ nhảy tới chúng tướng không hiểu bất quá nhìn phía cái k i a loạn t r o ạ n g công tử dịu đỡ người lúc nhao nhao kỳ quái thất sắc chính vì công tử dịu đỡ không phải người khác chính là hai đường tuần thủ quân chủ xoáy một trong p h ú c khang lập tức không còn xoắn suýt nữ t ử áo trắng đem máu me khắp người người giao phó bên thân binh lính trong nom rút ra binh khí hướng sau l ư n g tuần thủ quân binh lính hạ lệnh cứu người binh lính nhóm chính vì trong cơn ác n g ộ n g thanh t ỉ n h phát hiện trên tay mình lây dính đồng bào máu tươi mà tức giận hối hận một bụng lửa giận chính không chỗ phát tiết nghe đến tướng lĩnh trong nháy mắt nhao nhao nắm chặt binh khí hướng một đám tử sĩ vung đao mà đi nghiêm thanh xuyên võ nghệ c a minh thi triển kinh công trong mấy hơi đã nhảy vọt đến đem chính mình lòng tràn đầy phẫn nộ hay nay h ó a thành vận đầy nội lực du long trưởng vu hướng cầm đao đổi tới tử sĩ nhóm kim đao muôn các tử sĩ tại đuổi theo vân lai khách sạn về sau đồng dạng lâm vào tàn mộng công huyễn tượng bên trong khi bọn hắn tránh thoát huyễn tượng về sau nhưng lại chưa từ bỏ truy sát theo vân lai khách sạn móc ra nhạn bắc các tướng quân cho dù bị đột nhiên xông vào hai người thoáng đánh loạn tâm tư n h ư cũ truy sát mà tới theo vân lai khách sạn phía sau trong hẻm một đường truy sát cứ việc đã có mấy tên nhạn bắc tướng quân chết tại phe mình dưới đao nhưng công tử trong miệm tuần thủ quân hai vị chủ tướng nhưng như cũ chạy trốn càng là trời giáng tuyết lớn lượng ánh mắt dần dần mơ hồ nghĩ tới vô pháp hoàn thành ám sát mọi người đem đối mặt kim đao môn bên trong cỡ nào hình pháp một đám tử sĩ、si、đành phải cắn răng truy sát mắt thấy phía trước đào tẩu nhạn bắc các tướng quân đã hiển mệnh mỏi các tử sĩ、si、trong mắt lộ ra tàn nhẫn mừng rỡ chính muốn cầm đao đổi kịp thời khắc ngước mắt lại nhìn thấy tuyết dày trên đường phố đen kịp một mảnh còn chưa từng nhìn rõ ràng phía trước người nào chỉ nghe một tiếng giận hét đã có một người phá vỡ màn tuyết mẹ tới các tử sĩ、si、còn chưa lấy lại tinh thần người kia đã huy động song trường ảnh tung bay những nơi đi qua k ê rên nổi lên một phía một đám tử sĩ thấy thế đành phải tạm q u ă n g truy sát phía trước đem độc thân đột nhập trong đám người người bao bọc vây quanh nghĩ muốn tốc trả người này tốt tiếp tục hoàn thành chính mình truy sát nhiệm vụ nhưng giao thủ trong nháy mắt bọn hắn liền hối hận người này trưởng pháp bá đạo cơm ư ánh trong tay binh khí lại không chống hắn một đôi tay không càng l à tại cổn u phong tuyết lớn bên trong người này mỗi lần huy trưởng liền có tiếng long ngâm vang vọng cùng gào thét gió tuyết đan sen giống như đòi mạng chi ca vang vọng mỗi cái tử sĩ trong hai hao tổn hơn mười người về sau các tử sĩ đã lòng sinh ý lui không biết là tử sĩ quân bên trong người nào một tiếng kẻ địch khó chơi mau lưu lại một đám tử sĩ nhất thời hoảng loạn nhao nhao theo đường về thối lui đ ú n g vào lúc này tuyết dày chất yếu ánh mắt tươi sáng chiếu vào chúng tử sĩ trong mắt s ắ c thực mắt ngưng sắc ý c h ỉ n h quân đội phát nạn h bắc quân binh lính đứng ở chúng quân phía trước chính là lúc trước bị chính mình truy sát nhạn bắt các tướng quân lúc này chính cung kính quỷ tại công tử trước người lúc trước chúng tử sĩ trong mắt đột nhiên xông vào chặn giết chỗ bình thường không có gì lạ mà lại tay c h ó i gà không chặt công tử lúc này đang tay cầm một khối kim bài lệ tiễn bỗng nhiên đứng ở nhạn bắc tướng sĩ trước người mày kiếm khẽ t mắt sáng bên trong tràn đầy túc xác ta là tề vân hoàng đế nhị t phục hoàng mệnh lên phía bắc cha rõ phỉ tặc nhiều dân một án tối nay phỉ tặc c ấ p giật tàn sát ta tể vân b á c h tính tức khắc đánh giết phúc h a n g phúc thụy hai huynh đệ tại trông thấy cứu xuống chúng tướng công tử từ trong ngực lấy ra kim bài lệnh tiết lúc đã biết hắn thân phận không đơn giản cũng cuối cùng là minh bạch vì sao nghiêm thanh xuyên sẽ xuất hiện tại nhạn bắc tri địa phen này nghe đến ninh vương điện hạ tay cầm ngự tứ kim bài hạ lệnh vội vàng hô to và thuế tuần thủ quân tướng sĩ nghe công tử này hoàng tử thân phận tinh thần phân chấn đồng thanh hô to hướng một đám tử sĩ sung phong mà đi cứ việc các tử sĩ võ nghệ cao cường c ó thể l ạ i như quỳ này đ ị c nhựa một tại i c h r bên phúc thị huynh đệ một đám nhạn bắc tướng linh thấp thỏm lo âu ngao nhau, nhau quỳ xuống đất d a p đầu có thể còn chưa từng quỳ xuống lại nghe được ninh vương ôn hòa thanh âm đã chuyển vào trong hai chư vị tướng quân bị người lừa gạt có tội gì mau mau xin đứng lên tế thao trong nhượng nói hai tay sớm đã nâng lên nghiêm thanh xuyên mở mặt cười nói thanh xuyên có tội gì phen này k i ế p nạn chính là thể thao tự đại khinh địch gây nên mặc ti thừa mặc quận sự tỉnh bùn vương nhìn tại trong mắt cũng nhớ ở trong lòng ngươi yên tâm lần này d i ệ t tặc nhất định có thể trả nhạn bắt trong sáng thanh thiên quay đầu nhìn bên thân còn chưa theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần ti thừa mặc đề thể thao ôn n u mở miệng phen này nàng gặp k i ế p nạn cũng là bởi vì chính mình mà lên người thánh thượng long ân điện hạ lòng mang mách tính mặc đề thay mặc quận bách tính khấu tạ thiên ân tới lúc này mặc đề vừa mới lấy lại tinh thần nhìn trước mắt ôn hòa công tử thực không nghĩ tới hắn càng là đương triều hoàng tử tế thao nói xong không đợi nghiêm thanh xuyên lại đi thỉnh tội tế thao đã thu lại ý cười mang theo vài phần ngưng trọng hướng xung quanh tuần thủ quân mở miệng thành bắc còn có tặc tử làm loạn chư vị mời dẫn binh theo bổn vương tiến đến bình loạn được lệ tuần thủ quân binh lính nhóm có chủ tướng tâm cốt đã là quân tâm đại trấn tạm đem truy tra vừa rồi tự giết lẫn nhau sự tình n g u y ê n do bỏ qua càng có ninh vương điện hạ toa trấn sao có thể không từng cái tranh giành giang lâm nhiều mỹ nữ cứ việc là cao quý hoàng tử nhìn quen thiên hạ mỹ nhân nhưng nhìn thấy giang ngưng tuyết trong n y mắt thể thao chỉ cảm thấy chính mình ba hồn b ả y phách đều bị nữ tử áo trăng câu đi hơn phân nửa nữ tử này là người nào thể thao hướng nghiêm thanh xuyên mở miệng hỏi nghiêm thanh xuyên gặp thế tử điện hạ hỏi tới nữ tử chỉ sợ ninh vương điện hạ đem g i a ngưng n g tuyết xem như mê hoặc nhạn tuần thủ quân t ử giết lẫn nhau yêu nữ vội mở miệng giải thích nói khởi bẩm điện hạ chúng ta không biết bị loại nào tà pháp mê hoặc là nữ tử này xuất thủ tương trợ mới không đến mức nhuộn tuần thủ quân tổn thất nặng nặ nghe đến nghiêm thanh xuyên lời nói thể thao t r o n g mắt hơi sáng tạm ngừng hành quân bước nhanh đi tới giang ngưng tuyết chỗ nhà dân phía dưới ngựa đầu ô m quyền mở miệng nghe cô nương trượng nghĩa xuất thủ t ư ơ n g t r ợ bổn vương rất là cảm kích lúc này nhạn bắt trong thành phỉ tặc chưa định nhìn tới cô nương thủ thương không nhẹ như cô nương không ngại có thể theo tuần thủ quân đồng hành lời còn chưa dứt lại gặp chính khoanh chân điều tức tiên tử chậm rãi mở ra hai mắt mở miệng so với cái này đầu xuân tạm ngừng gió tuyết còn muốn lạnh leo mấy phần không cần gặp nữ tử lạnh leo n ư khí thể thao trong lòng có chút thất lạc lại cũng không nghĩ dễ dàng bông thà tiếp còn mong cho bản cho tể mỗ một cái báo ân cơ hội lời còn chưa dứt bạch y tiên tử đã đứng dậy đầu ngón tay hơi c h i ề u treo ở không t r ú n g kinh hồng kiếm giống như cảm ứng rơi vào lòng bàn tay giang hưng tuyết đem kinh hồng kiếm quy về sau lưng trong vỏ kiếm nhìn cũng không nhìn phía dưới công tử ngược lại đưa mắt nhìn sang nghiêm thanh xuyên sau lưng bạch y t r ậ t lóe giang hưng tuyết đã ra hiện tại nghiêm thanh xuyên trước người kinh đến du long trưởng truyền nhân trong lòng kinh hãi thầm nghĩ nữ tử này vẫn còn may không phải là phỉ tặc một đám bằng không nhất định là nan giải nhân vật trong lòng tâm tư chưa định lại nghe nữ tử áo trắng đã mở miệ trước xích đại ca vì cứu tuần thủ quân liều mình ngăn trở ngươi trong miệng nói g i a ngưng n g tuyết đã rời thân đi qua nghiêm thanh xuyên thẳng đến máu me khắp người sớm đã hôn mê no điếu trước người vươn tay ra nắm lại no điếu cổ tay g i ò xét một phen thăm dò no điếu chính là chịu một chút nội thương cùng bị thương ngoài ra hôn mê cũng không lo lắng tính mạng về sau g i a ngưng n g tuyết yên lòng trong lòng chủ ý đã định còn mời hảo hảo trông nom hắn xoay người lại g i a ngưng n g tuyết hướng sau lưng ninh vương t ề thao mở miệng nữ tử trong mắt chợt lóe lên ôn nhu nhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu như thế ấn cô nương châu nói người này cũng tính tuần thủ quân n h â n nhân b ồ n vương sẽ lưu lại ít nhân thủ chiếu khán g người này đợi đến nhạn bắc đại ă n lập tức thỉnh trong thành đại phu trần trị đa tạng nữ tử nhàn nhạt hai chữ lối ra xoay người hay còn đi tới thể thao chính nghĩ mở miệng giữ lại lúc lại gặp nữ tử tựa như nhớ ra cái gì đó dừng bước xoay người quay đầu hướng chính mình mở miệng không chỉ có là hỏi mình càng là hướng sau lưng rất nhiều nhạn bắc tướng quân đặt câu hỏi chư vị theo thành bắc mà tới có thể từng gặp một người thiếu niên mặc thanh sam có hộ kiếm nghe đến nữ tử đơn giản mấy lời nghiêm thanh xuyên cùng t h thao đã mang theo đồng dạng hơi kinh ngựa khí mở miệng. Một nhất. chưa lại đặt câu hỏi bạch di tiên tử chính tại nghe đến thiếu niên danh tự trong nháy mắt thân hình đã động thi triển khinh công nhảy vọt mà lên tựu như vừa rồi gió t á p trận tuyết lướt lên một bên nhà dân chân đạp mái hiên mà đi chỉ để lại một đám trận mắt hốc mồm nhạn bác tướng sĩ cùng ninh vương thể thao chỉ có nghiêm thanh xuyên trong mắt lộ ra một chút n g ư n g trọng ngẩng đầu nhìn tới chính thấy trong màn đêm đạo kia bạch di bóng hình xinh đẹp đặc biệt nổi bật không khỏi lẩm bẩm nói quả như phụ thân châu nói giang hồ này to lớn nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên đã thoát hiểm nhạn bác trong thành hết thể chính trở lại quỹ đạo phúc h a n g nhẫn nhịn thụ thương kịch liệt đau nhức hướng bên thân huynh đệ nhẹ giọng hỏi chật chật c h ậ ợ c m ụ c tiểu huynh thật không đơn giản ngươi nhìn cô nương này có thể liếc mắt nhìn tới nhìn thấy lại là đệ đệ phúc t h ụ y đầy mặt ngưng trọng đang muốn mở miệng đặt câu hỏi lại nghe được huynh đệ mở miệng chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy lời này giải thích thế nào phúc khang hiếu kỳ đặt câu hỏi lại khẽ động thương thế ho khan không ngừng phúc t h ụ y vội vàng đỡ lấy huynh trường hai mắt hơi quét xung quanh thấy không có người chú ý huynh đệ mình hai người mới kể thay nhẹ nói lúc trước ta bị lựa giận choáng váng đầu ó c lại chưa từng tỉ mị suy nhãn bắc thành là, gì địa, chính là biên quan trọng chấn. Há lại là phúc khang thương thê đánh tới chính đau đến không chịu nổi nghe đến huynh đệ một phen vân sơn vụ nhiễu nhịn đau mở miệng nói lao đệ không biết ánh ngươi ta là thẳng tính sao những này quanh co vòng vẹo cũng đừng cùng ta nói nửa câu giấu nửa câu có lời gì liền nói thẳng cảnh giác quét một vòng xung quanh phúc thủy trầm tư chốc lát nhẹ giọng mở miệng ta cũng là hiện tại mới có phát giác Ta nhìn tất cả những thứ nhìn những này.、À、đúng, n cả g Ơ lời muốn gấp c h vừa ra miệng liền bị huynh đệ một tay bịt hiểu được phúc khang lại không lo được thương thế gấp hướng lấy huynh đệ liên tục gật đầu ra hiệu chính mình minh bạch sẽ không l ạ t nói có thể phúc thụy tay mới đưa vung ra lại nghe ninh vương đã quay đầu hạ lệnh lưu lại một danh o nhân mã quét dọn tàn cuộc cứu trị tổn thương binh tốt còn lại trung tướng theo bổn vương nhanh chóng chạy tới thành bắc diệt phỉ nhạn b á c chư tướng vô luận chủ tướng cũng hoặc thiên tướng đã đến ninh vương chi lệnh không dám ngừng lại n h a o nhao lên ngựa tuần thủ quân binh lính cũng trọng chỉnh nhân mã mê ngông quần quận chạy tới thành bắc mà đi ban đầu vào thành thời gian cuối hàng một danh o nhân thủ tự nhiên lưu tại nguyên địa quét dọn chiến trường thàng đến đại bộ phận nhân mã đi không gặp bọc dáng một binh lính mới hướng bên thân ngũ trưởng oán giận mở miệng vốn cho rằng ta cũng có thể hết lần này tới lần khác bị lần k h á được rồi đừng b á n giận so với những h u y n h đệ này chúng ta có thể còn sống vận khí đã đầy đủ tốt ngũ trưởng nhìn lấy chết tại người mình đồ đao bên dưới tuần thủ quân thi thể t ầ n g t ầ n g thở dài quay đầu trách mắng binh lính nghe đến ngũ trưởng lời nói cũng cảm giác chính mình lỡ lời hổ thẹn cúi đầu mang theo kính sợ cung kính tâm tư đi thu lại đồng báo thi thể tới lui vận chuyển mấy phen về sau một danh o binh lính đã phân tản ra tới cái này binh lính khiêng một đồng báo thi thể vừa đem chất đống ở bên chính chờ đợi vận chuyển ra thành vùi lấp đồng bào trở về lúc lại nhìn thấy một người chính bước nhanh đi tới trong thành đầu hẻm kỳ quái trong hẻm cũng không thi thể hắn đi làm cái gì binh lính lẩm bẩm tự nói xa xa nhìn thân mặt tuần thủ quân giáp chủ người đã chui vào đầu hẻm cảnh giác chất sinh tay đẻ bên hông đội đao bước nhanh đổi tới phía trước thang đến đầu hẻm mới gặp người kia lén lén lút lút không ngừng quay đầu nhìn quanh binh lính vội vàng lưng tựa vết tưởng lặng đợi chốc lát mới thò đầu ra chính nhìn thấy người này xoay người đi vào trong hẻm chỗ quẹo vốn định trở lại bẩm báo ngũ trưởng hắn gặp đã tới không kịp đành phải mèo e o chui vào trong hẻm truy tìm mà đi rón ra rón rén đi tới chỗ quẹo binh lính lặng lẽ thò đầu ra còn chưa nhìn rõ chỉ cảm thấy cổ áo chặt, cả người bị một cố đại lực é o vào đầu hẻm bên trong. vung rơi đầu ngón tay vết máu người này khỏe miệng cười t à tựa như chính mình vừa rồi giết chết không phải người mà là một đầu súc vật rỗi tay tại đã mất mạng tuần thủ quân binh lính trên thân tùy ý sờ sờ vết máu người này cuối cùng là đem một thân tuần thủ quân giáp trụ k h ở i vứt bỏ một bên từ h lạnh mở miệng một thân này cồng kênh giáp trụ kém chút bị nghẹt chết theo giáp trụ rơi xuống mặt đất tuyết động làm nổi bật bên dưới cuối cùng là nhìn rõ người này khuôn mặt xấu xí mà lại giàn mua khuôn mặt cả trương khuôn mặt tựa như bị loạn đao rạch thương đồng dạng n h u n g người nhìn mà sợ cả trương trên mặt không cần không phát nhưng cặp kia giàn t tiếp xuống sư huynh nhưng muốn hào hào tìm một chút ngươi đến cùng giấu ở nơi nào người này k h ẽ vớt trên thân hồng b à o bên trong miệng vết thương mang theo tàn nhẫn mở miệng hồng b à o người trong miệng sư mội mộ dung vũ lúc này chính một thân một mình đi tại nhạn bắc trong thành chạy tới vân hương các trên đường nhạn bắc thành vốn là ngõ hẻm ngõ hẻm đan sen xoắn suýt khó phân thêm nữa lúc trước đi ngang qua trong đó một chỗ trong hẻm lúc nghe đến trong đó chuyển ra tiếng hô rết không nghĩ sinh thêm sự cố mộ dung vũ lựa chọn chính là nín hơi ngưng thần lặng yên mà đi vòng qua nơi thị phi có thể cái này rẽ ngang rẽ dọc bên dọc bên dưới lại lo lắp lãng phí một chút canh giờ mới tìm được đường ra ra ngõ tối theo thiếu niên chỗ chỉ lại tìm hồi lâu cuối cùng tại đường lớn bên cạnh nhìn thấy thiếu niên trong miệng vân hương cắt chiêu bài mộ dung vũ cười mị tự nói t ố t cái vân hương cắt n g u y ê n lai liền là khách sạn mà thôi hết lần này tới lần khác lên cái tên được rồi dù sao đáp ứng ngươi nói xong mắt đẹp liếc vòng không một bóng người nhạn bắt phố dài lập tức vận lên khinh công thân hình nhảy động lúc đã là nhảy lên vân hương cắt có lẽ là nhớ tới lúc trước chính mình không hiểu rơi vào trong m ộ n cảnh mộ dung vũ lông mày cao lại cũng chưa trực tiếp trèo vào vân hương cắt bên trong nhấc lên mấy phần đề phòng dọc theo mái hiên nhanh đi mấy bước thẳng đến vân hương c ắ t chính giữa mới cúi người xuống đầu ngón tay nhanh ra liền vén mở một khối mảnh ngói ngưng mắt hướng vào trong nhìn tới kỳ quái là trong khách sạn rất là t i n h mịch tựa như cũng chưa có tự rết lẫn nhau chi dấu hiệu mộ dung vũ ngưng mắt nhìn hồi lâu thẳng đến chắc chắn trong đó cũng không nguy hiểm mới nhanh chóng vén mở mấy viên mảnh ngói có thể chứa được chính mình lúc mới tung người nhảy vọn chui vào trong khách sạn theo đúng bước thân hình mộ dung vũ lông mày cao lại vận đủ nội lực để phòng xung quanh lại lợi thời gian uống cạn chúng trả v ư ơ n g tin trong khách sạn lại không có nguy hiểm mộ dung vũ không còn đợi lâu lập tức trong khách sạn tìm lên thiếu niên trong miệng n ữ hoa theo đẩy ra cửa một gian phòng mộ dung vũ lại triệt để sửng sốt tự nghĩ trong cốc tàn nhẫn sự tình cũng chưa hiếm thấy nhưng trước mắt sự tình nhưng n h ư ợ n g mộ dung vũ giật mình không giống người tập võ có thể tùy tiện đoạt đi một cái mạng càng không giống binh nghiệp bên trong am hiểu một chiêu đ ò i mạng chính mình nhìn thấy bất quá là người bình thường phân ly chém giết chi cảnh mấy cỗ thi thể phía trên trải đầy miệng vết thương con mắt bị sống sờ sơ móc ra lỗ mũi bị cắn đến chỉ có thể trông thấy hai cái lỗ thủng ruột xuyên bụng nát ruột đầy đất đều là chỉ là một chút mộ dung vũ đã không nỡ lại nhìn nghiêng đầu đi cố nén trong lòng buồn nôn cảm giác cũng mới sáng tỏ vì sao cái k i a mục nhất sẽ đem tìm kiếm nữ hoa sự tình giao phó cho chính mình vội vàng động thân trong khách sạn bắt đầu tìm kiếm có thể kỳ quái là liên tiếp đẩy ra mấy chỗ cửa phòng đều là phòng t r ố n g cũng không thi thể càng không người sống mộ dung vũ đành phải lần lượt từng cái cửa phòng tìm kiếm mà đi thẳng đến vân hương các phòng chữ thiên phía trước còn chưa đẩy cửa lại nghe được trong phòng sột soạt sột s o t h a n h âm lập tức đề phòng đ ố nổi hoán đẩy cửa phòng chỉ đợi khe cửa miễn cưỡng đẩy ra một t u y ế n thời khắc lại cảm giác một đạo gió lạnh hướng chính mình cổ tay chạy tới bất quá đao này ở trong mắt mộ dung vũ nhưng lại tựa như người tập v õ đồng dạng mang theo lăng lệ nội lực chân khí rút về tay tới vận lực xuất trưởng đập vào trên cửa phòng chịu mộ dung vũ vận đủ nội lực một trưởng cửa phòng nhất thời vỡ vụn hướng trong phòng tứ tán mà đi trong phòng cũng truyền ra mấy tiếng khẽ hô nghe đến động tĩnh mộ dung vũ thi triển k i n h công nhảy vọt mà vào còn chưa đứng vững lúc cựu cảm giác bên thân mấy đạo gió lạnh chạy tới quay người xuất trưởng hơi vận nội lực liền đem chém về ph 3 chương 447, vu liệt chạy tới. trong đêm trăng sáng chưa ra trong phòng cũng chưa từng nốt đèn cho nên chưa từng nhìn thấy trong phòng người nào đánh lén mình đẩy lui trong phòng người đánh lén trong nháy mắt mộ dung vũ cũng chưa lãnh đạo thân hình tại chữ thiên trong phòng chuyển đội thân theo trường động thuận người đánh lén phương hướng công tới tinh hồng trường phong n g ư n g đầy toàn bộ chữ thiên trong phòng trường phong n u bên trong mang theo vài phần lăng lệ sắt ý thẳng bức trong phòng người mà đi nào có thể đoán được trường phong sắp tới lúc trong thai chuyển tới nữ hoa kinh khủng non nớt thanh âm mộ dung vũ vội vàng dừng lại trường lực đang muốn mở miệng lại thoáng nhìn một bên lại có vật sắt chém tới thuận thế n h u nhịn g n cái kia cầm đao chém tới người thân hình lập tức bất ổn một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất mộ dung vũ thấy thế trưởng phong nhẹ p h ẩ y liền đem người đánh lén đẩy nằm trên đất thu hồi ánh mắt chuyển hướng trong phòng nữ hoa vừa rồi tiếng ra chỗ nhẹ giọng mở miệng nữ hoa hoa tỉ tỉ không phải p h ỉ tặc lời này vừa ra trong phòng khẩn trương bầu không khí bỗng hám bình tĩnh mộ dung vũ không dám chủ quan hơi lui mấy bước quen thuộc về sau một tiếng sen lẫn s ợ hai non nớt thanh âm theo trong bóng tối chuyển tới tỉ tỉ tại sao lại đến vân hương các bên trong theo nữ hoa mở miệng mộ dung vũ hai mắt cũng đã tho cuối cùng nhìn rõ cái này trong phòng hoàn cảnh cũng nhìn thấy vừa rồi ra tay đánh lén mình người bị té xuống đất trẻ tuổi hậu sinh trong tay chính cầm một thanh trường đao có lẽ là bị vừa rồi chính mình trường p h ò n g gây thương tích lúc này mới đưa bỏ dậy bất quá nghe đến chính mình cùng nữ o a đối thoại sớm đã không có s á c ý thấy người này đã lại không có định ý mộ dung vũ thu hồi ánh mắt nhìn hướng hắc cám bên trong chính nhìn thấy thân mặc màu than áo choàng nữ o a tại tiểu nhị ăn mặc cùng trường quy ăn mặc hai người cùng đi rụt rẽ đi ra nữ o a thân khoác áo choàng chính cùng hắn trôi nói nhất trí mộ dung vũ thả xuống nỗi lòng lo lắng thầm nghĩ luôn luôn không có cô phụ thiếu niên nhờ vả thu lại tâm tư hướng nữ hoa mở miệng nô ra là chịu người nhờ vả đến đây t ì m n g ư ơ i chịu người nhờ vả không biết là người nào nữ hoa cũng chưa bởi vì nữ tử chưa hiển ác ý mà thả xuống lòng đề phòng lông mi dài c h ậ t lóe dò xét trước mặt t i ể u mỹ nữ tử ô mồm địa mở miệng đặt câu hỏi mộ dung vũ bị nữ hoa bộ d á n g khả á i chọc cho che miệng cười khẽ thiên tiểu bá mỹ tư thế nhượng cùng tại trong phòng mấy người nhìn đến ngây người vừa rồi cầm đao cùng công chính là lúc trước theo vân lai khách sạn tử sĩ、si、tập sát bên dưới vận may chạy trốn ti vệ tiểu lục thật không dễ dàng tìm tới vân hương cắt tìm tới hạt đậu nhỏ v nhưng không ngờ trong khách sạn khách nhân đều là mạc dành kỳ diệu phát điên bệnh lẫn nhau bắt đầu chém giết phen này nhìn thấy cái này kiểu m ị nữ tử khét lời không khỏi tim đập nhanh hơn chật cảm thấy chính mình lại nhanh thành bị hạt đậu nhỏ cứu xuống phía trước nổi điên bộ dáng tiểu mội m ộ i tuổi tắc tuy nhỏ ngược lại không dễ tin tạ i người nhìn tới tiểu t ử kia dạy đến không tệ mộ dung vũ theo nữ hoa này ngắn ngủi mấy lời đã chắc chắn chính mình nặng là chính mình muốn tìm người tiểu t ử kia chẳng lẽ giao phó tỷ người hạt đậu nhỏ cũng không từ bỏ trong trèo hai mắt thoáng chuyển động truy hỏi mở miệm mộ dung vũ mắt đẹp bên trong ý cười càng thịnh cô g ấn công,、e、công, công nhìn ỏ i c tới tiểu tự kia quản không ít nhàn sự yên tâm hắn thân kia bản sự nô ra nhìn cái này nhạn bắt trong thành hẳn là không người bản lĩnh hắn sao mộ dung vũ tạm thu ý cười nhìn lấy nữ hoa như nước trong veo hai mắt cũng không khỏi lòng sinh yêu mến vỗ về nữ hoa đầu náo cười nói chậm nhớ tới cái gì mở miệng muốn hỏi đúng vì sao trong khách sạn mấy người các ngươi lại vô sự tỷ tỷ là hỏi những cái kia thi thể nghe mộ dung vũ hỏi tới có lẽ là nhớ tới chính mình nhìn thấy đáng sợ chi cảnh hạt đậu nhỏ lòng còn sợ hãi một bên ti vệ tiểu lục gặp hạt đậu nhỏ trong mắt ý sợ hãi tiếp lấy hạt đậu nhỏ lời nói tới hướng mộ dung vũ giải thích nói cô đương trong khách sạn những người này vốn là tầm thường khách thương chính là chẳng biết tại sao đều đột phát bệnh điên liền tựa như phát điên đồng dạng tự giết lẫn nhau chính là ta cùng trừng quỹ tiểu nhị ca cũng là như thế vạn hạnh hạt đậu nhỏ đã cứu chúng ta chúng ta lo lắng trong thành chỗ khác cũng là phen này cảnh tượng mà lại một cân công lúc trước cũng cùng hạt đậu nhỏ nói không thấy hắn không thể cho người khác mở cửa cho nên nghe tiểu lục giải thích mộ dung vũ nhễu mày lẩm bẩm tự nói đột phát bệnh điên tự giết lẫn nhau mắt đẹp lưu t r u y ề n đột nhiên nghĩ tới chính mình cùng công tử kia bị che mặt người cụt tay chỗ cầm lúc cũng chính là trợt hãm ngủ say trong ngộng tâm tới phản mới thoát khốn mơ hồ n h ớ kỹ chính mình trong ngộng lúc tựa như nhìn thấy lúc nhỏ sợ nhất một màn vạn hạnh chính mình đúng lúc từ trong ngộng thanh tỉnh nguyên lai、like、như thế mộ dung vũ giật mình tự nói chuyển hướng nữ hoa tiếp tục mở miệm vì sao ngơi ư lại vô sự nữ hoa gặp mộ dung vũ đặt câu hỏi chính là một bộ vô tội thần t ỉ n h lại âm thầm mượn áo choàng tre chính mình thân thể nho nhỏ đem trong tay đường kiếm liên hoa nhìn một chút dấu tại sau lưng có thể nữ hoa làm sao có thể lừa qua mộ dung vũ bất quá nàng lại cũng không để ý dù sao trước mắt tìm đến nữ hoa này chỉ cần che chở nàng chờ thiếu niên trở về tự nhiên là có thể khởi hành hồi g ố c thân thủy tâm động r ờ i bước đẩy ra xong cửa sổ gặp chợ tuyết ngừng về sau bầu trời trăng sáng đã chậm rãi trôi ra chính đem đầu xuân nguyệt quang rơi vãi nhạc bắc mộ dung vũ nhìn á n h trăng suy nghị xuất thần mộ dung vũ trong miệng tiểu tử lúc này chính vận chuyển chân khí đem đạp tuyết bậy tầm vận tới đỉnh chạy tới nhạn bắc thành đến người che mặt tướng chợ dùng nội lực trị thương cho chính mình thiếu niên lúc này chân khí trong cơ thể dồi dào thêm nữa lúc này gió tuyết tạm ngừng nguyện quang rơi vãi trắng ngần phía trên nổi bật lên thanh sàm tàn ảnh tầm tầng, tầng nếu ta là hắn điệu hổ ly sơn về sau định sẽ không lại đợi tại nhạn bắc trong thành ngồi chờ chết muốn đi đâu tìm hắn mới là cố tiêu thân ảnh không ngừng trong lòng mặc niệm ngước mắt nhìn tới nhạn bắc cao vút tường thành đã mơ hồ có thể thấy được đ ỗ n g nhiên nhìn thấy một người thân ảnh chính độc thân đứng ở cổng thành phía trước thiếu niên tinh mâu hiện hiện vui mừng lúc này có thể đứng ở ngoài cửa thành trừ cái kia lữ tản còn ai vào đây thân hình đã nhanh hóa thành đêm lạnh gió t á c càn quét mà đi mắt thấy đã nhanh có thể nhìn rõ ràng người kia khuôn mặt thiếu niên hai mắt ngưng lại tay vô sau lưng n g kiếm lấy đoạn nguyện kiếm tại tay tại khoảng cách người kia mấy trượng xa lúc t h i triển vân tung nhảy vọt mà lên trong tay đoạn n g u y ệ t kiếm quang mang theo n g u y ệ t quang cùng nhau rơi vãi hướng người kia thân ảnh kiếm quang mắt thấy liền muốn đâm trúng người kia thời khắc thiếu niên đã nhìn rõ người kia khuôn mặt không khỏi kinh hãi vội vàng thu kiếm l ù i chiêu đoạn n g u y ệ t vô cùng sắp bén lướt qua người này cái cổ mà qua cứ việc chưa từng tổn thương hắn tính mệnh lưới kiếm sắp bén còn là tại hắn bên hắn cổ lưu lại một đạo nhàn nhạt tơ máu xoay người lạc định thân hình thiếu niên vội vàng đắp lên người này bà vai lung l a mở miệng đ a n tướng quân liên thanh hô h á n đều không được đáp lại cố tiêu trong nháy mắt sáng tỏ còn ch hướng chính mình đánh tới nghĩ tới lúc trước cùng bị lữ t ả n khống chế dương đại ca tranh đấu không dám chủ quan cố tiêu liên tiếp nhảy lùi lại hơn trượng để phong lúc ánh mắt quá nhanh muốn tìm ra ẩn nấp khống chế lữ t ả n thân ảnh kỳ quái lúc trước tranh đấu lúc đã có thể nhìn ra lữ t ả n chỉ có không rời xa mới có thể thi triển tàn mộng công khống chế nhân tâm ta đã dùng nội lực dò xét đều chưa từng tìm đến thân ảnh của hắn hắn lại như thế nào làm đến cố tiêu trong lòng đ ầ m chiêu không hiểu được nhưng tại lúc này nhìn thấy đan bân không chỉ chưa từng hướng chính mình cùng công phả từ trong ngực rút ra một thanh sắc bén dao găm hướng chính mình trái tim đâm vào dưới sự kinh hãi không lo được lại đi suy tư h ảo diệu trong đó cố tiêu đã như tiến vào ra một tay cong đoạn nguyệt ở sau lưng kiếm chỉ điểm nhanh đánh thẳng hướng đan bân cầm dao găm cổ tay dao găm rơi xuống cắm ngược vào đất diện tích tuyết bên trong vạn hạnh thiếu niên khinh công đầy đủ nhanh tại dao găm sắp đâm vào trong nháy mắt đ ổ i đến cứu đan bân không dám chủ quan cố tiêu đánh rơi đan bân trùy thủ trong tay lúc đã là liên điểm trên người hắn mấy chỗ đại việt mới thở pháo nhẹ nhõm nhìn bị định thân vô pháp lộn xộn nữa đan bân chính nghị, nghị cách giải khai tàn n g công lúc lại nghe được cổng thành hành lang bên trong truyền tới k i n h công tiếng xe gió giơ nghe cái kia thi triển khinh công người đã theo trong cửa thành n à y ra bạch n i tung bay tựa như tiên da thịt như ngọc có ánh càng là cặp kia mắt lạnh tại trông thấy chính mình lúc đã tràn đầy h à o quang mục nhất người vừa tới không phải là giang ngưng tuyết lại sẽ c o i ai đã mang một chút nhiệt độ con người nhìn thấy thiếu niên đầy người chật vật lộ ra một chút đau lòng nhanh nhảy mà tới giang cô đương người sao bộ dáng này xích tín đại ca người đây có lẽ là nhìn ra giang ngưng tuyết trên mặt mệt mỏi cố tiêu vội vàng lo lắng hỏi vốn đã hể vải hiện rõ giang ngưng tuyết theo nhìn thấy thiếu niên lúc vui sướng trong lòng đem hể vải sông tan k h n g nghe ra thiếu niên lo lắng trong lòng vui vẻ chỉ còn lại nghĩ tới hắn nhờ v à sự t ì n h vội mở miệng đem hết thẻ cáo chi nghe đến giang ngưng tuyết nói xong cố tiêu cũng đem phân biệt về sau chính mình tại nhạn bắc trong thành tao nộ toàn bộ nói ra sau đó mày kiếm cao lại nói lữ tản đã không biết tung tích muốn tìm dương đại ca tung tích nhìn tới còn cần đi cứu t ỉ n h xích tín đại ca dùng hắn truy tung thuật có lẽ có thể tại lữ tản chạy ra tể vân phía trước ngăn lại hắn giang ngưng tuyết cảm giác sâu sắc như thế nói không sai người ta đều không hiểu truy tung chi thuật chuyện này còn phải rơi tại xích tín đại ca trên vai hắn liền tải trong thành việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh chóng độc thân nhưng hắn phải làm sao cố tiêu cũng nghĩ động thân chạy tới n、no、i điếu chỗ chính là bị chính mình điểm định thân huyệt vị đ a n bân còn đứng yên trong tuyết n h ư hắn thật là phản quốc c h i tướng còn thi thôi có thể lúc trước đã suy đoán hắn nhất định là vì dẫn xuất giấu tại nhạn bắc trong thành phỉ tặc lúc này nếu như bỏ đi không thèm để ý trung q u i lương tâm khó ăn đang lúc cố tiêu tình thế khó xử thời khắc lại nghe được nhạn bắc cổng thành hành lang bên trong tiếng vang lại ra không giống lúc trước giang ngưng tuyết chạy tới lúc khinh công tiếng tay háo lúc này lại là vó ngựa ta tà thanh â m chuyển tới hẳn là tuần thủ quân chạy đến giang ngưng tuyết gặp thiếu niên lộ ra đề phòng vội mở miệm vì hắn giải Nghe suy n t h vu liệt đuổi đến thiếu niên trước người dìm chặt trong tay dây cường xoay người mà xuống không mang thiếu niên một lần trùng phùng chi vui mừng đã là cấp thiết mở miệng không thi mang thiếu niên bị vu liệt không nguyên do câu này nói đến vân sơn vụ nhiễu vội mở miệng hỏi vô huynh ngươi làm sao vì sao muốn đi chẳng lẽ nhạn bắt trong thành xảy ra biến cố vu liệt vết thương cũ vốn là chưa lành lúc này dưới sân băng bó miệng vết thương vải mịn đã bị máu tươi nhuộm đỏ không lo được đau đớn vu liệt cầm tay vội la lên đừng hỏi tại sao huynh có thể lừa gạt một huynh đệ hay sao nhưng cố tiêu trong lòng còn nhớ tới là no điếu chữa thương tốt có thể mượn no điếu chi lực tìm truy n g ư i thế là liền nghĩ mở miệng giải thích có thể cái gì cái này ngựa chính là ta nhạn bắt chiến mã tức lực tốt ngươi cư yên tâm tiền bạc l q ba mau mau như như chương bốn trăm bốn mươi tám âm thầm bảo hộ cố tiêu thực là đầu góc mơ hồ có thể nhìn vô liệt như thế cấp thiết đành phải trước nghị cách nhượng hắn bình tĩnh thế là lấy lại bình tĩnh mở miệng nói vô hình yên tâm ta sẽ rời đi bất quá vô hình cũng nên nói cho ta cái này trong đó nguyên do đúng không gặp thiếu niên là quyết định tâm tư muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng vô liệt liếc mắt một bên đan tướng quân thoáng suy nghĩ sau đó mở miệng nói thẳng t ố t bất quá nơi này không phải nói chuyện địa phương chúng ta trước đổi một chỗ ta đem hết thảy đều nói cho ngươi nghe cố tiêu chính là muốn đem đan bân bị tàn mộng công mê hoặc sự tỉnh c á o chi lại gặp vu liệt đã là dẫn ngựa bước nhanh về phía trước n h ẫ n nhịn miệng vết thương mang tới kịch liệt đau nhức đem còn chưa khôi phục thần chí đan bân kháng lên lưng ngựa ngay sau đó hướng thiếu niên v ớ i tay mục tiểu huynh lại theo ta trước tiên ly khai cổng thành trước mắt đã tạm thời chưa có cách khác tìm được lữ tàn tung tích cố tiêu nhìn lấy vu liệt trong lòng thầm nghĩ không bằng hướng vu tướng quân cầu viện dùng hắn ở trong quân quân hàm có lẽ có thể điều động nhạn bắc đại doanh nhạn bắc quân cùng nhau lục soát có lẽ có thể tìm tới lữ tàn hành tung tâm tư định xuống lúc cố tiêu hướng bên thân giang ngưng tuyết thoáng gật đầu ngay sau đó theo vu liệt trong tay tiếp lấy thất ngựa dây c ư ờ n g nhìn vu liệt bởi vì thương thế chưa lành mà mang theo loạn trọn bộ pháp ân cần nói vô m i n h tổn thương m ụ c tiểu huynh yên tâm bậc này vết thương nhỏ đối với chúng ta binh nghiệp người trong tới nói không tính là gì mau mau theo ta rời đi vu liệt tựa như đang lo lắng cái gì mở miệm đánh gậy thiếu nhân lúc không ngừng bay đầu nhìn quanh nhìn hướng nhạn bắc cổng thành cố tiêu thấy thế cũng đành phải lại không lên tiếng vu liệt gặp thiếu niên cuối cùng là chịu nghe chính mình k h u y ê n can thoáng an tâm chở mình lên ngựa ngón tay nhạn b ắ p thành tây mở miệng một tiểu huynh m à lại theo sau ta đi về phía tây việc đến nước này cố tiêu cũng đành phải chở mình lên ngựa thẳng đến ngồi trên lưng ngựa lúc này mới phát hiện rằng cô nương hơi có vẻ lúng túng đứng ở n g u y ê n địa đ ỗ n g nhiên nghĩ tới vu liệt chi dắt một con ngựa tới không khỏi v ò đầu nói cái này vu h u n h chính xác thích lúc lại gặp da ngưng tuyết cái kia nho nhỏ trắng n g n tay đã hướng chính mình nâng lên nhìn chương kia trong ngày thường mang theo vài phần lạnh l é o mặt x i n h lúc này l ạ n g y ê n leo lên một chút đỏ ửng vâng c h á n mày ngại cười duyên dáng mặt mày thức tha đôi mắt đẹp nhìn này vừa lúc có gió xuân lướt lên bạch t i và t á o tay h á o tung bay phối hợp trôi này tiền bình tinh hồng quả nhiên là mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng thiếu niên nhìn đến lấy người thẳng đến sau lưng chuyển tới vô liệt thúc giục thanh âm mới lấy lại tinh thần mục tiểu hình l ề mề cái gì đây mau theo mỗi ly khai khúc khúc lúc này thiếu niên mới cảm giác thất thố nghe đến thúc giục thu liễm tâm thần dỗi tay, tay đem ra ngưng tuyết kéo lên ngự vũ liệt binh nghiệp người trong nào hiểu những thiếu niên này tâm tư gặp một tiểu huynh hai người đã lên ngựa liền huy động roi ngựa giá tọa hạ con ngựa bị đau trở lấy vũ liệt chạy như điên sau lưng cố tiêu ngay sau đó nhẹ kéo ngồi phía trước bạch đi rỉa kẹp động bụng ngựa truy tìm phía trước vũ liệt đi tới nhạn bác chất thành quay về bình tĩnh nhưng bất quá một nén hương thời gian bình tĩnh liền bị đánh vỡ cổng thành trong dũng đạo chuyển tới từng trận tiếng vó ngựa lập tức liền ngàn người đồng thanh đạm đất trầm trọng chuyển tới hành lang dù ám nhưng theo tiếng vang bị hỏa quang chiều sáng trước hết phá vỡ hát ám chính là cái kia tung ra theo gió tuần thủ đại kỳ theo đó mà ra chính là mấy ngàn tuần thủ quân đi đầu dẫn binh không phải người khác chính là ninh vương thể thao bất quá lúc này vị này ấm khiêm tốn hút hoàng tử trên mặt lại không nhẹ nhõm thân sắc mày kiếm nhũ chặt đã hiện lên chữ xuyên sau lưng vô luận nhạn bắt chư tướng còn là tuần thủ tướng quân đều là sắc mặt ngưng trọng mắt mang sắc ý hoàn toàn không có lúc trước vừa đem theo tàn mộc ô n g tự giết lẫn nhau chạy ra hưng phấn vui mừng ninh vương thể thao một đôi mắt sáng hơi quét ngoài cửa bất quá lại là trợt l ó e lên bên thân không một người phát giác suy nghĩ một hai ninh vương mở miệng k h é gọi cao đăng sau lưng chư tướng nghe nói nhao nhao tự giác né tránh nói tới trong đám người một mập mạp thân ảnh lái ngựa chen qua đám người đi tới ninh vương bên thân tung người xuống ngựa hành lễ hô to mặt tướng tại tế thao nhìn cái này mập mạp t h â nhạn t ể đ bắc nổi danh bao cỏ tướng quân có thể lấy ra phụ hoàng k h ô n g t h ư ờ n g g ầ n tín càng không dám tin tưởng hắn là phụ hoàng xếp vào tại nhạn bắc quân cờ nghĩ tới thủ dụ kêu bên trong nói đến sự tình tế thao y nguyên lòng còn sợ hãi cái này cao đ ă n g có thể tự hủy thanh danh nhiều năm như vậy nhạn bác chư tướng cũng không phát giác lại nghĩ tới cái này nhạn bắt trong thành phát sinh đủ loại không khỏi mồ hôi lạnh thất lưng phần tâm tư này thủ đoạn bực này quyết định p h í c lực nghĩ đến đây không khỏi ngoái nhìn năm nhìn không biết thân là con của hắn chính mình đến cùng làn nên vui hay nên buồn lại nghĩ tới chư tướng nói cho chính mình trong kinh chỉ biến chính mình bị bắt được những ngày này không nghĩ tới giang lâm trong thành quỷ m ị dạ hành lại ra lần này mất mạng lại sẽ là đương triều hữu tướng còn có chính mình h à n g m n h dù chính mình từ trước đến giờ không thích phạm nhu người này có thể hắn cuối cùng từng bên vừa nhiều năm v ì phụ hoàng lập xuống qua công lao hãn mã lại nghĩ tới hoàng huynh chính mình lúc nhỏ thường xuyên c u ố n lấy huynh trưởng mang chính mình chơi đùa chi cảnh lại hiện lên trong lòng bây giờ đều mất mạng tại quỷ mị dạ hành bên dưới tế thao biết rõ lúc này không phải suy tư những ngày thời điểm tạm thu tâm tư đưa mắt nhìn sang quỷ ở trước mặt to mập thân ả n h ánh mắt ngưng lại trầm giọng mở miệng d ậ y trả lời theo ý kiến của ngươi muốn thế nào tìm người cao đăng đứng dậy cũng chưa sốt u ruột trả lời ninh vương câu hỏi ngược lại ánh mắt nhìn hướng trong đám người thẳng đến trông thấy lao trần khẽ gật đầu vương vắn sắc mở miệm khởiên hạ thiếu niên kia lúc trước đã nghe đến lời này ninh vương lông mày hơi chỉ nói cao tướng quân quả nhiên cân nhắc chú đáo đang lúc thể thao khen ngợi lúc lại nghe được sau lưng nhạn bắt chư tướng trong đám người một người mở miệng mặt tướng cho là không ổn mọi người nghe nói đều kinh hãi ninh vương tra hỏi sao còn có người dám mở miệng đánh gãy nao nhao liếc mắt theo tiếng nhìn tới thấy được chính là tuần thủ tướng quân một trong phúc khang cùng bên thân huynh đệ phúc thụy trao đổi ánh mắt tại phúc thụy ánh mắt ngầm đồng ý bên dưới phúc khang khẽ động dây cương đ ố n g nhiên ra khỏi hàng tung người xuống ngựa quỷ ở thể thao yên phía trước bị phúc khang mở miệng đánh gãy mọi người đều cho là ninh vương điện hạ sẽ nổi trận lôi đình nhưng không ngờ trên lưng ngựa hoàng tử chính là lông mày răng ra ôn hòa mở miệng phúc khang tướng quân thương thế như thế nào vô luận nhạn bắt chư tướng còn l à yên phía trước phúc khang đều là ngẩn ra không nghĩ tới ninh vương điện hạ lại sẽ vào lúc này quan tâm tới chính mình thương thế phúc h a n g sắc mặt hơi tăng dập đầu trả lời bẩm điện hạ điểm này vết thương nhỏ không có gì đáng ngại. hai vị phúc tướng quân tại nhạn bắc nhiều năm vất vả công lao bùn vương phen này lên phía bắc cũng là nghe đến rất nhiều tướng quân sự t ì n h bản còn lo lắng tướng quân phen này t h ụ thường tuần thủ quân rắn mất đầu bùn vương nên như thế nào bẩm lên phụ hoàng không ngại liền tốt không ngại liền tốt t h ế thao nói tựa như đã sớm đem cao đăng bẩm báo sự t ì n h quên được đồng dạng lời nói xoay chuyển t h ế thao mặt mũi ngưng lại trầm giọng mở miệng vừa rồi ngươi nói cao tướng quân lời nói không ổn không biết có gì không ổn nơi này đều là nhạn bắc lĩnh quân đại tướng ngươi không ngại nói thẳng có lẽ là bị ninh vương thần tình đột biến kinh đến chưa hoàn hồn phúc h a n g vốn là không th lại càng không biết nên nói như thế nào lên ninh vương cũng không vội vã chính là ngồi thẳng trên lưng ngựa đầy hứng thú địa nhìn vị này thẳng tính tướng quân nhạn bác chư tướng thấy được cảnh này đều là phúc khang lau vẹt m ù a hôi giang lâm trong thành quỷ mị d a hành thái tử từ trần mà thánh thượng con cháu vốn làm mầm anh bây giờ chỉ còn vị này ninh vương điện hạ tương lai hoàng đế băng hà ninh vương liền sẽ kế thừa đại thống ở trước mặt hắn thất thố tương lai lại nên như thế nào đang lúc chư tướng âm thầm suy nghĩ thời khắc lại gặp phúc t h ủ đã ra khỏi hàng vì mọc h u n h trưởng bên thân cao giọng bầm nói điện hạ của ta tự do liền miệm về thất lễ trá Buồn vương khởi bẩm điện hạ vừa rồi cao tướng quân kế sách chính là nhượng ta tuần thủ quân chia binh đuổi theo có thể nhạn bắt chi địa rộng rãi ta tuần thủ quân lác đác mấy ngàn hơn người chia binh mà đi sẽ chỉ lãng phí quân lực dù mặt tướng tới nhìn ta tuần thủ quân đã chưa từng để lộ tin tức sao không tập trung binh lực tận lực bắc hành sưu tầm thiếu niên kia tung tích không biết cao tướng quân chia binh kế sách đến cùng ý muốn gì là lời này vừa ra nhạn bác chư tướng đều khẽ gật đầu cũng không phải đồng ý phúc thủy kế sách mà là bọn hắn cũng đồng nhan không lọt mắt cao đằng cái k i a bao cỏ tướng quân có thể đến thánh thượng như thế trọng dụng không sai phúc thủy tướng quân chỗ nói rất đúng đúng vậy a chia binh c h u y người nhạn bác phía bắc lớn như vậy muốn thế nào đi tìm một người có lẽ là nghe đến sau lưng chư tướng nghị luận ninh vương khỏe miệng kéo lên một tia không dễ dàng phát giác đường con ho khan mấy tiếng lắng lại sau lưng nghị luận sôi nổi sau đó chuyển hướng một bên cao đăng chậm rãi mở miệng cao tướng quân bùn vương mặc dù là hoàng tử nhưng chư vị tướng quân đều tại nhạn bắt nhiều năm am hiểu sâu binh pháp bọn hắn lời nói cũng có đạo lý ngươi có phụ hoàng thủ dụ không biết ngươi làm sao suy xét nghe này một lời cao đăng có chút l i ế mắt nhìn thấy quỷ ở bên cạnh mình phúc thị huynh đệ có chút nâng lên q u o e miệng đã trong nháy mắt sáng tỏ này chỗ nào là chúng tướng chi ý rõ ràng liền là t r ư ớ c người trên lưng ngựa điện hạ cùng hai người này sớm đã thương lượng xong ở trước mặt mình diễn vừa ra tùn kịch vì chính là cái này chúng tướng chi ý để cho mình không thể không theo Cứ v lúc trước chính mình tự từng nghe nói ninh vương điện hạ lên phía bắc chống mặc có lúc tự từng cùng thiếu niên kia gặp gỡ nghĩ đến là điện hạ có bảo hộ chi ý không khỏi trong lòng thầm nghĩ nói thái tử từ trần ninh vương điện hạ đã là thánh thượng duy nhất con cháu nếu như hôm nay dùng thánh thượng cưỡng chế với hãn trong lòng cân nhắc một hai tâm tư định xuống lúc cao đang tựa như lại biến trở về năm đó bao cỏ tướng quân t r ê đã là như thế chư tướng nghe lệnh nhìn cao đăng loại này bộ dáng thể thao nhuận miệng cười ngay sau đó hướng sau lưng chư tướng hạ lệnh kỵ binh ở phía trước bộ tốt ở phía sau dùng trượng là khoảng cách tảng ra hướng bác sưu thẩm như gặp thiếu niên hành tùng tức khắc tới báo nhạn bác đại doanh không thể không có chủ tướng còn lại chư tướng diễn phần mình về doanh phúc khang phúc t h ụ cao đang đến dưới trướng l i ề u quân nghe dùng được lệnh tuần thủ quân nghe lệnh đồng thanh hô to chư tướng cũng theo lệnh mà động không cần một khác nhạn bắc trước cửa thành tựu i chỉ còn lại phúc thị huynh đệ cùng cao đang dưới trướng cao tướng quân bồn vương lo lắng phía trước binh lính có chỗ lãnh đạo ngươi xuất dưới trướng tiến đến n ố t xúc không được lãnh đạo ninh vương nhìn trước mặt như cũ quỳ tại trước mặt cao đăng không nhanh không chậm hạ lệnh mặt tướng được lệnh cao đăng biết rõ đây là ninh vương nghĩ muốn điều đi chính mình nhưng cũng không thể làm sao đành phải hướng lao trần làm cái nháy mắt ngay sau đó chở mình lên ngựa mà đi nhìn cao đang phóng ngựa rời đi bóng lưng ninh vương thở vào hướng yên phía trước phúc thị huynh đệ mở miệng hai vị phúc tướng quân mau mau xin đứng lên q u ba chương bốn trăm bốn mươi chín quyết ý trở lại thành vua huynh nơi này đã không người khác ngươi cũng có thể nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì cố tiêu cuối cùng là kìm nén không được đ ì m chặt trong tay dây cương hướng phía trước v u liệt mở miệng đặt câu hỏi v u liệt cảnh giác quay đầu hướng trong đêm nhìn quanh gặp đường về tinh mịch cũng không truy binh chạy tới cuối cùng là yên l ò n g chính là muốn mở miệng là thiếu niên giải đắt lúc lại cảm giác miệng vết thương kịch liệt đau nhức chuyển tới mắt tối sầm lại thân hình lập tức bất ổn thấy phía trước v u liệt thân hình lung lay như muốn theo trên lưng ngựa rơi xuống. lập tức từ trên ngựa nhảy vọt m à lên ở chỗ mạnh rơi xuống đất trong n á y mắt tiếp được hắn bất chấp những thứ khác chính nhìn thấy cách đó không xa mơ hồ có một chỗ tiểu viện định xuống tâm tư hướng trên ngựa giang ngưng tuyết mở miệng giang cô đương ta mang v u m i n h đi trước đi hướng chưa thương trên ngựa bạch đi thi tiên tử bị thiếu niên một đường nhẹ kéo v ò n g e o lãi ngựa mà tới trên một đường lạnh lùng như băng trên mặt hiện lên từng trận đỏ ửng một trái tim nhi sớm đã quên được những khác chỉ mong lấy lộ trình này càng dài càng tốt lúc này thiếu niên mở miệng mới thức tình nàng vạn hạnh cảnh đêm con đồng nhìn không rõ trên mặt nàng thần tình nếu không người khác cái kia còn gặp được trong ngày thường lạnh lùng như băng tiên tử rõ ràng chính là cái thẹn t h ù n g tiểu nữ tử thôi vội vàng thu liễm tâm thần đáp ứng thiếu niên lúc gặp hắn đã thi triển kinh công mang lên vũ liệt chạy tới cách đó không xa tiểu viện ra ngưng t u y ế t tung người xuống ngựa dắt hai thất ngựa bước nhanh đi tới đi đến tới gần cố tiêu mới nhìn rõ này chỗ nào là cái gì nhà dân phong ốc, rõ ràng là một chỗ dịch t r ạ m đổ nát t h ê lương c ả n h khô rậm rạp ở trong màn đêm cũng không lửa đèn g i lạnh thổi quá lúc chỉ nghe gió vào tàn phòng thanh âm nhìn một cái liền biết này dịch chạm đã là hoang phế hồi lâu n h ấ c lên vu liệt thiếu niên đi vào dịch trạm thượng viện đảo mắt một vòng nhìn thấy một gian cánh cửa vẫn còn tồn tại gian phòng vội vàng đi gần đến phía trước có lẽ là hoang phế quá lâu cố tiêu mở cửa phòng trong m á y mắt bên trong nhà này cho bụi bị theo thiếu niên chui vào trong phòng gió lạnh c u ố n lại mà lên thẳng s ặ c thiếu niên ho khan không ngừng vội vàng vung tay áo xua tán cho bụi ngước mắt đảo mắt trong phòng dù hoang phế hồi lâu nhưng nổi liều c h u n vại còn tại lập tức đem vu liệt đỡ tới trong phòng trên giường không lo được đầy giường cho bụi đem vu liệt nằm n g a trên giường cẩn thận từng ly từng tí vén lên hắn phần bụng băng bó vải mịn mới gặp mới đưa kết vẫy đào thương sớm đã tách ra chính không ngừng gì ra máu tươi dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng vũ đại ca bất chấp đau đớn cấp thiết tới t ì m ta nhuộm ta thoát đi phần tình nghĩa này cố tiêu trong lòng nghĩ đến vội vàng trong ngực tìm ra tùy thân mang theo kim sát dược chiếu vào vu liệt trên vết thương thuốc bột kích thích nhuộm hôn mê vu liệt thoáng nhũm mày phát ra trên thống khổ nhưng về sau rất nhanh lại lâm vào hôn mê chưa từng tỉnh lại nhìn tới vũ đại ca thương đến không nhẹ cố tiêu trong lòng nghĩ đến vội vàng đem vu liệt đỡ ngồi mà lên chợ h giang ngưng tuyết lúc này cũng đã tại ngoài dịch trạm cái tốt ngựa nghe bén phát giác đến trong phòng chân khí tôn trào liền biết thiếu niên chính vận nội lực là nam tử kia c h ư a thương nhìn lấy trên lưng n g ự a hôn mê người trong lòng thầm nghĩ một phen vận nội lực sách ở hắn quần áo đem hắn theo trên lưng n g ự a sách xuống chính nghĩ đem hắn đưa vào viện nhỏ lại gặp thiếu niên đã đẩy mặt mồ hôi đẩy cửa đi ra ngoài hai người đem còn tại trong mê ngủ chi đan bân đón vào trong phòng dàn xếp thỏa đáng thiếu niên mới lau đi trên c h á n mồ hôi một tiểu hình vừa đem tỉnh lại vu liệt suy yếu mở miệng mới đưa thu xếp tốt đan bân cố tiêu chính nghị, nghị cách đem vội vàng bước nhanh về phía trước t r ầ n an vũ đại ca yên tâm ngươi chính là một chút bị thương ngoài da thôi đoạn đường này lưng ngựa trồng trành mới r ồ n miệng vết thương g i ã n n ư ớ c ta đã giúp ngươi lần nữa đổi dược mà lại an tâm nghỉ ngơi trong phòng giang ngưng t u y ế t thấy được cảnh này từ trong ngực m ò ra cây châm lửa tại dịch trạm trong phòng tìm đến cây đèn chính là cái này dịch trạm hoang phế đã lâu cây đèn bên trong sớm không dầu mỡ hơi nghị kỹ chốc lát liền ra khỏi phòng bên trong muốn đi tìm chút khô hành vật liệu gỗ ho khan mấy tiếng bất chấp chính mình thương thế thúc giục thiếu niên nhanh một chút ly khai cố tiêu lúc này vẫn là không rõ vu liệt chính là nhạn b ắ t trong thành lính canh quản tướng đến cùng là cái gì có thể ngượng hắn như thế k i ê n kỵ bất quá nhìn hắn ho khan bộ dáng đành phải đi trước trần an sau đó mở miệng hỏi vũ đại ca đến cùng là duyên cớ nào lại là người nào tại truy ta nhìn thiếu niên cái kia như trong đêm tinh thần hai mắt nghĩ tới cùng hắn trọng nghĩa khinh tài lại nghĩ tới hắn bất chấp an nguy cùng phỉ tặc chém giết tri cảnh cân nhắc nhiều lần trong lòng tầm nghĩ thôi được cũng không thể nhìn lấy hắn vô cớ mất mạng nhà bắc tâm tư định xuống nắm chặt thiếu niên cánh tay, chấm r ộ n vì cái n gì m tuần i h h ngươi có thủ quân muốn cầm ngươi nghe đến lời này cố tiêu trong lòng lộ bộ một tiếng vội mở miệng hỏi tuần thủ quân muốn cầm ta vì sao vu liệt gặp thiếu niên ngôn ngữ mập mờ, mờ không nguyện tiết lộ hắn vào nhạn bắt mục đích lăng lệ trong mắt hơi có vẻ đề phòng bất quá ngay sau đó nhưng lại tàn đi nhìn hướng trong phòng còn chưa thanh t ỉ n h đàn tướng quân không khỏi than nhỏ một tiếng thôi được ngươi đã không nguyện nói nhiều như vậy rời đi thôi cũng tính vu mộ trả ngươi ân cứu mạng mấy ngày này ở chung cố tiêu cũng lý giải trước mặt vị này trong quân hãn g tướng tính t ỉ n h suy tư chốc lát mở miệng nói vũ đại ca ta tuyệt không cố ý lừa dối chi ý tới đây nhạn bắc cũng chỉ là một người nhờ vả nói cùng đại ca cũng chưa chắc không thể nghe đến lời này vu liệt trong lòng hơi cảm giác vui mừng chính mình cuối cùng không nhìn lầm người nghe đến thiếu niên tiếp tục mở miệng thứ không g i m d â d ế vũ đại ca tại hạ s á c thực chính là trong giang hồ vô danh tiểu tốt chính là tại du lịch lúc xảo ngộ một người trong đó quanh co tạm thời không đề cập tới hắn đem nhạn bắc sự tình giao phó với ta nhượng ta âm thầm che chở nhạn bắc b á y tính duy này mà thôi nghe đến thiếu niên ân cần cho biết vu liệt thu lại trong mắt lăng lệ nghĩ tới hắn ở trong thành làm việc đủ loại đã tin thiếu niên lời nói cho tới người nào giao phó cùng thiếu niên trong miệng quanh co sự tình vu liệt biết rõ có lúc biết đến càng nhiều ngược lại sẽ trở thành đòi mạng trí dẫn hơi định tâm thần hoãn xuống ngữ khí giải thích nói vốn là ta chính tại tôn tướng quân chỗ dưỡ thương nhưng không ngờ trợt đến quân lệnh triệu hoán n h ư ợ n g ta nhanh đi trong thành nghe r ủ n g ta vội vàng chạy tới mới hiểu được lần này đi t h a n h bắc không chỉ có là diện thanh thành bên trong n a n phỉ còn có một chuyện nói đến đây vu liệt ánh mắt khẽ rời chuyển hướng thiếu niên thanh sam nói chính là muốn ở trong thành bắt giữ thân mang thanh sam người thiếu niên ta vốn cho rằng cái này chính là trùng hợp tôi đang lúc thấp t h ỏ g lúc lại có hai người âm thầm tìm tới ta n h ư ợ n g ta nhanh đi ngoài cửa thành tìm ngươi để ngươi nhanh chóng thoát đi tuân thủ quân muốn cầm ta đây là vì sao là cao đăng còn là phúc thị huynh đệ cố tiêu nghe đến vu liệt lời nói mày kiếm những chặt lại không nghĩ ra vì sao tuần thủ quân sẽ muốn bắt giữ chính mình mà lại không bàn chính mình bất kể hiểm khích lúc trước lần nữa cứu xuống cao đăng lại ở phúc thị huynh đệ vào thành chính là cứu xuống vị kia k h ô n g sai công tử cũng không nên đối đãi mình như vậy trong lòng nghi nói có lẽ là nhìn ra thiếu niên nghi hoặc vô liệt mở miệng c h ấ n ă n nói m ộ t tiểu huynh ta biết ngươi là nhạn bắc thành làm rất nhiều nhưng đã là tuần thủ quân muốn cầm ngươi ta khuyên ngươi còn là chớ tại xoắn suýt mau mau rời đi tốt ta đi vạn nhất vu đại ca bị người phát giác không tại trong quân há không dứt lấy phiền t o á i tiểu đệ còn có một chuyện muốn hỏi rốt cuộc là ai ngường cho đại ca tới là tại hạ mật báo tin tức cố tiêu âm thầm suy tư chốc lát liền theo vu liệt đôi câu vài lời bên trong tìm được một tiêu manh mối lập tức mở miệng muốn hỏi trông thấy thiếu niên trong mắt cố chấp vu liệt trong lòng biết nếu như mình không nói cho hắn hắn định sẽ không cứ vậy rời đi làm sơ suy tư liền nói rõ sự thật là là phúc h a n g phúc thụy hai vị tướng quân phúc t h ụ y huynh đệ chính là tuần thủ tướng quân mặc dù là cao đăng n g h ĩ che giấu hắn tại mạc quận làm mà nghĩ bắt giữ ta hai vị này tướng quân nhất định ngăn cản kể từ đó có thể ở trong thành nhượng tuần thủ quân túi đầu áp h a i nghĩ đến người kia thiếu niên không khỏi nhẹ dọn kinh hô mở miệng là hắn rõ ràng chính mình không chối từ vất vả theo mạc quận một đường lên phía bắc đến đây cứu rút vì sao hắn t ạ i thoát khốn về sau ngược lại lấy toán trả ơn cố tiêu chỉ cảm thấy phảng phất hám sâu trong v ũ bùn như có bàn tay vô hình không ngừng lôi kéo để cho mình càng lớn càng sâu nhưng vô pháp t r á n h thoát một tiểu hình ta đã không ngại đang tướng quân tự có ta bảo hộ có thể nói không thể nói v ì huynh cũng đều như thật bờ báo ngươi nhanh khởi hành mới là vu liệt gặp thiếu niên trong mắt hiện ra do dự trong lòng cấp thiết thúc giục thiếu niên mau mau độc thân lúc này không phải là cố tiêu không nguyện ly khai mà là lữ tản còn tung tích không rõ dương đại ca còn tại trong tay h ắ n mà lại nó điếu còn tại nhạn b ắ t trong thành chính mình sao có thể đi thẳng một mạch định xuống tâm tư hướng vũ liệt mở miệng nói vũ đại ca nhạn b ắ t đã ăn ta đã hoàn thành người khác nhờ vả chính là thủ l ĩ n h đạo tặc lữ tàn còn không biết ở đâu mà lại ta đồng hành hảo hữu cũng tại nhạn b ắ t trong thành ta tuyệt không thể quan hắn bất chấp tự mình chạy trốn gặp thiếu niên trong mắt tái hiện kiên định cố chấp vũ liệt còn muốn mở miệng k h u y ê n bảo lại gặp thiếu niên đã đứng dậy nhà gỗ tàn phá cánh cửa vô pháp ngăn đến gió đông không ngừng chui vào thổi lên thanh sam nhưng không cách nào làm cho hắn hiện ra lùi bước chút nào chi ý trong thai chui vào thiếu niên kiên định lời nói vũ đại ca h ả o ý tiểu đ ệ tâm lĩnh chỉ bất quá hai chuyện này chưa xong ta t u y ệ t không ly khai nhạn bắc còn mong đại ca lựa thứ mắt thấy thiếu niên đã định tâm tư vu liệt biết rõ cho dù chính mình lại khuyên cũng không cách nào thay đổi suy nghĩ chốc lát tầng tầng thở dài ngay sau đó quyết định chủ ý ai người đã kêu ta một tiếng đại ca ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy người trở lại tự tìm đường chết người đến nhạn bắc thời gian ngắn ngủi ta tại nhạn bắc nhiều năm biết rõ trong thành đường nhỏ nếu như tin được vu m ẫ ta mang ngươi vào thành cố tiêu biết rõ vu liệt có thể tại đây tình hình giới xuất thủ tương trợ đã đem cá nhân được mất ném ở sau đầu suy tư chốc lát lập tức mở miệng có thể v u đại ca tổn thương điểm này vết thương nhỏ cũng không đáng ngại trước mắt nhạn bắc ngoại thành có tuần thủ quân đang tìm ngươi nội thành còn có nhạn bắc lính canh chỉ có ta mang theo ngươi mới có thể l ặ n g yên lẹn về trong thành vu liệt nói chắc như linh đóng cột cố tiêu cũng biết rõ nhạn bắc trong thành ngõ tối đan sen mâm tạp như có vu liệt dẫn đường tự nhiên làm ít công to hai người chính trò chuyện đ ậ p giang ngưng tuyết đã theo bên ngoài phản hồi cũng tự nhiên nghe đến thiếu niên muốn về thành cứu người ngay sau đó liền muốn tương trợ thiếu niên cùng nhau t i ế đến có thể cố tiêu nhìn giang ngưng tuyết hơi có vẻ mệt mỏi trong lòng lo âu nhưng cũng biết chính mình như thế mở miệng dùng giang cô nương tính tình tất nhiên không cho phép thế là đưa mắt nhìn sang một bên đang bân giang cô nương người này là nhạn b ắ t thành thủ tướng chúng ta chia ra hành động ngươi tại cái này dịch chạm chờ đợi coi chừng người này vạn nhất vô pháp cứu r a xích tín đại ca còn có thể dùng người này trao đổi thiếu niên chỗ nói thật có đạo lý bất quá giang ngưng tuyết tâm tư nhanh nhạy cũng từ thiếu niên trong lời nói nghe ra hắn lo lắng chính mình an nguy trong lòng ấm áp chẳng t r ề nếu như thường ngày lãnh đ ạ m tính tình định sẽ không mở miệng bất quá lúc này trong phòng không cái gì lửa đèn mượn lấy hắc á mới lấy dũ khí nói ra đấy lòng lời nói tới ôn nu lời nói như huyền băng gặp gió xuân tăng an giã hóa thành cam lâm đ ố n g đầy phòng tối đã trong lòng ngươi có chủ ý liền nghe ngươi bất quá trong thành đã đang tìm kiếm tung tích của ngươi ngươi tự phải cẩn thận chớ có xính cường mới là q ba bốn trăm năm mươi lừa dối quà ải có vũ liệt dẫn đường đoạn đường này phản hồi cực kỳ trôi chảy cũng không gặp được bất kỳ trở ngại nào đã có thể trông thấy nhạn bắc cổng thành không giống với rời đi lúc mạc danh kỳ diệu lại trở về nhạn bắc thiếu niên trong lòng đã mang lòng tràn đầy nghi hoặc lúc này nhạn bắc tuần thủ quân cùng nhạn bắc lính canh đã được quân lệnh dốc toàn bộ lực lượng lên phía bắc sưu tầm thiếu niên tung t í c h trong thành chỉ còn lại một doanh binh lính duy trì trong thành an ninh trật tự trong thành các dân chúng cũng dần theo tàn mộng công bên trong tỉnh lại không biết xảy ra chuyện gì bọn hắn chính riêng phần mình ôm lấy thân nhân thi thể khóc giống trong lúc nhất thời toàn bộ nhạn bắt trong thành kêu khóc thanh âm vang vọng đại nhân đến cùng xảy ra chuyện gì không chỉ có là chúng ta ngươi nhìn vừa đem thu lại xong tuần thủ quân thi thể theo quân lệnh lưu tại trong thành nhìn bên đường cảnh tượng thê thảm một binh lính không nỡ lại nhìn cuối cùng là không nhịn được h ư ớ n xếp đầu giáo hí mở miệng Giáo tầng tầng thở dài, ngay dài, hí thở sau đúng ó trên mặt mang theo tặc tội, thiên mang giận dữ mở miệng, những tặc nhân đền như còn số người, định muốn đem bọn hắn thiên đao vạn mở đem mới kia đao vẻ dữ đã đ số quả lạ. nghe nói còn có tặc tử chạy ra thành linh vương điện hạ đã xuất tuần thủ quân đi bắt tặc các ngươi bảng hiệu đều sáng lên chút trong thành nói không chắc còn có dư khấu đại nhân yên tâm chớ nói các minh đệ thủ chính là vì ta nhạn bắc vô tội b á c h tính các minh đệ cũng sẽ không thả bất kỳ một cái nào tặc nhân binh lính mang theo hận ý mở miệng gia uý khẽ gật đầu tựa như nghĩ tới cái gì dặn dò binh lính nói người kia tính không người có thể phân p h ố các minh đệ hào hào trong nom hắn cũng tính được ta tuần thủ quân dân nhân còn không có tỉnh nói là bị thương ngoài ra hẳn là không có gì đáng ngại nghe nói tôn tướng quân đã sai người đi trong thành tìm khác đại phu lời còn chưa dứt tựu bị giáo hí giơ tay đánh gãy binh lính đang muốn hiếu kỳ đặt câu hỏi chính thấy giáo hí ánh mắt sắp bén nhìn chặt trên đường phố t h u ậ n giáo hí ánh mắt nhìn tới chính thấy hai người dẫn ngửa cúi đầu đi chậm m à tới trong thành lộn xộn hai người này lại như thế vững vàng đi đường nhìn lấy không thích hợp các ngươi mấy cái đi cản bọn họ lại giáo hí nhìn hai người bộ dáng ngờ vực bông nổi vội mở miệm phân phò dưới chướng binh lính tiến đến kiểm tra binh lính nón vốn là bởi vì lúc trước đồng bào chết lại nhìn thấy bách tính cảnh tượng thê thảm đầy bụng l ử a giận không chỗ phát thiết lúc này nghe đến giáo hí mở miệng lập tức động thân tay cầm binh khí bay lại tiến lên người vừa tới không phải là người khác chính là mang theo cố tiêu phản hồi nhạn bắc thành vu liệt lúc này thiếu niên thân mang một kiện rộng lớn áo choàng đem khuôn mặt giấu vào mũ trùm bên trong dẫn ngựa theo vu liệt đi tại trong thành thiếu niên cũng đồng dạng nhìn thấy bên đường các dân chúng thu lại thi thể chi cảnh nhìn lấy từng cỗ tràn đầy vết thương thi thể được mang ra trước khi chết hoảng sợ hai mắt còn có sớm đã bởi vì trời lạnh đông cứng miệm vết thương d nhưng máu trong a n h mùi vị k n lòng âm thầm thế lúc nghe đến từng trận gấp gáp tiếng bước chân truyền vào trong hai cố tiêu thoáng ngầm đầu chính thấy một hàng tuần thủ quân chính hướng chính mình mà tới không khỏi âm thầm đề phòng tinh mô hơi chuyển không chờ cố tiêu ứng tiếng vu liệt đã trước mở mũ trùm tiến lên nên đón tuần thủ quân binh lính lúc này cũng nhìn rõ người tới thấy là vu liệt vội vàng hành lễ quân lễ tham kiến vu tướng quân không biết tướng quân tổn thương khá tốt một chút quân lệnh đã ra tuần thủ quân không đều ra thành lùng bắt tặc nhân sao các ngươi vì sao còn tại trong thành bồi hồi vu liệt nhữ mày trầm giọng mở miệng nghe đến lời này tuần thủ quân binh lính hơi có vẻ do dự cái này nhạn bắt trong thành tuần phòng đích thật là trong thành lính canh trách nhiệm trong thành một doanh tuần thủ quân cũng thật có vi phạm chi ngại không biết nên làm sao hồi đáp thời khắc giáo uý cũng đã nhìn rõ người tới vội vàng phân phó sau l ư n g binh lính thu lại nọ tay bước nhanh m à tới mặt tướng gặp qua vu tướng quân trong thành phòng ngự vốn không phải ta tuần thủ quân chức vụ nhưng ninh vương điện hạ dẫn quân đội bắt tặc nhân lúc mệnh chúng ta thu lại từ trận tướng sĩ thi thể cũng còn chưa bầm xong tựu bị vu liệt phất tay đánh gãy đã có quân lệnh bản tướng bất tiện hỏi nhiều các người lên tinh thần h ả o h ả o tuần phòng mới l à nói xong hướng sau lưng thoáng một người thoáng ra hiệu liền muốn ly khai mới được hai bước lại gặp giáo uý lĩnh một đám tuần thủ quân binh lính đã hơi rời bộ pháp ngăn tại trước người hơi nhữ mày vu liệt hơi giận nói đây là ý gì giáo uý trên mặt đều là khó xử t h ầ n sắc hướng sau lưng binh lính giơ tay ra hiệu bọn hắn thoáng tránh ra sau đó xoay người lại ôm quyền mở miệng còn mong tướng quân thứ lỗi không phải là chúng ta không hiểu lễ tiết chính là điện hạ rời thành lúc từng mệnh tướng quân nhà ta ban xuống quân lệnh phạm trong thành khả nghi đám người đều muốn hào, hào kiểm tra ngươi là nói bản tướng quân chính là khả nghi đám người vu liệt hai mắt trở lên tức giận bay lên tuy nói vu liệt không phải trong tuần thủ quân thiên tướng nhưng quân hàm lại cao dưới cơn thịnh nộ mang mấy phần tướng quân u y nghiêm nhuộm một đám tuần thủ quân binh lính trong lòng sinh ra sợ hãi hai mặt nhìn nhau không biết nên làm sao cho phải giáo lý cũng là hối hận vu liệt ngay thẳng tính tình toàn quân đều biết chính mình lắm miệng làm gì nhưng quân lệnh đã ra đành phải kiên trì mở miệng giải thích vũ tướng quân h i ể u lầm không phải là chúng ta cố ý khó xử chính là quân lệnh đã ra chúng ta không dám chống lại sau l ư n g cố tiêu gặp tuần thủ quân mục tiêu chỉ thẳng chính mình biết chính mình sợ là muốn bạo lộ thân phận g i ấ u ở trong áo choàng bàn tay đã là âm thầm vỗ hướng sau lưng hộ kiếm người có có lệnh bản tướng cũng có đang lúc cố tiêu chuẩn bị động thủ thời khắc lại nghe v u liệt mở miệng không khỏi liếc mắt nhìn tới gặp hắn tựa như sớm có chuẩn bị từ trong ngực lấy ra một viên hổ phù sáng tại trước mắt mọi người hổ phù vừa hiện mọi người đ ề u kinh vội vàng chào quân lễ sau lưng thiếu niên cũng là hơi kinh cái này hổ phù hắn không thể quen thuộc hơn được lúc trước dò đêm vân lai khách sạn lúc phúc thị huynh đệ để cho mình ra thành điệu binh lúc chính là coi đây là tín vận cố tiêu cuối cùng là yên tâm vô lời này vừa ra giáo l y cả kinh thất sắc sau lưng tuần thủ quân binh lính cũng hai mặt nhìn nhau bực này tội lỗi người nào dám đánh mà lại vu liệt trong tay tuần thủ quân hổ phụ chính xác trăm phần trăm không thể giả bộ chính là muốn làm sao thu chẳng lúc lại nghe vu liệt tiếp tục mở miệng các ngươi nhanh chóng tránh ra lại có ngăn cản chớ trách bản tướng báo cáo ninh vương điện hạ đem các người quân pháp x ử lời này đã ra mọi người nào còn dám ngăn cản giáo uý ra lệnh một tiếng mọi người nhượng bộ ra không dám tiếp tục nói nhiều nửa câu vu liệt t h ấ y thế thu lại vẻ giận dữ ngay sau đó lách mình thoáng tránh ra ra hiệu sau lưng đại phu đi trước thằng đến thân mặc áo choàng đại phu đã đi xa rồi vu liệt mới từ một đám tuần thủ quân binh lính trên mặt thu hồi ánh mắt từ h l ệ n h một tiếng phất tay h áo rời đi nhìn đã đi xa bóng lưng giáo uý lao đi trên hai gò má mồ hôi hướng sau lưng như cũ chưa từng hoàn hồn binh lính nhóm mở miệng nói được rồi đều chớ ngẩn ra đó nhanh đi tuần phố như trong thành lại ra sự cố chúng ta chính là tội thêm một bậc một đám binh lính vội vàng đứng dậy tự mình xếp hàng mà đi lúc trước cùng giáo hí trò chuyện binh lính lúc này tựa như nghĩ tới cái gì đi tới giáo hí bên thân bẩm nói đại nhân lúc trước quân lệnh t h ú c giúp gấp ta chưa từng nghĩ lên làm sao không thấy tiểu canh thân ảnh trải qua cái này binh lính đề điểm giáo hí lúc này mới nghĩ tới phía trước cùng mình một đạo thu lại đồng bào thi thể lúc từng bị chính mình quắt mắng tiểu tốt đến nay chưa gặp không khỏi hiếu kỳ tự nói đúng vậy à tiểu tử kia lúc trước thu lại thi thể lúc còn từng nhìn thấy sau nửa đêm qua đi lại không thấy hắn có phải hay không là bị phúc t ư ớ n giáo quân bọn hắn đ ề u động đi n thành uý tầm á đi khiển n g trách binh lính đành phải thu lấy đầu não lại không nghĩ nhiều cơ lấy trong tay binh khí truy tìm phía trước mà đi Dần dần hiện hiện, chợ có n h c gió nổi thoáng t t h thổi quý củ, đ tan trên thi thể chi tuyết động hiện ra trên người người này tuần thủ quân giáp trụ treo ở bên hông lệnh bài cũng đồng thời hiệp lộ thiết bài phía trên một mặt tuần thủ một mặt canh chữ rất là nổi bật người này chính là lúc trước theo giáo hí tại thành nam thu lại tuần thủ quân thi thể phát hiện ủy bí hành tung mà đổi vào ngõ tối bị sát hại tuần thủ quân binh lính lúc này hung thủ giết người sớm đã đi tới thành bắc một đôi gian t à ánh mắt chính nhìn quanh hai bên s i ê u tầm trong miệng còn thỉnh thoảng thì thầm bất quá trên đường phố chưa có người khác mặc dù là có cũng là ở phía trước nửa đêm bị tàn mộng công mê hoặc thất thủ giết thân nhân hảo hữu vô tội bách tính bọn hắn chính chỗ mất đi yêu chân thành trong bi thống làm sao đi quản người khác người này tựa như ở trong thành đã tìm hồi lâu trên mặt sớm hiện ra không kiên nhận chi thật tình lại dọc theo đường phố đi thời gian uống cạn trung trả cuối cùng là không nhịn được nhẹ danh con đợi ra ra tìm đến các ngươi định muốn đem các ngươi thiên đao v ạ n quả mới giải mối hận trong lòng chính mở m i ệ n g lúc lại gặp phố đối diện khách sạn đại môn thoáng mở ra chính có một người thò đầu nhìn quanh nhìn thấy mặt mũi quen thuộc người này lách mình trốn vào một bên trong hẻm bí mật quan sát thẳng đến vững tin chính mình chưa từng nhìn lầm lộ ra một chút gian tạo ý cười t h ấ p giọng thì thầm nói trời không phụ người có lòng a sư muội nhưng để ta dễ tìm tỉ tỉ ân công n h ư ợ n g chúng ta trong khách sạn chờ hắn trở về chúng ta dạng này ly khai như ân công hồi vân hương cắt nhìn không đến người ta nhất định sốt ruột hạt đậu nhỏ nhìn hướng nữ tử lộ ra một chút khó hiểu nói mộ dung vũ h à có thể không biết nữ hoa châu nói nhưng nhạn bắt trong thành ổ nào dần lên vừa rồi trong khách sạn đã nhìn thấy quân sĩ tuần phố nhưng những này đều không phải mộ dung vũ ra vân hương c á c đi tìm cố tiêu lý do có lẽ chỉ có chính mộ dung vũ biết dưới đáy lòng c h ỗ sâu nàng đã bất giác đối thiếu niên có mấy phần lo lắng lo âu thấy được sau lưng nữ hoa nhân tiểu quỷ đại bộ d á n g khả ái nghĩ muốn bật cười bất quá nghĩ tới thiếu niên cái này hồi lâu chưa từng trở về cuối cùng là không yên lòng quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn quanh một phen thu hồi ánh mắt hướng sau lưng mà miệm người o a nhi này ngược lại nghe lời của hắn ngươi không có nhìn bên ngoài đã an toàn sao chúng ta tại cái này vân hương các làm chờ hạ không lãng phí vô ích canh giờ và lại nói t ỷ t ỷ ta còn có chuyện quan trọng tại người đã tại cái này nhạn bắt trong thành trì hoan quá lâu cũng không thể vô tận chờ đợi tựa như nghe được mộ d u n g vũ gượng ép lý do hạt đậu nhỏ nhìn t ấ u hết thảy vòng cánh tay mở miệng nâng lên non nớt khuôn mặt nói t ỷ t ỷ ngươi đến cùng là có chuyện quan trọng tại người còn là lo lắng ân công an uy đương nhiên lo lắng h ắ n rõ ràng trong thành đại an hắn lại còn không về vô ý thức tiếp lấy nữ hoa lời nói, tới, nói nửa câu mới phát hiện chính mình lỡ lời q ba bốn trăm năm mươi một mộ dùng gặp nạn t ạ ngay đến nữ hoa trưng trạc đàng hoàng ngữ khí mộ dung vũ dợ khóc dợ cười biết rõ chính mình càng giải thích phản nhượng nàng đối chính mình càng có lý thế là tạm thu tâm tư nhìn hướng ngoài khách sạn trong lòng thầm nói đã là trong thành tạp an không bằng đi tìm hắn định xuống tâm tư khe đóng vân hương các đại môn ngay sau đó quay đầu xoa xoa nữ hoa tức giận khuôn mặt nhẹ g i ọ n g mở miệng nói tốt tốt tốt t ỷ t ỷ ta tìm cái khác l ư n g duyên ngay lấy t ỷ t ỷ ta muốn đi trong thành điều tra một phen cái này vân hương các bên trong còn an toàn ngươi liền tại đây có cái kia tiểu lục che chở ngươi cứ việc hạt đậu nhỏ lo lắng trước mặt cái này vũ mị t ỷ t ỷ cùng mạc t ỷ t ỷ đi tranh mùa cân công nhưng cũng không muốn nàng mạo hiểm vội vàng kéo nàng tay h á o mở miệng t ỷ t ỷ bên ngoài thoạt nhìn an toàn có thể trên đường lại có ta nhạn bắc quân tuần phố nói không chính xác chỗ nào còn có tặc nhân ở nó ngươi, ngươi vẫn là chờ trong khách sạn an toàn chút Yên tâm. tỷ tỷ cũng không phải tay c h ó i gà không chặt cô gái yếu đuối ngươi mà lại an tâm nếu là thuận lợi một hai canh giờ tỷ tỷ liền trở lại mộ dung vũ bất chấp nữ hoa ngăn cản chấn an về sau liền thoáng đẩy ra vân hương các cửa tiệm nhìn thấy bốn bề vắng lặng thân hình chật lóe như mèo đêm chui vào trong đêm tối cảnh giác quét một vòng đường phố bước nhanh tìm tới lúc đường vượt qua đường lớn thẳng hướng đối diện trong hẻm đi tới chiếu theo lúc đến ký ức mộ dung vũ kiểu bị giá người tại trong hẻm rẽ trái bên phải xuyên đi ước chừng thời gian uống cạn trúng trả chậm ngay sau lưng có một chân mình bước càng thêm nhanh sau lưng động tĩnh cũng theo đó gấp gáp mấy phần trong lòng lập tức chắc chắn có người trong bóng tối đi theo chính mình nhưng mộ dung vũ không nghĩ kinh động sau lưng người theo dõi chỉ giả vờ như không có chút nào phát giác hãy còn tiến lên lúc hai mắt không ngừng tìm kiếm cuối cùng là nhìn đến một chỗ chỗ queo mắt đẹp hơi chuyển bước nhanh đi tới đi vào trong hẻm trong n y mắt mộ dung vũ dùng lưng chống tưởng vận lực xét trưởng lặng đ ợ i sau lưng người theo dõi có thể chờ giây lát cái k i a bước chân tiếng vang lại biến mất mộ dung vũ không khỏi lòng sinh nghĩ hoặc chẳng lẽ là ta nghe lầm ngờ vực bên dưới thò đầu nhìn tới chính thấy trong ngõi tối giống, nào có n đang lúc nghi hoặc thời khắc lại nghe sau lưng tay h á o động tĩnh mộ dung vũ không cần nghĩ ngợi hướng sau lưng nhanh công thân chưa hồi trưởng tới trước tinh hồng trưởng phong ngừng đầy ngó tối nhưng không ngờ chính mình dốc sức một trưởng lại bị người theo dõi nhẹ nhõm tranh n ẽ thừa dịp trưởng pháp rơi vào khoảng không trong nháy mắt bị đối phương thuận thế bắt giữ cổ tay đến đây mộ dung vũ mới nhìn rõ ràng người theo dõi mắt đẹp con ngươi t r ợ n co lại kinh hô mở miệng sư minh mang theo thiếu niên lừa dối qua ải vũ liệt chính phóng ngựa chạy tới thành nam chợt nghe sau lưng con ngựa kêu lên thanh âm vội vàng khé động dây cương tạm ngừng tiến lên quay đầu nhìn tới. chính thấy thiếu niên sớm đã ghìm chặt tọa hạ con ngựa lúc này chính quay đầu nhìn hướng thành bắc phương hướng không biết suy nghĩ cái gì v u n g k h ẽ roi ngựa vu liệt kỵ hành tiến lên còn chưa mở miệng lại nghe thiếu niên chủ động đặt câu hỏi vu đại ca có thể phát giác đến cái gì vu liệt không do nguyên do hai người xung quanh gần như không mách tính càng không tuần thủ quân trên đường phố hoàn toàn tinh mịch chỉ có gió lạnh lướt qua thanh âm từ đâu tới thanh âm gì đành phải lắc đầu nói vì huynh hai vụng một huynh đệ cảm thấy có gì không ổn sao cố tiêu khẽ lắc đầu cũng không biết tại sao lại có điểm xấu cảm giác rõ ràng nhạn bắt trong thành gần như không p h tặc hạt đậu nhỏ tự có mộ d u n g cô nương che chở chỉ có dương đại ca kéo canh giờ càng lâu theo lữ t ả n trong tay cứu xuống dương đại ca khả năng tiểu càng thấp muốn cứu người cũng chỉ có dựa dâm no điếu truy tung thuật có lẽ có thể tại nhạn bắc ngoại thành tìm đến lữ t ả n tung tích thế là liền định xuống tâm tư hướng vu liệt mở miệng khả năng tiểu đệ h ảo giác vu đại ca việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh chóng lên đ ư ờ n g thôi thấy được thiếu niên thuốc ngựa mà đi vu liệt đành phải đi theo theo kịp tiếng v õ ngựa tái khởi hai người thân ảnh dần tan tại nhạn bắt trên đường phố cửa thành nam bên dưới tôn thiên tướng sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng chỉ huy binh lính thanh lý song thi thể dưới trướng giáo hí gặp nhà mình tướng quân b ả vai tổn thương vội vàng tiến lên mở miệng tướng quân thương thế của ngươi còn chưa từng tới băng bó không bằng đem nơi này sự vụ giao cho m ặ t tướng lời còn chưa dứt liền bị tôn thiên tướng giơ tay ngừng lại mở miệng ngự khí so với ngưng trọng sắc mặt càng trầm n h ư ợ n g các ngươi đi tra nguyên nhân có thể từng dò được giáo hí vội ôm quyền quân lễ đầy ma n g à y náy bẩm tướng quân đêm hôm trong quân đại loạn nguyên nhân mạc tướng chưa từng điều tra rõ chỉ biết không chỉ ta thành nam lính canh toàn bộ nhạn bắc nội thành cũng là loạn thành một đo không chỉ ta nhạn bắc thành thủ quân chính là các dân chúng cũng đều điên khủng tự giết lẫn nhau sao sẽ như thế tôn thiên tướng nghe đến g i á o hí trí báo sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt chính mình dưới trướng thủ thành binh lính tại đây q u ỷ dị bệnh điên tàn sát lẫn nhau bên d ư ê i ớ i hao tổn hơn nữa cho dù chính mình tỉnh lại lúc trên vai cũng nhận đau thương nghĩ tới đột nhiên xuất hiện tại nhạn bắc trong thành n i n h vương điện hạ lại nghĩ tới dẫn tuần thủ quân vào thành hai người kia cùng dương tướng quân còn có đến nay tung tích không rõ đam ân tôn thiên tướng tạm thu tâm tư chuyển hướng giao h tiếp tục hỏi trong thành nhưng có tin tức khác có thể từng tìm đến đan tướng quân tung tích nói đến cũng là kỳ quái rõ ràng đan tướng quân mấy ngày trước liền phong nhạn bắc thành cái kia ninh vương điện hạ sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại nhạn bắc trong thành còn có đan tướng quân đến nay tung tích không rõ lên tới ninh vương điện hạ xuống tới tuần thủ quân đều không người nhắc lên đan tướng quân ta có phải hay không chỉnh quân đi tìm một tìm đan tướng quân giáo ý lòng tràn đầy n g h i hoặc nhìn thấy tôn thiên tướng tựa như cũng không cấp thiết chi ý liền do xét tính mở miệng hỏi giáo ý không biết trong đó nguyên do tôn thiên tướng cũng chỉ biết một chồng còn nghĩ đan bân muốn phản sự tỉnh bị triều đ ị biết lúc này mới có ninh vương điện hạ đột nhiên xuất hiện nhạn bắc trong thành dùng ổn định loạt cục không khỏi trong lòng thầm、ý. đương kim thánh thượng thật là hùng chủ vậy ở ngoài ngàn dặm bảy mưu nghĩ kế có thể đem nhạn bắt trong thành sự tỉnh sớm làm đề phòng đan vân sự tỉnh còn không thể để cho người khác biết nếu không q u â n tâm bất ổn nghĩ đến đây liền định xuống tâm tư sát mặt ngưng lại mở miệng trách c ứ g i á o úy linh vương điện hạ có lệnh nhượng quân ta trú đóng cửa nam không được tự ý rời ngươi quên sao đan tướng quân sự tỉnh không nên chúng ta hỏi nhiều tự không muốn lắm miệng đúng điện hạ điều động trong thành quân mã lúc đưa tới người kia như thế nào giáo ý nghe đến tướng quân lời này n g n g biết chính mình lỡ lời lập tức vân d ạ không dám lại nâng lên đan tướng quân mất tích một chuyện lại nghe tướng quân hỏi tới điện hạ sai người đưa tới thương binh vội mở miệng nói tướng quân người kia chính là bị thương ngoài ra mặt tướng đã sai người vì hắn băng bó miệng vết thương cũng không lo lắng tính mạng đến nay chưa tỉnh bất quá là bởi vì mất máu quá nhiều thôi vậy liền tốt điện hạ chính miệng phân phó xuống tới sự tỉnh vẫn cần tỉ mỉ ứng đối tôn thiên tướng khẽ gật đầu khen ngợi giáo hủy sự sự thỏa đáng có lẽ là một mực chưa từng băng bó miệng vết thương kịch liệt đau nhức chuyển tới nhượng tôn thiên tướng thắng nhữ mày giáo h y thấy được vội vàng lo lắng mở miệng tướng quân một mực chưa từng nghỉ ngơi, trước mắt thành lâu hết thảy đều đã bình thường trở lại không bằng tướng quân trước đi nhìn một chút điện hạ phân phó chiếu khán người kia vừa vặn đại phu hầu ở bên cũng có thể vì tướng quân băng bóng một chút trên vai miệng vết thương tôn thiên tướng thầm nói giáo hí chỗ gián không sai điện hạ chính miệng hạ lệnh nhượng t r o n g năm người đích sắc không thể xảy ra sai lầm nhìn quanh nhìn tới gặp trên cổng thành hết thạy đã đều đâu vào đấy yên lòng mở miệng n g ư ơ i phía trước dẫn đường bản tướng đi xem một chút người này nhìn thấy trên giường hôn mê bất tỉnh no điếu tôn thiên tướng không khỏi thất kinh vạn hạnh trong màn đêm trong phòng lựa đèn không sáng không bị bên thân giáo hí nhìn thấy tướng quân lão phu nhìn ng l ã o phu vừa vặn mang theo kim x ă n g dược lại là tướng quân băng bó một phen làm sao lão đại phu tại tối nay nhạn bắc thành loạn cục bên trong may mắn sinh tồn nhìn thấy thường ngày che chở bách tính nhạn bắc quân binh sĩ vết máu đầy người chính nói tối nay trong thành biến c ủ cô chính là người t ấ n tập thành nhạn bắc quân đ ấ m máu chiến đấu lại gặp mặt phía trước tướng quân thương đến không nhẹ mở miệng muốn vì hắn chẩn trị một phen tôn thiên tướng biết nó điếu định biết xảy ra chuyện gì ngay sau đó hướng trong phòng mọi người hạ lệnh để bọn hắn ở ngoài cửa chờ đợi sau đó hướng lao đại phu cung tính một lễ đa t ạ đợi đến chúng tướng ra ngoài phòng lão đại phu theo man là tôn thiên tướng băng bó lên miệng vết thương tới một nén hương về sau c u ố n tốt trên vết thương vải mịn lao đại phu cuối cùng là t h ở phào một hơi lao sạch lấy mồ hôi chán mở miệng dặn dò mặc không đổi sắc tướng quân nói tướng quân quả nhiên người phi phạm lao phu chấp vá miệng vết thương tướng quân mắt cũng không chấp cái nào lao phu may mắn không làm được bệnh tướng quân thương thế kia không có gì đáng ngại bất quá khoảng một trăm trong ngày không thể lại dùng đao kiếm nếu là vết thương này vỡ toang cho dù lại dùng dự thảo cũng nhất định lưu lại bệnh căn nhớ lấy nhớ lấy đa tạ lao nhân ra cứ việc miệng vết thương đau đ ớ n nhưng so với lúc trước đã là tốt hơn nhiều tôn c lại lại gấp gấp gấp gấp binh, binh, binh lính lao đi mồ hôi chỉ hướng trong phòng trên giường còn tại hôn mê no nó điếu nói tướng tướng quân vu liệt mang theo một người tới chỗ cửa thành nói là nói là muốn mang đi người này nhưng vũ tướng quân đã không tướng lệnh lại không tấn tín các minh đệ tự nhiên không cho phép l ờ i hay khuyên bảo không có kết quả vũ tướng quân hết lần này tới lần khác muốn xông vào các minh đệ chỉ có thể ra tay ngăn cản nào có thể đoán được hắn đi theo người v õ nghệ rất là cao cường tôn thiên tướng nghe vu liệt tới vốn còn muốn đi dò xét ý tứ lại nghe hắn cùng chính mình dưới t r ư ớ n g binh lính động lên tay không khỏi tức giận t r ặ t sinh nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại trách cứ binh lính nói vu liệt nói thế nào cũng là đan tướng quân dưới chướng trí tướng cùng bản tướng chính là đồng bào các ngươi thật lớn mật sao có thể với hắn đ ộ thủ mau mau dẫn ta tìm đến lão đại phu gặp tướng quân muốn đi lo lắng trong thành hắn lại động đao kiếm vội vàng tiến lên dặn dò tướng quân nhớ lấy lời thầy thúc dặn những ngày này tuyệt không thể lại dùng đao kiếm lão nhân ra yên tâm chính là trong quân đồng bào hiểu lầm bản tướng là đi khuyên bảo cũng không phải tập nhân tranh đấu sẽ không động võ tôn thiên tướng mở miệng c h ấ n an xong lão đại phu đạp bước đi ra cửa v i ệ t lúc chậm nghĩ tới n ọ điếu chỗ cũng không thể chủ quan liền cứ gọi tới đi theo g i á quý, dặn dò h ả o h ả o giữ vững việc này ngay sau đó chở mình lên ngựa hướng cổng thành chạy tới lúc này dưới cửa thành bị mấy chục nhạn bắc lính canh vây ở trong đó chính là phóng ng cố tiêu bản còn lo lắng tôn thiên tướng an nguy cuối cùng tan mộng công bên d ư ớ i vô luận người nào đều sẽ đánh mất lý trí bất quá đuổi đến chỗ cửa thành mở miệng hỏi lên thủ thành binh lính biết được tôn thiên tướng chỉ nhận vết thương nhẹ mới yên lòng đợi vu liệt nói do ý đồ đến gọi binh lính phía trước dẫn đường lúc lại bị đối phương chỗ cự vu liệt ngay thẳng tính tình vốn là cứu người nóng lòng lúc này gặp tôn thiên tướng dưới trướng binh lính không nghe tướng lệnh lập tức giận dữ quắt mắng mọi người nhượng đi không có kết quả về sau liền nghĩ muốn xông vào chỉ nghe binh khí ra khỏi vỏ thanh em văng lên cái ũ này ngược lại là chọc giận vu liệt thường ngày lệ binh rất nặng quân luận hắn nhìn thấy binh lính lại dám hướng hắn binh khí đối mặt bất chấp bên thân thiếu niên nhẹ dọa khuyên can càng muốn xông tới thành lâu tàn mộng công bên trong ác n ộ n g còn chưa tận trừ binh lính nhóm đều sát tâm t h ư ợ t tiêu bị xông doanh vu liệt khơi dậy huyết tính nhao nhao rút đao tại tay sẽ ở mạnh cũng đi theo người bao bọc vây quanh vạn hạnh trong đám người còn có bình tĩnh người mắt thấy tình thế mất k h ô n g chế vô pháp khuyên can gấp hướng nhà mình tướng quân bẩm báo mà đi q u ba chương bốn trăm năm mươi hai trở tay không kịp tôn thiên tướng xuất một danh o binh lính vội vàng đuổi đến cổng thành lúc gặp dưới cửa thành đã là loạn thành một đoàn binh khí hàn mang tung bay chính đem hai người vây nốt ở trong một người trong đó chưa dùng binh khí chỉ bằng một tay trong quân cầm địch công phu đối đầu chính mình dưới trướng binh lính phàm những nơi đi qua binh lính đều bị hắn quét té xuống đất tôn thiên tướng còn chưa mở miệng bên thân dân quân giáo ú y cũng đã giận mở miệng lớn mật Chính là nhạn Bắc Đại Doanh cũng h không, không, không phải tôn thiên tướng nghệ tình vô liệt đồng bào tri tỉnh mà là nhìn thấy đạo kia không ngừng xuyên qua một đám binh lính bên trong quen thuộc thân ảnh mặc dù hắn thân mang rộng lớn áo choàng mà lại dùng mũ chùm che khuất khuất mặt bất quá lại theo cái kia giấu tại mũ chùm bên trong sáng ngời hai mắt trong nháy mắt nhận ra hắn phất tay ngăn trở giáo lý thời khắc tôn thiên tướng đồng thời mở miệng tiếng quát truyền vào màn đêm lại che lại liều đấu thanh âm rõ ràng t r u y ề n vào trong vòng chiến tất cả dừng tay một tiếng này quả nhiên có hiệu quả không chỉ một đám binh lính trong nháy mắt lấy lại tinh thần lập tức ngừng lại tranh đấu chính là chính thi triển trong quân cầm định công phu vũ liệt cũng trong nháy mắt dừng tay hướng phía sau nhanh n h ẹ tạm ra vòng chiến trống tới mà cái kia thủy trung chưa từng ra tay chỉ không ngừng dùng khinh công né tránh thiếu niên cũng nghe được thanh âm xuất từ người nào đông dưng bay đầu trống tới thấy được dẫn binh tri tướng chính là tôn thiên tướng lúc cũng là lộ ra mừng rỡ các ngươi sao có thể cùng tôn thiên tướng q u á t mắng một đám binh lính vu liệt cũng không phải hung hăng càn q u ấ y hạng người lúc này cũng cuối cùng là bình tĩnh mấy phần cũng biết chính mình nóng đội bên dưới xông vào cổng thành trọng địa s á c thực đã loạn quy củ chính nghĩ giải thích t ạ lỗi lúc lại nghe tôn thiên tướng đã hướng vừa rồi động thủ binh lính hạ lệnh không biết lớn nhỏ đồng bào tương tàn chiếu theo q có luật phải bị tội gì gặp nhà mình tướng quân nổi giận một đám binh lính kinh hoàng n h o nhao thì tội điều này cũng làm cho vu liệt hổ thẹn không thôi đang lúc vu liệt khổ vì làm sao mở miệng là những này binh lính cầu tình vì chính mình giải thích lúc một bên thiếu niên mở miệm tôn tướng quân xin bất giận theo tại hạ nhìn、tới. những n à y nhạn b ắ t quân các binh đệ c h u n g với cương vị cũng không sai trái mà vu tướng quân nóng lòng truyền lệnh cũng không sai trái thiếu niên mở miệng đã chậm rãi dạo bước tới v u liệt bên t h ầ n m ũ trùm bên trong như tinh thần lấp loé ánh mắt thẳng đến tôn thiên tướng thoáng suy nghĩ tôn thiên tướng lập tức biết thiếu niên lời này ý gì không khỏi thầm khen thiếu niên nhanh trí không chỉ có thể để cho mình dưới trướng binh lính miễn đi trách phạt lại nhuộm v u liệt tự tiện xông vào c ổ n thành chi tội không rơi n h ư điểm định xuống tâm tư tôn thiên tướng thuận thế hướng một đám binh lính mở miệng đã là hiệu lầm vậy liền tha các ngươi quân côn chi hình ai về ch chúng tướng sĩ trong lòng đều vui mừng nhao nhao hướng mở miệng người quăng tới cảm kích ánh mắt ngay sau đó ai về chôn ấy tuần thành mà đi tôn thiên tướng nhìn hướng thiếu niên ngầm r u n g nháy mắt ngay sau đó hướng sau l ư n g giáo úy lệnh nói được rồi nơi này hiểu lầm đã giải các ngươi riêng phần mình về doanh đúng giờ thần đến đây thay quân bản tướng tự đi tiếp lệnh đợi d ư ớ i chướng tướng sĩ đều đã đã đi xa rồi tôn thiên tướng cũng chưa sốt ruột mở miệng mà là mang theo để phòng nhìn hướng vũ liệt ngay sau đó đưa mắt nhìn sang thiếu niên tôn tướng quân yên tâm vũ đại ca là người một nhà hán cam mạo hiểm cảnh chính là vì chợ ta ly khai nhạn bất thành thiếu niên tự nhiên nhìn ra tôn thiên tướng tâm tư, lập tức mở miệng giải thích tôn thiên tướng nghe đến thiếu niên mở miệng mới hạ thấp cảnh giác mắt lộ ra giật mình có thể ngay sau đó lại hiển nghi ngờ nói nguyên lai、like、như thế chờ chút ngươi nói cái gì giúp ngươi ly khai n h ạ n bắc ngươi chính là người trong giang hồ cũng không có xúc phạm ta tể vân luật pháp vì sao muốn ly khai n h ạ n bắc tôn h u n h có chỗ không biết ninh vương điện hạ đột nhiên xuất hiện tại nhạn bắc trong thành tiếp quản nhạn bắc thành thủ quân cùng tuần thủ quân truy kích và tiêu d i ệ t cường đạo đồng thời còn ban xuống quân lệnh muốn cầm một tiểu huynh vu liệt ở bên giải thích nói tôn thiên tướng nghe đến vân sơn vụ nhiễu giơ tay lên nói vũ huynh c h ợ chút d u n g tôn m ộ i trải vớt lại một tiểu huynh chính là người trong giang hồ làm sao sẽ cùng đột nhiên xuất hiện ở trong thành ninh vương điện hạ có g ố c mắc lui thêm bước nữa trước mắt trong thành loạn cục còn không biết căn nguyên cho dù ninh vương điện hạ hữu tâm muốn cầm một tiểu huynh cũng nên lấy nhạn bắc thành đại cục làm trọng mới là cố tiêu gặp tôn thiên tướng dạng này biết hắn còn không h i ể u trong đó nội tình liền đem lữ tàn thân phận cùng tàn mộng công sự tình cho biết lại đem chính mình chỗ suy diễn c a o đăng đan bần đắm người cái này liên hoàn kế sách cùng nhau nói cùng tôn thiên tướng nghe làm cho vị này ngay thẳng tướng quân nghe đến trận mắt mắt mắt m như hết thệ đều như một tiểu huynh châu nói cái kia hết thệ liền giải thích được cao đăng giả vờ ngây ngốc nhiều năm dùng bung lỏng người tấn cảnh giác sau đó lại dùng đàn tướng quân hắn giả y trá hàng bực này mưu lược cái này tâm tư thủ đoạn chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là vạn tướng quân kế sách sao tôn thiên tướng lẩm bẩm mở miệng không khỏi đối bày xuống cục diện này người từ đáy lòng khâm phục nghĩ tới vị kia k h ô n g sai công tử bây giờ ninh vương điện hạ cố tiêu trong lòng tựa như đã rõ ràng hết thạy khẽ lay đầu nói vạn tướng quân dù tại nhạn bắc nhiều năm sợ còn chưa đủ để nhựa cao đ a nghe hai vị t ư ớ n quân n ư thế h túi đầu n g lệnh, có thể không hạ cục này người, nhất định là quyền, cao chức trọng, có thể hạ có cục đến ị vị n quyền trọng, nhượng Linh vương điện hạ, đều nguyện sung làm quân、cờ. Thánh. h chức thể hạ, Nghe là làm đều cao có cao cờ. kia. đ thiếu niên lời này một bên vu liệt đã ép không được trong lòng kinh ngạc cơ hồ vô ý thức bột u miệng nói ra vừa đem p h u n ra một chữ tự bị tâm tư hơi sống tôn thiên tướng b ị miệng lại tới tự biết lỡ lời hướng phía tôn thiên tướng cảm kích một chút vu liệt lập tức mở miệng không nói thêm lời nào lại nghe thiếu niên tiếp tục hướng tôn thiên tướng mở miệng vô luận nhạn bắt tri cục là người nào chỗ bố trí một mộ đã tận chút sức mọn tôn tướng quân một m ẫ phen này về thành là vì một người lữ tản cầm dương đại ca chạy ra nhạn b ắ c thành có lẽ chỉ có hắn có thể thi triển truy tung chi pháp tìm được lữ tản tung tích ngươi là nói xích minh đệ nghe thiếu niên mở miệng tôn thiên tướng đông biết thiếu niên tới đây là vì người nào nghe tôn thiên tướng nhắc lên no điếu cố tiêu trong lòng hơi định thương thế hắn làm sao hiện tại nơi nào mục tiểu huynh cứ việc yên tâm xích minh đệ liền tại quân ta bên trong đã phái đại phu trần trị hắn cũng không đáng ngại chính là một chút bị thương ngoài ra thôi việc này không nên chậm trễ ngươi đi theo ta tôn thiên tướng nghe dương hồ thành bị mang rời nhã bắc trong lòng cấp thiết lập tức mở miệm no điếu tình trạng như thật bờ ngay sau đó ra hiệu cố tiêu hai người theo chính mình tiến đến ba người không n ừ n g lại chở mình lên ngựa nhìn nó điếu thân ở tiểu viện đi tới chỉ một lúc sau liền chống trước cửa tiểu viện có tôn thiên tướng ở bên trước cửa binh lính đều không dám ngăn cản cũng cái kia l ã o đại phu đều bị hắn phất tay cho lui vào tới nội viện trong phòng nhìn thấy còn chưa thức tỉnh nó điếu cố tiêu vội vàng tiến lên kiểm tra dùng nội lực điều tra về sau phát giác quả như tôn thiên tướng c h ỗ nói nó điếu chính là bị thương ngoài da mất máu quá nhiều mà lại bị cương manh trưởng lực gây thương t í c h tài trí hôn mê lập tức mở miệng hướng tại tôn hai tướng mở miệm hai vị tướng quân ta cần phải vì xích tín đại ca chữa thương còn mời hai vị tướng quân hạ lệnh nhượng ngoại nhân không thể vào phòng này bên trong nhiêu ta cứu người t ô n vu hai người nhìn nhau một lời tôn thiên tướng vỗ lên lồng ngực nói việc này đơn giản ta cùng với huynh hai người vì một tiểu h u y n h thân hộ cửa phòng này lúc này trong thành không người dám sông vậy liền nhờ cậy hai vị cố tiêu cứu người nóng lỏng lúc đó cũng không khách sáo ô m quyền cảm tạ nói t ô n vu hai người đồng thanh khéo léo từ chối cảm tạ ngay sau đó đẩy cửa đi ra ngoài cùng thủ cửa viện bên ngoài có hai người này canh giữ ở bên ngoài cố tiêu trong lòng hơi định lập tức đem nọ điếu đỡ dậy vận nội lực vì hắn chưa thương tôn hình hai người chúng ta cùng tại đan tướng quân dưới trướng nhiều năm ta biết ngươi thường ngày tổng cảm giác đan tướng quân quá mức bị bợ không giống vạn tướng quân dương tướng quân đ á m người đồng dạng vô ưu vô tư xem thường cùng ta nói nhiều nhưng chưa từng nghĩ đến hôm nay hai người chúng ta lại cùng là một thiếu niên trông cửa a nhìn trên trời cảnh đêm v u liệt trợt phát sinh cảm khái mang theo một chút ý cười hướng bên thân tôn thiên tướng mở miệng nếu không phải sợ quấy nhiều sau lưng trong phòng chính vận công là nọ điếu chữa thương thiếu niên tôn thiên tướng sợ là sẽ tại chỗ cười lớn đồng dạng ng vũ m i n h lời ấy sai rồi ta xem thường chỉ có đan bân đối vũ m i n h là người trong lòng ta khâm phục v ạ n phần như tối nay một huynh đệ phỏng đoán là thật vậy ta không chỉ hiểu lầm cao đăng càng là hiểu lầm đàn tướng quân kỳ thật ta sớm nên nghĩ đến có thể vì nhạn bắt c h i tướng như thế nào lại là bao cỏ h ô n trướng như thế nào lại bị người tấn tùy tiện thu mua như đến cơ hội mỗi nhất định hướng đơn cao hai vị tướng quân chịu đòn nhận tội mới là binh nghiệp người trong cũng là tính tình trung nhân vu liệt nghe bên thân tôn thiên tướng lời từ lấy lỏng ngay sau đó cười nói chịu đòn nhận tội ta nhìn không cần thiết trước mắt nhạn bắt trong thành thế cục chưa định nghĩ đến tôn huynh định cùng ta có tương đồng nghĩ hoặc vu m i n h c h í ý tôn thiên tướng đưa qua hỏi ý ánh mắt thẳng trong đêm tối nhìn thấy vu liệt đồng dạng lấp loè ánh mắt ngay sau đó rõ ràng mở miệng không tệ người thiếu niên này thân thủ tuy là bất p h à m nhưng còn không đến mức lao sư động chúng như thế thật điều trong thành chi binh đổi bắt h ú n g chi hắn cuối cùng hộ nhạn bắt có công đúng không người biết ta biết vị kia sao sẽ không biết nhìn tới trên người thiếu niên này nhất định có người ta không biết chi bí vu liệt tựa như sớm đã tương thông huyền cơ trong đó tôn thiên tướng tựa như không để ý thở dài nói có bí mật lại như thế nào như ngươi là hắn chịu vì cái này đầy thanh bách tính dùng thân phạm hiểm sao hàn t u ổ i còn nhỏ có này lòng dạng chúng ta thân là thủ hộ bách tính trí tướng tự nhiên hổ thẹn mới là tôn linh chô nói rất đúng vu liệt ấ y nay mở miệng nhưng tại lời còn chưa dứt lúc nghe đến ngoài viện vang lên gấp gáp bước chân thanh âm vội vàng nhìn hướng một bên tôn thiên tướng lúc này tôn thiên tướng đồng dạng mắt lộ ra n g h i hoặc tối nay đây là thế nào rõ ràng đã xuống c u n lệnh lúc trước chính là binh lính tới báo vu liệt hai người xông vào thành lâu phen này lại có dưới trướng binh lính vội vàng đi tới đang suy nghĩ lúc trước rời đi giáo ú y đã xông vào trong tiểu viện cấp thiết bẩm nói tướng t ư quân, quân nghe quân, n i Ninh n v ư ơ đến đây tôn thiên tướng cùng bên thân vua liệt trợt liếc nhìn đã từ đối phương trong mắt nhìn ra đối phương tâm tư xoay đổ lại nghị giáo hí mở miệng nói ngươi nhanh đi chuyển ta tướng lệnh c h ỉ n h quân m à đợi nên đón ninh vương điện hạ ta chờ chút liền tới còn có nên đón lúc t ậ n lực trí hoãn bản tướng chờ chút liền nhanh chóng chạy tới nơi này sự vụ bất luận người nào không được nói nhiều được lệnh giáo hí không d á m thất lễ lĩnh mệnh mà đi vu liệt nghe đến giáo hí châu b á o trong lòng đã biết sự tình có biến trong lòng âm thầm suy nghĩ một phen nghĩ đến tôn thiên tướng mở miệng nói tôn h u y n h ngươi là thành nam thủ tướng còn là trước chạy tới nên đón điện hạ về thành là tốt nơi này tự có ta trông coi thành nam linh canh đều là dưới trướng của ta binh lính nếu ta không tại sinh ra biên cố sợ huynh khó mà ứng phó h q ba chương bốn trăm năm mươi ba thiếu niên tâm tư vu tôn hai người đồng thanh mở miệng nghi nói vì sao hai người nói xong gặp thiếu niên chưa từng mở miệng trả lời chính là thấp giọng hướng đỡ lấy người mở miệng hỏi hỏi vài câu tại đến người kia khẳng định hồi đáp về sau mới chuyển hướng chính mình hai người chậm rãi mà tới đang lúc không hiểu muốn mở miệng đặt câu hỏi lúc lại gặp thiếu niên đi tới trước người thời k h á c đột hướng hai người ra tay thiếu niên võ cảnh cao cường ra tay tấn như t h i ề m điện chỉ lực mạnh mẽ hai người hơi chút ngây người thời k h á c n g ự c đã trúng chiêu v ù tôn hai người chỉ cảm thấy n g ự c như gặp phải trọng kích kịch liệt đau nhức bên dưới đều thối lui ba bước đ g ừ n g lại thân hình lúc một đạo vết máu xuất hiện tại hai người khoe môi là vì sao tôn thiên tướng chỉ cảm thấy n g ư c giống như lựa thiêu nhưng như cũng nhịt đau mở miệng có thể còn chưa từng được đến thiếu niên trả lời hắn lại thân hình không ngừng lại hướng hai người đánh tới liền người ngược bị thiếu niên kiếm chỉ liên điểm phất c h ú n g huyệt vị về sau mới gặp cái k i a thanh sam đã xuất hiện ở cái k i a trọng thương đem tỉnh người bên thân còn mong hai vị thứ tội thiếu niên tinh m u bên trong tràn đầy áy náy bất quá nháy mắt liền đã không thấy tựa như quyết định tâm tư hướng hai người mở miệng ta đã phong hai vị huyệt đạo nhưng hành tẩu lại không ngại một mẫu nghĩ t h ỉ n h hai vị mang ta đi gặp gỡ vị tiên linh vương điện h ạ hai người không biết thiếu niên vì sao đột nhiên hướng chính mình ra tay nghe thiếu niên ngôn ngữ vội vàng mở miệng cả đường một tiểu hình lời còn chưa dứt lại gặp hàn quang trận lóe một thanh lấp lóe lấy nguyệt quang trường kiếm đ ỗ n g nhiên xuất hiện thiếu niên trong bàn tay mũi kiếm chỗ chỉ chính là hai người yết hầu nước g mắt nhìn tới gặp thiếu niên trong mắt đã ngưng s xạ ý nhạn bác thành trên phố dài các dân chúng đã quỳ tới bên đường hướng dẫn quân về thành ninh vương điện hạ không ngừng dập đầu khóc lóc kể l ệ lấy trong thành phát sinh hết thảy kỵ hành ở phía trước ninh vương thể thao trong mắt không nỡ p h ẫ n nộ đã theo các dân chúng khóc lóc kể l ệ thanh em dần lên ngay sau đó chuyển hướng sau l ư n g phúc thị hai tướng hữu ý vô ý lúc liếp nhìn một bên cao trần hai người trầm mở miệng mấy vị tính được trong tuần phúc khang phúc thụy hai huynh đệ nghe được ninh vương ý ở ngoài lời vội vàng tung người xuống ngựa bước nhanh về phía trước ủy sắt đất thỉnh tội nói mặt tướng huynh đệ hai người vô năng nhuộm bách tính chịu khổ còn mời điện hạ gián tội t h thao theo bên thân cao đang trên thân rút về ánh mắt tung người xuống ngựa bước nhanh đi tới bên đường vì mọt bách tính bên thân giơ tay đỡ dậy một láo giả trấn an nói lao nhân ra chịu khổ nhạn bác thành bên trong các chuyện đều là người tấn làm loạn t h thao đang vì việc này mà tới trong n h ữ n nói đã là hốc mắt từng đỏ bất quá rất nhanh liền ổn định tâm thần t h thao hơi nâng lâm điệu hướng một đám nhạn bắc bách tính cao giọng mở miệng còn mời chư vị yên tâm thánh thượng trong lòng ghi nhớ lấy triều đình cũng chưa từng q u ê n ta thể thao tại đây lập xuống lời thề hôm nay nhạn bắc mối thủ tương lai định n h ư ợ n g t ấ n tặc gấp trăm lần trả lại các dân chúng nghe hoàng tử lập thể vội vàng túi đầu hô to nghe đến biển động thánh thượng vạn tuế lời nói thẳng lên trời cao thể thao trong lòng biết đến đây nhạn bắc dân tâm đại an trong lòng hơi hoãn ngay sau đó quay đầu nhìn hướng quỳ d ạ p trên đất tuần thủ tướng của nhóm chóng mắt hơi động nhìn hướng thành nam không biết trong lòng đang suy nghĩ gì cao tướng quân bùn vương hỏi ngươi một lần nữa phúc khang phúc thụy hai người chỗ nói có thể là thật. bước ra mà về thể thao dạo bước đi tới đạ quỵ ở phúc thị huynh đệ cái gì bên cạnh cao đăng trước người trong mắt hơi thấp mở miệng lúc cùng lúc trước đối đai bách tính ôn nhuận ôn hòa hoàn toàn khác biệt trong lời nói càng ngưng mấy phần uy nghiêm cao đăng như cầu to mập thân thể t ự a n h ư cũng chưa bị vị hoàng tử này hụ sợ chỉ hơi suy nghĩ liền không tiêu ngạo không tự ti mở miệng phúc h a n g phúc t h ụ hai vị tướng quân chỗ nói đều là thật đ ã cái kia thanh sam thiếu niên là quét bằng nhạn b ắ t thành bên trong tấn tặc lập xuống han mã chi lao mà lại là một giới áo vải nếu như bắt lấy hắn các dân chúng một khi biết là ý nghĩ gì nhạn bác tướng sĩ lại sẽ như thế nào đối có thể phúc h a n g phúc thụy đã theo hoàng tử trong miệng nghe được một chút bất mãn bất quá cao đăng trong tay rửa dẫm lại là tể vân thiên tử chi lệnh cho dù hoàng tử bất mãn trong lòng cũng không thể biểu lộ được phần nhưng khổ cao đăng không khỏi trong lòng kêu khổ quỷ mị dạ hành án về sau thái tử từ trần trước mắt vị này ninh vương tương lai nhất định vị đạp i ự u ngũ theo hắn vừa rồi g dăm ba câu thu phục dân tâm thủ đoạn đã có thể nhìn ra vị này thường có h i ể n vương dành s ư n g hoàng tử một khi đăng lâm đại vị chính mình hành động hôm nay nhất định nhận đến thay n h ư không cầm xuống thiếu niên kia tìm được thánh thượng muốn lấy đồ vật sợ là chính mình liền nhạn bắt thành đều ra không được liền sẽ rơi đến tại vạn quân kết quả giống nhau nghĩ đến đây quy xuống đất cao đăng đành phải cắn răng mở miệng khởi bầm điện hạ mặt tướng chính là nghe lệnh hành sự còn mong điện hạ thứ tội tế thao lại sao có thể không biết cao đăng là nghe lệnh làm việc trong miệng hắn m ệ n h tự nhiên là hoàn m ệ n h mặc dù là chính mình hữu tâm che chở với hắn có thể phụ hoàng chi lệnh lại sao có thể chống lại vốn đã dẫn quân ra thành bắc tìm phúc thị huynh đệ cũng đã bí mật sai người đi thông báo với hắn chính là không biết hắn đến cùng ly khai không đứng lên thôi, Bồn Vương đã nghe ngươi khuyên can. dẫn quân về thành ngươi nhưng nghĩ tốt nếu là không tìm được thiếu niên kia bị hắn trốn chạy phần này tội lỗi không cần b u ồ n vương tự thân động thủ ngươi tự vào trong lao chờ đợi phụ hoàng gián g tội t ế thao khôi phục lúc trước l ạ n h n h ạ t n g ữ khí bất quá ý ở ngoài lời đã vô cùng rõ ràng khởi bầm điện hạ điện hạ xuất chúng ta một đường b ắ t truy đều chưa từng tìm đến đầu mối mặt tướng suy đi nghĩ lại thiếu niên này nếu như cũng chưa trốn như thế không chừng tại nhạn b ắ t thành bên trong chỉ cần chúng ta cao đăng hắn sao có thể không cha ninh vương điện hạ trong lời nói bảo hộ thiếu niên chi ý nhưng việc đến nước này đưa đầu một đau rụt đâu cũng là một đau chỉ có bắt giữ thiếu niên kia. mới cao ó thể g i ả đăng cũng theo ánh mắt mọi người nhìn tới bị trên mặt dữ tợn để ép mắt nhỏ bỗng nhiên trợt lên đập vào trong mắt chính là tay cầm binh khí chậm rãi lui tới nhạn bắc thành lính canh bóng lưng đây là cao đăng không khỏi thì thầm mở miệng còn chưa từng kịp phản ứng qua tới bên thân phúc thị huynh đệ đã bỗng nhiên đứng dậy rút đao tại tay hướng sau l ư n g tuần thủ quân hạ lệnh bảo hộ ninh vương điện hạ bảo hộ bách tính quân lệnh vừa ra tuần thủ quân binh lính nhóm chính nói trong thành giặc tàn trưa tiêu nhao nhao cầm lên binh khí bảo hộ ở ninh vương trước người các dân chúng tự a như nhớ tới đêm hôm thẳng kịch loạn thành một đoàn mắt thấy trong thành lại muốn đại loạn thể thao mày kiếm khẽ hất đẩy ra trước người hộ vệ tuần thủ quân binh lính hướng phúc thị huynh đệ mở miệng đều chớ có hoảng loạn hai người các ngươi chuyển xuống quân lệnh lưu lại một danh binh lính bảo vệ tốt bách tính còn lại người theo bổn vương tiến đến điều tra hạ xong quân lệnh thể thao ngẩm đầu mà ra bên thân phúc khang đồng thời mở miệng hướng phía trước chậm rãi đẩy tới nhạn bắc lính canh mở miệng hô to ninh vương điện hạ giá lâm thủ t h a n h binh lính nghe ninh vương tri danh nao n h a u dừng bước ngay sau đó có thứ tự tránh ra cuối cùng là đem vây khốn trong trận người hiện lộ ra cảnh đêm dù á m nhưng thể thao một chút liền nhìn thấy bị nhạn bắc quân vây nuốt ở trong người chính là mục nhất ninh vương mày kiếm cao lại trong lòng thầm nói không tốt lại bị cao đ ă n g nói quá lời thiếu niên này còn chưa ra thành trong mắt khẽ rời chuyển hướng bảo hộ ở bên thân phúc thị huynh đệ phúc khang gặp thiếu niên bị khốn ở nhạn bắt thành lính canh trong trận trong lòng cấp thiết gấp hướng bên thân phúc khang chuyển tới hỏi ý ánh mắt lại gặp phúc thụy cũng như chính mình đồng dạng đầy mắt nghi hoặc lúc này phúc khang cũng ở trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu tử này chưa từng được vu liệt tiến đến báo tin không nên không nên nào có người bất chấp tính mạng mình trong lòng nghĩ đến lại nhìn rõ thiếu niên trong tay trường kiếm chỗ cầm người phúc thụy trong đôi mắt nghi hoặc biến mất giật mình lẩm bẩm tiểu tử này ngược lại là có chút nghĩa khí lúc này thiếu niên một tay đỡ lấy suy yếu n ọ điếu một tay cầm đoạn nguyện thân kiếm gác ở vũ liệt tôn thiên tướng hai người trên cổ chậm dãi tiến lên một mỗi trong tay trường ki thiếu niên dù cầm kiếm cùng k i m kẹp nhưng một đường nhưng tại không ngừng dàn dò vu tôn hai tướng đều là ngay thẳng tướng quân không hiểu thiếu niên tâm tư vu liệt nhữ mày hỏi một tiểu hình ngươi r ố t cuộc muốn làm gì đúng vậy a trước mắt đầy thành lính canh cùng tuần thủ quân cho dù ngươi võ nghệ lại cao nghĩ muốn mang theo thụ thương người chạy ra thành đi quả thực khó như lên trời a tôn thiên tướng theo đoạn đường này tới thiếu niên lo lắng ngôn ngữ đã là chắc chắn thiếu niên cũng không muốn tổn thương chính mình cùng vu liệt hai người chính là lo lắng hắn bất tiện thoát thân cố tiêu chính nghĩ mở miệng lại gặp đem mọi người vây ở trong đó nhạn bắc lính canh tại một tiếng hô to bên liên Tinh mâu chúng kế được ánh mâu được kế á s vô tôn ậ t l giờ mới hiểu được thiếu niên dụng tâm lương khổ không tiếc lấy thân mạo hiểm chính nghĩ mở miệng cự kết lúc lại gặp thiếu niên thân hình trận lóe dùng kiếm đầu đánh vào hai người huyệt câm phía trên phong bế hai người miệng ngay sau đó hướng nơi sa ninh vương điện hạ mở miệng điện hạ đã là hướng tại hạ mà tới ta cũng có mấy câu muốn hỏi điện hạ ấn chưa thiếu niên nội lực thanh âm tại nhạn bắc thành trên không vang vọng truyền vào phía trước mỗi người trong hai không chỉ nhạn bắc lính canh tuần thủ quân nghe đến rõ ràng cho dù bị tuần thủ quân canh dự ở sau lưng nhạn bắc thành bách tính cũng người người đều biết t ề thao không nghĩ tới thiếu niên lại thật tại nhạn bắc thành bên trong không chỉ chưa từng thoát đi ngược lại công khai xuất hiện ở trước mặt mình bị hắn một cử động kia làm rối loạn kế hoạch tế thao lông mày tao lại nếu như hắn âm thầm chạy trốn chính mình có bó lớn lý do có thể đem việc này che giấu lúc này đẩy thành đều nhìn thấy hắn chính mình cho dù hữu tâm che chở cũng lực có k h ô n g bằng tâm tư chuyển đội nghĩ đến làm sao vì hắn thoát thân lúc nghe đến sau lưng chuyển tới cao đăng thanh âm người này ám thông tấn tặc tuần thủ quân nghe lệnh nhanh chóng cầm xuống người này lệnh này vừa ra tuần thủ quân nhóm ngao n h a o cầm đào quay lại mà tới thiếu niên cũng nhìn thấy cảnh này trong lòng đã sáng tỏ chính mình vì no điếu chữa thương lúc trong đầu liền tại suy nghĩ lúc trước vu i liệt đến đây mật báo tin tức sự t ì n h đến cùng là ai muốn cầm chính mình lúc này thấy mọi người tư thế liền biết hạ lệnh cầm chính mình cũng không phải dùng tên giả vân công tử ninh vương điện hạ mà là cao đăng vân công tử n i n h vương điện hạ nguyên lai、like、như thế nhìn tới muốn cầm ta so vị này điện hạ càng có q u y ề n thế cao đ ă n g sau l ư n g vị kia chỉ có thể có một người có thể hắn vì sao muốn khó xử ta như vậy một cái không có danh tiếng gì tiểu tốt thiếu niên lẩm bẩm tự nói đến trong lòng nghĩ muốn đáp án nương theo mà đến chính là tầng tầng không hiểu nghi vấn mắt thấy tuần thủ quân đã hướng chính mình vây tới thiếu niên tạm ngừng tâm tư liền muốn chiếu theo lúc trước trong lòng mình suy nghĩ làm kế thoát thân thân hình tối lui tới vu tôn hai người bên thân nghiêng đầu thấp giọng nói còn mong hai vị đại ca nhiều hơn lượng thứ nếu đã biết rõ người nào muốn cầm ta ta cái này liền rời đi trong miệng nói trong tay trường kiếm đã là lại tới vụ tôn hai người bên cổ chính muốn mở miệng thời khắc lại nghe bách tính trong đám người một người tiếng hô to vang lên các đại nhân khoan đ ậ u thủ tế thao chính đâm chiêu dùng loại nào m ư ợ n cớ cứ, cứu xuống ân nhân cứu mạng của mình lúc nghe đến lời này quay đầu nhìn tới chính thấy bách tính trong đám người một ôm ấp hải nhi nam tử đẩy ra trước người mọi người bước nhanh mà ra q ba chương bốn trăm năm mươi b ố một kiếm bại trần nam tử ôm ấp hải nhi theo bách tính trong đám người đi ra bất chấp chính hạ lệnh ngựa tuần thủ quân cẩm nã thiếu niên cao đăng trực tiếp đi hướng ninh vương tế thao đứng lại chúng binh lính gặp nam tử cử động lo lắng nam tử mượn cơ hội hành tích h nhao nhao mở miệng quắt ngưng người tới cho dù phúc thị hai tướng cũng mắt lộ ra ngưng trọng n ắ m chặt quân đao đem linh vương điện hạ bảo hộ ở sau lưng bốn mắt khóa chặt nam tử tế thao chính đâm chiêu làm sao vì thiếu niên giải vây nếu như mình ra mặt đường đường hoàng tử lại bị cường đạo chỗ cầm sự t ì n h liền sẽ đem ra công khai chính mình mặt mũi có thể mất nhưng triều đình mặt mũi lại mất không được có thể chính mình như không ra mặt nên muốn thế nào là thiếu niên giải vây lúc này nghe rõ vừa rồi nam tử lời nói trong mắt hào quang trần lóe dối tay ngăn lại phúc h a n g phúc t h ụ sau đó hướng một đám binh linh nói và hộ b á c tính Càng muốn nghe m ộ t chút bách tính thanh âm, mới là đ ạ o l n g Bùn việc n g h nói g nguy, ta thể thao an nguy, cũng không nên quên, thiên hạ bách tính mới triều bách miệng là Trong đỉnh căn bản. Trong miệng nói, thể thao đã là cất b ư ớ c hướng ôm ấp hải nhi nam tử đi tới một đám binh lính đồng dạng là bách tính c h i tử lúc này nghe đến đường đường hoàng tử như thế thiện đãi bách tính không khỏi theo đáy lòng kính phục vị này ninh vương điện hạ nhao nhao là thể thao tránh đường tới b ù n vương nghe ngươi quát ngưng tuần thủ quân cầm người không biết là duyên cớ nào ninh vương đi tới nam tử trước người nhìn hướng trong ngực hắn say sưa ngủ hải nhi nhẹ giọng hỏi nam tử nghe đến vừa rồi ninh vương yêu dân lời nói lại thấy hắn ôn nhu k h ẽ nói tựa như lo lắng ồn ào đến trong ngực mình h ả i nhi cảm kích bên dưới vội vàng quỷ s á t đất sau đó cung kính đáp điện hạ mình dám hắn thiếu niên này cũng không phải tập nhân ta ta nhận biết hắn là hắn tại đám kia trong tay tập nhân cứu xuống ta cùng h ả i nhi của ta người này chính là cố tiêu đang gấp đi vân lai khách sạn phía trước tại tiểu viện đ ổ sắt bên trong theo kim đao môn tử sĩ trong tay cứu xuống phụ tử nam tử vốn cho rằng là trên trời tiên nhân hạ phàm cứu người có thể đương nhìn thấy phương xa thiếu niên áo choàng bên trong thanh s a n cùng h ộ kiếm lúc đã là chắc chắn hắn là ân nhân cứu mạng lúc này mới đánh bạo mở miệng đánh gây vị kia to mập tướng quân hạ lệnh cầm người ồ lại có việc này nói như vậy ngược lại là vị này cao tướng quân hiểu lầm có thể n g ư ơ i một người lời nói lại khó mà phục chúng t ề thao trong lòng đã đại hỷ chính mình bất tiện chống lại phụ hoàng chi mệnh nhưng nếu là bách tính lời nói nhất định có thể lệnh thiếu niên thoát khốn chính mình cũng có thể danh chính luân thuận dùng không thể d é t lệnh bách tính c h i tâm làm mượn cớ thay thiếu niên giải vây bất quá một người lời nhẹ tế thao sợ hắn khó mà phục chúng lộ ra một chút do dự thần sắc ninh vương thần sắc tự nhiên rơi vào một đám bách tính trong mắt tựa như bị nam tử này kêu gọi ký ức lúc trước bị thiếu niên cứu xuống các dân chúng lúc này mới ngưng mắt tỉ mỉ nhìn hướng thiếu niên kia thân ả n h cuối cùng là nhận ra chính mình nhân nhân cứu mạng một người hai người dần dần ôm lấy hải nhi nam tử bên thân đã có mấy chục bách tính cùng quỳ cùng lúc mở miệng thỉnh điện hạ minh giám mắt thấy bách tính tỉnh lệnh t ề thao trong lòng thẩm thả lòng cầu khí vội túi người đỡ dậy ôm ấp hải nhi nam tử an ủi chấn an nói đại gia yên tâm đã có như thế nhiều nhân chứng bùn vương nhất định t r a do việc này sẽ không để cho hắn bị oan các dân chúng gặp hoàng tử như thế hòa i nhao nhao dập đầu bái phục t h thao chính là hơi chuyển mắt ánh sáng nhìn hướng cao đăng nhạn bắc thành tiếng tăm lừng lấy bao cỏ tướng quân cũng phản khó thánh thượng c h i mệnh không thể trái nhưng trước mắt linh vương điện hạ hộ thiếu niên này chi ý cũng đã rõ rành rành lúc này bách tính dân y đã không thể làm trái chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn lấy thiếu niên theo nhạn bắc thoát thân hay sao nghĩ tới hoàn g mệnh cao đăng cắn răng đ ă m chiều muốn thế nào tại dưới tình hình này lưu lại thiếu niên này lúc trong lòng lóe qua một tia linh quang lập tức định xuống tâm tư lập tức chất lên mặt mày tươi tắn mở miệng nói điện hạ anh minh dân tâm chỗ hướng định không thể để cho có công với nhạn bắc bách tính thiếu niên hiệp sĩ bị a n tế thao nhìn thấy cao đăng cái lại nghe cao đ ă n g lời nói xoay chuyển hướng bị một đám tuần thủ quân binh lính vây khốn thiếu niên mở miệng nói ninh vương điện hạ có lệnh vì miệng án oan cẩn tra rõ ngươi đây thông tấn một án ngươi mà lại thả xuống trong tay binh khí cố tiêu sớm đem các dân chúng vì chính mình thỉnh lệnh sự tình nhìn tại trong mắt trong lòng ấm áp chản trệ khỏe môi tách ra lún đồng tiền bất quá nghe đến cao đ ă n g lời nói khỏe môi tiêu dung càng thịnh bất quá cái này c ư ờ i bên trong lại man g dạng k h á c ý vị cao đang quả là tâm tư kỳ não hắn gặp ta dùng vũ liệt tôn tướng quân hai người làm con tin tự biết ta sẽ không thúc thủ chịu trói càng biết ta sẽ không lưu tại trong thành tẩy thoát cái này thông tấn cố tiêu trong lòng nghĩ đến thoáng nhìn tuần thủ quân đã linh xuống quân lệnh lại hướng chính mình tiếp cận dương đại ca còn không biết tung tích không thể lại chỉ hoãn canh giờ nhìn chỉ có thể theo lúc trước chi pháp xông vào cố tiêu trong lòng nghĩ đến tinh mâu đã tại trái phải nhìn quanh tìm kiếm thoát thân chi đạo xích tín đại ca ngươi có thể còn chịu được cố tiêu xác định thoát thân lộ tuyến ngay sau đó hỏi hướng no điếu no điếu cứ việc lúc trước chợ giang cô nương lúc bị nghiêm thanh xuyên du long trưởng thương đến nhưng đến cố tiêu chân khí chữa thương đoạn đường này có chỉ hoãn một chút canh giờ nội thương sớm đã tốt hơn phân nửa sắc mặt cũng dần hưởng hào gặp thiếu niên tại tầng tầng vây khốn bên dưới vẫn chấn định như c ũ n h ư thường trong lòng tính nể thiếu n i ê n lúc thất p h ỏ n g trong lòng cũng định hơn nữa một tiểu huynh yên tâm tùy ngươi thoát thân xích tín còn chịu được một huynh đệ cũng muốn cẩn thận mới là cái kia trưởng thế hung mánh người trẻ tuổi một mực chưa từng lộ diện nó điếu liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy cái kia tổn thương chính mình mắt hồ thanh niên mở miệng nhắc nhở cố tiêu ánh mắt không rời thoáng gật đầu nói chờ chút ta sẽ tiếp tục dùng u tôn hai vị tướng quân làm con tin tạm thời trí hoãn xích tín đại ca tốc hướng thành bắc liền tốt ra thành về sau chỉ để ý đi về phía t có một chỗ phế bỏ dịch trạm giang cô nương sẽ tại cái kia tiếp ứng người ta hai người này tuy là trong quân tướng lĩnh sợ còn chưa đủ phân lượng cái kia mắt hổ thanh niên như ra tay cùng công ngươi sợ khó thoát thân nó điếu nghe thiếu niên chỉ để ý dặn dò chính mình thoát thân lo lắng mở miệng tiếng nói rơi lúc lại gặp thiếu niên trong mắt tinh quang lấp lóe rảo hoạt chi quang kề thai thấp giọng nói xích tín đại ca yên tâm nhạn bác thành thủ tướng đan vân đầy đủ phân lượng à. nghe nói khe dun nó điếu lúc này cuối cùng là minh mạch thiếu niên không có sợ hãi nguyên do không còn lo lắng hắn thoát thân lúc nhận lời nói cao đăng một h u đã sớm đem ninh vương điện hạ thần sắc nhìn tại trong mắt quyết tâm muốn đứt đoạn ninh vương hộ thiếu niên kia tâm tư không đợi ninh vương mở miệng đã hướng cầm con tin thiếu niên mở miệng nói điện hạ đã nhận lời muốn t h a rõ ngươi mau mau thả xuống trong tay binh khí lời còn chưa dứt lại gặp thiếu niên hơi gấp trong tay trường kiếm bức bách tôn vu hai người đi về phía trước uy hiếp thanh âm chuyển vào trong thai ninh vương điện hạ cũng không muốn nhìn thấy nhạn bắc tướng quân mất mạng tại ta dưới k i ế m a tránh đường tới sau khi ta rời đi tự sẽ thả người cho tới trong sạch của ta điện hạ có thể tự sai người tỉ mỉ kiểm tra nếu như ta thật có thông phỉ chi tội đến lúc không cần triều đình sai người đuổi bắt ta tự q u y án gặp thiếu niên không nghe khuyên ngăn trong t r à n g mọi người thần sắc khác nhau binh lính nhóm hai mặt nhìn nhau sợ thiếu niên này ngọc đá cùng vỡ thật tổn thương vụ tôn hai tướng t h thao cùng bên thân phúc thị huynh đệ trong nhận i nói t trái lại cao đã là tay giơ lên tuần thủ quân thấy được cao đăng chi lệnh không dám vọng động nhau nhau như đầu nhìn hướng ninh vương cùng phúc thị huynh đệ một m i n h đệ sao như thế hồ đồ như thế công khai chống cự triều đình chi binh mặc dù là có bách tính cầu tình nhưng không bắt lấy hắn sợ khó b ằ n giao t ề thao nhìn lấy đưa tới hỏi ý ánh mắt cao đăng cắn răng định xuống tâm tư phúc thụy phúc khang hai người thấy được ninh vương trong mắt quyết ý tựa như đã đoán được điện hạ tâm tư vội vàng muốn mở miệng khuyên c a n lại bị tề thao giơ tay ngừng lại trong mắt khẽ rời lúc cùng hắn tuổi tắc không hợp uy nghiêm đã hiện hai tướng đành phải ngượng ngùng mà lui đầy sầu lo nhìn hướng thiếu niên được quân lệnh binh lính không còn cố kỵ cầm đao tuân hướng thiếu niên lại gặp hắm thu kiếm xuất tr đồng thời hướng bên thân người kêu mở miệng quát k h ẽ nói đi chúng binh lính chỉ sợ chúng u tôn hai vị tướng quân nhao nhao rời đi binh khí tiếp được hai người về sau mới phát hiện cùng thiếu niên đồng hành người đã thừa dịp mọi người phân thần ngắn ngủi trong n g á y mắt nhảy lên một bên nóc nhà thi triển khinh công đội đi lao trần nhìn thấy người này muốn bỏ chạy cao đ ă n g trầm giọng hạ lệnh một mực cẩn tại cao đ ă n g sau lưng lao trần n h u mày trần trừ ở đấy lòng hắn cũng không n g h ĩ đối thiếu niên ra tay nhưng không chờ trần trừ chốc lát lại nghe cao đang lớn tiếng lệnh nói lao trần cầm xuống người này việc đến n ư c này lao trần không thể không theo lệnh mạ động chính thấy thân ảnh trận lóe đã là nhảy hướng cái kia hối hả nhảy rời thân ảnh lăng không thời khắc lại nghe sau lưng kinh hô thanh â m vang lên quay đầu nhìn tới chính nhìn thấy đạo kia tựa như cùng cảnh đêm tương dung thanh sam thân ảnh bay nhanh mà tới lúc trước cùng thiếu niên tại ủng thành chiến đấu hồi lâu lại còn chưa từng g i à n h d ố i điều tức lao trần lần nữa n g h ê n tiếp đối thủ cũ trước đây mạc quận ủng thành đều không phân cao thấp không khỏi dâng lên một chút chiến ý chính y tế ra chín trăm lúc lại nhìn thấy vẹn kia như ánh trăng đồng dạng kia quang bất đồng trước đây ánh trăng này tới cực nhanh nhanh đến nhượng lao trần không khỏi hoảng hốt trước đây tại mạc quận ủng thành bên trong còn không phân hướng cao t h ấ p n g u y ệ t quang trường kiếm lúc này giống như xé rách đêm dài chi quang trước mắt là tới n g u y ệ t quang lạnh kiếm quan g quấn muốn ra chiêu lúc dạng khắc khó còn chưa kịp xuất chiêu lao trần tại vạn chúng chú m ụ bên dưới theo thanh sam trường kiếm lướt qua như y ế n tức bị kiếm ăn hùng ư n g v ố t nhọn tập chúng từ không trung hể hoài rơi xuống vạn hạnh phía dưới tuần thủ quân binh lính rất nhiều mọi người đáp cánh tay thành lưới đem hắn tiếp được cũng không trách lao trần hắn tại ủng thành chiến đấu hồi lâu cho là thiếu niên như hắn đồng dạng chưa từng điều t ư c sao có thể ngờ tới thiếu niên sớm đã ở ngoài thành biết được trời cao trong tay lực tương trợ so sánh với nhau một suy một thịnh một chiêu suy bại sớm đã thành định cục bị t r u n g tướng tiếp được lao trần túi đầu nhìn tới gặp mình trước ngực tuy bị n g u y ệ t quang rạch ra hẹp dài miệng vết thương chính máu chạy không ngừng nhưng cũng không có lo lắng tính mạng lập tức sáng tỏ thiếu niên chỉ nghĩ dọa lui chính mình nếu như hắn muốn lấy tính mạng mình vừa rồi một kiếm là đủ hắn lại thủ hạ lưu tỉnh nhìn hướng cái k i a đánh rơi chính mình đã g ơ kiếm quanh ư ờ i đứng ở nhà dân trên ngói tinh mô bên trong đều bệ thân xác mảy không đem nhãn bắc thuần thủ quân để ở trong mắt thiếu tới trước từng thủ thiên nghĩ chín chân danh chấn thiên hạ, nghiêng hôn quân cuối đầu niên, này dùng cùng não đủ qua để đã đi, ở loại, cao mê lúc là lẽ có chỉ vị vừa có phía á p p này xong toàn. mới có thể h dưới mọi người vô luận binh lính bách tính đều đã trợn mắt n mất mồm lao trần thi triển khinh công lúc các dân chúng còn đang vì cái này ân nhân cứu mạng lo lắng lúc này gặp hắn một kiếm như tiên kinh ngạc sau khi đều đã an tâm binh lính nhóm bị thiếu niên một kiếm chấn n hiếp nhao nhao dừng ước chính em cái kia nhà dân bao bọc vây quanh lại không một người dám lên phía trước nơi xa một mực chưa từng mở miệng đứng ở thể thao sau l ư n g mạc đề Cũng、cuối cùng là đem rút ra mấy phần bên hông trường kiếm quay về trong vỏ âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhìn chặt ninh vương tề thao lăng l ệ ánh mắt hơi hoán mấy phần có thể còn chưa từng hoán xuống mấy phần lại nghe quay lưng chính mình điện hạ nhẹ giọng mở miệng nhìn tới như vừa rồi thiếu niên cũng chưa lui lịch ngươi liền muốn rút kiếm bắt giữ bột vương cái này mục nhất có thể để ngươi dám đối đường đường hoàng tử đ a o kiếm đối mặt mạc đề kinh hãi thầm nói ninh vương tuy còn trẻ tuổi bất cứ chuyện gì đều chạy không thoát cặp mắt của hắn nhưng mạc đề cũng không sợ hãi chỉ trầm giọng mở miệng m ặ quận người trong có ân tất báo Quy mà lại an tâm tự tốt thu hồi binh khí người khác như gặp không chỉ có là ngươi toàn bộ mạc quận đều muốn bạn kiếp bất phục chúng ta một đường hoạn nạn chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy bổn vương là vong ân phụ nghĩa c h i đồ nghe mạc đề lời nói thể thao cũng chưa có chút gợn sóng như cũ ngự khí lạnh nhạt mạc đề trong nháy mắt hiểu được trước người mình n i n h vương cũng không muốn thật bắt giữ ân công không khỏi mở miệng cái kia điện hạ nhưng vì sao c a o đăng chi lệnh bổn vương cũng không thể không theo bất quá ta nhìn nhạn bắc thành bên trong không người có thể ngăn cản tiểu tự kia bổn vương sớm đã đem thanh xuyên điệu ra nhạn bắc cho nên mạc ti thừa cứ yên tâm tự tốt linh vương lời nói chuyển vào mạc đề trong t a i n h ư ợ n g mạc đề hai mắt ngưng lại trong lòng thầm nghĩ cao đăng chi lệnh có thể n h ư ợ n g đường đường tề vân hoàng tử không thể không nghe lệnh bất quá mạc đề rất nhanh liền không dành suy nghĩ tiếp lấy trong đó nguyên do chính vì cao đăng quân lệnh đã lại ra chư tướng nghe lệnh nhanh chóng cầm x u ố người n g này lại có lùi bước người quân pháp xử lý lệnh này vừa ra chúng binh lính không dám tiếp tục đợi lâu nao nhao hướng thiếu niên quay lại mà đi cố tiêu một kiếm chấn nhiếp trong thành nhạn bắc binh lính chính hơi nghiêm mắt nhịn hướng từ từ đi sang、no、điếu băng lưng trong lòng hơi định chỉ cần no điếu thoát h ố n liền có thể nhượng hắn thi triển truy tung thuật vô luận chuyện liên quan đến dương đại ca còn là sư phụ đều không thể mặc cho lữ t ả n chạy ra nhạn bắc nghe đến cao đăng quân lệnh lại ra cố tiêu chi kỷ đến thoát thân lúc nhìn dần dần tiếp cận nhạn bắc quân binh lính đang muốn mở miệng lúc lại nghe được một tiếng kiếm minh chuyển tới lạnh lẽo sắc ý ngừng đầy đầu xuân đêm lạnh bên trong loại kia thấu xương lạnh lẽo nhượng mọi người nao h nhau dừng bước thuận theo tiếng kiếm reo nhìn tới yên tĩnh trên phố dài bạch y bóng hình xinh đẹp cùng trong thành bừa bụn tạo thành rõ ràng tư phản trong tay trường kiếm trên thân kiếm kinh hồng hai chữ l c tư đan. đan tướng quân nhạn bác thành lính canh trong nháy mắt nhận ra nhà mình tướng quân tế thao mấy người cũng đồng dạng trông thấy đan bân lúc này hắn đã theo tàn g ộ n g công bên trong tỉnh lại nhìn vây khốn thiếu niên chúng tướng lộ ra không hiệu thần sắc vừa nghĩ muốn mở miệng trong nháy mắt lại cảm giác bên n g cổ trường kiếm lại tiếp cận mấy phần đành phải ngậm miệng tướng quân ta cứu xuống ngươi cũng không phải để ngươi làm loạn g da ngưng tuyết mắt ngưng sắc ý lạnh lùng mở miệng cô lương ta biết ngươi là vì một tiểu huynh m à tới cái này trong đó nhất định có hiểu lầm không bằng nhượng bản tướng ra mặt hòa giải một phen làm sao ngươi nên biết dùng ngươi bây giờ dạng này là phạm lời còn chưa dứt chỉ cảm thấy bên cổ sắc bén đã vạch phá ra thịt đau đớn chuyển tới nhượng đan bân không dám lại nói nhiều nửa câu tế thao cũng nhìn thấy nữ tử bắt giữ cử chỉ mới dán ra không lâu lông mày lại n h u c h ặ t lên thiếu niên một kiếm đánh rơi cao đăng thủ hạ cao thủ chấn n h i ế t mọi người chính mình chính nghĩ mượn này hòa hoãn có thể nữ tử này lại cầm đan bân quáy vào cục này bất đồng thiếu niên lúc trước dùng vu tôn hai người làm c o tin đan bân chính là nhạn bắc thành thủ tướng n h ư không cầm xuống hai người này triều đình mặt mũi bị hao tổn cho dù chính mình lại có ý duy trì lúc này đã không thể quay lại chỗ trống xa xa nhìn hướng nữ tử trương k i a dung nhan tuyệt thế thể thao lòng có không nỡ nhưng nghĩ đến triều đình nghĩ tới phụ hoàng n h ớ vả đành phải hạ quyết tâm mở miệng d u n g n h a n bắt thủ tướng làm con tin cho dù các ngươi hiệp trợ triều đình diện phỉ có công cũng không thể tha các ngươi b ù n vương lại cho các ngươi một cơ hội thả xuống trong tay binh khí giao ra đan tướng quân b ù n vương tự sẽ trả lại các ngươi một cái trong sạch như ngu xuẩn mất hôn chớ trách bổn vương hạ lệnh cầm nã nào có thể đoán được tại tiếng nói d ư i lúc thiếu niên thân hình đã động. vượt qua phía dưới một đám binh lính vây khốn thẳng nhảy vọt đến nữ t ử áo trắng bên thân mở miệng đ ắ p lại đa tạ điện hạ nhìn rõ mọi việc xin thứ cho tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người vô pháp tại nhạn bắc thành bên trong trì hoan thời gian giống như lúc trước chỗ nói điện hạ có thể trước cha an t ỉ n h nhưng có tại hạ thông phỉ c h ứ n g cư thực tế không cần quan p h ụ truy bắt tại hạ tự tới đầu thú thiếu niên nói xong trong tay trường kiếm cũng gác tại đan bân trên cổ ngay sau đó ánh mắt khé rời chuyển hướng ra ngưng tuyết bốn mắt tương dao cặp tia lạnh leo trong hai con ngươi không có một tia sợ hãi đón lấy thiếu niên ánh mắt ngay sau đó minh bạch hắn tâm chậm dại hướng phía sau cổng thành t ố i lui tuần thủ quân sao sẽ trơ mắt nhìn thiếu niên cầm đan bân như vậy rời đi trong nháy mắt đem hai người bao bọc vây quanh trong lúc nhất thời tròng tràng rơi vào tính mịch chỉ chờ ra lệnh một tiếng một trận c h é m g i ế t không thể tránh được tế thao trong lòng xoắn suýt thiếu niên dù sao cũng là chính mình nhân nhân cứu mạng nhưng nghĩ tới triều đình mặt mũi chậm giọng mở miệng muốn hạ lệnh cầm người đúng vào lúc này gấp gáp tiếng v õ ngựa vạch phá liên tĩnh phố dài báo trinh sát cấp báo đánh gây trong thành giàn co vây khốn cố tiêu cùng giang lương tuyết tuần thủ quân binh lính n h a nhau tránh đường tới chính thấy cái k i a trinh sát toàn thân đấm máu mưa tên đã thấu bà vai phóng n g ự a mà q u a lúc đã để chúng tướng mặt lộ ra hoảng sợ xa xa nhìn thấy t ề thao thời gian cái k i a trinh sát tựa như cũng được kiệt lại vô lực cưỡi ngựa theo lưng ngựa rơi xuống mà xuống chúng tướng vội vàng tiếp được rơi xuống thân ảnh trinh sát dù đã vô cùng suy yếu vẫn nhấc lên sau cùng khí lực cấp thiết mở miệng nhanh mau dẫn ta đi gặp linh vương điện hạ mọi người vội vàng nâng lên trinh sát bước nhanh đến ngang thao trước người trinh sát suy yếu nước mắt trông thấy linh vương thân ảnh vội vàng muốn dãy rủa đứng dậy hành lễ lại bị t h thao ngừng lại lúc này hắn không gi có gì cấp báo nhanh chóng báo tới miệng vết thương máu chạy không ngừng cho dù trong miệng đã không ngừng tuân ra máu tươi chính s á t như cũ kiên chỉ cắn răng mở miệng tấn người tấn vào và o tề quân ta chỉ có thể vội vàng chỉnh đốn quân mãn g h ê n h địch đối phương có chuẩn bị mà đến quân ta liên tiếp bại bà trận đã lùi tới t ử dương cốc tướng quân phái ta đến đây cầu viện cái gì ta nhạn bắc đại doanh mười vạn binh mã lại không thể ngăn t ấ n tặc có bao nhiêu binh mã thể thao cả kinh thất sắc vội mở miệng hỏi đêm một bên dưới chính thấy tinh kỷ vô số sợ không thua gì q u â ta còn mời điện hạ điều binh t ố Sao? Sao may mà bên thân còn có phúc thị huynh đệ phúc thủy vung lên sau lương áo choàng tiến lên quân lễ quỷ xuống đất điện hạ ta nhạn bắc đại doanh mười vạn quân mã cho dù đại ba trợ chủ lực còn có sức đánh một trợ nghĩ đến là người tấn thừa dịp ta nhạn bắt chư tướng còn chưa về doanh đánh lén đại quân không đầu gây nên điện hạ không cần lo lắng phúc t h y n g u y ệ n xuất tuần thủ quân đi tới tư ơ n g viện phúc khang cũng quy về huynh đệ bên thân thỉnh lệnh nói mặt tướng thỉnh lệnh nguyễn hướng phúc thị huynh đệ thỉnh lệnh lời nói tựa như đánh thức thể thao hơi định tâm thần nói t ố t t tựu theo hai vị tướng quân c h i pháp đang lúc không có c h ủ ý đến thể thao đang muốn đồng ý phúc thị huynh đệ dẫn quân tương v i ệ n lúc lại nghe cao đăng thanh âm v a n g lên điện hạ chậm đã mọi người đều không hề nghĩ tới cao đăng vào lúc này còn dám mở miệng ngăn cản n h o nhau căng tới phẫn nộ ánh mắt thẳng đến nhìn thấy cái kia to mập thân thể hai tay cao cao nâng lên đến vàng sáng quyển trúng lúc mới nghẹn họng nhìn trân chối cuối c ù n g là thể thao trong n g á y mắt quỷ mọc trong miệng hô to và thuế trong thành chư tướng mới phản ứng lại đều quỷ nên thánh trị cao đăng lúc này thần tình trang nghiêm tay n â n vàng sáng quyển trụ qua đ ỉ n h bước nhanh đi tới ninh vương trước người đỡ dậy t h thao đem trong tay thánh trị cung kính giao cho ninh vương trong tay vội vàng vẫy lên giáp quần quỷ trị nghe tuyên tế thao nhìn hướng trong tay vàng sáng biết cao đăng chi ý hơi định tâm thần mở ra quyển trụ chỉ vội vàng liếc nhìn không khỏi kinh ngạc thất s ắ c nhưng rất nhanh lại thu lại sắc mặt cao giọng tuyên đọc phụng tiên thừa vận tề hoàng chiếu viết t ư hữu cao đăng tài đức đủ cả trí dũng song toàn quả thật giường cột nước nhà lấy ngay trong ngày phong bắc cảnh thống tướng nhạn bác quân mã đều thụ cao khanh chỉ huy nhìn cao khanh không phụ chấm chỗ nhìn không phụ bách tính chi vọng khâm thử thần cao đăng lĩnh chỉ tạ ơn linh vương tuyên chiếu xong lúc cao đăng đã dập đầu thẳng thân giơ tay mà đợi dù không thể tin được nhưng thánh chỉ liền tại trong tay mình thể thao tỉ mỉ đem thánh chỉ cùng t ỉ ấn nhìn mấy lần thẳng đến quỵ ở trước người cao đăng nhẹ dọn g mở miệng mới lấy lại tinh thần điện hạ quân tình khẩn cấp thể thao biết phụ hoàng biết người ánh mắt lập tức đem trong tay thánh chỉ giao cho cao đăng trong tay nhìn mập m ạ thân thể cùng kính tiếp trị bỗng nhiên đứng dậy ngay sau đó quay đầu hướng sau lương c h ư tướng lệnh nói bản tướng hiện đã là bắc cảnh thống tướng tân tặc phen này đại quân tập ta bên cạnh chúng tướng sĩ nghe lệ lúc này cao đăng lại không những năm này bao cỏ tướng quân vô lại bộ dáng to mập thân thể tựa như tại tiếp xuống thánh chỉ trong nháy mắt đã cao ngất lệnh ra miệng lúc thanh em hùng hậu uy nghiêm nghiêm nhiên đã thành dẫn quân đại tướng ánh mắt trô đ ế n chỗ không người lại dám như lúc trước đối đãi bao cỏ ánh mắt cùng chính mình nhìn nhau cao đăng n h ữ n mày có chút lắc đầu thẳng đến ánh mắt rơi tại phúc thị hai huynh đệ trên thân gặp hắn hai người tuy là mắt lộ ra kinh ngạc nhưng cũng không có vẻ sợ hãi thản nhiên nên tiếp chính mình dò xét á Cao vốn cho rằng cao đăng ngồi lên bắc cảnh thống tướng chi vị là hướng huynh đệ hai người hỏi tội nhưng chưa từng nghĩ hắn chỉ hỏi quân tình phúc thụy vốn còn lo lắng cao đăng sẽ dùng quân tình mang theo thủ riêng nhượng hai người mang tuần thủ quân lấy ít đánh nhiều có thể đương nhìn thấy cao đăng cặp kia trong mắt nhỏ tràn đầy vô tư quả quyết trong lòng đã biết là huynh đệ mình hai người lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đại địch trước mặt nên bỏ đi tư ván mới lạ lập tức liếc mắt cùng huynh trưởng phúc khang nhìn nhau một lời sau đó đồng thanh đáp lời có gì không dám cao đăng đối phúc thị huynh đệ cực kỳ thấu hiểu nhìn hướng cái này trí d ụ n g song toàn huynh đệ trong lòng đã có kế sách tương đối ngay sau đó túi người đỡ dậy hai người thấp giọng mở miệng lúc này trong thành nhiều người nhiều miệng còn mời hai vị xin đ ừ n g trách phen này tấn tặc nhốt cảnh còn không biết dẫn quân c h i tướng người nào quân ta mới bại hai vị tướng quân không bằng m a n g tuần thủ quân thừa dịp cảnh đem vòng qua tử dương cốc đi tập quân địch lương thảo có thể vì ta n h ã bác quân thu hoạch một tia cơ hội thợ dốc phúc thụy nghe đến cao đăng kế sách không khỏi hơi lui một bước lần nữa dò xét trước mặt vị này bao cỏ tướng quân trong lòng thầm khen hắn nói không sai chính diện giao phong bị thua sĩ、si、khí xa x ú t nhạn bắc điều binh vẫn cần thời gian lúc này trong thành lính canh tăng thêm nhạn bắc quân không đủ một vạn cho dù chạy tới chi viện cũng bất quá như mối bỏ biển ta biết hai vị trong lòng bởi vì cao mộ thanh danh còn có khúc m ắ t có thể chiến sự vô cùng khẩn cấp còn mong hai vị tướng quân dùng đại cục làm trọng cao mộ bái tạng cao đ ă n g nhìn thấy phúc thụy do dự t h ầ n sắc chính nói cái này huynh đệ hai người còn chưa từng bỏ xuống trong lòng để ý làm sơ suy nghĩ mở miệm nói thẳng túi đầu liền bái phúc thị huynh đệ lại sao là lòng dạ hẹ không b à n cao đăng trong miệng chiến sự đại cục chính là cao đăng lúc này dùng thống tướng tư thế còn c a m nguyện hướng hai người túi đầu bái phục cử chỉ, cũng để cho huynh đệ trong lòng hai người tạm tiêu k h ú c m ắ t không đợi cao đăng bái xuống lúc đã đồng thời ra tay đem cao đăng đỡ dậy cao tướng quân phúc khang tuy là một giới võ phu cũng biết cái gì là đại cục làm trọng người m à lại hạ lệnh à. phúc khang trong mắt kiên định nói phúc thụy cũng nguyện theo cao tướng quân c h i lệnh bất quá chiến sự làm trọng phúc thụy túi đầu nghe lệnh bất quá ánh mắt lại chuyển hướng bị tuần thủ quân vây khốn hai người không cần nghĩ ngợi cao đăng đang nghe quân báo lúc trong lòng sớm đã cân nhắc định xuống chủ ý trước mắt đã thu phục phúc thị huynh đệ đi đầu dùng chiến sự làm trọng đợi đến tấn quân thối lui lại tìm cách tìm hắn không muộn lập tức hướng trong trận thiếu niên mở miệng lưu lại đan tướng quân bản tướng không còn làm khó dễ các người tự động rời đi aq u ba chương bốn trăm năm mươi sáu thuần vu kế sách từ ngọ cốc bên ngoài mười dặm gió lạnh dì dạo lại lướt không đi nồng đậm sương mù đã gần bình minh mặt đất trắng ngần theo gió lạnh quấn lại m à lên cũng dần dâng lên sương mù đàn sen tưng dùng tạo thành vô hình bình chướng giấu ở tầng này sương mù bên dưới tràn đầy túc sát chi ý nơi xa trên đường ch trước ỏ trướng này thủ hộ binh lính không che mặt nồng đậm khoe mắt đã có thể nhìn ra bọn hắn một đêm t r ư ớ ngủ nhưng trong mắt sắc ý lại mảy may không giảm ánh mắt sáng rực cảnh giác quét mắt doanh trại xung quanh không bông tha mảy may động tĩnh thằng đến trước mắt lại có đi qua mấy hàng tuần doanh chi binh lính trong doanh trướng người tựa như cũng nghe đến tuần doanh tiếng bước chân ngay sau đó một tiếng anh sáng truyền ra được rồi đi nghỉ đi à nói không cần khẩn trương như vậy các ngươi hết lần này tới lần khác không tin tề vân quân đã bị quân ta thiết kỵ sợ vỡ mật nơi nào còn dám dạ thợ thủ trướng cùng tuần danh binh lính đều nghe rõ ràng nhưng bọn hắn chính là tìm theo tiếng quay đầu hướng danh o trướng cung kính chào quân lễ về sau như cũng chưa từng buông lỏng tiếp tục lấy tuần danh thủ hộ sự tỉnh có lẽ là phát giác ngoài trướng binh lính n h ó n c â u n ệ một tiếng thở dài về sau danh o trướng rèm cửa hơi dâng một người đã ngẩm đầu mà ra từ trên người hắn chỉnh tề giáp chủ cùng đầu đội kim khôi nhìn tới hắn cũng đồng dạng một đêm chưa ngủ kim khôi tướng quân hãy còn nhìn hướng bầu trời sắc bén trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối thì t h ầ m lẩm bẩm này liền là năm đó đánh bại ngài tề vân quân sao thực là nhượng hải nhi thất vọng à ngài trên trời có linh phù hộ hải nhi rửa sạch năm đó ngài binh bại x ỉ đục chính tự nói lúc trong doanh trại đã có mấy tên quan tướng bước nhanh mà tới kim khôi đem phát giác sau lưng người tới thu hồi ánh mắt chuyển hướng sau lưng người tới biết có quân tình bẩm báo phất tay cho lui binh lính xoay người nhập trướng dưới trướng một tướng không đợi kim khôi chủ tướng ngăn cản ra khỏi hàng bẩm nói tướng quân tề vân quân đã liên tiếp bại ba trận chúng ta vì sao còn không lùi quân kim khôi chủ tướng cũng chưa bởi vì dưới t r ư ớ n g tướng quân chất vấn mà giận ngược lại sắc bén ánh mắt lướt qua còn lại trung tướng gặp mình ánh mắt lướt qua đều không người dám ngẩng đầu lúc mới hài lòng thu hồi ánh mắt hướng chất vấn chính mình tướng quân chậm rãi mở miệng quân ta hao tổn bất quá trăm người đã đánh bại tề vân quân để bọn hắn lui vào từ ngõ cốc lúc này không thừa thắng sông lên chờ đến khi nào tướng này gặp kim khôi tướng quân tựa như cũng chưa bởi vì chính mình chất vấn mà nộ ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước lại tiến lên một bước chất vấn thanh âm càng lớn thánh thượng ý trị chính là giả ý cùng công thực ra tiếp ứng lữ t lại là vì sao như cũng là lúc trước lệnh nhạt ngữ khí chậm rãi mở miệng bất quá kim khôi tướng quân ánh mắt đã từ sắc bén dần dần lạnh leo cái kia dùng lưu tướng quân chi ý quân ta lại nên như thế nào dưới trướng chư tướng đã cảm thụ đến trong trướng tràn ngập chi s ắ c ý đã có người nghĩ ra khỏi hàng đi ngăn cái kia chất vấn t r i tướng có thể đương nhìn thấy kim khôi chủ tướng ánh mắt trong nháy mắt đã l ù i bước không dám tiến lên nữa đành phải mặc cho tướng kia tiếp tục mở miệng mặt tướng cho là tướng quân nên lấy đại cục làm trọng không thể lại cùng tệ vân quân giao chiến thủ vững cựa trại phái ra trinh sát nhanh chóng tìm kiếm lữ đại nhân tung t tựa như tán thành tướng này khuyên can khoan t hai đứng dậy nói lưu tướng quân nói không sai đại cục làm trọng kim khôi tướng quân trong m i ệ n g nói đã là theo chủ tướng vị bên trên dạo bước mà xuống đi tới chúng tướng bên thân nhìn quanh một vòng mở miệng hỏi nhưng còn có người cùng lưu tướng quân cách nhìn tương đồng đều có thể hiện tại bấm tới thấy được trong quân chúng tướng nhao nhao cúi đầu không nói kim khôi tướng quân mới nhuẹn miệng cười quay đầu hướng lưu tướng quân cười nói lưu tướng quân ngươi nhìn cứ việc bản tướng cảm thấy ngơi chỗ dán không sai có thể tại tràng chư vị tướng quân đều không cho là như vậy người khác sợ ngươi lao tử cũng không sợ ngươi nhiều năm như vậy trong lòng suy nghĩ không ngoài liền là vì ngươi cái k i a binh bại sương châu phụ thân cọ rửa ô danh ngươi dùng mười vạn thiết kỵ làm việc thiên tư l ư u tướng quân quát mắng kim khôi có thể còn không đợi tiếng nói rơi lúc lại phát hiện chính mình lại nói không ra lời nói tới chỉ có trong cổ ừng ngực tiếng vang túi đầu nhìn tới gặp mình g i ữ a cổ sớm bị đâm ra rộng chừng một ngón tay huyết động lúc này chính phốc phốc toát ra máu tươi trận tròn đôi mắt l ư u tướng quân nghĩ muốn nắm chặt kim khôi cổ áo nhưng không ngờ đối phương sớm đã thối lui một chút tựa như tại lo lắng máu tươi của mình tung tóe đến hắ lưu tướng quân n g ệ t vải hai tay bông u xuống lúc cả người cũng nhào tới trước ngã xuống đất kim khôi tướng quân lạnh lùng nhìn trong trướng đầy đất máu tươi nhìn hướng xung quanh thấp t h ỏ m lo âu trừ tướng thong rong mở miệng mộ rất là vui mừng chư vị trong lòng còn ghi nhớ lấy tiến phụ không sai phen này vào tề thánh thượng là có ý chỉ, có thể tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận quân ta thiết kỵ vốn là theo lệnh mà đi tiếp ứng lữ đại nhân nào có thể đoán được t ề vân quân sớm do được quân ta động tĩnh tận lên đại quân cùng công quân ta đành phải cùng gia phong trong d ò n g dạ bước kim khôi tướng quân quan sát đến chúng tướng thần sắc ngựa t h ế không ngừng chư vị tướng quân cũng ủn ốn giết địch liên tiếp bại tể vân ba trận chỉ đáng tiếc lưu tướng quân trước trận bị thương về doanh về sau nhát gan sợ chiến hầu ngôn l o ạ n ngữ đụng đến ta quân thâm chư vị nói một chút có phải hay không thuần vũ phục nói xong ánh mắt lướt qua trong trường chư tướng phàm ánh mắt trổ đến chư tướng nhao nhao mở miệng đáp lời thuần vũ tướng quân nói không sai lưu tướng quân bị tể vân quân sợ vỡ mật thật là chúng ta tận mắt nhìn thấy nhưng giận lưu tướng trước trận sợ chiến nào giống ta tấn quốc binh sĩ tướng quân tránh tốt thu hồi á thuần vu phục hài lòng khép lời quay người mở miệng chư vị quân công thuần vu đã sai người ghi nhớ hồi chiều ngày thuần vu nhất định thượng tấu triều đình luận công ban thưởng nhưng như có người lắm miệng mà nói thuần vu tướng quân yên tâm chúng ta là tướng quân như thiên lôi sai đâu đánh đó chúng tướng đồng thanh hành lễ nói thuần vu may mắn vậy có chư vị cùng tiến thối người tới thuần vu phục cao giọng vừa quát trong t r ư ớ n g chư tướng làm run lên chỉ nghe lệnh ra lúc mấy tên đao phủ cùng trong quân quan thư ký đã bước nhanh mà vào quay người liếc mắt chư tướng thần tình thuần vu phục gửi lệnh mở miệng ghi chép lại l i u tướng sợ chiến n h u loạn quân tâm bản tướng tại trong trướng triệu tập chúng tướng quan định tội lỗi chém ở trướng vốn còn có chút ít tư tâm các tướng quân gặp lúc này quan thư ký đem tối nay trong trướng sự tỉnh từng cái ghi chép cũng chỉ có thể t u y ệ t tâm tư nhao nhao cúi đầu đã tể vân quân lui vào tử dương cốc nghĩ đến viện quân của bọn hắn đã ở trên đường trinh sát ở đâu thuần vô phục trong mắt sắc bén tái hiện lệnh ra ngoài trướng trinh sát đã bước nhanh mà vào chủ tướng tiếp tục phân phó nói mệnh ngươi xuất ngàn người đi vòng tử ngọc cốc trong vòng ba ngày nô ra tể vân viện quân động tĩnh ba ngày không báo đưa đầu tới gặp được lệnh trinh sát lĩnh mệnh mà đi thuần vô phục nhìn hướng ngoài trướng nắng sớm dâng lên giáng hồng đã chiếu sáng chân trời tử dương cốc đã xa xa có thể thấy nhìn hướng cái kia dễ thủ khó công chi địa thuần vô phục trong mắt hiện ra một tiên ngưng trọng xoay người hướng trong trướng chư tướng mở miệng phùng trùng dưới trướng một viên hổ tướng ngẩng đầu đáp lời mặt tướng tại hạ lệnh toàn quân câm sáng sau ba canh giờ ngươi xuất năm ngàn quân tiến đến kêu chiến nhớ kỹ một khi tể vân quân công ra ngươi chỉ cho phép bại không cho phép thắng thuần vô phục trầm giọng mở miệng lĩnh mệnh phùng trùng lay động sau lưng áo choàng hổ bộ sinh phong mà ra trong trướng võ tướng còn có không hiểu có thể còn không đợi bọn hắn mở miệm đặt câu h thuần vũ phục đã rời bước tới xa b à n phía trên s ắ c bén ánh mắt siêu tầm chốc lát rơi tại xa b à n một chỗ trong rừng thi lang cánh rừng này khoảng cách quân ta chỗ đóng trại có bao xa bẩm tướng quân ước chừng mười lăm dặm t ố t mệnh ngươi dẫn quân một vạn tức k h ắ c động thân đi rừng này bên trong hôm nay vào đêm phía trước chính là đ à o sâu ba thước cũng muốn cho ta đ à o ra có thể tàng b ì n h chỗ thuần vũ phục mở miệng không thể nghi ngờ mặt tướng được lệ đào vũ thương thương kim khôi thuần vũ phục một khắc không ngừng tiếp tục hạ lệ ba viên manh tướng đã ra khỏi hàng ốm quyền túi đầu cùng nói mặt tướng tại thuần vũ phục ánh mắt chưa từng ly khai xa b à n tiếp tục mở miệng người ba người đều lĩnh quân hai vạn tại p h ù n g trùng tan vỡ lúc giả bộ cứu viện nhưng tương tự chỉ bại không thắng nhiều mất giáp trụ thất ngựa dẫn tể vân quân truy kích đợi phục binh một chỗ lập tức phản công còn lại trung tướng theo ta xuất trung quân phối hợp tác chiến được lệnh chư tướng lĩnh mệnh mà ra ai làm việc đấy thuần vũ phục lại nhìn đem n ă n g sớm chi quang đã rơi vào trong trướng chính chiếu sáng tại nhà mình trôi n à y mã sóc giáo nhọn phía trên ánh nắng ấm giáo ánh sáng lạnh ánh mắt sát ý trần đấy nhặn bắc thành bên ngoài Cố tiêu nhìn lấy tuần thủ quân nên quân nhìn nắng lấy sớm đã i vui hai lại lại xa chưa may ra bóng bắt lưng suy nghĩ xuất thần, vốn nên đồng nhạn thân mừng mừng ngược nồng gặp lộ lo. suy sâu xuất mày thoát mắt, đậm đ ý mà dỡ, củng cố giang hai người ở ngoài thành hội hợp no điếu chính n g h ị tiến lên gọi hồi thiếu niên tâm tư lại bị bên thân giang ngưng tuyết giơ tay n g ừ n g lại ngay sau đó đem trong tay thất ngựa dây cương dao đến no điếu trong tay nhẹ nhàng liên bước tiến lên ngươi đang vì bọn hắn lo lắng giang ngưng tuyết sớm đã nhìn ra thiếu niên tâm tư ôn u mở miệng nói không chỉ có là bọn hắn càng lo lắng chính là nhạn bắc bạch tính như nhạn bắc quân bại tấn chi thiết kỷ lần nữa xuôi nam lại sẽ là như thế nào cảnh tượng thê thảm thiếu niên nhìn lấy n ă n g sớm nghĩ tới lúc trước tại vân lai khách sạn phía trước nhìn thấy quỷ dị thiết tượng cùng tấn quân vào tề canh giờ ăn khớp trong lòng tầm h nói chỉ sợ lần này tấn quân bên trong có chi thiên cao thủ á p t r ợ giang ngưng tuyết nghi nói ngươi cảm thấy nhạn bắc quân ngăn cản không nổi vân lai khách sạn một trận chém giết nhạn bác đại doanh các tướng quân dù cho chưa vong tại tử sĩ đồ đao bên d ư ớ i cũng riêng phần mình mang thương huống hồ cái tia cao đang ban đầu trưởng nhạn bác dù đã là thống tướng chức vụ sợ khó phục chúng nhạn bác quân rủ dũng rắn mất đầu chỉ sợ từng người tự chiến thiếu niên nói ra trong lòng chi lo giang ngưng tuyết ngh cái gì ninh vương còn chấn không được những n à y tướng sĩ giang cô nương câu hỏi tựa như nhượng cố tiêu nghĩ tới lúc nhỏ tại vô quy sơn bên trong sư phụ chỗ thụ chi binh pháp yếu nghĩa k h ẽ lắc đầu nói vân công ninh vương điện hạ mặc dù là cao quý hoàng tử có thể hắn cuối cùng không phải vạn tướng quân những n à y binh nghiệp h ắ n tử hiện tại cần cũng không phải hoàng thân quốc thích liên tiếp bại ba trận bọn hắn cần là t h ắ n g một trận là một cái có thể lĩnh bọn hắn chính diện đánh tan quân địch lãnh tụ mới có thể trọng chấn sĩ khí nhìn ánh nắng rơi vai thiếu niên chương kia trẻ tuổi khuôn mặt trong mắt dần thịnh sầu lo tựa như đã để hắn hiện ra một chút mệt mỏi giang ngưng tuyết chính nghĩ mở miệng an ủi lại nghe hắn đã thu hồi ánh mắt hướng chính mình cùng nó điếu mở miệng giang cô nương xích tín đại ca trước mắt một mẫu có một chuyện m u ố n cầu chuyện gì giang ngưng tuyết cùng nó điếu nhìn thiếu niên cặp kia kiên định con người tựa như đã ẩn ẩn cảm giác đến hắn muốn làm gì lữ tàn hành tung việc quan hệ trọng yếu không chỉ bởi vì dương đại ca càng liên quan đến cố tiêu mặt lộ ra do dự không biết nên làm sao đem lữ tàn đã thăm dò vô quy sơn sự t ì n h cho biết lúc lại nghe giang ngưng tuyết đã hướng chính mình n ô ra cái kia nho nhỏ như xuân hành trắng tinh như ngọc bàn tay cho ta và đi tiên tử khẽ nhà hai chữ thiếu niên tinh mô bên trong đã tràn đầy kinh ngạc tựa như trước mặt nữ t ử sớm đã nhìn thấu mình tâm sự bất giác đem lòng bàn tay mở ra thiếu kỷ mở miệng ngươi thế nào biết thả đan bất lúc ngươi cùng hắn thì thầm mấy lời hắn giao cho ngươi một dạng đồ vật xích tín đại ca am h i ể u truy tung chi pháp ngươi muốn tìm lữ tản định cần hắn vật tùy thân ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn giao cho ngươi đến cùng là cái gì nói xong giang ngưng tuyết cặp kia nguyên bản lạnh leo thấu xương hai mắt lại cũng lộ ra một chút g i o hạn thuận theo thiếu niên thon dài lòng bàn tay nhìn tới kia là quân mặc hàm một quyển hứa hẹn ph lúc này đang lẳng lặng nằm tại thiếu niên lòng bàn tay q u ba chương bốn trăm năm mươi bảy hành dinh trảm tướng cố tiêu trong mắt tràn đầy kính nghệ không chỉ có là kính nghệ rang ngưng tuyết quan sát cẩn thận tỉ mỉ càng là kính nghệ đ a n bân cao đăng một đám nhạn b ắ t tướng quân vì phá tấn chi nữ làm kế c a n nguyện tự rơi thanh danh cử chỉ thanh danh hai chữ vô luận triều đình giang hồ rất nhiều người đều trân trọng thắng qua sinh mệnh bọn hắn lại cố tiêu nhìn trong tay mật hàm cũng chưa bởi vì cao đăng luân phiên tính toán chính mình mà giận ngược lại mở miệng tán thưởng ngay sau đó thu lại tâm tư đem mật hàm trịnh trọng giao đến rang ngưng tuyết trong tay còn ch lại nghe bạch di đã lại mở miệng truy tung lữ tàn một chuyện t i ể u giao cho ta cùng xích tín đại ca trừ lấy tính mệnh của hắn cứu xuống dương đại ca có thể còn cần ta làm cái gì không có không có cố tiêu nhất thời nghe lời chính mình muốn nói giang cô nương đã thay hắn nói xong nhìn lấy nữ tử áo trắng dặn dò chính mình cố tiêu có chút hoảng hốt tựa như lại nhìn thấy cái kêu bích di bóng hình xinh đẹp có thể ngay sau đó nhưng lại tiêu tán thu liêm tâm thần lúc lại nghĩ tới trong thành mộ dung vũ cùng hạt đậu nhỏ liền mở miệng nói giang cô nương cái kêu mộ dung c ô nương là chúng ta vào mộ dung cốc m ấ chốt nàng ở nơi nào trong thành vân hương cát giang ngưng tuyết lặng lẽ gật đầu đáp ứng thiếu niên c h i thỉnh đang muốn xoay người ly khai lại nghe thiếu niên lại mở miệng giang cô nương giang ngưng tuyết không hiểu quay đầu gặp thiếu niên tựa như muốn nói lại ngừng qua không chốc lát còn là quyết định tâm tư mở miệng cái kia lữ t ả n là chi thiên cảnh cao thủ dù hắn cường vận tàn mộc công vo cảnh giảm lớn giang cô nương nhất định không thể chủ quan như dò được hành tung của hắn chờ ngươi đến lại động thủ không m u ộ n có phải hay không giang ngưng tuyết chính nói thiếu niên là quan tâm chính mình k h ỏ môi lại bất giáp dâng lên vì an thiếu niên tri tâm lập tức tiếp lấy thiếu niên lời nói tới gặp thiếu niên chỉ trệ bộ dáng g i a ngưng n g tuyết lạnh lẽo mặt sinh khó được lộ ra một chút ý cười quan sát thiếu niên gặp hắn đầy mặt vật bẩn không khỏi đau lòng lên dùng cứng nhắc lo lắng ngựa khí dặn dò trước trận đối địch không giống giang hồ liều đấu cho dù ngươi phá cảnh trích tiên cũng đánh không lại thiên quân văn mã mọi việc chớ có sinh c ư ờ n g như không có lực xoay chuyển trời đất bảo bảo vệ tính mạng muốn nhớ kỹ ta còn đang chờ ta cùng xích tín đại ca còn đang chờ ngươi nắng sớm đã lên sương mù m ê n ngông nhân sinh nơi nào không vội vã cố tiêu nhìn lấy giang cô nương hai người phóng n h a rời đi bóng lưng ngay sau đó hướng nam nhìn tới lẩm bẩm nói sư phụ chớ trách đồ chính là nhạn bắc quân như có mất các dân chúng không lại ham chiến h ỏ a độc hại chờ đ ồ nhi c h ợ nhạn bắc quân du lịch định lấy xuống lữ tàn tính mệnh định xuống tâm tư cố tiêu chở mình lên ngựa truy tìm sớm đã không thấy t â m hơi tuần thủ quân mà đi từ dương cốc bên trong nhạn bắc đại quân dựa vào núi rừng theo lệnh hạ trại thua liền ba trận đã để nhạn bắc quân sĩ khí xa suốt trước đây đi hướng nhạn bắc thành quân lệ các quân chủ tướng còn chưa phản hồi trong quân cũng không chủ tướng lúc này từ dương cốc trong quân chướng nhạn bắc đại doanh tiên t ừ n h ó m phân ngồi hai hàng ồn ào không thể gỡ ra nổi nói như vậy bảo tướng quân là muốn đem cái này thua liền ba trận chi tội lỗi trách tại ta tiên phong doanh tiên phong doanh tướng lĩnh viên tiên đầy mặt xem thường vuốt d â u cười lạnh nói tả quân tướng l ĩ n h bảo lôi vốn là tính tình nóng nảy bị viên tiên l ạ n h lời d ễ cận lập tức o á n giận đánh trả chẳng lẽ không đúng sao khai chiến phía trước mẫu có không nhắc nhở viên tướng quân tấn quân tới đây tuyệt không phải như lúc trước đồng dạng tùy ý nhớ cảnh chúng ta đương cẩn thận đối đ ã i tốt nhất thủ vương không ra đợi đến chư vị tướng quân v ề doanh không biết là vị tướng quân nào cố ý ra doanh l i n địch gãy nhiều nhân mã như vậy không nói hiện đem quân ta cho tới cái này tiến thối lưỡng nan chi địa lại nên như thế nào bây giờ lại tới thả cái này nói vớt vôi viên tiên lại không nhanh không chậm ngồi vững điếu ngư đ ạ i bảo lôi nổi trận lôi đ ỉ n h đ ỗ n g nhiên đứng dậy q u á t mắng viên tiên nói thất phu ngươi nói ai là nói vớt vôi vừa n h ư mày viên tiên tay đẻ bên hông bộ đao tranh phong mà lên không hề n h ư ợ n g bộ chút nào thế nào còn nghĩ động thủ hay sao vụ rút ra bên hông c o n đao bảo lôi nhảy đem mà lên hướng phía viên tiên q u á t lên sớm nghe tiên phong doanh một mực không lọt mắt ta tạ q u ầ n bảo mộ sớm liền nghĩ lĩnh giáo viên tướng quân cao chiêu hôm nay vừa vặn viên tiên cũng không sợ hắn rút đao tại tay như c ũ là một bộ cười lạnh vẻ trào phúng được à trong ngày thường luôn luôn ta tiên phong doanh xung phong ở phía trước ngươi tả quân bất quá là bọc sườn nhặt chỗ tốt hôm nay liền để ngươi cái này thất phu kiến thức một chút ta tiên phong doanh nam nhi huyết tính mắt thấy tràng diện mất k h ô n g chế còn lại chúng tướng cả kinh thất sắc cường địch ở bên chủ tướng chưa về cái này trong quân ngược lại trước lên nội bộ xung đột vội vàng đứng dậy ngăn lại hai người có thể động hỏa khí lôi viên hai tướng sao có thể nghe và khuyên tránh thoát liền muốn từ bính liền tại chúng tướng thúc thủ vô sách thời khắc lại nghe được ngoài trướng chuyển tới quắt mắng thanh âm dừng tay chúng thiên tướng hướng ấn ngoài trướng nhìn tới gặp chính là lúc trước đi hướng nhạn bắc thành bên trong tham gia quân lệ các doanh chủ tướng có người tin cậy trong trướng mọi người trong nháy mắt an t ĩ n h lại cho dù vừa rồi còn muốn so tài lôi viên hai tướng cũng trong nháy mắt không có hỏa khí cầm đao lúng túng đứng ở trong trướng vốn cho rằng sẽ đến quân pháp xử lý thiên tướng nhóm nhưng không ngờ chư vị chủ tướng nhập trướng về sau cũng chưa có bất kỳ trách phạt cử chỉ, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc trong doanh trướng rất nhiều thiên tướng lúc này mới phát hiện chủ tướng nhóm không chỉ trên thân c ậ t vật không chịu nổi mang thương mà về chúng thiên tướng thấy được nhà mình chủ tướng sớm đã không có tâm tư đi quản những khác nao nhao hướng ngoài trướng họ hét muốn chứ vị tướng quân ra quân tiên phong trung tướng quân ở đâu viên tiên chưa từng tìm được nhà mình chủ tướng lại nhìn thấy chư tướng riêng phần mình mang thương trong lòng không rõ cảm giác dâng lên vội vàng cấp thiết mở miệng đặt câu hỏi chúng tướng trong lòng đều biết nhạn bắt thành bên trong sự tình nếu như nói ra nhất định nhiễu loạn quan tâm nao nhao lắc đầu ngậm miệng không nói bảo lôi tính nôn nóng Cái kêu một lệnh ra trong chướng thiên tướng nhóm đều ngạc nhiên không biết chư vị tướng quân vì sao đột nhiên đối bảo lôi làm khó dễ viên tiên dù mới cùng bảo lôi có miệng lưỡi chi tranh nhưng thường ngày lại kính nghệ cách làm người của hán tạ quân chủ xoáy xa lý ba huynh đệ thích nhất đà kích binh lính nếu không phải bảo lôi từ trong hòa giải sợ là còn chưa khai chiến tạ quân binh lính đã bị xa lý ba huynh đệ dày v ò đến sống không bằng chết kỳ thật lúc trước miệng lưới chi tranh viên tiên nhưng trong lòng thì tán đồng bào lôi lời nói trong quân không chủ tướng tọa c h ấ n thật là chính mình quá mức qua loa đại khái dẫn tiên phong doanh n ê n địch mới để cho tấn tặc có thừa cơ lợi dụng đang suy nghĩ lại nghe được bảo lôi hô to oan buồng thanh âm lập tức định xuống tâm tư ra mặt ngăn lại nói chư vị tướng quân viên mộ thực là không biết vì sao muốn chém bảo tướng quân viên tiên ngươi không biết trong đó lợi hại tránh ra một bên một tướng gặp nho nhỏ tiên phong doanh tướng quân lại dám ngăn cản vội vàng dẫn hét mở miệm viên tiên lại không sợ mở miệm lúc này quân ta chính cùng tấn tặc giao chiến trước trận trạm tướng cũng nên có cái thuyết pháp không phải huống hồ ta quân tiên phong cùng tạ quân chủ soái không tại đại nhân tựu i chém thiên tướng há không muốn rét lệnh ta hai quân tướng sĩ c h i tâm bớt nói nhảm ta bùi soái trạm tướng chẳng lẽ còn cần hướng ngươi viên tướng quân báo cáo nội tình hay sao tướng kia gặp nho nhỏ thiên tướng lại dám giáo hơn chính mình giận tí mặt mày từ một bên thiên tướng trong tay rút đao tại tay đem mắt trợn tròn q u á t lên bảo lôi cũng không hề nghĩ tới chính mình sắp bị vấn c h ạ m thời khắc chúng thiên tướng bên trong c h ỉ có cùng chính mình xảy ra tranh chấp viên tiên nói thẳng c à n g rán vừa rồi miệng lưỡi chi tranh một chút không vui trong nháy mắt tiêu tán nhìn hướng trong trướng cầm đạo chủ tướng cỗ này giết người k h í thế không giống giả mạo vội mở miệng nói lao viên bùi tướng quân chém ta tự có đạo lý của hắn ngươi chớ ngăn trở nữa mau tránh ra à. binh nghiệp người nhiều tính cách viên tiên ngược lại phạm ngang bướng tính khí giống như hắn lúc trước cố ý muốn xuất binh nên địch đùng dạng ngăn ở bảo lôi trước người bùi tướng quân cho dù muốn chém cũng muốn đợi đến tạ quân chủ xoáy trở về hỏi ra tội danh mới chạm tướng không mượ chẳng lẽ các ngươi cũng ngồi yên không để ý đến sao nếu như thường ngày trong quân tiên tướng cho dù phạm vào trọng tội cũng nên sẽ có tướng quân mở miệng cầu tình có thể viên tiên quăng tới ánh mắt lúc lại gặp ngồi trên chư tướng đều không một người mở miệng cầu tình thậm chí là mắt mang sắc ý nhìn hướng bảo lôi cái này đây rốt cuộc là thế nào viên tiên nhất thời không có chủ ý lẩm bẩm tự nói bất quá lại còn cố chấp ngăn tại bảo lôi trước người bùi xoáy thấy thế dẫn quá hóa cười tốt tốt tốt viên tiên ngươi đã nghĩ biết bản tướng liền cho ngươi cái lý do tả quân chủ xoáy xa lý một ba tướng thông tấn thừa dịm quân lệ này Muốn tập sát nhạn bắc đại doanh trùng tướng, vạn hạnh nhạn、bắc、thành bên trong sớm có phòng tập sát sớm đại bác bác bị, có xa lời ý một ba n g ư thất thủ, t đã ở r o này g đêm đền tội, bảo lôi bảo l ba bản người hắn trướng nhất chi tướng, bản tướng chém hắn, nhưng n giới Lời chi chém đắc ý lý. có đạo à vừa ra trong t r ư ớ n g tiên tướng đều nghẹn họng nhìn chân chối cuối cùng là minh bạch vì sao chính là hồi chuyến nhạn bắc thành tham gia quân lệ các quân chủ xoáy lại mang thương mà về còn người trợn có lại viên tiên cũng đồng dạng ngây người nguyên địa tựa như bị rút hồn phách đồng dạng lẩm bẩm hỏi tướng quân nhà ta bùi xoáy trợn tròn đem mắt hốc mắt từng đỏ tận lực ép lại trong lòng bị thương nhưng làm sao cũng nói không nên lời bên thân quân đội bạn chủ xoáy thấy thế thở dài một tiếng tiếp lấy bùi xoáy lời nói trầm giọng mở miệng cắt tướng quân tại trong đêm tập sát lúc vì bọn ta ngăn địch đã vong tại tặc nhân giới đ a o nghe tin xấu viên tiên thân hình lay nhẹ bất ổn thẳng đến dùng trong tay quân đao chống đ ị a mới ngừng lại thân hình không ngã nhưng trong thai lần nữa chuyển tới bùi xoáy thanh âm viên tiên lý do này đủ chưa như ngươi lo lắng bản tướng lựa gạt với ngươi không ngại hỏi một chút tại châu ngồi nhạn bắt các quân chủ xoáy mặc dù như thế viên tiên lại còn không nguyện bảo lôi như vậy hoan l u n g chết đi trong lòng đăm chiêu lúc lại nghe bùi tướng lệnh lại ra đẩ viên tiên đang muốn mở miệng lại nghe ngoài trướng tiếng hò hét loạn thành một đoàn một người tiếng hô to chuyển vào trong trướng bắc cảnh thống tướng có lệnh linh vương điện hạ có lệnh nghe đến bắc cảnh thống tướng bốn chữ trong trướng vô luận các quân chủ xoáy còn là dưới trướng thiên tướng đều đ ố n g nhiên đứng dậy làm được thống tướng chức vụ trong lòng bọn họ chỉ có một người vạn tướng quân trở lại bùi xoáy mừng rỡ chỗ nào còn chú ý tới trạm tướng một chuyện đem trong tay quân đao ném đi không vung xuống một câu đợi vạn tướng quân xử trí vội vội vàng vàng ra đại trướng mà đi chúng tướng nghe đến thống tướng có lệnh tất nhiên là mừng rỡ n h o nhao ra trướng nên đón nhưng khi bọn hắn truy đuổi bùi xoáy thân ảnh đi ra trước lúc chỉ nhìn gặp một mắt hồ thanh niên tay nâng vàng sáng quyển trục đầy người phong trần mà tới chư tướng sớm biết người này là điện tiền thi tiêu kỵ doanh thống lĩnh hộ quân tông sư nghiêm n h ư ợ c hải c h i tử đương kim thánh thượng trước mắt hồng nhân tự nhiên biết rõ trong tay hắn vàng sáng quyển trục là vật gì nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu hô to v ạ n thuế nhạn bác quân binh lính thấy thế cùng quỳ hô to trong nháy mắt vạn thuế đã chuyển khắp tử dương cốc nội ngoại tiếng dần tiêu tan nắng sớm quang mang bên trong đã tiến gần tử dương tấn quân đứng đầu cũng mơ hồ nghe phùng trùng hướng bên thân thiên tướng hỏi, n q ba bốn trăm năm mươi tám trí phục t h ú n g tướng nhìn gần như buổi trưa mặt trời treo cao phía trước binh lính đã mắng miệng đắng lơi khô cho dù thời tiết còn lạnh có thể phùng trùng như cũ thái dương dị ra một chút mồ hôi tới trong lòng càng thêm m ự c bội liền mở miệng gọi tới phó tướng cái này t ề vân quân sao thay đổi ta đã la mắng một buổi sáng trên núi nhưng không thấy mảy may độc tính phùng trùng không kiên nhẫn hỏi phó quan đầy mặt bất đắc dĩ bẩm nói quá kỳ quái tướng quân có thể không oán được các n i n h đệ ngài góp bọn họ kêu cúng họng đều khản t ề vân quân hết lần này tới lần khác làm lên rùa rụ cổ liền là không ra từ dương cốc phùng trùng trong lòng cấp thiết lúc trước trong trướng lưu tướng quân bị tại chỗ chèm giết nếu như mình vô pháp dẫn tể vân quân xuống núi sợ cũng khó thoát quân pháp càng nghĩ càng kinh hãi phùng nghe lấy binh lính tiếng mắng ch l ậ phùng tức t động ủ cởi t h trung giáp. đẩy ra phó tướng cởi bỏ trên thân giáp trụ chính là áo lót nội y cùng nhau cởi bỏ mình trần mà lên một thanh cơ lấy bên thân ma sóc chở mình lên ngựa tấn quân tiên phong chính mắng nguyệt hoài chợt nghe sau lưng tiếng vó ngựa chuyển tới nhao nhao tạm ngừng chửi mắng quay đầu nhìn tới gặp phùng tướng quân cởi trần lộ ra một thân rắn chắc cơ bắp n a n g r i o phóng ngựa mà tới vội vàng tránh đường tới ngựa phùng tướng quân vào phía trước mẹ hắn tề vân tiểu nhi nhóm các người đánh cũng đánh không lại sao hiện tại liền cãi lại công phu đều không sao phùng trùng phóng ngựa tiến lên hướng phía tính mịch vô thanh tử dương cốc g i ậ n hét phùng trùng vốn là hát ư ớ n g dẫn mắng thanh em giống như sấm nổ đánh vỡ tính mịch chuyển vào tử dương cốc bên trong chờ giây lát đáp lại phùng trùng chỉ có rằng g i ặ t tiếng vang cùng trong cốc vạn vật bị kinh hãi chạy loạn chuyển ra một chút tiếng vang nhìn thấy như thế phùng trùng trong lòng gấp hơn từ trên ngựa xoay người mà xuống tiến lên mấy bước tiếp t Các người phùng trùng da da đã thoát giáp trụ có đảm lượng xuất cốc tới chiến các người phùng da gia định mình trần ứng chiến nếu vẫn không dám da da ta không dùng bình khí tay không tất sắt làm sao chửi mắng như cũ tiếng vang ràng giặc một nén hương về sau phùng trùng gặp mình chửi mắng cũng không được đáp lại dẫn đến vụ vụ thở dốc con mắt chuyển động cao giọng đổi lấy sau lưng phó quan phân phó mấy lời thấy được đối phương kinh ngạc hỏi ý ánh mắt nhữ may mắn g lao tử biết ngươi muốn hỏi gì đừng nói nhảm nhanh đi truyền lệnh thời gian uống cạn trung trà mấy trăm tấn quân đã đều mình trần không được giáp trụ ma sóc chỉ cầm quân ao đối mặt tử dương cốc xếp thành một hàng trong miệm đồng than tề vân tiểu nhi nực cười nực cười co đầu rút cổ sợ chiến không bằng về nhà bú sữa mấy trăm tấn quân sau lưng năm ngàn thiết kỵ phối hợp chửi mắng cất tiếng cười to p h u n g trùng càng làm mình trần ngồi tại trước trận gọi phó quan vì hắn c h ố n g lên c u n g lửa lấy tới tùy thân quân lương nướng lên thì tới xương khói lượn lờ thẳng lên trời cao theo đầu xuân gió lạnh thổi một hơi dần vào tử dương cốc bên trong tung bay tới trong cốc nhạn bắc quân đại doanh mới gặp tề vân tướng sĩ quân dùng lúc này lên tới nhạn bắc quân lệ mới về không lâu các quân chủ soái xuống tới binh lính đầu bếp mã quan đều là khỏe miệng có giận lồng ngực c ấ p t đồng cao đang trầm ồn như núi thể thao mày kiếm nhũ chặt tuy là ngồi thẳng nhưng cũng như dưới trướng nhạn bắt chư tướng đồng dạng nghe lấy ẩn ẩn chuyển vào trong trướng tiếng mắng chửi trong mắt tức giận dần thịnh đang lúc thể thao nỗ lực khống chế lại nộp khí không chịu đới móc lúc lại nghe được tiếng mắng chửi đã chuyển biến đương thể thao nghe do tấn quân trố m a n g sao nói lúc không khỏi vô bản đứng dậy tê thiệu tê thiệu xoán lịch chi đồ tấn quân thiết kỵ đạp phá giang lâm tiếng mắng chửi không ngừng truyền vào trong trướng chư tướng cũng theo ninh vương điện hạ mà lên nộ nhìn như cũng không hề lay động tân nhiệm bắt cảnh thống tướng c a o đăng trong trướng tất cả mọi người đều giận không kèm được cho dù cao đăng sau lưng đi theo lao trần cũng hiện vẻ giận dữ tuy là tận lực gáp c h ế trên mặt tức giận có thể chập trùng lồng ngực còn là hiện ra tâm cảnh của hắn tề thao mày kiếm dựng thẳng nhìn hướng tao đăng gặp nghe đến ngoài cốc truyền tới từng trận tiếng c cuối cùng là ép không được trong lòng hòa tới đúng một trường đập vào quân an phía trên t ề thao cuối cùng là mở miệng cả giận nói nghiêm thanh xuyên mặt tướng tại nghiêm thanh xuyên sớm đã lửa cháy chỉ bất quá trở ngại cao đang trong tay thánh chỉ nếu không sớm đã g i ế t xuống núi lúc này t ề thao ánh mắt đã có thể giết người mắt sáng bên trong lửa g i ậ n tiêu đốt gần như gào thét hạ lệnh bổn vương m ệ người h n xuất cốc nên chiến cho bổn vương chạm đám này tấn tặc đầu chó để bọn hắn khép lại cái kia h ầ n ô n loạn ngữ miệng được lệnh chư vị ai muốn dẫn con theo n g i ê m mỗ xuất chiến nghiêm thanh xuyên hướng trong trướng chư tướng ô n quyền mở miệng l ờ i còn chưa dứt liền gặp trong trướng các quân chủ xoáy đồng thời đứng dậy đồng thành q u á t lên mặt tướng nguyễn hướng nghiêm thanh xuyên đại hỷ mắt hổ thoáng nhìn chính nhìn thấy đi đầu một người chính là h ư u quân chủ tướng bùi x o á y lập tức tiến lên cầm tay nói liền mời bùi tướng quân dẫn bản bộ quân mã theo nghiêm mô giết địch Tốt. mặt tướng cựu theo nghiêm thống lĩnh đi một lần vừa vặn một giải m ỗ lửa giận trong lòng bùi soái vung lên sau l ư n g áo choàng tay đẻ quân ao lúc này liền muốn ra trướng điểm binh nhưng tại lúc này cao đang thong don thanh âm chuyển tới chư vị trầm đã Tiếng ra trong n h cao đăng. Cao đăng, lời còn g chưa dứt lại gặp cao đăng đã đỡ an đứng dậy trong tay đã nhiều vàng sáng quần chụp chính là lúc trước chính mình muốn chém bảo lôi thời gian đi trước một bước chạy tới nghiêm thanh xuyên chỗ truyền thánh c r ị nhìn thấy thánh chỉ trong nháy mắt trong t r ư ớ n g mọi người nhao nhao quỳ xuống giờ đầu chỉ nghe thấy cao đ ă n g lung lay hắn cái k i a to mập thân thể bước nhanh thanh â m thoáng n g ầ n g đầu gặp hắn đã là đi tới ninh vương bên thân hai tay nâng lên mới mở miệng điện hạ xin thứ cho mặt tướng vô lễ như không mời ra thánh chỉ sợ khó n h ư ợ n g điện hạ cùng chư vị tướng quân nhịn xuống tâm tới nghe cao mỗ một lời đỡ dậy ninh vương cao đ ă n g vội mở miệng hướng chúng tướng mở miệng nói chư vị m a u m a u đứng dậy thôi lại nghe cao mỗ một lời có thánh chỉ không người lại dám giận mắng cao đăng cuối cùng nghiêm thanh xuyên truyền trì lúc chúng tướng sớm đã nghe đến rõ ràng vô luận như thế nào bao cỏ hôn chướng này hiện đã danh chính luân thuận ngồi lên bắc cảnh thống tướng chi vị thấy được mọi người lại không mở miệng cao đăng mới vững vàng nói đến chư vị suy nghĩ tử dương cốc dễ t h ủ khó công càng là tiến vào t ề vân bắc địa yếu đạo nếu như có sai lầm quân ta chỉ có lui về nhạn bắc thành bên trong một pháp có phải hay không vậy lại làm sao mà lại không bàn quân ta chủ lực chưa từng hao tổn nhiều ít mặc dù là tử dương cốc có sai lầm nhạn bắc thành cao mà lại dày hắn tấn tặc chỉ thiện xung phong nếu muốn công thành không nâng lực lượng cả nước sợ liền ta nhạn bắc cùng thành cũng không vào được lý tướng quân nói không sai cao h nghe h ư tướng n nhao phụ hóa đang lời, cho dù ninh cho h dù vương tế t o c ũ là đ ồ nhìn g ý lời này, c ỉ chỉ, bất quá trở ngại thánh chỉ, đứng ở một bên, trở thánh một từng quá ở mở ngại đứng miệng.、Cao、đăng n chưa h Cao thấy đám này trong ngày thường tự xưng là am hiểu sâu binh pháp tướng quân không khỏi âm thầm khâm phục lên vạn quân tới thật không biết nhiều năm như vậy hắn là như thế nào đem nhạn bắt chi địa thủ đến không gì phá nổi nhựa tấn quân không dám vượt qua giới hạn cố nén trong lòng nghĩ m u ố n m ắ n g mẹ ngữ cao đ ă n g nhìn xuống tâm tới mở miệng chư vị vừa rồi cũng nói tấn quân am hiểu sung phong tác chiến thiết kỵ của bọn hắn so với m ư ơ i tám năm trước chỉ có hơn chứ không kém quân ta như dựa dấm khe núi kỳ đường cùng tiêu hao cao mộ khẳng định không cần hơn thắng tấn quân ta đã liên t r tiếp bại ba trận nếu như lại ra tử dương cốc có sai lầm quân địch thừa cơ phá cốc thẳng bức nhạn bắc đến lúc chính là địch nhiều tác ít chúng ta tuấn quốc còn tính binh nghiệp đường về có thể chư vị có thể từng nghĩ tới nhạn bắc thành bên trong bách tính làm sao thế vân bách tính làm sao cao đăng ngữ khí dù h o á n nhưng chữ chữ như tiếng trống đinh t hai n h ư g ó c đem ở đây chúng tướng theo nộm mà mất trí bên trong tất h tỉnh bùi xoáy dẫn đầu một đám nhạn bắt chủ tướng đều á khẩu không trả lời được lại không lúc trước hùng hổ dọa người chi thế nghiêm thanh xuyên mắt hổ bên trong tức giận tiêu hết đứng ở n g u y ê n điệp linh vương t ề thao chính là lộ ra vẻ trợ hiểu làm sơ suy nghĩ bước nhanh về phía trước nắm lại cao đăng cánh tay mở miệng nghe cao thống tướng một lời lệnh t ề thao tự nhiên hiểu ra vạn hạnh chưa từng lỗ mãng cùng công nếu công tác h ã n vạn tiếp bất phục chúng tướng trong lòng sớm bị cao đăng mấy lời chỗ phục không người mở miệng bất quá là không bỏ được mặt mũi hướng vị này trước kia chính mình rất xem thường bao cỏ tướng quân túi đầu nhưng phen này gặp n i n h vương điện hạ đều đã mở miệng cùng phục lập tức c ắ t mang vẻ xấu hổ hướng cao đăng tạ lỗi cho dù lúc trước rất là căm giận bất bình bùi soái lúc trước trong lòng còn thẩm nghĩ thánh, không không thánh thượng tuyển người con mắt ánh sáng không nghĩ tới nhạn bắt chúng tướng bên trong ngất ước nhất cao đăng lúc này thành nhạn bắt quân nhánh cỏ cứu mạng tỉnh táo lại bùi soái không khỏi nhìn hướng cao đăng nhìn thấy hắn trong mắt nhỏ lấp lóe lấy trí tuệ quan man ngược lại run lên trong l n g bùi x o á i trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch trong đó huyền diệu vội vàng tiến lên bái phục mở miệng mặt tướng bùi x o á i không thể minh xét tấn tặc nữ cái vụn kém chút làm hại điện hạ thỉnh điện hạ thứ tội thỉnh thống tướng đại nhân thứ tội bùi xoáy làm bộ mân ủy thể thao tắt sớm tự phát hiện tâm ý của hắn vội vàng ánh mắt ra hiệu cao đăng lúc này thể thao cuối cùng là minh bạch phụ hoàng dụng tâm lương khổ k h â m phục p h ụ hàng o n h ì n người chi chuẩn chính mình theo không kịp cao đăng tự nhiên minh bạch điện hạ dụ tâm vội vàng đỡ lấy bùi xoáy bái phục cánh tay mở miệng nói bùi tướng quân chớ có như thế chết sát cá mỗ chúng tướng gặp bùi xoáy đã phục ninh vương cũng tại dùng hành động chống đỡ cao đăng cái k i a còn có không phục chi lý dù những tướng quân này trong lòng còn nghĩ đến vạn quân nhưng trước mắt đã cảnh còn người mất chỉ có thể bái phục chư vị mau mau xin đứng lên trước mắt trọng yếu nhất còn là chư vị đồng tâm hiệp lực chợ ninh vương điện hạ lui địch mới là cao đăng vội mở miệng kêu gọi mọi người biết rõ hiện tại chúng tướng cũng chưa từ đáy lòng bái phục chẳng qua là cố kỵ cái kia thánh chỉ cùng bên thân hoàng tử tâm tư nhất chuyện liền đem chủ đề chuyển tới ninh vương trên người đ i ệ n h ạ phen này nếu có thể phá địch chính là ninh vương c h i công nghĩ đến cũng có thể tôn lên bệ hạ tâm ý vừa vặn cũng có thể hoãn lúc trước bởi vì tiểu tử kia n h ư ợ n g ninh vương lòng sinh một chút khúc mắc ninh vương nghe đến cao đăng lời này minh bạch hắn lấy lòng chi ý bất qua chính mình nhưng lại chưa chân chính t r ư ở n g quân lui lịch một chuyện vẫn cần dựa dâm cao đăng nghĩ đến đây mở miệm nói thẳng nói cao tướng quân là phụ hoàng thân phong thông tướng bùn vương tới đây cũng là theo quân nghe dùng mà thôi, cao tướng quân không cần chỉ bất quá đám này tấn tặc đều ở ngoài cốc cổ nào cũng nên cho chút giáo huấn mới lạ nói xong lại gặp cao đăng đã thẳng lên cái kia mập mạp như cầu s ố n g lưng trong lòng tính trước điện hạ yên tâm cao mô đã có phá địch kế sách q u ba chương bốn trăm năm mươi chín dưới cốc phá địch nghe đến lời này thể thao vui vẻ nói cao tướng quân có gì diệu kế mau nói đi cao đăng biết rõ chúng tướng bái phục chính mình chỉ xông thánh chỉ cùng ninh vương điện hạ lúc này nếu có thể lui địch nhất định có thể nhượng chúng tướng q u tâm chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành bệ hạ sai sự định xuống tâm tư đưa mắt nhìn sang trong trướng x a bản tựa lấy cái bụng đi tới x a bản phía trước tướng ninh vương cùng trong trướng chư tướng nói lên trong lòng phá địch chi pháp chư vị mà lại nhìn tử dương cốc địa thế gặp đền cốc bắc tắt nhiều bình nguyên tại quân ta bất lợi đối phương như thế nhục mạ khiêu chiến không ngoài nghĩ dẫn xuất quân ta nếu ta liệu không sai đợi ta quân xuất cốc đối phương liền sẽ giả bại cốc bắc cánh rừng này nghĩ đến sớm đã bố trí phục binh nhìn xa bàn bên trong tử dương cốc bắc một phiến rộng mở chỉ có tây bắc một chỗ rừng rậm cao đang tựa như đang nói một mình cẳng tựa như tại hướng trong trướng mọi người phá vỡ tấn quân chi mưu thể thao nhìn xa bàn cuối cùng là minh bạch vì sao lúc trước mặt cho ngoài cốc chửi mắng cao đăng cũng sừng sững bất động nguyên lai hắn sớm đã nhìn thấu hết thảy không khỏi mở miệng cho dù quân ta nhìn thấu quân địch chi mưu trước mắt muốn thế nào phá địch cao đăng củ cà rốt kích thước ngón tay không ngừng chỉ vào xa bàn hơi chỉnh suy nghĩ sau đó mở miệng lấy đạo của người trả lại cho người lại nói dưới núi phùng trùng cũng mắng mệt mỏi cho dù thời tiết còn lạnh hắn một thân cơ bắp sớm tràn đầy mồ hôi tựa như bôi lên một tầng dầu mỡ đầm dạng tại buổi trưa mặt trời bên dưới chân bóng sáng chính là v ò rượu cũng đã chống r ô n g mấy đàn mở miệng cứ gọi tới phó tướng lại đi chuyển chút tự thủy tướng quân ngươi không thể lại uống vạn nhất tể vân quân công r a cốc tới phó tướng theo quân lệnh lại lấy tới v ò rượu gặp nhà mình tướng quân đã là có năm phần mèn say vội mở miệng khuyên bảo bá thẩm ngươi nhìn một chút lại không nói trong cốc này đi mắng cái k i a tể vân bọn trốn nhắc đã sớm bị quân ta sợ đến co đầu rút cổ trong cốc đừng nói xuất cốc giao đấu chính là c á i lại dũng khí đều không còn có cái gì có thể lo lắng chỉ đáng tiếc dẫn không ra bọn hắn trở lại nói không chắc liền muốn chịu thuần vu tướng quân, quân côn phùng chung đầy mắt xem thường nh một thanh kéo qua vào rượu đẩy ra vào rượu chỗ rán mang theo vài phần c h ê n h choáng tiếp tục mở miệng dù sao đều muốn quân pháp xử lý không ngại trước uống t h ố n g khoái chịu quân côn thời điểm ngược lại không tới đau chết đi xuống lại trong miệng nói đã là hơi nghiêng miệng h ũ đem rượu rót vào trong miệng phó tướng thấy thế chỉ có thể than nhỏ một tiếng lại không nhiều lời rượu mạnh vào cổ họng chua cay vào bao tử chết vào nội tâm phùng trùng chính nghĩ a vung vẩy trong n g ự c thoải mái lúc lại nghe được một trận sóc sóc tiếng vang bị hỏng uống rượu hứng thú không khỏi ngồi dậy phùng trùng mang theo vài phần men say hai mắt tìm lấy tiếng vang phát ra tìm kiếm mà đi Ánh ánh thuần theo phó tướng ánh mắt phùng trung lúc này mới hướng lên trời nhìn tới chính thấy bởi chưa ánh nắng tựa như bị một phiến đột ngột xuất hiện mây đen che đậy không khỏi híp lại mắt say thì thầm tự nói thời tiết này sao quỷ dị như vậy mặc dù là mây đen nên là tiếng sấm mới là cái này vang lên nóng nóng là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó phùng trung hai mắt nhất thời trợt tròn con ngươi kịch co lại hướng bên thân còn chưa lấy lại tinh thần phó tướng mở miệng mới ẫ n hét địch tập họ hét mới ra che đậy ánh nắng mưa tên đã rơi xuống mang theo vụ vụ tiếng xé gió gào thét mà tới hết thảy tựa hồ cũng hoan xuống mấy phần phùng trung thế mới biết lúc trước truyền vào trong thai vụ vụ chính là dây cung tiếng vang đập vào mi mắt chính là mưa tên rơi vào trong trận c h i cảnh trước kia chửi mắng mệt m ỏ i thêm nữa chính mình chủ tướng này sớm đem khôi giáp dỡ xuống thiết kỵ giáp trụ vốn là trầm trọng sau lưng chúng tướng sĩ gặp chủ tướng như thế n h a u n h a u bắt trước dỡ xuống giáp trụ nghỉ ngơi khi bọn hắn phát hiện mặt giáp ngăn cản lại là lúc đã chậm phùng trùng c h ơ mắt nhìn dưới t r ư ờ n g kỵ sĩ bị mưa tên thấu thể mạ qua trong n g á y mắt kêu thảm thanh âm chuyển vào trong t hai không kịp ngẫm nghĩ một cái đánh thẳng cắm ngược một bên mã s ó p sớm bị phùng trùng nắm chặt lòng bàn tay trường sóc ở trước người vung đầy một mực bảo hộ một lát sau mưa tên lạc định phùng trùng không kịp kiểm tra trong quân tử thương đang muốn hạ lệnh t r ú n g tướng sĩ chuẩn bị nên đ ị c h lúc lại nghe kêu g i ế t dung trời theo tiếng nhìn tới phản chiếu trận tròn hai mắt trong con người chính là như kiến gia tổ khắp núi tể vân binh lính trong cốc đều là tể vân tinh kỳ vô số kể giáp trụ ma sát binh khí ra khỏi phùng trung chính nghĩ cho chính mình hai cái miệng quay đầu nhìn tới gặp sau lưng không trọng giáp hộ thân binh lính đã tại một vòng mưa tên bên dưới hao tổn hơn nữa cho dù may mắn sống sót cũng riêng phần mình mang thương rõ ràng chính mình chỗ hạ quân lệnh chính là giả bộ bại lui phen này chớ nói bại lui n h ư không đúng lúc trình quân sợ là sẽ toàn quân bị diện nhanh chuyển lệnh vứt bỏ quân nhu toàn quân lên ngựa hướng bắt lui vạn hạnh thuần v u tướng quân còn có việc quân phục binh không kịp suy tư rất nhiều phùng trung vội mở miệng hạ lệnh nhưng lệnh ra lúc nhưng không thấy bên thân có người đáp lại liếp mắt nhìn tới mới phát hiện vô luận lúc trước chính mình phái tới mắng trận thần th sớm bị bắn thành ga i nhiễm sớm đã vong tại bên thân phùng trung đành phải cắn răng gấp nhảy mấy bước tìm được bên thân một thất vô chủ chiến mã nhảy vọt m à lên phóng n g ự a đi hướng tràn đ ầ y kêu gen tàn binh bên trong dẫn hét mở miệng lên ngựa mau mau lên ngựa theo ta rút lui tấn quân tuy là kỷ luật nghiêm minh nghiêm chỉnh huấn luyện có thể nửa ngày lười biếng để bọn hắn sớm đã b u ô n g l ò n g xuống tới bị một vòng mưa tên bắn trở tay không kịp lúc này nghe đến tướng quân hô hào mới lấy lại tinh thần nhưng có binh lính còn muốn đi chợ thương binh quay đầu nhìn hướng đã ra từ dương cốc chính hướng chính mình dưới tr Cấp t h i i ế t mở m ệ n g hò hét, đến ề u l ngựa, chạy ra một nén hương thời gian mới quay đầu nhìn tới có thể tể vân quân đối mặt chính mình bực này tàn binh nhưng lại không có một người đổi tới phùng trung vội vàng ghìm ngựa ngừng lại dưới trướng binh lính trông về phía xa hướng dưới cốc nhìn tới chỉ có thể trông thấy t ề vân quân hướng chúng tên chưa vong tấn quân dơ lên đồ đao mơ hồ thân ảnh phung trung chỉ cảm thấy như r ứ t vào hờ băng tràn đầy chánh tráng sớm đã biến thành mồ hôi lạnh gió lạnh thổi một hơi hóa thành khỏa khỏa hạt băng trôi nổi mình trần phía trên lúc này quay người t á i chiến vô ý tự tìm đ ư ờ n g chết quay đầu nhìn về phía mình bên thân năm ngàn thiết kỵ đã không đủ ngàn người đành phải cắn răng mở miệng hối doanh cao đại nhân quả là n h ư ợ n g đùi mô kính n ệ chỉ lược thi tiểu kế liền nhuộn cái kia tấn tặc ném mũ vứt giáp ngàn người mình trần mà về nếu như tấn tặc chủ tướng g ặ n nhất định tức cung trong h ủ đều đại quân, bắn, tấn lại tập sát tấn quân, đại hoạch toàn thắng, gặp l miệng lúc trước, Cao nói b cao đăng lời nói xoay chuyển hỏi đ ù i xoáy nói đúng bùi tướng quân tù binh có thể từng bắt giữ phen này tấn tặc dẫn quân chủ xoáy người nào thật quân động tĩnh làm sao đại nhân yên tâm không chỉ bắt giữ mấy chục tù binh về cốc trên đường ta đã phái đắc lực người thẩm vấn đạt được tương đồng trả lời mới chắc chắn không phải nói dối tấn tặc quân chủ x o á y bùi x o á y nghĩ tới nghiêm hình ép hỏi tới đáp án trên mặt tiếu dung đã biến mất lộ ra vẻ ngưng trọng nhìn lấy trong t r ư ớ n g chư tướng cùng cao đăng ninh vương hơi liệm tâm thần bùi x o á y mới ngưng trọng mở miệng nói ra tấn quân chủ x o á y chi danh thuần v u phục là hắn t h thao nghe thuần v u phục chi danh b ỗ n nhiên đứng dậy ngoài cốc đại thắng mang tới vui mừng quét sạch xanh gặp trong t r ư ớ n g chư tướng còn có không biết tên hắn người thể thao nhữ mày mở miệng người này là năm đó thua ở ta hoàng bá b á thủ h ạ tấn danh tướng thuần vu manh chi tử nghe người này am hiểu sâu binh pháp dùng binh như thần so với thuần vu manh càn thịnh nghe nói năm đó sương châu chi chiến thuần vu manh tử trận về sau người này b á i cái k i a yêu tạc đạo h u y ề n v i sư một thân võ nghệ sớm vào c h i thiên dù bọn hắn trong đó đa số người chưa từng tham dự năm đó tể tấn đại chiến thế nhưng ở trong quân nghe qua năm đó lân đế truyền thuyết cao đăng tự nhìn thấy t r u n g tướng trong mắt e sợ biết rõ như không an quan tâm chỉ sợ đợi đến thuần vũ phục dẫn quân giao phong lúc những tướng quân này trong lòng e sợ sẽ để cho chiến lược giảm lớn mắt nhỏ v ừ a c h u y ề n chủ động tiến lên hướng ninh vương hành lễ nói điện hạ yên tâm thuần vũ phục chưa tới tuổi lập nghiệp nhiều năm như vậy hắn cũng bất quá lần đầu t r ư ở n g quân phen này dụ địch chi binh bị quân ta đại phá nghĩ đến hắn nhất định dẫn quân tới công quân ta dùng khỏe ứng mệnh nhất định có thể lui địch tế thao nghe đến cao đăng lời nói nhộn biết chính mình lời nói nhộn trong t r ư n g chư tướng lòng sinh sợ hãi hắn dăm ba câu liền hóa giải đi không khỏi cảm thấy vui mừng vội vàng đỡ dậy cao đăng. Hướng trong trường tề vân chủ tướng nghe nói trong lòng ý sợ hai hơi hoãn hướng linh vương cao đăng bái phục dùng t ạ chư vị trước diên phần mình hồi doanh trình quân nghỉ ngơi đợi tấn quân lúc đến mới có thể có sức lực phá địch cao đăng mang theo vài phần nhẹ nhõm ngữ khí hạ lệnh chúng tướng được lệnh thêm nữa hôm nay một tháng quét tới lúc trước liên tiếp bại ba trận lo lắng tâm tình thật tốt diên phần mình ra trướng ma đi chỉ có khoảng cách cao đang gần nhất n i n h vương thể thao nhìn thấy hắn mắt nhỏ đáy mắt cái kia mắt nghiêm trọng sầu lo ra hiệu nghiêm thanh xuyên ngoài trướng thủ hộ đợi đến trong trướng không người thể thao mới thấp giọng hỏi thuần vũ phục không phải chỉ là hư danh chấn lên giấy cao tướng quân lúc trước lui địch kế sách không ngại nói cùng m ộ n vương để an bùn vương tri tâm vấn đề này một chỗ gặp cao đang chốc lát phía trước còn nhẹ nhàng trên mặt đã tràn đầy vẻ sầu lo điện hạ thực không dám dầu dếm nói đến nhẹ nhõm nhưng so với thuần vũ phục cao mỗ đồng dạng sơ trưởng nhạn bắt chi minh lúc trước cũng chỉ là trấn an trung tướng tri tâm mới ra vẻ chấn định phen này ngoài cấp dụ địch chi minh tế thao n lúc, không không lúc này mới nghĩ tới trong thành cùng thiếu niên kia dây dưa thời khắc cao đ ă n g từng cùng phúc thị huynh đệ thấp nói mấy lời giật mình nói bọn vương liền nói tuần thủ quân cùng trong thành lính canh hộ tống chúng ta tới tử dương cốc bên ngoài nhưng lại chưa cùng đại quân hợp binh một chỗ ngươi phái bọn hắn bọn hắn chưa từng dừng lại đã đi vòng tử dương cốc chạy tới tấn quân hậu phương cao đ ă n g tiếp lấy ninh vương lời nói khẳng định điện h ạ phỏng đoán ninh vương cũng chưa bởi vì có một chiêu này mà hiện giận mình thoải mái ngược lại hơi n h ữ mày mang một chút tức giận mở miệng t ử ngọ cốc bên ngoài đều là bình địa như muốn lách qua tấn quân mà lại không bàn liên tiếp mấy ngày đi đường cần thiết bao lâu vạn nhất bị tấn quân phát hiện bọn hắn ha không không k ô n g chịu chết cho nên mới là cơ hiểm cho dù kế này sợ tuần thủ quân cùng nhạn bắt thành lính canh cũng lại khó chạy về cao đăng hơi khép hai mắt nói ngươi lại n h ư ợ n g ta tể vân binh sĩ cao đăng ngươi thật to gan cuối cùng là phản ứng lại cao đăng kế này chi hùng ninh vương lông mày dựng thẳng mắt sáng bên trong sớm đã chứa đầy tức giận giận hét mở miệng q u ba chương bốn trăm sáu mươi trong kế có kế điện hạng như không n h ư ợ n g tuần thủ quân đi hy sinh cái kiết chết chính là nhạn b ắ t đại doanh mười vạn binh sĩ cùng bọn hắn sau lương b á c h tính cao đăng lại làm sao muốn để tuần thủ quân binh sĩ tự tìm đường chết nhìn lấy ước chế không nổi phẫn nộ chi tình hoàng tử trẻ tuổi âm niệm hơi lệ cùng hắn nói là tại nhắc nhở ninh vương đại cục làm trọng càng tựa như tại nhắc nhở chính mình bởi vì tại vừa rồi trong lòng mình cũng sinh ra một tia dao động một tiếng này q u á t mắng nhượng t h thao thanh em liền ngưng dù trong lòng phẫn nộ cao đ ă n g nhượng hơn vạn tuần thủ cùng nhạn bắc lính canh gần như tự tìm đường chết hành vi nhưng cũng biết đây là phá cục phương pháp tốt nhất ngực thoáng hoan xuống ninh vương điện hạ có chút túi đầu lẩm bẩm tự nói chẳng lẽ t i ể u không có biện pháp khác sao có lẽ quân ta có thể rút khỏi tử dương cốc đem tấn quân thiết kỵ phóng vào nhạn bắt chi địa lại tìm cách lui lịch hà không càng tốt lúc này t ề thao mặt m à y bên trong tràn đầy vô lực ở sâu trong nội tâm như cụ không nguyện từ bỏ thoáng suy nghĩ mở miệng hỏi biết rõ ninh vương ở xa triều đình lần đầu tiếp xúc trong quân sự vụ thêm nữa cao đang biết rõ thánh thượng dụng tâm lập tức là t ề thao giải thích nói điện hạ nên biết tử dương cốc vị trí t ề tấn bên liên giới chính là dễ thủ khó công chi địa địa hình gập gành có thể ngự thiết kỵ lại có thể bố trí phục binh chính là chống đỡ tấn tặc xôi nam đệ nhất đạo bình t r ư ớ n g nếu như quân ta dễ dàng bông tha tặc kỵ binh khu trừ thì muốn bỏ ra cảng lớn đại giới gặp ninh vương tựa như đã hiểu mấy phần cao đăng ngự a thê không ngừng lần này quân ta bại thuần v u phục vụ địch chi binh nghĩ đến hắn nhất định giận dữ dẫn đại quân đến đây chính có thể mượn tử dương cốc cùng hắn rằng co đợi tấn tặc chủ lực lực chú ý đều tại tử dương cốc lúc tuần thủ quân liền có cơ hội đến lúc đó quân ta phải chăng có thể chủ động xuất kích cứu xuống tuần thủ quân dù cho có thể cứu một người cũng tốt ninh vương không nguyện từ bỏ truy hỏi mở miệng điện hạ nhưng còn nhớ n ă m đó lân đế dưới chướng ba bất quy quân tướng sĩ người làm s o i nên có chọn lựa cao đang trong mắt kiên định càng thịnh nhưng tại lời còn chưa dứt lúc nghe đến ngoài chướng một chú vốn là bởi vì tuần thủ quân sự tỉnh tâm mang thương tiếc phẫn nộ ninh vương điện hạ chính nghĩ mở miệng hô hoán nghiêm thanh xuyên đi bắt giữ ngoài trướng nghe lén người vừa lúc lúc này lại cảm giác trước mắt thanh mang c h ậ t lõe một người thân ảnh mang theo k ì n h phong n h ấ t lên cửa doanh chui vào trong lều lớn sau đó chính là nghiêm thanh xuyên thân ảnh truy tìm mà vào thanh âm tế thao cuối cùng là nhìn rõ phi thân nhập c h ứ ớ n g người trong mắt hơi lộ vui mừng chính vì người tới chính là ân nhân cứu mạng nhìn hắn một thân thanh sang phong trần mệt mọi bộ dáng dư quang liếp nhìn một bên cao đăng vội vàng che lại trong lòng vui mừng khó tránh hắn mở Cao t ư ớ người quân tại nhạn、Bắc、thành bên trong n tại bắt tha g đã tới nghe được t ề thao vấn đề này ý ở ngoài lời quay người đáp lời còn mời điện hạ thứ tội tại hạ không mời mà tới thật là muốn vì tề vân tận chút sức m ọ n ta nguyện đi một lần đuổi theo tuần thủ quân có lẽ có thể là điện hạ cao tướng quân giải sầu tại sau khi xong chuyện chợ bọn hắn t h o á t hốn t ề thao quan sát thiếu niên nghĩ nhìn thấu trong lòng của hắn suy nghĩ nhưng chỉ nhìn gặp cặp kia tinh mâu bên thân cao đang ngừng lại muốn mở miệng gọi tới thủ vệ dục vọng nhìn hướng thiếu niên mắt nhỏ h i p lại mở miệng nói mục tiểu hình thứ không dám g i u dếm vô luận là đối cao mỗ còn là tuần thủ quân ngươi đều mấy lần cứu rút có thể cao mỗ lại muốn cầm ngươi như ngươi là ta phen này đ ổ i là ta xông vào trong quân nói thẳng tương trợ ngươi có tin hay là không thiếu niên chạy tới lúc đã liệu đến cao đăng sẽ có vấn đề này hiện ra khỏe môi lún đồng tiền khẽ nhả mấy chữ quốc gia hưng vong ai cũng có trách nhiệm lời này vừa ra trong t r ư ớ n g ba người s ắ p mặt nhất thời nghiêm nghị chính là cao đăng cũng nghiêm mặt lần nữa quan sát trước mặt thiếu niên trong chướng tính đến rơi châm có thể nghe tốt bản tướng quân đồng ý ngươi tri thỉnh bất quá đại địch trước mặt không thể cho ngươi một binh một tốt cái này trong đó nguy hiểm ngươi tự gánh vác không biết ninh vương đ i ệ n hạ ý như thế nào suy tư chốc lát cao đăng tựa như định xuống tâm tư quay đầu hướng thể thao trưng cầu mở miệng thể thao tuy là không hiểu trong quân thủ t ụ nhưng tại cao đăng lời ra khỏi miệng lúc đã nhìn thấu vị này mới lên cấp bắc cảnh thống tướng tâm tư không khỏi tức giận trợ sinh nên tiếp cao đ ă n g hỏi ý ánh mắt cố nén trong lòng tức giận cân nhắc một hai mới thong dong mở miệng cao tướng quân chính là phụ hoàng thân phong thống quân tri tướng nếu là tướng quân tri ý bồn vương tự nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị gì trước đây tại nhạn bắc thành bên trong cao đăng đã có thể nhìn ra thể thao âm thầm tre chở chi ý ninh vương đáp lại chính là cao đăng trong lòng kỳ vọng ngay sau đó chuyển hướng thiếu niên mở miệng nói ngươi còn nguyện hướng sao ta nguyện hướng bất quá lại cần điện hạ cùng tướng quân cho ta một đạo tướng lệnh nhưng để tuần thủ quân nghe ta hiệu lệnh thiếu niên không có chút nào lùi bước chi ý không cần nghĩ ngợi cao đăng xoay người đi tới trước cán tức khắc thư tay một phòng lại lấy tới thống tướng ấn tín trịnh trọng phụ xuống quay người giao cho thiếu niên trong tay trầm giọng mở miệng trong quân không nói đùa như chuyến này vô pháp trợ tuần thủ quân thoát khốn lại nên làm như thế nào cao tướng quân ba phen mới bận khó xử với ta chuyến này như không mang về tuần thủ quân không cần tướng quân phi công ta tự trói tại tướng quân dưới trướng thiếu niên tiếp xuống quân lệnh hướng thể thao gật đầu ra hiệu ngay sau đó rút chân liền đi nhưng tại ra đến doanh trướng trong nháy mắt tựa như nhớ ra cái gì đó quay đầu hướng cao đăng nói ra còn mời tướng quân lại đáp ứng một m ẫ i lời mời hiện nhiên cao đăng cũng chưa ngờ tới thiếu niên sảng khoái như vậy đáp ứng còn tại n h ữ mày suy tư hắn vì sao biết rõ chính mình muốn cầm hắn lại còn dứt khoát tiếp xuống quân lệnh chẳng lẽ thật là vì cái kia quốc gia hư vong ai cũng có trách nhiệm không thành nghe đến thiếu niên mở miệng mắt mang để phòng đáp lời, cứ nói đến. ta lẻn vào trong quân lúc đã biết tướng quân hôm nay bại địch một trận là thể vân quân liên tiếp bại ba trận ổn định q u â n tâm vừa rồi tại ngoài trướng nghe lén l ú c nghe tướng quân nhắc lên tấn quân dẫn quân chủ soái am hiểu sâu binh pháp đã là như thế kẻ làm tướng càng đương biết rõ dưới trướng tướng lính b ả n tính bởi vì tài sử dụng mới l à dùng dạng này một vị lỗ m a n g tướng quân làm tiên phong tướng quân thật có thể dẫn xuất thể vân quân xuất cốc sao còn mong tướng quân cân nhắc l i n h vương điện hạ cân nhắc thiếu niên chậm rãi mà đàm nữ thế không ngừng cao mày nói tới tử dương cốc địa thế gập đền là vị trí ít hầu kỳ thật không cần phải đi tập quân địch lương th tấn quân kỵ binh tự lui còn mời tướng quân không được chủ động xuất kích t i ể u tử khuyên can chớ có chúng tấn quân kế sách nói xong xoay người thiếu niên lại không đợi lâu t h i triển kinh công tìm lúc lẹn vào đường tới mà đi từ thiếu niên nói ra can dán lúc thể thao trong mắt v ẻ tán thưởng đã lại khó che giấu vốn cho là thiếu niên võ cảnh cao cường tâm tư nhanh nhạy chính là tương lai chính mình tốt trợ lực dùng hắn vừa rồi phen kiệu kiến thức huynh trưởng v o n g tại quỷ mị dạ hành một án kể từ đó nếu có thể thu phục người này thể thao trong lòng âm thầm định xuống tâm tư nhìn lấy thiếu niên rời đi phương hướng trong lòng lại âm thầm cầu nguyện tốt nhất hắn vô pháp cứu trở về tuần thủ quân. chính mình ra mặt cứu xuống hắn mới có thể nhượng hắn thành tâm đầu nhập ánh nắng luân chuyển theo mặt trời lặn mặt trăng lên tấn quân chủ tướng doanh trướng phía trước mình chân người theo mặt trời lặn sớm đã cóng đến lạnh run lại vô lực quỳ lấy chỉ có thể có do tới ngăn cản t r ợ hạ xuống nhiệt độ theo người này lộn xộn đầu tóc cùng miệng mùi nước bọt đông ra vụn băng đến xem hắn đã tại trước trướng quỳ không ngắn canh giờ trái lại trong doanh trướng l ử a than d ầ n vượng cho tới trên quân án chủ xoái kim khôi chính tại hỏa quang làm nổi bật bên dưới lấp lóe lấy qua mang quân án phía trên mới đến mà đứng mười vạn thiết kỵ trôi này nho nhỏ cắt thịt đao ở trên tay hắn rất là thuần thục ơ nhẹ qua ngoài giòn trong mềm thịt dê từng mảnh từng mảnh phóng vào trong miệng ngay sau đó hơi khép hai mắt thưởng thụ cháy giòn cùng non nớt vào miệng cảm giác mở ra hai mắt nhìn hướng ra phía ngoài dần tối sát trời chủ xoáy đem trong tay đao nhỏ tùy ý đặt tại một bên nhẹ giọng mở miệng nói tiến đến a t h a n h â m dù nhẹ nhưng trong doanh t r ư ớ n g bên ngoài vốn là không người dám lên tiếng truyền vào ngoài trướng có do người trong thai khiến hắn như được đại xá vội vàng nghĩ muốn đứng dậy lại đụng ngã trên mặt đất lúc này mới phát hiện hai chân đã sớm bị con đến không còn chi giác làm g i m suy nghĩ muốn bỏ vào trong trướng. lại không khí lực một màn này cũng bị trong trướng chủ xoáy nhìn tại trong mắt có chút liếc mắt bên thân hai tên thân binh thủ vệ sớm đã hiểu ý lập tức cất bước mà ra, đem nằm d ạ p ngoài trướng mình trần người đỡ vào trong doanh trướng chủ xoáy đứng dậy cũng chưa đi hướng người này trong mắt cũng không thấy mảy may tức giận chính là bình tĩnh đi tới trong trướng xa bàn chỗ quan sát như tường thành ngang cùng xa bàn chính giữa nhô lên lẩm bẩm tự nói nhìn tới cái này bước đầu tiên đã thành thấp giọng tự nói hai mắt đã thuận theo xa bàn chính giữa nhô lên kéo dài biên giới nhìn tới thẳng đến một mặt nho nhỏ tấn cờ xí bên cạnh mới dừng lại ánh mắt nếu ta là ngươi chủ ũ n n g sẽ xoáy nói đến chỗ này trong mắt tựa như tại trong trướng lựa đèn chiếu dọi bên dưới lấp lóe hưng phấn hào quang diệu kế như thế nhưng không để ngươi đạt được há không lộ ra ta thuần vô phục không hiểu được giúp người hoàn thành ước vọng ha ha ha ha chủ xoáy ngựa mặt lên trời cười dài trong trướng thân binh vội vàng túi đầu không dám nhìn thẳng mà cái kia đông cứng năm ngàn tiên phong quân chủ tướng lúc này cũng cuối cùng là tại trong t r ư ờ n g ấm áp bên liên giới h o a n qua một chút chủ thỉnh chủ soái thường ta một chết phùng trùng chỉ còn lại nửa cái tính mệnh không nghĩ lại nhận tra tấn vẫn lên lượt tới xin tham mở miệng thuần vũ phục nghe nói quay đầu bước nhanh về phía trước trong mắt điên k h ù n g vừa hiện hai tay nhanh ra bóp lấy phùng trùng cái cổ n h ư ợ n g cái này mãng tướng trong nháy mắt nổi c â n xanh há miệng rối lưỡi hô hấp khó khăn liền tại phùng trùng hai chân thẳng đắt lúc chợt thấy như vòng sắt khóa lại cổ họng mình hai tay bỗng nhiên buông lỏng vội vàng há miệng hô hấp không biết chủ xoái vì sao cải biến tâm ý tha chính mình một mạng lại gặp hắn thoáng giơ tay ra hiệu trong t r ư ớ n g thân binh lui ra phùng trung nhìn hướng âm t í n h bất định chủ xoái trong lòng thấp thỏm lo âu lại nghe hắn l ệ n h lùng mở miệng ngươi là đáng chết năm ngàn quân tiên phong cho ngươi không chỉ chưa từng dẫn xuất tề vân quân ngược lại hao binh tổ tướng đành phải không đủ ngàn người về doanh bất quá ngươi thiệu cam tâm bại ở tề vân quân kế vụng bên dưới láp đ á c m ấ y lời nhựa phùng trung huyết khí dâng lên dãy ruổi lấy nghĩ muốn đứng dậy lại cảm giác vô lực chỉ có thể cứng cổ tận lực mở miệng mặt tướng không cam lòng đã không cam lòng bả t làm sao có lẽ là nhìn thấy phùng trung bị chính mình một lời kích thích trong lòng không cam lòng chủ xoáy trong mắt kế được chi quang chấp lên khỏe môi kéo ra ý cười nhẹ giọng mở miệng vốn cho là mình chật vật như thế hồi doanh sẽ bị chém ngay phùng trùng lại theo chủ xoáy trong lời nói tìm được một đường sinh cơ trong mắt lập tức giấy lên cầu sinh trí diễm chủ xoáy nếu có thể tha mặt tướng tính mệnh mặt tướng định không phụ chủ xoáy nhờ vả lời còn chưa dứt lại gặp chủ xoáy ngón trỏ nhẹ nhàng ra giấu im lặng thủ thế vội ngậm miệng không dám nói nhiều cái kia động chủ tướng ngoài lời ý gì chống lên suy yếu thân thể hỏi tướng quân kia là là nghĩ mặt tướng làm sao chủ xoáy cũng chưa trả lời khoe môi câu lên tàn nhẫn đường cong ánh mắt khẽ rời lại liếc nhìn xa bàn phía trên tấn cờ xí bên cạnh phiến kia rừng rậm trên mũi rộng trong mắt h ỏ a diễm lần nữa dấy lên chuyển hướng trước người vô cùng suy yếu lô mang chi tướng mỉm cười hỏi không phụ bản tướng quân n h ậ vả nếu muốn ngươi dân g ra tính mệnh ngươi có thể nguyện phung trung giật mình nhìn hướng chủ xoáy cái kia sắc bén ánh mắt lại nghĩ tới nắng sớm thời gian hắn mắt cũng không nháy cự lấy xuống một quân bên trong đại lập tức khó giữ được tính mạng cùng hắn g á n h vác bại quân c h i tội định xuống tâm tư phùng trùng nên lấy đạo kia sắc bén ánh mắt cắn răng mở miệng mặt tướng n g u y ệ n hướng sắc bén trong nháy mắt tiêu chủ soái khỏe môi ý cười tái hiện vung lên sau lưng áo choàng cất bước ra trướng mà đi chỉ còn lại tiếng cười chuyển vào trong trướng mãng tướng trong thai ha ha ha tốt bản tướng đáp ứng ngươi sau trận chiến này sẽ hậu táng ngươi ngươi phụ mẫu vợ con bản tướng quân sẽ bảo đảm bọn hắn một đợi vinh hoa q ba chương bốn trăm sáu mươi mốt du lịch nhập ốc mặt trăng lặn mặt trời mọc đương nắng sớm chi quang vung hướng phía này giải đ ầ y vô số tướng sĩ máu tươi thổ địa tấn quân đại doanh sớm đã không thấy tăm hơi chỉ có số lượng không nhiều tấn quân tướng sĩ chính thỉnh thoảng huy động trong tay trương kích chỉ huy vận lương xe hướng tử dương cốc tiến lên đại nhân mặt tướng không rõ một tấn quân vận lương tiểu tốt nhích lại gần trên lưng ngựa quan tướng nghi hoặc hỏi quan tướng hiển nhiên đối vận lương sự tình cũng không sốt ruột thành thơi hỏi có gì không rõ trước kia phạm là thời chiến vận lương sự tình đều có q u â lệnh hôm nay chúng ta như thế đi chậm nghe nói chúng ta vị này thuần vu tướng quân chỉ là hôm qua t i ể u trảm sợ chiến tướng quân còn có vị kia tiên phong phùng tướng quân đêm qua thời gian tươi sống chết cống tại chủ tướng doanh t r ư ớ n g phía trước vận lương tiểu tốt nghĩ tới hôm nay nghe đến trong quân truyền ôn lòng còn sợ hai mở miệng nghe được tiểu tốt ý ở ngoài lời lại liền những n à y tiểu tốt đều cảm giác vận chuyển lương thảo tốc độ hơi chậm không khỏi cười mắng tiểu tử ngươi đây là tới thúc giục bản tướng tăng nhanh vận lương tới chỗ nào là cái gì không rõ ta nhìn ngươi rất rõ ràng tiểu tốt bị nhìn ra tâm sự ngượng ngùng cười nói tướng quân quân pháp nghiêm minh chúng ta nếu không tăng nhanh chút tức trình miễn cho miễn cho chúng ta mất đi màm nhỏ ha, ha ha tiểu tử ngươi, vận lương quan tướng ngửa mặt lên trời khét lợi nhìn cơ linh tiểu tốt trên mặt tiếu dung biến mất quát mắng mở miệng tướng quân có lệnh hoãn vận lương thảo m u cút đi vận lương không nên nghe ngóng sự tình tiếp tục nhiều chuyện miệng lưỡi định chém không tha tiểu tốt gặp vốn còn có nói có cười quan tướng trong nháy mắt đổi sắc mặt vội vàng khúng lúng lui ra quan tướng thấy thế rất là hài lòng ngay sau đó mở miệng hướng vận lương mọi người cao dọn g mở miệng mọi người nhớ kỹ tướng quân trí lệnh tự theo tốc độ bây giờ trở nên sốt ruột lời còn chưa dứt lại gặp cái kia lui ra tiểu tốt lại phụ cả tới không khỏi tức giận trật sinh dựng lên lông mày quát lên, thế nào? Bản tướng ngươi còn không có nghe rõ tướng quân ngài nhìn kia là cái gì tiểu tốt mở miệng đánh gây vận lương quan tướng quát mắng chỉ hướng phía sau hắn phương xa nghi hoặc mở miệng vận lương quan tướng hiếu kỳ tạm ngừng quát mắng ngôn ngữ không kiên nhận thuận tiểu tốt chỗ chỉ phương hướng nhìn tới bình nguyên tri đ ị a một chút có thể thấy chính thấy tiểu tốt chỗ chỉ phương hướng phần cối u bình đ ị a trên mặt ẩn ẩn xuất hiện một đạo hát tuyến cứ việc sương mù che đậy nhưng tại nắng sớm quăng mang chiếu rọi xuống rất là nổi bật kia là vận lương quan tướng nhữ mày tự nói n h a cặp mắt lại nhìn hướng phương xa hát tuyến tựa hô tại chính mình suy nghĩ thời khắc cái kia hát tuyến lại nồng bất quá quen hơi tầm đó hát tuyến đã là càng thêm nồng nặc vận lương quan cũng cuối cùng là mơ hồ nhìn rõ hát tuyến đến cùng là cái gì không khỏi đứng ở tại chỗ bên thân tiểu tốt gặp vận lương quan tướng trông về phía xa hình dạng cũng neo lại mắt tới trông về nơi xa mà đi hát tuyến đã khỏi phát tiếp cận mấy phần dù có sương ngủ che đậy không nhìn rõ đến cùng vật gì có thể cái k i a đón gió phấp phới cờ xí nhưng tại sáng sớm dưới ánh mặt trời xuyên qua sương ngủ nhìn rõ ràng đọc sách lạp tề. tề vân quân tiểu tốt kinh hoàng mở miệng một tiếng này cũng cuối cùng nhựa vận lương quan tướng lấy lại tinh thần, thần sắp kinh hoàng tướng tiểu tốt trách mắng vội cái gì chuyến ta tướng lĩnh tất cả vận lương tướng sĩ ngừng ngay hành quân cái gì tướng quân tề vân quân không biết làm sao vòng tới quân ta hậu phương chúng ta đương che chở lương thảo tốc hành mới là tiểu tốt không do nguyên do định nhân tập lương thảo mà tới vì sao nhà mình tướng quân không hiện hốt hoảng nghĩ tới quân pháp đầy mở miệng quyết n ụ lời còn chưa dứt lại cảm giác cái cổ trận lạnh vận lương quân trong tay trường sóc đã gác ở chính mình bên cổ nên tiếp tướng quân tràn đầy ánh mắt l ú tướng quân tràn đầy sát ý thanh âm cũng chuyển vào trong hai chuyến ta lệnh ngừng lại hành quân tất cả mọi người theo ta nhanh chóng t ố i lui tiểu tốt không dám lại nói nhiều nửa câu. vội vàng quay người chạy đi không cần chốc lát tướng quân có lệnh thanh âm đã truyền khắp trong quân vận lương quan trọng mắt khỏe miệng kéo ra kế được nụ cười ngay sau đó khẽ động dây cường xoay người mà đi t ừ dương cốc bên ngoài tiếng la rết rung trời trên lưng ngựa kim khôi chủ xoáy giáp bạc che mặt thong d o n g chấn định chỉ huy tấn quân không ngừng đánh vào miệng cốc tề vân quân chiếm cứ địa thế chi ưu thêm nữa trong cốc gập g á n h khó đi tấn quân vô pháp mã chiến đấu bị tề vân quân chiếm hết ưu thế từng lớp từng lớp trọng giáp tấn binh tốt đổ vào loạn tiễn trường sóc bên dưới trong cốc đốc chiến cao đang mắt lạnh nh trước mắt tấn tặc đã loạn tức lòng lại sẽ nghĩ tới cường công tử dương cốc ninh vương nhìn hướng tấn quân công cốc chi thế cũng có nén hương phấn mở miệng kể từ đó chỉ cần có thể giữ vương tử dương cốc cái kia tuần thủ quân cũng được cứu đốc chiến hoàng tử cùng chủ soái hai người chính hương phấn lúc lại nghe một tiếng gấp gáp tiếng bước chân theo ngoài trướng chuyển tới điện hạng thống tướng đại nhân cái kia thuần vu thuần vu phục tự mình dẫn đại quân đánh vào trong cốc b ù i xoáy một thân quân địch máu tươi cầm kiếm xông vào hướng thể thao quỷ bẩm nói cái gì thế thao cao đăng hai người cùng lúc mở miệng đồng thời đứng dậy hỏi Bất đ ồ nếu g như a bình nguyên giao phong bùi xoáy hẳn là đau đầu mới lạ nhưng trước mắt tể vân quân không chỉ binh lực không yếu tấn quân càng tại chiếm cứ địa thế chi ưu về sau chiếm hết thơ phòng này lên kia xuống lúc này chính là chém giết tấn quân chủ xoáy thời cơ tốt nhất nên tiếp bùi xoáy kỳ vọng ánh mắt cao đăng gặp dần dần định xuống chú ý ánh mắt lấm liệt đã hướng bùi xoáy xuống quân lệnh bùi xoáy nghe lệnh mặt tướng tại bùi xoáy chống kiếm m à quỳ hô to đáp lời trong cốc nên địch tề vân quân đều nhận ngươi q có thuốc tấn quân không quen thuộc trong cốc địa hình ngươi có thể giả bộ bại lui đem tấn quân dẫn vào trong cốc ta tự mang binh bọc sườn đến lúc hai đường giáp công đem thuần v u phục vây chết t ử dương cốc bên trong cao đăng theo trên quân án rút ra một chi quân lệnh đưa ra được lệnh bùi xoáy bước nhanh về phía trước nâng lệnh mà đi cao đăng lại rút quân lệnh tại tay đang muốn tiếp tục hạ cao giọng hò hét mặt tướng xin chiến trong trướng chư tướng nhao nhao liếc mắt nhìn tới cuối cùng là nhìn rõ xin đi giết giặc người chính là nghiêm thanh xuyên mang chỉ đi đầu tại bùi xoáy giới đao cứu xuống t ạ quân thiên tướng bảo lôi trước đây bùi xoáy bởi vì xa lý một ba huynh đệ tại nhạn bắc thành bên trong chỗ làm muốn chém tướng này trừ hậu hoạn tự bảo lôi bảo vệ tính mạng lại có thể theo trong trướng đồng bào trong mắt nhìn ra để phòng chính mình chi ý cuối cùng là đợi đến phen này đại chiến nghị muốn xin chiến cọ rửa trên thân ô danh điện hạ ninh vương người này là nguyên tả quân chủ xoáy x a lý huynh đệ dưới trướng thiên tướng bảo lôi xa lý một ba người dưới trướng thiên tướng không thể dùng chi cơ hội là tại bảo lôi xin chiến tiếng s o n g đã có một tướng ngẩng đầu mà ra cũng rõ cao đăng nói xong lúc tướng này đang muốn quay đầu quát mắng bảo lôi lúc bị cao đăng giơ tay ngừng lại ánh mắt chuyển hướng sắc mặt lúng túng tiến thối lưỡng nan bảo lôi cao đăng phong dóng hỏi xa lý một ba tặc phản quốc một án ngươi có thể biết mặt tướng mặt tướng hôm qua mới biết t ạ quân chủ xoáy phản quốc bị t r u đối t a quân cánh t ạ mà nói chính là lớn lao xỉ nhục nghĩ đến quân cánh tả các h u n h đệ đều cùng mặt tướng suy nghĩ nhất trí hận không thể ăn hắn thịt ngủ hắn ra mặt tướng xin chiến cũng chính là vì rửa sạch x ỉ nhục vì ta quân cánh tả chính danh còn mong tướng quân thành toàn cao đăng nhìn hướng bảo lôi sớm biết là người đã định bên dưới tâm tư bất quá lại ra vẻ khó xử chuyển hướng bên thân minh vương túi đầu hành lễ nói còn mong điện hạ chỉ thị bảo lôi x i n chiến mặt tướng dùng hay là không nhìn lấy cao đăng cặp kia thông minh lanh lợi trong mắt nhỏ nhìn chính mình tế thao nhất thời sáng tỏ hắn tâm tư chấm tư chốc lát chính nghĩ theo cao đăng tâm tư mở miệng lúc lại nghe được dưới trướng lại có một tướng ra khỏi hàng mở miệng mặt tướng nguyện cùng bảo tướng quân cùng đi như bảo lôi có dị tâm mặt tướng nguyện chức chém hắn thu cấp tế thao cùng cao đăng cùng nh Gặp được i trướng m u ninh vương cho phép cao đang lập tức theo trên quân án rút ra tướng lệnh quay đầu hướng bảo viên hai tướng lệnh nói viên tiên bảo lôi ngay lệnh mặt tướng tại hai tướng nhìn nhau ngay sau đó đồng thời tiến tới một bước mệnh viên tiên là chủ tướng bảo lôi phụ trợ dẫn một vạn bộ tốt đi vòng ngoài quốc đợi tấn quân tan vỡ lúc đoạn hắn đường về vung ra quân lệnh hai tướng lĩnh xuống quân lệnh ngẩng đầu mà đi thời gian này nghĩ đến phúc thị huynh đệ ứng không sai biệt lắm đưa đến tấn quân hậu phương n h ư đến toàn thắng còn cần bọn hắn đắc thủ mới được bố trí thỏa đáng cao đ ă n g trông về nơi xa phương bắc trong lòng mặc niệm không biết có phải hay không lòng có chỗ niệm tất có chỗ ứng đang lúc cao đ ă n g trong lòng lặng lẽ cầu mấy lúc lại gặp phương bắc không trung dâng lên từng trận khói đặc tràn ngập quá lớn nhuộm nắng sớm quang mang đều bị khói đặc che đậy phúc h a n g phúc t h ủ đắc thủ cao đang vui mừng điều hiển lúc này trong cốc chiến tới say sưa bùi xoáy nhớ kỹ cao đang dặn dò vừa đánh vừa lui cũng không sốt ruột chỉ dựa vào đối tử dương cốc địa hình d chém lật chui vào trước người mấy tên tấn quân bùi xoáy nước g mắt nhìn tới gặp ken k ỵ tấn quân quay quần bên dưới cái kêu kim khôi tướng quân tựa như đã tại chính mình g i ả ý bại lui bên dưới chỉ huy tấn quân thâm nhập trong cốc trong mắt vui mừng lướt qua bùi xoáy kéo qua bên thân phó tướng mở miệng ngươi nhanh đi bẩm báo điện hạ cùng thống tướng đại nhân t i ể u nói tấn tặc đã thâm nhập trong cốc có thể thu lưới sao sao sẽ như thế phúc h a n g xa xa ngắm nhìn đã kinh ngạc tấn quân lương xe xếp thành một hàng nhìn không đến đầu chính bốc cháy hừng hực liên hòa đêm đen xương khỏi mấy tướng nắng sớm quang mang che đậy mà tại lư đi theo huynh trưởng sau lưng phúc thụy lông mày níu chặt nhìn lấy trước mắt hết thảy đồng dạng mở mịt thất thố hơi nghị kỹ chốc lát lập tức phát giác sự tình có không đúng vội vàng lái ngựa tiến lên đi tới huynh trưởng bên thân cấp thiết mở miệng huynh trưởng không thích hợp phúc khang nghe huynh đệ nói thẳng vội vàng cao giọng kêu gọi tới tôn vu hai tướng hai người các ngươi truyền lệnh xuống tạm ngừng hành quân tôn vu hai tướng cũng biết trước mắt sự tình rất là kỳ quặc đáp ứng quân lệnh lập tức vỗ ngựa quay người truyền lệnh mà đi có thể mới xoay người đã có trinh sát khóe mã tới báo tướng quân hậu p ư ơ n g một người một n g a chính có một người hướng quân ta khóe mãi Vũ l i ệ trinh đề phòng t tật t tật. sát là là. t gặp, gặp tướng t quân giận dữ không giam dầu diếm nữa vội vàng như thật bẩm tới là ở trong thành ninh vương điện hạ hạ lệnh cầm nã thiếu niên kia、Vũ. tôn nghe đến là m ộ t nhất chạy tới trong lòng mừng rỡ có thể ngay sau đó nghĩ tới hai người còn tại trong quân đành phải tạm thu trong lòng trùng phùng chi vui mừng trao đổi ánh mắt nhìn ra đối phương tâm ý trước chuyển quân lệnh toàn quân tạm ngừng hành quân nguyên địa chờ lệnh đề phòng vu liệt lệnh nói ngay sau đó đưa mắt nhìn sang tôn tiên tướng lĩnh hội vu liệt chi ý tôn tiên tướng mở miệng nói nhìn tới thiếu niên này là hướng ta quân mà tới còn không biết h ắ n ý đổ đến vô m i n h ta mà lại dẫn lên một danh nhân thủ đi dò xét thiếu niên này ý đổ đến làm sao cũng tốt tôn huynh đi nhanh vệ nhanh q ba bốn trăm sáu mươi hai độc thân vận hậu tập kích tấn quân lương thảo hậu phương t u ầ n thủ n h ạ n bác quân tạm thời án binh bất động tôn thiên tướng dẫn một danh o binh mã tại trinh sát chỉ dẫn bên d ư ớ i nên phóng ngựa mà đến thiếu niên mà đi thời gian uống cạn trùng t r à quả phát hiện thiếu niên tung tích Gìm cương, tướng lưng nguyên ngay động bụng ngựa hướng cũng sông tướng thẳng ràng tướng nhìn mã mà đến thanh xam mặt đem chặt thiên hiệu binh lính lệnh, khoái thanh Thiếu thấy nhìn thiên tôn trở tới tôn dây quân, đến nên đón. niên đến đến ra rõ sau địa sau là đó kẹp Tôn、thiên ô n t tướng nghe đến thiếu niên mở miệng nói thẳng lại cùng hai vị phúc tướng quân chỗ hạ quân lệnh tương đồng lập tức như thật b ẩ m báo một minh đệ mà lại an tâm hai vị tướng quân cũng chưa sốt ruột tiến quân mà là tạm ngừng hành quân nghĩ đến sẽ sai người tiến lên điều tra về sau mới sẽ không kịp giải thích rất nhiều tôn đại ca mau dẫn ta đi diện kiến hai vị tướng quân thiếu niên nghe đến mặt lộ ra cấp thiết mang theo không hiểu tôn thiên tướng chính nghĩ mở miệng muốn hỏi đột nhiên nghĩ tới cái gì đ ố n g nhiên q u a y đầu trong mắt hiện ra chấn kinh tri xác nhìn hướng cái tia không ngừng bay lên từng trận k ó i đen run dày lẩm chẳng lẽ trong nháy mắt minh bạch ở trong đó kỳ quặc tôn thiên tướng còn nghĩ hương thiếu niên chứng thực chính mình phỏng đoán phải c h ẳ n g có sai nhưng không ngờ thiếu niên đã phóng ngựa vượt qua bên cạnh mình trong hai cũng chuyển tới thiếu niên nhắc nhở lời nói không kịp tôn đại ca mau theo ta đi lại không do dự tôn thiên tướng thúc ngựa quanh người truy tìm thiếu niên hướng t r o n g quân chạy đi lúc này mệnh trong quân xếp cờ chờ lệnh phúc thị huynh đệ chính như tôn thiên tướng c h â nói đồng dạng chính thương nghị nhuộn một danh binh lính tiến đến xác minh về tình mới dẫn quân đánh é n đợi không được người tới mang lên một danh nhân mã đi xác minh tình huống mau tới báo ta phúc h a n g đem mắt trợt tr dẫn quân đi vòng hậu phương mắt thấy tấn quân lương thảo liền tại cách đó không xa hà có thể thả cỡ này cơ hội tốt lập tức sai người tiến đến dò xét phúc thụy lại n h u m à y ngăn cản huynh trưởng chớ có hành động thiếu suy nghĩ lúc này địch tỉnh không rõ không thể tùy tiện điều tra lo trước lo sau sẽ chỉ lầm lỡ c h i ế n cơ đệ đệ sợ là quá mức cẩn thận nói không chắc là cái này thời kỳ khô hành mới đưa tới quân lương bốc cháy không thể chờ đến tấn tặc phát giác chúng ta đương thuận theo những n à y lương xe nhanh chóng đi cắt đứt tấn quân lương thảo trọng địa mới có thể giải phía trước chi khốn phúc h a n g vung tay lên đệ đệ dẫn đại quân tại đây trở lấy vạn nhất có mai phục lập tức xuất binh tới cứu là được vi huynh tự dẫn quân đi trước một bước huynh trưởng phúc thụy còn muốn mở miệng ngăn cản nhưng biết do huynh trưởng tính tình tự biết chống cự không nổi phúc khang tâm ý đã quyết chính là muốn mở miệng phân phó dưới trướng binh lính lúc n g h e đến sau lưng chuyển tới tôn vu hai tướng thanh âm phúc khang tướng quân chấm đã huynh đệ hai người quay đầu nhìn tới chính thấy tôn vu hai người chính dẫn một người bước nhanh mà tới chăm chú nhìn tới chính là trong thành phân biệt không lâu tiểu huynh n ụ c nhất chúng phùng chi vui mừng nhựa phúc thị huynh đệ tạm thời quên đi lúc này kỳ quặc tri c ụ vội vàng tiến lên nên đón tôn vu hai tướng cũng cực kỳ thất thời muốn v ắ t tay tạm lui xung quanh không rõ chân tướng binh lính gặp một đám tướng sĩ tạm lui phúc khang cuối cùng không che giấu được vui sướng trong lòng phụ cận cười nói không nghĩ tới còn có thể gặp lại một tiểu hình huynh đệ ta hai còn nghĩ chỉ có thể đợi đến nơi này chiến sự xong mới có cơ hội đi tìm một huynh đệ tụ họp phúc thụy cũng là đầy mắt vui mừng chuẩn bị mở miệng lại gặp thiếu niên mày kiếm nhũ chặt lập tức phản ứng lại hắn tới đây định không đơn giản quả nhiên phúc thụy tâm tư chưa định lúc thiếu niên đã từ trong ngực lấy ra một tờ mặc hàm giao cho h u n h trưởng trong tay hai vị phúc đại ca không kịp giải thích đây là quân lệnh hai vị tiếp lệnh nhanh chóng rút quân. Rút quân. phúc t h y huynh đệ cùng tôn vu hai tướng đỗng hiển không h i ể u thần tình bất quá phúc khang biết do thiếu niên tuyệt sẽ không tại bực này đại sự bên trên lừa gạt mấy người lập tức mở ra mật hàm thu c ấ p một chút khi thấy mật hàm dưới góc trái cái kia thống tướng ấn tín lúc lại không đợi lâu lập tức quân lễ mạc quỳ mặt tướng lĩnh mệnh phúc thụy ba người gặp huynh trưởng như thế cũng biết lệnh này không giả cũng không kịp suy tư trong đó sẽ ra chuyện gì mọi người không biết nội tình ngay sau đó cùng dẫn quân lệnh chư vị không kịp nhiều lời mau mau hạ lệnh rút quân cố tiêu vội vàng đỡ dậy trước mắt mọi người k h ô nhưng g biết là n lòng cấp tại lúc này biến cố đã lặng yên phát sinh quần quận trong làn khói dày vó ngựa đạp đạp tiếng ép lại thiêu đốt tiếng vang phá vỡ khói đặc truyền tới chuyển vào hành quân lặng lẽ trong tuần thủ quân đang muốn lui quân mấy người trong hai bỗng nhiên nói g nhìn thiếu niên nhìn hướng trong kế sách, chớ lời nói dù nhẹ nhưng tại mấy tướng trong lòng kích thích ngập trời chi sóng cuối cùng là minh bạch thiếu niên mang theo lệnh chạy tới chi ý nhìn tới tất cả những thứ này sớm tại tấn quân tính toán bên trong tử dương cốc bên trong tề vân quân đã trúng kế phúc khang lấy người vội vàng muốn hạ lệnh rút quân lại gặp thiếu niên hãy còn đứng ở trước trận cũng không mảy may thối lui chi ý lập tức nghĩ muốn tiến lên gọi hồi thiếu niên cùng nhau rút đi lại nghe kiên quyết thanh â m truyền tới chư vị đi mau ta tới đ o à n h ậ u phúc thị huynh đệ cùng u tôn hai tướng sao có thể c h ơ mắt nhìn lấy thiếu niên một người đoạn hầu cái này không thể nghi ngờ tại không công chịu chết nhao nhao mở miệ quên n h một huynh đệ chúng ta sao có thể vứt xuống ng cùng lắm thì chúng ta mấy người bồi n g ư ờ i cùng nhau chịu chết tự lại xuống vô quy sơn cố tiêu kết bạn rất nhiều người nhìn thấy có thể cũng chén định sinh t ử giang hồ c h i nghĩa phen này lại biết xá sinh cùng chết binh n g h i ệ p c h i tỉnh có chút như đầu khoe môi hướng lên câu ra một chút đường cong hơn b ạ n quân sĩ c h i mệnh tháng qua ta giang hồ này bạch tí tri mệnh dẫn quân c h i tướng càng là khó được trước mắt tiểu đệ còn có rất nhiều chuyện quan trọng tại vai còn không nỡ chết chỉ cần chư vị tướng quân có thể đem tấn quân kế sách chuyển về từ dương cốc đại danh không chỉ cứu nhạn bắc quân càng là cứu xuống nhạn bắc thậm chí bắc địa bất tính mà ta chính nghĩ gặp gỡ bảy xuống cỡ này liên hoàn kế người chư vị không cần phải lo lắng ta tự có thoát thân chi pháp phúc khang còn muốn lại khuyên lại bị bên thân đệ đệ kéo cánh tay không khỏi cả giận nói làm cái gì chẳng lẽ ta phúc khang là hạng người ham sống sợ chết muốn đi các ngươi d ẫ n quân đi ta bồi một huynh đệ gặp gỡ tấn lời còn chưa dứt lại bị phúc thụy một trưởng chạm tại sau gãy phía trên nhất thời ngã l ệ c h bất tỉnh đi phúc thụy đỡ lấy huynh trưởng thân thể hướng về phía trước thiếu niên mở miệng bảo trọng tướng quân chuẩn bị rượu ngon cho ta thiếu niên đã quay đầu trở lại đi trực tiếp đón lấy phá vỡ khói đặc mà đến tấn quân mà đi phúc thụy cắn răng quay đầu nhấc lên huynh trưởng hướng còn không nguyện rời đi vu tôn hai tướng mở miệng các ngươi còn không rõ hắn tâm tư sao tấn quân bảy xuống c kế này định đã có lòng tin ăn xuống quân ta cùng hắn không công chịu chết không bằng rút quân tử dương cốc một tiểu huynh thân thủ các ngươi không phải không có gặp q u a chúng ta tại đây chỉ sẽ làm hắn phân tâm có lẽ là bị phúc thụy lời nói thuyết phục vu tôn hai tướng cuối cùng định xuống tâm tư vu liệt n h u mày q u a n người giúp đỡ phúc t h ụ nhấc lên phúc hắn nói tướng quân nói không sai ta tin một huynh đệ chúng ta đi ngay sau l ư n g tuần thủ quân đi xa tiếng vó ngựa hai mắt hơi quét r ố i tay vua hướng sau lưng hộp kiếm bang thẳng đến tấn quân chiến mã nhanh tới trăm bước xa thời gian đoạn nguyệt gia hội mang theo kiếm minh thanh âm vang vọng chân trời phá vỡ quần quận khói đặc mang theo thiếu niên trong lòng s ắ t ý xông thẳng đối diện tấn quân mà đi trải qua bách chiến mặc giáp chiến mã rất có linh tính so với trên lưng kỵ sĩ trước cảm nhận được c ố này lăng lệ trong kiếm ý sát phạt chi ý xông vào trước hết chiến mã cúi đầu dừng bước vó ngựa tại còn có chưa d u n g tuyết động trên mặt đất lưu lại thật sâu dừng bước dấu chân ngược lại là trên lưng ngựa trọng giáp sau lưng đi theo kỵ binh cũng chưa từng tới kịp tìm chặt dây c ư ờ n g trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ nổi tiếng thiên hạ tấn chi thiết kỵ hiếm thấy hỗn loạn c h i tượng một kỵ đi đầu v ậ n lương quan cùng tọa hạ chiến mã nhẹ liếc sau lưng hỗn loạn c h i cảnh trong mắt hơi hiện kinh ngạc bất quá ngay sau đó khỏe môi hiện ra nồng đầm ý cười một tay hơi thu dây c ư ờ n g trong miệng nhẹ nhàng suy hãn tọa hạ con ngựa tựa như cũng chưa bị thiếu niên lan ra kiếm ý ảnh hưởng chính là khỏe miệng bị chủ nhân thu chặt không thể không ngẩng đầu cất vó ngựa mặt lên trời kêu lên để phát tiết bất mãn trong lòng cố tiêu thi triển hết nội lực chấn nhiếp thật hợp tế u không tiếc hy sinh nhiều như thế binh lính tính mệnh nhựa hưởng tử dương cốc bên trong thể vân quân tin tưởng ngươi bị chọc giận bất chấp toàn lực cùng tông như thế mới có thể chúng ngươi kế dụ định ha ha không nghĩ tới không nghĩ tới tể vân quân bên trong lại có người nhân vật này có thể biết ra m ộ i chi liên h o à n kế thực sự khó được vận lương quan đ i ê n cuồng khét cười rỗi tay làm yên lòng tọa hạ con ngựa mảy may không chịu thiếu niên nội lực ảnh hưởng nhẹ nhõm mở miệng thấy người này thong rong cố tiêu càng là ngưng trọng trên mặt lại ra vẻ nhẹ nhõm tử dương cốc bên trong nhạn b ắ t tướng quân cũng không phải báo cỏ không sai nhưng bọn hắn nhìn thấy mô cái kia đ ỉ n h kim h ồ i sợ sớm đã không có cách nào suy tư bực này công lao ngất trời bày ở trước mắt ai có thể cử tới đây nên biết lòng tham không đáy nha vận lương quan cặp mắt kia bên trong tràn đầy thần thái nhìn hướng thiếu niên cười lạnh nói không thể không khen tấn quân thiết kỵ thiên hạ vô song chính t ạ i cố tiêu cùng vận lương quan trò chuyện chốc lát đã trọng trấn quân kỵ đối mặt dẫn tới dối loạn thiếu niên trận mắt mà nhìn nhao nhao muốn vô ngựa tiến lên lúc lại gặp vận lương quan có chút quay đầu dư quan g bên trong chi uy nghiêm nhổ ộ tấn quân thiết kỵ toàn bộ cúi đầu tìm c h ặ t dây cương trấn an tọa hạ chiến mã lặng đợi hắn lệnh từ phía sau tướng sĩ thu hồi ánh mắt vận lương quan khé kẹp bụng ngựa hướng phía trước thiếu niên chậm rãi đi tới trong miệng cười nói đáng tiếc ngươi nhìn thấu tác kế nhìn gật đầu thừa nhận nói có kịp hay không còn chưa thể biết được lúc trước ta cũng chỉ là lòng có mê hoặc đã nghe đồn tướng quân am h i ể u sâu binh pháp ứng càng h i ể u dưới trướng tướng linh bản tính dùng dạng này một vị đắc ý quên hình l ô mãng tướng quân làm tướng đến cùng l à dụng ý gì thẳng đến nhìn thấy những này giả lương thảo đốt ra quần quận khói đặc mới chắc chắn ngươi kế sách thật là khó được bằng t r ư ứ n g ấy tuổi lại có cỡ này kiến thức ngươi lưu lại đoạn hậu lại không một người chịu giúp ngươi tề vân quân bực này hành vi không ngại quăng mộ rơi t ư ớ n g mẫu nhưng để ngươi đại triển hoành đồ vô luận ngươi bây giờ còn cư t r ư c gì mỗ hiện tại tự có thể đồng ý ngươi v ẫ n lương quan nghe thiếu niên lời nói trong mắt hiện ra thưởng thức t h ầ n sắc trong lòng sinh ra chiêu hàng chi ý có thể lời nói mới tới nữa nhưng cũng theo tới gần đến thiếu niên thấy rõ khuôn mặt của hắn mà liền ngưng ngữ thế thiếu niên nhập tấn mày kiếm cầm lên như tinh lấp lóe hai mắt chính là khoe môi cái kia hơi lộ lốn đồng tiền đều cực kỳ giống chính mình treo ở trong phòng trường kia bức họa cái kia luôn luôn khích lệ chính mình vô luận ăn loại khổ nào bị bao nhiêu khuất lục đều chưa từng từ bỏ người trong bức h o ạ nhựa thuần vu ra từ thiên hạ nghe tên tấn chi võ tướng trong vòng một đêm rơi xuống đáy cốc cựu nhân giết cha Cái q ba dần dần chương bốn trăm sáu mươi ba số mệnh mới gặp thiên hạ lại có như thế tương tự người thuần vũ phục quan sát thiếu niên trong lòng thầm nghĩ nhìn lấy thiếu niên khuôn mặt trong lòng hận ý rầm rạp bất quá thuần vũ phục có thể nhẫn nhịn gian khổ nhiều năm há có thể như thế tự loạn tâm cảnh chúng sinh tướng mạo gần kề người sao chi t r ă m ngàn ngắn ngủi mấy hơi đã bình phục tâm cảnh hướng thiếu niên tiếp tục mở miệng người nhưng cân nhắc một phen cố tiêu nhìn hướng trước mặt vị này ngụy trang thành vận lương quan tấn quân chủ soái trong lòng thầm nghĩ vừa rồi ngắn ngủi trong nháy mắt trong mắt hắn cố kia sắc ý không sai lúc này lại lại biến mất không thấy chẳng lẽ là tại kiên kỵ cái gì có thể phúc minh bọn hắn đã dẫn quân l y khai nghĩ đến đây cố tiêu quyết ý dò xét một hai thế là an định tâm thần thong dóng hỏi tướng quân giới trướng thiên quân vạn mã vì sao muốn tại ta cái này giang hầu người trên thân lãng phí tâm tư chẳng lẽ tựu không lo lắng chút nào tuần thủ quân đi tử dương cốc đem tướng quân thời khắc chuyển về nhạn bắt quân bên trong thuần vũ phục cười khẩy trong mắt l cho dù không thành lại như thế nào ta thuần v u phục có thể bại tề vân một lần sau này liền có thể bại tề vân ngàn vạn lần các loại ngươi nói giang h ồ người ngươi không phải tề vân người của triều đình không phải thiếu niên k h ẽ l â y l ầ u nói nghe đến thiếu niên trả lời thuần v u phục trong lòng đã đại hỉ ngàn quân dễ có một tướng khó cầu thiếu niên này một giới bạch tý Có thể có như thế k i ế n giải nhận ra chính mình bày xuống dụ địch kế sách nếu có thể chiêu mộ h ả o h ả o giáo dục tương lai nhất định có thể thành tấn trợ lực lập tức vững vàng khuyết bảo đã ngươi không phải tề vân triều đình người cần gì phải như thế ngươi tuổi còn trẻ rất tốt tiền đồ cần gì đem tính mệnh đưa ở chỗ này như quăng mô dưới trướng công danh lợi lộc vàng bạc tiền tài mặc cho con lấy há không đẹp thay thuần vũ phục đối chính mình chiêu hàng lời nói vô cùng có lòng tin tự nghị thế gian này bất luận người nào đều không thể cự tuyệt bực này điều kiện nhưng khi hắn còn đắm chìm trong đó lúc lại nghe thiếu niên mở miệng đầu nhập tướng quân dưới trướng sau đó tấn quân thiết kỵ x ô i năm lúc hướng những cái kia tay không tất sắc b á c h tính g ơ lên đồ đao thiên hạ sớm đã ba phần vì sao tướng quân không khuyên tấn chủ cùng tề vân thân thiện sau này các lý nội sự dùng không xâm nhau thiếu niên nên tiếp tướng quân ánh mắt hỏi ngược lại thuân vũ phục lại không để ý chút nào đến chính mình chủ xoáy uy nghiêm điên cuồng cười to nói ha ha ha bản tướng quân đến cùng l à n nên nói tiểu tử ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều hay l à n nên mắng ngươi không hiểu thiên hạ đại thế thiên hạ này hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp như muốn vĩnh viễn không chiến sự ha có thể bà chủ cùng t r ư ở n g kia là bởi vì lòng tham không đáy nếu như quân vương thiện đãi b ặ c tính cố tiêu trong lòng c h ỉ ôm lấy kéo đến nhất thời là nhất thời tâm tư gặp tướng quân này không có chút nào động thủ chi ý liền tiếp tục mở miệng cùng chu toàn có thể lời vừa ra miệng lại gặp vận lương quan trong tay giáo bạc trận lóe thầm nói không tốt, vội vàng xoay người chỉ cảm thấy lăng lệ lướt qua đầu tóc mà qua và ảnh thiếu niên lạc định thân hình sau lưng đống tuyết không chịu nổi chịu được giáo bạc chi uy v ỡ ra, to lớn động tinh cầm gió xuân đánh tới đem thanh sam toàn bộ nhấc lên phần phật văng lên may kiếm nhũ chặt chỉ là một chiêu nhấc lên thiếu niên trong lòng g ợ n sóng lại nhìn đi chính thấy thuần vũ p h ụ một tay dây cường khống chế lại tọa hạ giá tuấn ngựa đen mà mấy chục bước phía sau tấn quân thiết kỵ tại vừa rồi cái kia một giáo chi uy bên l ê n giới bị chấn động đến t h o á n lui ra phía sau bất quá thiết kỵ t ư ớ n sĩ tựa như sớm đã không cảm thấy kinh ngạc chỉ làm yên lòng chiến mã thông dòng trong dòng tr lương xe thiêu đốt quần quần khói đặc tại thuần v u phục một giáo bên dưới tan thành mây khói nắng sớm chi quang tái hiện từ phía sau hắn chiếu d ọ i mà tới tựa như đem hắn cùng tọa hạ ngựa đen hòa làm một thể hào hào hùng tráng sau lương thiên quân văn mã đều không kịp hắn một người trên mặt lại không lúc trước chiêu mộ thiếu niên lúc ý cười mày dựng hơi áp mắt ngưng lăng lệ không phải mộ bạn bè chính là t a địch ngươi nhưng cân nhắc tốt lời còn chưa dứt lúc lại gặp một đạo k i ế m quang đánh tới không giống giáo bạc bá đạo cưng mãnh kiến quang như nguyệt quang đồng dạng nhu hòa rơi vãi tràn đầy móng mỏi khiến người l bất quá nhưng tại tới gần trong nháy mắt nhu hòa thuận chuyện sắc bén kiếm quang dâng c h à o m à tới đem mắt hơi mở không hiện hốt hoảng phản chứa đầy đầy chiến ý tay phải nắm lại trong bàn tay giáo bạc như túi đầu nghe lệnh chi dao d ạ o ở lòng bàn tay vung nhanh xoay tròn giống như ngăn sóng con đê đem dâng c h à o kiếm quang toàn bộ ngăn cản sóng vô bờ lên còn có dư h uy gợn sóng mạnh c u ố n lại m à đi không kém chút nào vừa rồi giáo bạc đẩy lui thiên quân văn mã cũng n h ư ợ n g tấn quân thiết kỵ t ố i lùi tọa hạ chiến m ã n a o nhao sợ hai kêu lên làm cho thiết kỵ lên làm cho thiết kỵ tướng s ngựa đen giáo bạc bước chưa rời nắng sớm đầy lưng trí không rời nhẹ nhõm tan ra thiếu niên kiếm quang tướng quân cũng không giống nhìn qua như thế nhẹ nhõm thoải mái chúng tướng cự ly hơi xa nhìn không thấy trong tay hắn giáo bạc còn tại một kiếm chi huy bên dưới khé run nhô ra một chỉ điểm t ạ i cán giao phía trên ngừng lại trường sóc rung động tướng quân ngước mắt tràn đầy thương tiếc nhìn hướng cách đó không xa cầm kiếm thiếu niên thở dài nói nói như vậy không thể quay lại được sống người có trí riêng tướng quân chỗ nhìn chính là hộ một phương an bình thiếu niên không sợ mở miệng tướng quân hai mắt dần đốt diễm hỏa trong bàn tay giáo bạc như tụ nắng sớm chi quang thiếu niên thanh sam như tụ đêm dài trong tay đoạn nguyệt như tập trăng sáng chi mang tựa như số mệnh càng tựa như luân hồi tướng quân giơ tay đem trên thân lương quan giáp trụ cởi xuống q u a n g tại một bên chỉ lấy áo l ó t màu trắng trong quân khỏa thân áo ngắn hơi chỉnh ngay lưng ánh mắt ngưng tụ khóa chặt thiếu niên chưa từng quay đầu vận lực mở miệng bản tướng muốn thân cầm người này các ngươi không có ta lệnh không được tiến lên như có trái người quân phát xử vẩn thuận vũ phục nội l ư ợ tiếng nói thấu chân trời truyền vào sau l ư n g tấn quân mỗi một người trong hai chúng tướng đã đẩy ra trăm bước khoảng cách chỉ còn lại tướng quân cùng thiếu niên đứng ở trước trận r ồ i tay xoa xoa tọa hạ ngựa đen lông m ẩ m tướng quân nước g mắt đối địch trong miệng lại là ôn nhu trấn an tọa kỵ lời nói lại muốn liên thủ nên địch địch chữ mới ra ngựa đen đã động không giống tầm thường con ngựa từ chầm đến nhanh cái này ngựa đen t ự u như võ cảnh cao thủ đ ồ n g dạng trong nháy mắt tiêu tại chỗ cố tiêu chưa từng thấy qua cỡ này tọa kỵ chỉ cảm thấy bóng đen kia c h ậ t lóe liền tiêu tại chỗ tinh mâu thu nhỏ lướt ngang trước mặt rộng mở lại chưa từng tìm được đối thủ tung tích chính kinh ngạt lúc chật thấy mặt đất bóng d chính thấy cái kia thuần v u phục một người một ngựa một giáo như thần bình trời g á n g xuất hiện tại trên đỉnh đầu của mình mới vâng, vó ngựa rơi xuống đem thiếu niên đất đặt chân bước ra hơn thức hô sâu có thể đương thuần v u phục túi đầu muốn tìm thiếu niên thi thể thời khác lại nhìn thấy dưới vó ngựa chống r ố n g mũi kiếm tiếng xe gió đồng thời vang ở sau thai thuần v u phục chưa từng quay đầu thân thể nghiêng về phía trước phục trên lưng ngựa trường sóc vạch tròn ngược lại cong sau lưng ngăn cản thiếu niên đâm về sau lưng một kiếm dư quang hơi liếc chính nên tiếp thiếu niên lăng lệ ánh mắt tay trái hơi kéo dây cường tọa ngựa đen lập tức biết chủ nhân tâm ý m đ ạ p hướng sau lưng thiếu niên khinh công cao siêu một kiếm không thành sinh ra sớm để phòng tại tâm tại v õ ngựa đánh tới lúc đã vân tung mà lên lật ngược vượt qua lưng ngựa kỵ sĩ đỉnh đầu trong nháy mắt đã là vài kiếm liền âm chiêu chiêu thẳng đến hết hầu trái tim yếu hại mà đi thuần vũ phục tựa như sớm đã ngờ tới thiếu niên vượt qua đỉnh đầu kiếm quang chưa chống trong nháy mắt sớm đã thẳng người lên trong tay trường sóc nuôi giáo cắm ngược vào đất lòng bàn tay khẽ vỗ cán giáo rót xuống tại ngôi dậy đồng thời cán giáo đã đàn hồi vào trường mượn lấy đôi giáo chống đỡ tả hữu liền bày đem thiếu niên kiếm quang toàn bộ hóa đi mắt thấy thiếu niên sắp rơi xuống đất thuần v u phục vung ra năm ngón tay đông nhiên nắm chặt giáo đôi vừa vặn vừa kéo đem giáo bạc huy động mà lên mang theo mặt đất tuyết động bên dưới bùn đất cơ hồ là đồng thời thuần v u phục kéo lên dây cường mượn ngựa đen dựng lên chi thế lại v u n g giáo bạc bất đồng lần trước lần này thuần v u phục giáo bạc tựa như đem nắng sớm chi quang đưa vào mũi giáo bên trong vốn là bình thường không có gì lạ dương tại không trung bùn đất lại tại mũi giáo phi t ố c xẹt qua trong nháy mắt trong nháy mắt dấy lên hóa thành quả khỏa hòa cầu thường mới đưa rơi xuống đất thiếu niên kích xạ mà đi c lại không nghĩ đến cái này tấn đại tướng đang thoải mái phá vỡ chính mình vài kiếm lúc tại ngắn ngủi trong n y mắt biến thủ làm công trong tay cây kia giáo bạc không chỉ khiến cho xuất thần nhập hóa dường như thần binh đồng dạng đem bùn đất nhen nhóm khỏa khỏa hỏa c ầ u trước mắt là tới hỏa diễm nhiệt độ đốt đến cô tiêu gò má nóng hổi nhưng người tránh né mấy viên nắm lửa lúc đoạn nguyệt không ngừng kéo ra kiếm hoa đem hỏa cầu từng cái chém xuống bất quá nóng bỏng nhiệt độ lại gặp thanh sam nóng mở một chút đợi đến thiếu niên tránh né lúc hơi có vẻ chật vật vụ vụ đoạn nguyệt mũi kiếm đánh rơi sau cùng một đoàn hỏ Cố được rồi chớ có hưởng đối phí sức lực bản tướng thừa nhận ngươi tâm tư nhạy bén kiếm pháp cũng là tinh diệu có thể vậy lại làm sao mà lại không bàn cái này vó kém một cảnh cách biệt một trời cho dù ngươi có thể đánh bại bản tướng quân lại như thế nào thuần vô phục trong mắt hảo quan g đại thịnh nang giáo sáng nói mộ sau lưng hai vạn thiết kỵ chính là dùng mạng người đổi không cần n g à người n cũng có thể đem ngươi tươi sống mệt chết mang theo vài phần tán thưởng tướng quân không n ữ a để thấp một chút âm điệu tiếp tục k h u y ê n đ ủ đầu hàng đi quan ta thuần vu dưới trướng không mất mặt ngươi như lo lắng thanh danh mộ nhưng đối với bên ngoài nói ngươi lực chiến tới chết bảo toàn ngươi thanh danh đợi đến một ngày tấn chi thiết kỵ san bằng giang lâm tề vân quốc thổ tận về ta tấn ngươi phong hầu bài tướng đến lúc đó liền không người lại sẽ đi nghiên cứu kỹ mở ra cỡ này điều kiện không chỉ có là bảo toàn thanh danh càng có phong hầu bài tướng thuần vũ phục nói xong trong lòng tầm h nghĩ thiên hạ bất kỳ người nào sợ đều khó mà ngăn cản cỡ này r ụ hoặc quả nhiên chính mình nói xong liền gặp thiếu niên trong tay trường kiếm đã có chút r ơ i thấp đại h ỉ sau khi trong lòng cũng ở trong tối tự cười lạnh quả nhiên như thế giang hồ thảo dân nặng nhất thanh danh chỉ cần có thể bảo vệ cái kia hư vô thanh danh lại có lẽ dùng lợi lớn h ử hử có thể mừng rỡ về sau chính là một trận thất lạc lóe lên trong đầu thuần vũ phục vốn cho là mình vì chủ thượng tìm đến khó được người mới như chính mình đồng dạng có thể một mình gánh vác một phương dẫn quân pha tề nhưng nếu là hôm nay tiểu tử này như thế liên hàng công thành này cũng không thể lưu cỡ này lật lọng tiểu nhân l i ê n tại thuần v u phục trong lòng cân nhắc thời khắc lại nghe được tiếng kiếm reo lên bất đồng thiếu niên trong tay trôi này tựa như ngưng nguyện quang trường kiếm lần này tiếng kiếm reo bên trong ẩn chứa một tia mánh liệt kiếm ý kiếm minh vang lên trong nháy mắt vốn là mới lên nắng sớm chi trời t r ò n t ầ n g mây chất đống không ngừng quay c u ồ n g chất đống mà lên khoe môi tiểu dung biến mất thuần v u phục vội và ngưng mắt nhìn tới chính thấy thiếu niên buộc ở sau lưng đỏ sống ộ p kiếm miệng hộp đã mở thiếu niên tay phải trôi này nguyện quang trường kiếm, kiếm kiếm kia ba thức có thửa trôi bên trên lúc này chính tắm vào mặt đất rung động không ngừng kiếm minh thanh âm chính là từ trong vỏ phát ra bộ quang ngẩn sóng ngầm đoạn nguyện ngưng mong mỏi nhạn bác thông cổ h i ề n bộ quang phá phục lúc cố tiêu đã có thể cảm giác c h u ô i này cổ kiếm thông được nhân tính khống chế lại thể nội mạnh mẽ đâm tới bộ quan g kiếm ý nỗ lực đệ lại c h u ô i kiếm t h ấ p giọng mở miệng hôm nay t h ỉ n h kiếm thực là bất đắc dĩ không vì chém giết hiếu thắng chỉ vì vô tội tính mệnh còn mời trợ ta một trận chiến nói đến kỳ quái thiếu niên lợi này về sau trong vỏ cổ kiếm công an thể nội giống như man n g u kiếm ý cũng theo đó bằng thẳng thay thế mà đến chính là giống như sóng n g ng dốc rách tản vào các h u y ệ t bộ quan g kiếm ý trong mắt vui mừng vừa hiện ân kiếm tay thuận thế nắm chặt bộ quan g kiếm trôi nhẹ nhàng rút kiếm bộ quan g ra khỏi vỏ thân kiếm mỗi hiển một phần sát ý liền nồng một trận thẳng gọi trăm bức có hơn hai vạn tấn quân cả người lẫn vật đều kinh hãi thẳng đến đem bộ quan g hoàn toàn rút ra xong kiếm tại tay lông mày áp mắt nhấc nên tiếp vạn quân tướng đầu lăng lệ bông đầy trắng ngần chiếu thanh sam ả o ả o như lưu tinh họa lăng yên lên cam tuyển t h ư xưa công danh thuộc thiếu niên